muốn biết sao? nếu như ngươi hiện tại tự vận, hay là tại ngươi chết trong ngáy mắt, ta sẽ nói cho ngươi. Vân Thiên Vũ chậm rãi đứng dậy, nghiền ngâm nói rằng: lớn mật. Vân Thiên Vũ nôn ngữ vừa, hai tròng mắt phun hỏa kim thương vân lập tức phát ra phẫn nộ hắt xích thanh. lớn mật. ta hay lớn mật làm sao vậy? Kim Thương Vân, dĩ thực lực của ngươi, ngươi làm khó dễ được ta. ta khuyên ngươi trình trái lại tố duỗi đen rút đầu, không nên cường suất đầu, hay là như vậy khả dĩ lưu lại ngươi một cái mệnh. Vân Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, chẳng đáng nhìn song quyền chát ác, có chút vô pháp ước chế trong lòng lửa giận Kim Thương Vân không chút khách khí chào phương hán ông ngay vân thiên vũ châm chọc kim thương vân chi tế cưới một hỏa hồng sắc bánh hổ khoe mắt trộm hưu nhất nói rõ ràng dấu vết hắc y lão giả đột nhiên tiêu thất cầm trong tay một bả ánh vàng rực rỡ kiếm quang tại thuấn di quỷ tích trong quá trình đâm ra một kiếm thứ hướng về phía vân thiên vũ hậu thuẫn sắt chi kiếm đôi mắt trung vụt ra suốt đạo nói quy tắc lực lượng vân thiên vũ thấy rõ hắc y lão giả tại thuấn di quỷ tích trung thứ kiếm kéo tới cấp tốc đem quân thiên vương ra di lưu hắc sắc trường kiếm lấy đi ra đồng dạng tại thuấn di quỷ tích trung đâm ra một kiếm ông đương hai đại mũi kiếm va chạm đao cùng nhau thì Nguy kiếm chu vi không gian lập tức lưu khúc lên, đại lượng lưu khúc lực lượng coi như truyền linh xả, tại giữa không trung dãy rủa. Ngũ cấp đạo tiên, không nghĩ tới đại kim hoàng tộc dĩ nhiên hoàn cất giấu ngươi bực này nhân vật mượn thiên khí bổn nguyên hỏa lạc, cùng hắc y lão giả cân sức ngang tài hậu. Vân thiên vũ đối hắc y lão giả thực lực có một người không rõ địa nhận thức. Ân, thực lực của ngươi, cùng vân thiên vũ liều mạng nhất kích, hắc y lão giả cảm giác vân thiên vũ cảnh giới xa không bằng tự mình, nhưng vân thiên vũ vừa một kiếm uy lực nhưng cùng chính đem sướng, điều này làm cho hắc y lão giả cảm thấy bất khả tư nghị. Là tạ, ngay hắc y lão giả kinh ngạc chi tế. Cưới hỏa hồng sắc mánh hổ mặt khác hai gã Hắc Ý lão giả tế ra đều tự chúng phẩm tiên khí, tại thuần di quý tích trùng, hướng Vân Thiên Vũ phát động công kích. Thời không mộng cảnh, 15 bội tốc độ biên độ sóng mắt hắn hai gã Hắc Ý lão giả phát động công kích sẽ đâm trúng Vân Thiên Vũ thân thể. Vân Thiên Vũ đôi mắt đột nhiên phụt ra suất đạo nói quy tắc lực lượng, tập trung bọn họ quý tích công kích, tá trợ thời không cảnh trong mơ lực lượng, thiểm tránh được công kích. Vân Thiên Vũ dễ dàng lánh khai công kích, điều này làm cho đánh lén hai gã Hắc Ý lão giả cảm thấy một tia kinh ngạc, bất quá để kiểm nghiệm ra Vân Thiên Vũ chân thực thực lực. Ba gã hấp ý lão giả cực lưu an ý song song hướng Vân Thiên Vũ phát động công kích. Các người tốc độ thực sự quá chậm. Lọt vào tam danh hấp ý lão giả tốc độ cực nhanh công kích. Đôi mắt trung bình bắn quy tắc lực, tập trung ba người công kích Vân Thiên Vũ du nhận có thừa, không ngừng mà dần hiện ra nói nói trọng điểm tàn ảnh. Lánh chư ba người thế tiến công. Mà ngay Vân Thiên Vũ cùng ba gã hấp ý lão giả chiến đấu thì Đại Kim Hoàng Đế ánh mắt hoàn toàn tập trung hắn, muốn đi qua ba gã hấp ý lão giả thử công kích. Kháng Thanh Vân Thiên Vũ chân thực thực lực. Khoảng trung một nén nhang thời gian qua đi. Biên độ sóng 15 bội tốc độ Vân Thiên Vũ căn bản không có nhượng ba gã há ý láo người va chạm vào thân thể, thập phần dễ dàng tiệm tránh được sở có công kích. Có ý tứ, nhìn phản ứng cấp tốc, tốc độ kinh nhân Vân Thiên Vũ, nhìn không chuyển mắt Đại Kim Hoàng đế lộ ra một tia băng lẫm dáng tươi cười. Ngay sau đó, lưỡng đạo đinh thái nhước có huyết sáo dài thanh tại thiên xa xôi xa điệu truyền đến, hai toàn thân lông dài kim hoàng sắc sĩ bảng, tại ánh mặt trời chiếu hạ loẹ loẹ chiếu sáng hoàng điệu xuất hiện, hóa thành lưỡng đạo kim sắc lưu quang công kích hướng về phía Vân Tiên Vũ. Thưa hùng hoàng điệu, Đại Kim Hoàng đế quả nhiên đem hai đại kim thánh điệu mang đến bất quá ta lập tức chịu cho các ngươi khóc ngay viện trưởng linh lung chúc mừng các ngươi vượt qua lôi kiếp đột phá cảnh giới đương che đậy cả tòa quận thành kiếp vân tán đi hậu vân thiên vũ lập tức bay đến nhậm vân tung cùng huyết linh lung bên người, nhìn sắc mặt trắng bệnh dị thường suy yếu hai người tiến lên chúc mừng nói thiên vũ nhờ có ngươi cấp thôn vệ lôi đan không có thôn vệ lôi đan ta không có khả năng vượt qua như vậy đáng sợ lôi kiếp thân thể suy yếu nhưng cái khó điểm sắc mặt vui mừng nhậm vân tung cảm kích nói rằng viện trưởng ngươi quá khách khí chúng ta phản hồi tốc tốc phản hồi thiên tông đạo vì hệ vân thiên vũ mỉm cười nhẹ nhàng đề nghị nói Ngay Vân Thiên Vũ đoàn người bay khỏi đông hữu quận thành thị, Vân Thiên Vũ cố ý thả ra lục cấp đạo tiên cảnh giới linh hồn lực, tập trung từ một nơi bí mật gần đó, lén lén quan sát Đại Kim Hoàng tộc cao thủ. Cảm giác được Vân Thiên Vũ thả ra, tập trung chính linh hồn lực, một gã danh Đại Kim Hoàng tộc cao thủ song song cảm giác chính mình Phảng Phất đã đi vào quỷ môn quan. Thằng đến Vân Thiên Vũ đoàn người bay đi hậu một nén nhang thời gian, y phục sớm đã thành bị mồ hôi lạnh thâm thấp, tuyệt vọng, sợ hai Đại Kim Hoàng tộc cao thủ mới hồi phục tinh thần lại, vội va hướng Đại Kim Hoàng tộc đưa tin. Cái gì? Độ kiếp người linh hồn cảnh giới rất đáng sợ hư hư thực thực lục cấp đạo tiên. Bọn họ thế nào sẽ có như thế cường đại tồn tại, đương đại kim hoàng đế biết được tin tức này thì, vùng xung quanh lông mày mặt nhăn canh chặt. Lục cấp đạo tiên, lục cấp đạo tiên. Vân Thiên Vũ, ta phát hiện càng ngày càng đánh giá thấp ngươi. Xem ra nếu muốn thuận lợi bạt điệu ngươi giá căn gai độc, ta phải tốt hảo kế hoạch một phen bị lầm tưởng. Đại Kim hoàng đế quả đoán buông tha lập tức thảo phạt Thiên Tông đạo viện kế hoạch, bắt đầu chỉnh đốn đội ngũ. Đại Kim hoàng đế nhất lui lại thảo phạt, cho Vân Thiên Vũ chờ người xung tốc thời gian, lợi dụng trong khoảng thời gian này, hư nhược kỳ giai đoạn huyết linh lung đắm người nắm chặt thời gian khôi phục. Điều qua khoảng chừng một tháng thời gian, từ Vu Thần Phong trên người học được đại lượng vu tộc bí pháp thần thông Dược Sơn cũng cảm ứng được chính tam trọng lôi kiếp. Bất quá người được một kia mưa gió dục lai phong mãn lâu cảm giác Vân Thiên Vũ sợ ngoài ý, không có nhượng Dược Sơn xa đi độ kiếp, mà là trực tiếp tại Thiên Tông Sơn ngoại độ kiếp. Bất quá cảnh giới càng gần đến mức cuối, đột phá đứng lên lại càng nan, Kim Giao Long cùng Thanh Nưu tái dùng Bồ Đề ngân đan hậu, chậm chạp vô pháp đột phá cảnh giới, nhiều ít nhượng Vân Thiên Vũ cảm thấy tức hận. Thiên Vũ, ta Thiên Tông đạo viện cơ sở ngầm truyền đến tin tức, đại kim hoàng đế ngự giá thân chinh Mục tiêu chính là ta Thiên Tông Đạo viện ngay Vân Thiên Vũ không ngừng mượn dưỡng hồn thạch, ép dưỡng lớn mạnh linh hồn thì, hắn trong lòng đưa tin châu đột nhiên lực lên, nhận Vân Tung thanh âm tại đưa tin châu trùng dựng khởi. "Hô, đợi 4 tháng, các ngươi rốt cục tới nhận được tin tức này, Vân Thiên Vũ đôi mắt lộ ra đạo phong mang, lập tức xuất quan. Viện trưởng, đem Thiên Tông Đạo viện bắt được sở hữu khả dĩ sản sinh ảo giác lực lượng tặng đà cho ta, ta đi Thiên Tông thành bố ảo trận đã trải qua vu thần phong sự kiện, nhận Vân Tung tạo tạo sai người đem Thiên Tông thành cư dân rời đi đi, hôm nay Thiên Tông thành sớm đã thành biến thành một tòa khoáng không thành." Hạo Để vượt qua Thiên Tông Đạo viện gặp phải tối cửa ải đại nạn, Nhậm Vân Tung đem chính siêu tập mấy trăm niên song sở hữu ẩn chứa ảo giác lực lượng tảng đá giao cho Vân Thiên Vũ. Chiếm được mấy trăm khối ẩn chứa ảo giác lực lượng thật đầu, Vân Thiên Vũ lập tức đi tới Thiên Tông trong thành, kết hợp chính song huyễn tưởng tảng đá. Tại Thiên Tông dưới chân núi bảy một tòa huy lực cực đại địa ảo trận. Bố được rồi ảo trận, Vân Thiên Vũ cũng không có phản hồi Thiên Tông Đạo viện, mà là lẻ loi một mình ngồi ở ảo trận trận trong lòng, lặng lặng đợi đại kim hoàng tộc đột kích. Khoảng chừng 2 ngày tả hữu thời gian qua đi. Quan chân ngồi ở hào trận trận Tâm Vân Thiên Vũ thấy xa vừa đột nhiên xuất hiện bách dư chiến thuyền thật lớn xoay lên, đương bách dư chiến thuyền xoay lên hàng rơi xuống tiên tông ngoài thành thị, đại lượng đại kim hoàng tộc cao thủ cực hữu chật tự tiêu sái ra xoay lên, một cổ cổ nồng đậm tốc sát khí xa xa địa chuyển đến. Viện trưởng, đại kim hoàng tộc đại quân đã đến, mọi người chuẩn bị đại chiến cảm giác được đại kim hoàng tộc cao thủ thân thể thượng tản mát ra sơ sát tiêu điều khí, Vân Thiên Vũ cũng không thụ ảnh hưởng, đi qua đưa tin châu cấp nhận Vân Tung chờ người đưa tin. Ầm ầm long, ngay Vân Thiên Vũ cấp nhận Vân Tung chuyện tấn chi tế. Cả tòa Thiên Tông thành run dậy đứng lên, mấy trăm danh mặc kim sắc khôi giáp, cầm trong tay trường thương, đều nhịp kim giáp sĩ binh không ngừng mà phá hủy Thiên Tông trong thành kiến trúc, trực tiếp tại Thiên Tông trong thành mở một cái thẳng táp, rộng mở đại lộ, nối thẳng Thiên Tông sơn. Mà ngay mấy trăm danh kim giáp sĩ binh lúc, xuất hiện do cựu thất một sừng tuấn kéo bằng ngựa chứ, trang sức xa hoa, điêu có khắc cựu điều dao long kim sắc mã xa, chậm rãi tại bút thẳng trên đường lớn hành gẫu. Tại kim sắc mã xa lúc, Kim Thương Vân, thừa lệnh vua vương già, cùng với ba gã mặc hắc sắc trường bào, đã phát động nhan lão giả chờ người cười ngũ trích toàn thân đỏ như máu mãnh hổ theo mã xa chậm rãi hướng Thiên Tông Sơn di động, mà nắm trong tay Văn Nhân gia tộc xuyên vương gia, tại Đại Kim Hoàng Đế ngự giá thân trinh tiền, chủ động yêu cầu chấn thủ Đại Kim hoàn thành cũng không có xuất hiện tại Thiên Tông thành, tại mấy trăm danh kim giáp sĩ binh khai đạo hạ, Đại Kim Hoàng tộc cao thủ rất nhanh đi tới Thiên Tông dưới chân núi, trước mặt mặt khai lộ mấy trăm danh kim giáp sĩ binh thấy ngồi ở Thiên Tông dưới chân núi Vân Thiên Vũ thì lập tức ngừng bước bộ, tịnh trái lại tránh ra một cái lộ, không ai dám tùy ý tới gần hắn. Vân Thiên Vũ, mấy trăm danh kim giáp sĩ binh tránh ra nhất điều thông đạo, cựu thất một sừng tuấn kéo bằng ngựa chứa kim sắc mã xa ra hiện đương lặng lặng ngồi ở mã xa trung đại kim hoàng đế khán đáo lẻ loi một mình quanh chân ngồi ở thiên tông dưới chân núi vân thiên vũ thì phát ra một đạo uy nghiêm thanh âm đại kim hoàng đế người rốt cục tới ta chờ ngươi rất lâu nghe được đại kim hoàng đế phát sinh uy nghiêm tràn ngập long uy thanh âm vân thiên vũ khòe miệng hơi thược tiểu tính mở đóng chặt con mắt lạnh lùng đáp lại nói nói thật đi vân thiên vũ ta nằm mơ cũng không có tưởng tới đương nhiên một người nho nhỏ con kiến hôi, dĩ nhiên lớn đáo khả dĩ lay động ta đại kim hoàng tộc nông nổi đại kim hoàng đế xuyên thấu qua một tầng kim sắc liêm xa kế tục uy nghiêm thuyết nói cho ngươi thật không ngờ chuyện tình hoàn rất nhiều Ta nghĩ ngươi hẳn là vẫn canh cánh trong lòng, bán tiên khí linh vi thập sao không có khống chế ta đại lão ý thức nhìn đại kim hoàng tộc đệ nhất nhân, đại kim vương triều hoàng đế, Vân Thiên Vũ một hưu toát ra bất luận cái gì nhát gan vẻ, đối chọi gay gắt nói: "Không sai, ta xác thực rất nghi hoặc, đương nhiên bán tiên khí linh vì sao không có khống chế được của ngươi đại lão ý thức, dĩ ngươi đương nhiên thực lực, không nên chống đỡ chủ khống chế của ta thủ đoạn." "Muốn biết sao? Nếu như ngươi hiện tại tự vận, hay là tại ngươi chết trong nháy mắt, ta sẽ nói cho ngươi." Vân Thiên Vũ trầm rãi đứng dậy, nghiền ngẫm nói rằng: "Lớn vật." Vân Thiên Vũ luôn ngữ vừa hai tròng mắt phun hỏa kim thương vân lập tức phát ra phẫn nộ hắt xích hành lớn mật ta hay lớn mật làm sao vậy kim thương vân dĩ thực lực của ngươi ngươi làm khó dễ được ta ta khuyên ngươi trình trái lại tố ruột đen rút đầu không nên cường suất đầu hay là như vậy khả dĩ lưu lại ngươi một cái mệnh vân Tiên vũ cười lạnh một tiếng chẳng đáng nhìn xong quyền chạc có chút vô pháp ức chế trong lòng lửa giận kim thương vân không chút khách khí chào phúng hắn. ông ngay vân Tiên vũ châm chọc kim thương vân chi tế cưới một hỏa hồng sắt bánh hổ khoe mắt chỗ hưu nhất nói rõ ràng giấu vết hắt ý láo giả đột nhiên tiêu thất cầm trong tay một bả ánh vàng rực rỡ kiếm quang, tại thuẫn di quỷ tích trong quá trình đâm ra một kiếm thứ hướng về phía vân thiên vũ hầu thuẫn sắt chi kiếm đôi mắt trung phụt ra xuất đạo nói quy tắc lực lượng vân thiên vũ thấy rõ hắc lao giả tại thuẫn di quỷ tích trung thứ kiếm kéo tới cấp tốc đem quân thiên vương ra di lưu hắc sắc trưởng kiếm lấy đi ra đồng dạng tại thuẫn di quỷ tích trung đâm ra một kiếm ông đương hai đại mũi kiếm va chạm đáo cùng nhau thì mũi kiếm chu vi không gian lập tức lưu khúc lên đại lượng lưu khúc lực lượng coi như truyền linh xả tại giữa không trung dãy rủa ngũ cấp đạo tiên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 Tập trung 3 người công kích Vân Thiên Vũ du nhận có thừa, không ngừng mà dần hiện ra nói nói trọng điểm tàn ảnh, lãnh trừ 3 người thế tiến công. Mà ngay Vân Thiên Vũ cùng 3 gã hắc ý lão giả chiến đấu thì, Đại Kim Hoàng đế ánh mắt hoàn toàn tập trung hắn, muốn đi qua 3 gã hắc ý lão giả thử công kích, kháng thanh Vân Thiên Vũ chân thực thực lực. Khoảng chừng một nén nhang thời gian qua đi, biên độ sóng 15 đội tốc độ Vân Thiên Vũ căn bản không có nhượng 3 gã hắc ý lão người va chạm vào thân thể, thập phần dễ dàng thiểm tránh được sở có công kích. Có ý tứ, nhìn phản ứng cấp tốc, tốc độ kinh nhân Vân Thiên Vũ, nhìn không chuyển mắt Đại Kim Hoàng đế lộ ra một tia băng lãnh dáng tươi cười ngay sau đó, lưỡng đạo đinh thái nhức có huyết sáo dài thanh tại thiên xa xôi xa địa chuyển đến, hai toàn thân lông dài kim hoàng sắc xí bảng, tại ánh mặt trời chiếu hạ lõe lõe chiếu sáng hoàng điệu xuất hiện, hóa thành lưỡng đạo kim sắc lưu quang công kích hướng về phía vân thiên vũ. thư hùng hoàng điệu, đại kim hoàng đế quả nhiên đem hai đại kim thánh điệu mang đến, bất quá ta lập tức tiệu cho các ngươi khóc ngay thư hùng hoàng điệu kéo tới thì vân thiên vũ không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa, cấp tốc mở ra chính giai đoạn trước bố trí huyết trận liên quan sống mái hoàng điệu, ba gã ngu cấp đạo tiên cảnh giới hắc ý láo giả cùng nhau tiêu thất không gặp. chương năm ra sức chém giết. Hảo trận, thấy Vân Thiên Vũ chờ người đột nhiên tiêu thất tại trước mắt, Đại Kim Hoàng đế vùng súng quanh lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút. Đại Kim Hoàng tộc cao thủ nghe lệnh, cho ta cùng nhau công kích giá Hảo trận, đem kỳ cho ta phá điệu Đại Kim Hoàng đế uy nghiêm, không cho chống, cự mệnh lệnh nói. Vâng, hoàng thượng mấy vạn danh đại kim hoàng tộc đại quân tề thanh nói rằng, cường đại thanh khiếu thẳng trùng tận trời, sơ sát tiêu điều chi khí đem trên bầu trời chậm rãi phi độ đám mây đều đánh tan. Kim Dao, Thanh Nhu, Long Quy, Linh Lung, tốc tốc ra. Khởi động ảo trận, đem thư hùng hoàng điệu giam cầm cho ta. Hắc Y Lão giả vây ở trong trận hậu, Vân Thiên Vũ lập tức thông chi cho Kim Giao Long tứ đại ngũ cấp đạo tiên cao thủ tiến nhập đảo hảo trận trong. Hảo giác bị xua tan, Kim Giao Long tứ đại cao thủ ra hiện hậu, Vân Thiên Vũ lập tức điều khiển hảo trận, bị xua tan cường đại hảo giác, không cho hảo giác quấy nhiễu Kim Giao Long. Kim Giao Long tứ đại cao thủ không bị hảo giác ảnh hưởng, Thư Hùng Hoàng Diệu, Tam đại Hắc Y Lão giả trước mắt hảo giác lập tức tiêu thất, bất quá khi bọn hắn thấy Vân Thiên Vũ bên người Kim Giao Long chờ người thì lộ ra kinh ngạc vẻ. Kim Giao, chúng ta đối phó Thư Hùng Hoàng Diệu, Thanh Uy, các ngươi ba người đối phó ba gã Hắc Y Lão giả. Tại hào trận bị phá tiền, tận khả năng đưa bọn họ bị thương nặng. Vân Thiên Vũ sở bố hào trận uy lực cường đại, nhưng Vân Thiên Vũ biết khu khu hào trận căn bản chống đỡ không được bao lâu, đại kim hoàng tộc công thế, căn dặn một tiếng hậu xuất thủ. Lệ lệ, tước đạp cửu kiếm điên em Vân Thiên Vũ hòa biến hóa thành phẩm thể kim giao long phi đáo giữa không trung thì, thư hùng hoàng điểu lập tức phát ra hung lệ huyết sáo dài thanh, hóa thành lưỡng đạo kim quang công nhiễu. Mà ngay Vân Thiên Vũ chờ người tại hào trận trung tâm giao thủ thì, một cổ thật lớn năng lượng oanh kích ở tại hào trận biểu mặt, chấn đắc cả tòa hào trận run rẩy đứng lên, không ít trận cơ huyễn thạch lực lượng trong nháy mắt hao hết biến thành cho tán. Thật đáng sợ lực lượng, cảm giác được chính sở bố ảo trận tối đa chỉ có thể kiên trì một nén nhang thời gian, Vân Thiên Vũ lập tức đem chính hiện nay có thể di động dùng lớn nhất con bài chưa lật vô phong kiếm lấy đi ra, biên độ sóng tốc độ hướng thư hoàng điệu phát động mãnh liệt công kích. Đương Vân Thiên Vũ phách chém ra từng đạo cổ sơ kiếm quang phun ra nuốt vào chữ công kích hướng thư hoàng điệu thì, thư hoàng điệu lập tức cảm giác đáo vô phong kiếm đáng sợ, rất nhanh cất cao thân thể, vô kim hoàng sắc cánh, đan vào xuất đạo đạo kim quang, công kích cổ sơ kiếm quang, lánh chữ vô phong kiếm công kích. Ân Thư Hùng Hoàng Diệu dĩ nhiên cũng đạt được lục cấp Thiên thú đẳng cấp cảm giác được Thư Hoàng Diệu đàn vào ra kim quang uy lực rất lớn. Vân Thiên Vũ lập tức xác định Thư Hoàng Diệu tuyệt đối đột phá đẳng cấp. Trọng lực giới chỉ, trọng lực cáp chế. Hoàng Diệu thực lực, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế trọng lực giới chỉ phóng xuất ra cường đại trọng lực cáp chế Thư Hoàng Diệu thân thể. Sau đó một cái lắc mình xuất hiện ở tại Thư Hoàng Diệu bên người, thập căn vô ảnh châm tề xoát xoát bắn về phía Tha thân thể. Tuy rằng Thư Hùng Hoàng Diệu bản thân phòng ngự thập phần cường đại, kim hoàng sắc long chim có thể so với hạ phẩm tiên khí, nhưng vô ảnh châm chính mình trung phẩm tiên khí cường độ, tại vô ảnh đối trọi lợi công kích hạn. Thư Hoàng Diệu thân thể lập tức thụ thương, đại lượng tiên huyết tại thân thể hắn giữa dòng thẳng đi ra. Lệ, chiến đấu hình thái, thân thể bị Vân tiên Vũ không chế vô ảnh chân kích thương. Thư Hoàng Diệu lập tức biến hóa thành bán nhân bán thu chiến đấu hình thái, đan vào ra mấy vạn căn kim sán sán lông chim, mang tất cả hướng về phía Vân tiên Vũ thân thể. Đưa mấy vạn căn lông chim mang tất cả Vân tiên Vũ thân thể nhất trong máy mắt, kim sắc lông chim đột nhiên co rút lại, hóa thành một cây lông chim trường tiên, tầng tầng cuốn ở Vân Thiên Vũ thân thể. Chân nguyên giáp phòng ngự, ngay Vân Thiên Vũ thân thể bị lông chim trưởng tiên phược bỏ cuộc ra đại lượng vết máu thì. Chân Nguyên Giáp hiện ra Vân Thiên Vũ thân thể, chống đối lông Trầm trưởng tiên chói buộc. Lệ, một tiếng huýt sáo dài tại thư hoàng điểu trong thân thể trẻ ra, nhất trích kim hoàng sắc hoàng điểu bóng ma chống rông xuất hiện, dị siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ công kích hướng về phía thân thể bị phược bỏ buộc Vân Thiên Vũ. Chiến hồn kích, hoàng điểu bóng ma cao tốc kéo tới, Vân Thiên Vũ lập tức bắn ra cường đại linh hồn lực, nương tụ ra kim giáp chiến sĩ, cầm trong tay linh hồn đại đao một đao chạm mở hoàng điểu bóng ma. Vô phong kiếm, nhân khí hợp nhất, thoái, chảm thoái hoàng điểu bóng ma, Vân Thiên Vũ toàn bộ thân thể giữ vô phong kiếm dung hợp ở tại cùng nhau. Phách ra chói buộc chính Long Chim Trưởng, Tử Vong Hắc Cung, Long Chim Trưởng tiên nát bấy, Vân Thiên Vũ lập tức tế ra Tử Vong Hắc Cung, liên tục bắn ra nhất nói nói Tử Vong còn tiến, công kích hướng về phía Tư Hoàng Diệu, hoàn toàn ngăn chặn của nàng thế tiến công, Vân Thiên Vũ đạt được tuyệt đối tính ưu thế, Kim Giao Long, Thanh Lưu, Long quy cũng đều chiếm ưu thế, mà Huyết Linh Lung tuy rằng vừa đột phá Đáo Ngũ cấp đạo tiên một bao lâu, thực lực xa không bằng nhãn hiệu lâu đời Ngũ cấp đạo tiên cao thủ hắc ý lão người, nhưng Vân Thiên Vũ đem trung phẩm tiên khí chân lôi chi kiếm tặng cho, mượn chân lôi chi kiếm lực công kích, Huyết Linh Lung trong lúc nhất thời cũng không đến mức bị thua. Ngay Vân Tiên Vũ đám người xử xuất cả người thế võ, tưởng phải nhanh một chút đánh chết đối thủ thì, liên tục lọt vào đại kim hoàng tộc công kích ảo trận trận hòn đá tảng hư hao hơn vẫn nửa, ảo trận uy lực thẳng tắp giảm xuống. Không được, ảo trận sẽ bị phá, bất năng chậm trễ nữa thời gian, nếu như không thể giết một người, suy yếu đại kim hoàng tộc chỉnh thể thực lực, chúng ta áp lực tiểu quá lớn. Trợ chứa nhiều tiên khí, Vân Tiên Vũ tuy rằng ngăn chặn thư hoàng điểu, nhưng thư hoàng điểu trong thân thể chạy xuôi chí tiên thú huyết mạch, thực lực hơn xa giống nhau ngũ cấp đạo tiên, có thể dùng Vân Tiên Vũ thi triển sát chiêu đều vô công mà phản chậm chạp vô pháp đánh gục thư hoàng điều vân thiên vũ bắt đầu tìm kiếm tân mục tiêu mà ngay vân thiên vũ phân tâm chi tế thế tiến công bị áp chế tức giận không nỡ thư hoàng điều trào trụ cơ hội hóa thành nhất đạo kim sắc lưu quang công kích hướng về phía vân thiên vũ muốn nhân cơ hội đưa hắn kích thương quy tắc lực lượng hạn chế thư hoàng điều hóa thành lưu quang gần người thì bản ứng với hoảng loạn vân thiên vũ lại lộ ra nhất mặt cười nhạt mạnh mẽ bắn ra chính nắm giữ quy tắc lực lượng phước bỏ ngược hướng về phía thư hoàng điều trọng lực giới chỉ đều không thể hạn chế thư hoàng điều lọt vào vân thiên vũ gần người thi triển quy tắc lực lượng công kích thân thể lập tức xuất hiện ngắn dừng lại mất đi đối chu vi thiên địa lực cảm ứng bắt quái khí trận khốn thư hoàng điệu thân thể xuất hiện dừng lại sắc mặt khẽ biến thành vi có chút tái nhợt linh hồn xuất hiện suy yếu cảm vân thiên vũ lập tức tế ra bắt quái khí trận đem thư hoàng điệu vây ở bên trong quy tắc lực lượng quả nhiên cương đại bất quá tiêu hao cũng thật là đáng sợ dĩ nhiên nhượng ta linh hồn xuất hiện suy yếu cảm vân thiên vũ thở phào một hơi thở âm thầm nói bắt quái khí trận toàn lực khốn bắt quái khí trận vây khốn thư hoàng điệu vân thiên vũ lập tức hướng bắt quái khí trong trận rót vào hư tiết lực khống chế bắt quái khí trận toàn lực đánh chết thư hoàng điệu âm âm long Đúng lúc này, thật lớn rung động thanh tại ảo trận trong sản sinh, một đạo thật lớn vết rách khoái tốc tại ảo trận mặt ngoài lan tràn, đại lượng ảo giác trận cơ thạch đều biến thành mảnh vỡ. Thanh Lưu, chúng ta hợp lực đánh chết hắn, thấy Viễn trận sẽ phá vỡ. Vân Thiên Vũ một người thuần di xuất hiện ở tại Thanh Lưu bên người, phối hợp Thanh Lưu công kích chỉ còn lại có hoàn thủ chi lực. sắc mặt trắng bệnh hấp ý lão giả bên người. Kim Quang Kiếm triều, thấy Vân Thiên Vũ muốn phối hợp Thanh Lưu đánh chết chính, cầm trong tay Kim Quang Kiếm hấp ý lão giả lập tức giữ Kim Quang Kiếm dung hợp cùng một chỗ, phân liệt ra đại lượng Kim Quang Kiếm vũ, coi như chạy trốn thủy triều, công kích hướng Vân Thiên Vũ hòa Thanh Lưu. Nứt ra kim mâu, xé trời địa hắc ý lão giả liều mạng thi triển cực mạnh công kích kéo tới, chiến đấu hình thái thanh như một hưu tuyển trạch lánh, mà là cầm trong tay nứt ra kim mâu đón kim quang kiếm triều vọt đi tới, bằng vào tự thân thực lực hỏa công kích lực, ngạnh sinh sinh đem kim quang kiếm triều xé rách một đạo thiếu khẩu. Tử vong hắc cung, bán, chỗ hồng xuất hiện, lập tức bại lộ ra nhân khí hợp nhất hắc ý lão giả, nắm giá nhất cơ hội, Vân Thiên Vũ toàn bộ thân thể giữ tử vong hắc cung dung hợp cùng một chỗ, bắn ra một đạo lưu cốc không gian tử vong quan tiến, bắn về phía hắc ý lão giả. Thình thịch, một tiếng Hắc Y Lão giả lọt vào uy lực đáng sợ tử vòng quang tiến công kích, thân thể kịch liệt run một chút, khôi phục bản thể trạng thái, một ngụm tiên huyết phun xái đi ra. Thanh Lưu, ta lai phược bó buộc hắn, ngươi đối hắn tiến hành chí mệnh công kích. Thành công bắn thương Hắc Y Lão giả, Vân Thiên Vũ nhất một thuấn di xuất hiện ở tại hắn bên người, lần thứ hai gần gũi thi triển quy tắc lực lượng, mạnh mẽ phược bó buộc Hắc Y Lão giả thân thể, lọt vào Vân Thiên Vũ thi triển quy tắc lực lượng ảnh hưởng, sắc mặt trắng bệch, thương thế nghiêm trọng Hắc Y Lão giả lập tức ra hiện ngắn đình chỉ. Tuy rằng Hắc Y Lão giả đình chỉ trích rằng có bán miêu trung, nhưng đủ để cho hắn mất tính mệnh. Một tiếng, Hắc Ý lão giả thân thể bị Thanh Nhu cầm trong tay nứt ra kim mâu xuyên thủng, hắn trong cơ thể hư tiên hạch lập tức xuất hiện nói đạo liên ngân. "Quái, nứt ra kim mâu đính ở tại hư tiên hạch thượng, Thanh Nhu lập tức hướng nứt ra kim mâu trung rốt vào hư tiên lực, không ngừng địa vàng tung tóe hư tiên hạch." Thình thịch, mắt thấy Hắc Ý lão giả hư tiên hạch sẽ bị nứt ra kim mâu đâm thủng, khôi phục hành động Hắc Ý lão giả bất cam tự bạo hư tiên hạch, nhất cổ cường đại hủy diệt lực lượng trong nháy mắt tràn ngập đi ra. Lọt vào Hắc Ý lão giả tự bạo hư tiên hạch công kích, uy lực thẳng tắp giảm xuống ảo trận lập tức tiêu thất. Lộ Cung Phụng đương thế tiến công bị hoàn toàn áp chế, lượng danh hắc y lão giả thấy chính đồng bạn bị giết nhất mạng, phát ra phẫn hận tiếng gầm gừ. Thế nhưng huyết linh lung hòa lòng quy thế tiến công thái mái liệt, có thể dùng bọn họ căn bản vô hạ hoa vân thiên vũ liều mạng. Lộ Cung Phụng bị giết kim thương vân chờ người biết rõ lộ Cung Phụng thực lực, sợ dĩ thấy hắn không được một nén nhang thời gian đã bị vân thiên vũ chờ người giết chết, cảm thấy nùng nùng khiếp sợ. Tử, lộ Cung Phụng thân tử cũng hoàn toàn chọc giận đại kim hoàng đế, một cổ căm giận ngút trời tại hắn trong thân thể dũng dà dĩ siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ hướng vân thiên vũ hỏa thanh lưu phát động công kích, chiến hồn kích. Đại Kim Hoàng Đế tự mình xuất thủ công lai, Vân Thiên Vũ lập tức thả ra lục cấp đạo tiên cảnh giới linh hồn lực, hình thành Kim Giáp Chiến Sĩ cầm trong tay linh hồn đại đao chạm đi tới. Kim Hoàng ấn, Kim Giáp Chiến Sĩ cầm trong tay linh hồn đại đao chém tới. Đại Kim Hoàng Đế cấp tốc đánh ra ba phức tạp thủ ấn, nương tụ ra một quả ánh vàng rực rỡ phương ấn, chặt nát linh hồn đại đao. Linh hồn đại đao nghiền nát, Thanh Lưu lập tức cầm trong tay nứt ra kim mâu công kích hướng về phía Đại Kim Hoàng Đế, giữ cao tốc bay tới Đại Kim Hoàng Đế ngạnh hích một cái công kích. Lệ, ngay Vân Thiên Vũ hòa Thanh Lưu hợp lực, để ngự trụ Đại Kim Hoàng Đế thế tiến công thì bị nốt bắt quái khí trận trung thư hoàng điệu phát ra một đạo thống khổ hít sáo dài thành toàn bộ thân thể bị bắt quái khí trận xuyên thủng thiên sang bách khổng kim dao long Quy, linh lung tốc tốc hội hợp cảm giác được bắt quái khí trận thành công đánh chết thư hoàng điệu vân thiên vũ lập tức thu hồi bắt quái khí trận cùng kim dao long đám người tụ ở tại cùng nhau chương 570, đối hợp lại quy tắc lực lượng hoàng nhi đương chiến đấu hệ thống hùng hoàng điệu thấy thư hoàng điệu bị bắt quái khí trận đánh chết một mà thì phát ra khóc thảm hít sáu dài thành đại nghị cùng vân thiên vũ đoàn người liều mạng thành thú tốc tốc trở về mặc kim sắc long bảo cướp đạp lòng dày tản mát ra cường đại long uy đại kim hoàng đế thấy hùng hoàng điệu mất đi lý trí thân thể hơi chật lóe chắn hùng hoàng điệu trước người sợ hắn tái ngoài ý thanh Nhu, vừa ngươi cùng đại kim hoàng đế ngạnh hích công kích ngươi cảm giác thực lực của hắn thế nào vân thiên vũ nhìn đại kim hoàng tộc nắm quyền người thực lực có một không hai đại kim hoàng đế truyền âm dò hỏi đáng sợ thực lực của hắn rất đáng sợ tuyệt đối đạt được lục cấp đạo tiên cảnh giới nếu không ta trong cơ thể chạy xôi tiên thú huyết mạch vừa ngạnh bĩnh một kích ta khẳng định bị hắn bị thương nặng thanh lưu hít sâu một hơi truyền âm báo cho biết nói lục cấp đạo tiên đại kim hoàng đế quả nhiên là lục cấp đạo tiên cao thủ Viện trưởng ảo trận bị phá các ngươi tốc tốc đi ra chợ chúng ta đối kháng đại kim hoàng tộc biết được đại kim hoàng đế thực lực nhìn nhìn chằm chằm kim thương vân chờ người vân thiên vũ lập tức xuất ra đưa tin châu cấp tử lâu chuẩn bị sắp xếp nhậm vân tung đám người đưa tin nghe được vân thiên vũ đưa tin nhậm vân tung chờ người lập tức đi qua hộ sơn đại trận xuất hiện ở tại vân thiên vũ thân thể chu vi ân nhậm vân tung hòa hi các ngươi đạt được tứ cấp đạo tiên cảnh giới hạc thiên nhai ngươi đạt được tam cấp đạo tiên cảnh giới tuyệt kiếm tuyệt đao Các ngươi dĩ nhiên cũng đột phá tới đạo tiên cảnh giới, có ý tứ, thực sự có ý tứ, chân thật không ngờ ngắn vài thời gian, các ngươi dĩ nhiên hữu bực này thực lực lớn cảm giác được Nhậm Vân Tung chờ người thực lực, Đại Kim Hoàng đế thâm thúy đôi mắt trung lộ ra nói nói ngoài ý muốn vẻ. Bất quá thì là các ngươi thực lực cường thịnh trở lại, tại ta Đại Kim Vương triều cũng hiên không dậy nổi biển, Ngọc Thần Phong hay một người tốt ví dụ, mà ngươi Thiên Tông đạo viện lập tức sẽ bộ Thiên Trạch Tông dập khuôn theo Đại Kim Hoàng tộc quy nghiêm, không giận tự uy nói rằng. Thế nào, ngươi thực sự nghĩ cật định chúng ta sao? Vân Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt đáp lại nói. Hoàng thượng Giá Hoàng Lịch tặc không gặp quan tài không xong lệ, hoàn chỉnh Hoàng thượng hạ lệnh, cùng nhau bao vây tiêu trừ bọn họ. Thừa lệnh vua vương ra ánh mắt băng lãnh nhìn Vân Thiên Vũ đoàn người, cả tiếng chở lệnh nói: Được rồi, ngươi đã nhất tâm cùng chúng ta đối địch, ta đây chỉ có đem bọn ngươi toàn bộ giết chết. Đại Kim Hoàng tộc cao thủ nghe lệnh, cho ta cùng nhau công kích, đưa bọn họ vây chặt, để cho bọn họ biết ta Đại Kim Hoàng tộc thực lực chân chính cảm giác được Vân Thiên Vũ đoàn người thực lực đã uy hiếp đáo chính cơ nghiệp, trong thân thể lộ ra nồng đậm sát khí Đại Kim Hoàng đế cả tiếng mệnh lệnh nói: Kim Dao, chúng ta hợp lực đối phó Đại Kim Hoàng đế. Long Quy ngươi tới đối phó phát cuồng hùng hoàng điệu, là lữ ngươi cùng thanh lưu đối phó ngũ cấp đạo tiên cảnh giới hắc y đao giả, cái khác mượn thuấn di năng lượng cùng bọn chúng chu toàn đại kim hoàng tộc cao thủ phát động công kích chi tế. Vân thiên vũ lập tức ra lệnh, hảo, mọi người cẩn thận. Kim giao long đám người gật đầu, dựa theo vân thiên vũ bộ tử, phân biệt tìm được rồi chính đối thủ, tích liệt chém giết đứng lên. Bởi vân thiên vũ chờ người công kích tốc độ quá nhanh, có thể dùng đại kim hoàng tộc đại quân sợ nội thương người một nhà, không dám đơn giản công kích bọn họ, chỉ có thể tương mục tiêu chuyển rời đến ảnh thương tâm trở người trên người. Bất quá ảnh thương tâm đám người toàn bộ đạt được nhất cấp đạo tiên cảnh giới, nắm giữ thuấn di năng lực, tại ảnh thương tâm chờ người liên tục thuấn di lãnh hạ, hoàng tộc đại quân căn bản vô pháp công kích tới bọn họ thân thể. À à à, ngay mới vạn danh hoàng tộc đại quân hợp lực công kích ảnh thương tâm chờ người thì đột nhiên từng đạo tiếng kêu thảm thiết tại hoàng tộc đại quân sát biên giới vang lên, giai đoạn trước mai phục tại thiên tông bên trong thành huyết ảnh sát thủ nắm cơ hội liên tục ám sát hoàng tộc đại quân cao thủ, rất nhanh thì có cận trăm người bị mất mạng, ngã xuống vung mau trung. Không nên loạn, tốc tốc kết thành trận hình, ngoại vi nhân chống đối ám sát. Trung gian nhân công kích bầu trời người một gã mặc kim sắc khôi giáp, cầm trong tay sắc bén trường đao tướng lĩnh, cả tiếng mệnh lệnh nói. Tại đại kim tướng lĩnh chỉ huy hạ, thoáng có chút hoảng loạn hoàng tộc đại quân lập tức ổn định xuống tới, cực lưu trật tự tiến hành chứ công kích, không để cho hành thương tâm đám người một tia cơ hội. Thiên địa lực, chói buộc, thấy đại quân ổn định xuống tới, trong thân thể tản ra cường đại long uy đại kim hoàng đế bắt đầu điều động thiên địa lực, đối Vân Thiên Vũ cùng Kim Giao long tiến hành chói buộc. Trọng lực giới trì, sút tan, cuồn cuộn thiên địa lực gáp bách mà đến, coi như núi lớn giống nhau đặt ở Vân Thiên Vũ thân thể thượng thì Vân Thiên Vũ lập tức phóng xuất ra cường đại trọng lực, thẩm thấu tiến quần cuộn vọt tới thiên địa lực, trên diện rộng suy yếu thiên địa chói buộc lực. Bất quá lục cấp đạo tiên điều động thiên địa lực uy lực thái đáng sợ, Vân Thiên Vũ khống chế trọng lực giới chỉ thả ra cực mạnh uy lực trọng lực, đều không thể tách ra chói buộc chính thiên địa lực. Ngâm ngâm ngâm, lúc này thân thể thụ hạng kim giao long ngửa mặt lên trời hít sáo dài, liên tục phát sinh từng đạo xuyên thấu lực lượng rất mạnh long ngâm thanh, công kích hướng về phía gần người muốn phát động công kích đại kim hoàng đế. Kim hoàng lớn, mấy đạo long ngâm thanh kéo tới, đại kim hoàng đế lập tức ấn ra một đạo kim ấn, làm vỡ nát long ngâm thanh sau đó thân thể hơi chật lõe xuất hiện ở tại vân thiên vũ thân thể hai bên trái phải hướng vân thiên vũ phát động trí mạng công kích định phong trưởng đại kim hoàng đế gần người vân thiên vũ cũng không có vận dụng quy tắc lực lượng bị xua tan thiên địa chói bực lực mà là liên tục cấn ra định phong trưởng cấm chế chứ đại kim hoàng đế thân thể chu vi không gian hướng hắn phát động công kích thình thịch thình thịch đương từng đạo định phong trưởng mũi nhọn kéo tới thì đại kim hoàng đế thân thể hơi khẽ động coi như nhất lu gió mát đơn giản xuyên thấu cấm chế không gian thiểm tránh được từng đạo định phong trưởng phong mang công kích kim hoàng lớn lãnh khai công kích Đại Kim Hoàng đế hai tay rất nhanh nư khúc, gần như lớn ra kim ấn, công kích hướng về phía Vân Thiên Vũ thân thể. Thần Quy Thuận phòng ngự, Đại Kim Hoàng đế không nhìn không gian cấm chế ảnh hưởng, điều này làm cho Vân Thiên Vũ rất là giật mình, vội vã tế ra thần Quy Thuận, chống đối kim Hoàng ấn công kích. Thình thịch, một tiếng, loạt vào uy lực đáng sợ kim Hoàng ấn công kích, Vân Thiên Vũ thân thể kịch liệt run rẩy một chút, tuy rằng Vân Thiên Vũ hữu thần Quy Thuận phòng ngự, nhưng chính bị kim Hoàng ấn đẩy lui cận trăm mét, chỉnh căn cánh tay hầu như đã không có chi giác. Vân Thiên Vương ra thần Quy Thuẫn thấy Vân Thiên Vũ tế ra, chống đối kim Hoàng ấn thần Quy Thuẫn. Đại Kim Hoàng đế đôi mắt trung lộ ra nồng đậm sắc ý. Phá Lôi Thương Ảnh, chiến đấu hình thái Kim giao Long thấy Vân Thiên Vũ bị Đại Kim Hoàng đế đánh bay, cầm trong tay Phá Lôi Thương, đan vào ra đại lượng thương ảnh, bao phủ hướng về phía Đại Kim Hoàng đế, không để cho hắn liên tục công kích Vân Thiên Vũ cơ hội. Mắt thấy từng đạo tốc độ cực nhanh thương núi nhọn sẽ bắn trúng Đại Kim Hoàng đế thân thể, Đại Kim Hoàng đế thân thể nhẹ nhàng run rẩy một chút, ngay sau đó tiêu thất không gặp, thiểm tránh được Phá Lôi Thương Ảnh công kích. Quy tắc lực lượng, không nghĩ tới Đại Kim Hoàng đế dĩ nhiên cũng nắm giữ quy tắc lực lượng. Hơn nữa nắm giữ trình độ vượt lên trước ta thấy Đại Kim Hoàng đế lánh phá lôi thương ảnh một màn, Vân Thiên Vũ xác định Đại Kim Hoàng đế tuyệt đối nắm giữ quy tắc lực lượng. Ngay Vân Thiên Vũ giật mình, Đại Kim Hoàng đế quỷ dị xuất hiện ở tại Vân Thiên Vũ trước mặt, điều động đáng sợ thiên địa lực, kế tục đối Vân Thiên Vũ tiến hành chói buộc, chỉ hoan hẳn lánh tốc độ. Chói buộc Vân Thiên Vũ, Đại Kim Hoàng đế thưởng tại kim giao long cứu việt tiền, thi triển Đại Kim Hoàng tộc tuyệt học, hé ra ánh vàng rực rỡ, đầy dây chử hủy diệt lực lượng bàn tay to ấn từ trên trời giáng xuống, ấn hướng về phía Vân Thiên Vũ. Vô Phong kiếm, nhân khí hợp nhất, cảm giác được từ trên trời giáng xuống kim sắc bàn tay to ớn uy lực, Vân Thiên Vũ quả đoán tế ra vô phong kiếm, cùng vô phong kiếm dung hợp ở tại cùng nhau, chống đối kim sắc bàn tay to ớn công kích. Oeng, một tiếng nổ, nhân khí hợp nhất vô phong kiếm cùng kim sắc bàn tay to ớn đối đụng vào cùng nhau thì lập tức vang lên đinh thai nhức óc tiếng sấm thanh. Nhân khí hợp nhất Vân Thiên Vũ trực tiếp bị đại kim hoàng đế thi triển kim sắc bàn tay to ớn đánh rơi, trọng trọng tài rơi xuống trên mặt đất. Ân. Thượng phẩm tiên khí, không nghĩ tới ngươi liên thượng phẩm tiên khí cũng có, xem ra Đông Hải hành trình cho ngươi thu hoạch pha phong á vốn tưởng rằng chính thi triển hoàng thiên bàn tay to ấn đủ để tương tứ cấp đạo tiên cảnh giới vân thiên vũ đánh gục nhưng nhượng đại kim hoàng đế thật không ngờ chính là vân thiên vũ chính mình thượng phẩm tiên khí thì là ngươi hữu thượng phẩm tiên khí cũng vô bổ con kiến hôi hay con kiến hôi tái đa con kiến hôi cũng dạo không chết voi nhìn thấy vân thiên vũ chính mình thượng phẩm tiên khí càng thêm kiên định đại kim hoàng đế diệt trừ vân thiên vũ chi tâm bất quá rơi đáo trên mặt đất vân thiên vũ cũng không có lập tức đứng dậy mà là hướng rất nhanh tới rồi kim giao long nhắn nhủ một người tin tức thiên địa lực trói buộc lúc này. Đại Kim Hoàng Đế kế tục điều động thiên địa lực, hình thành cường đại áp lực, gắt gao địa áp bách trụ Vân Thiên Vũ thân thể, nhượng hắn vô pháp đứng dậy. Vân Thiên Vũ, tất cả kết thúc điều động thiên địa lực, áp bách trụ Vân Thiên Vũ thân thể hậu, Đại Kim Hoàng Đế hóa thành nhất đạo kim sắc lưu quang, công kích hướng về phía Vân Thiên Vũ, muốn thừa cơ đưa hắn đánh chết. Mắt thấy Đại Kim Hoàng Đế hóa thành lưu quang sẽ bắn chúng hành động lực chậm chạp Vân Thiên Vũ, Vân Thiên Vũ trong cơ thể đột nhiên phất ra gia cường đại quy tắc lực lượng, đơn giản xuyên thấu thiên địa chói bực lực, thiểm tránh được Đại Kim Hoàng Đế phải dứt một kích. Cái gì? cảm giác được vân thiên vũ xuyên thấu thiên địa chói buộc lực vận dụng lực lượng hư hư thực thực quy tắc lực lượng đại kim hoàng đế lần đầu lộ ra kinh ngạc vẻ quy tắc lực lượng chói giữ mình thể lánh khai đại kim hoàng đế công kích bắn ra quy tắc lực lượng vân thiên vũ xuất hiện ở tại đại kim hoàng đế bên cạnh lần thứ hai thả ra quy tắc lực lượng công kích hướng về phía đại kim hoàng đế thấy vân thiên vũ vận dụng quy tắc lực lượng công tới đại kim hoàng đế không có lánh mà là đồng dạng bắn ra quy tắc lực lượng nên thuận thứ đương hai cổ quy tắc lực lượng đối đụng vào cùng nhau thì khắp hư không lưu khúc thượng đạo thật nhỏ không gian vết rách tại lưu khúc không gian chung hiện ra phấp phấp đã bị Đại Kim Hoàng Đế bắn ra quy tắc lực lượng công kích Vân Thiên Vũ thân thể lập tức xuất hiện tổn thương Đại lượng tiên huyết tại hắn thân thể mặt ngoài chảy xuôi đi ra ngay Vân Thiên Vũ không địch lại Đại Kim Hoàng Đế bắn ra quy tắc lực lượng thân thể tổn thương nghiêm trọng thì Kim Giao Long xuất hiện ở tại Đại Kim Hoàng Đế bên cạnh Long Nước Sơn Hà ngay sau đó nhất cổ cường Đại thôn vệ lực lượng tại Kim Giao Long buồn máu ngụm lớn chúng phát sinh công kích ở tại bắn ra quy tắc lực lượng Đại Kim Hoàng Đế thân thể thượng điên cuồng thôn vệ hắn trong cơ thể lực lượng quy tắc lực lượng phá cảm giác được trong thân thể hư tiên lực cuồn cuộn không ngừng sói mòn Đại Kim Hoàng Đế lập tức bắn ra quy tắc lực lượng làm vỡ nát Kim Giao Long Thi triển Long Nuốt Sơn Hà. Mà đúng lúc này, thân thể tổn thương nghiêm trọng Vân Thiên Vũ Tế ra bắt quái khí trận, đem toàn lực chấn vỡ Long Nuốt Sơn Hà thôn vệ lực lượng Đại Kim Hoàng Đế vây ở trong trận. Trương 571, Kim Hàn Ngọc Tỷ, hô thành công tương Đại Kim Hoàng Đế vây ở bắt quái khí trong trận, thương thế không nhẹ Vân Thiên Vũ trưởng thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhìn chung quanh toàn bộ thế cục. Tuy rằng chính Nhất Phương Nhân số bị vây tuyệt đối hoàn cảnh xấu, nhưng ngay từ đầu lợi dụng Đại Kim Hoàng Đế đại ý, cùng với hào giáp che lấp thành công đánh chết thư hoàng điều hòa ngũ cấp đạo tiên cảnh giới hắc y lão giả hậu vân thiên vũ nhất phương hòa nhau một ít cục diện vẫn chưa hoàn toàn rơi vào hạ phong kim Dao, hướng bắt quái khí trong trận rốt vào hư tiên lực gia tăng bắt quái khí trận uy lực trợ ta bị thương nặng đại kim hoàng đế khốn tiến đại kim hoàng đế vân thiên vũ lập tức cùng kim Dao long thả ra hư tiên lực rốt vào đáo bắt quái khí trong trận gia tăng bắt quái khí trận uy lực công kích đại kim hoàng đế tiếng bọ rống ngay bắt quái khí trận vây khốn đại kim hoàng đế thì thanh lưu phát ra một đạo đình thai nhức góc gầm nhẹ thanh đôi biến thành đỏ như máu Nhất cổ cuồng bạo năng lượng tại hắn trong thân thể tuôn ra, cuồng bạo đánh mạnh mẽ thi triển cuồng bạo kỹ năng hậu. Thanh Lưu lần thứ hai biến hóa thành bản thể hình thái, dĩ cực nhanh tốc độ đánh hướng về phía Hắc Y lão giả. Thình thịch thình thịch thình thịch, liên tục lọt vào Thanh Lưu thi triển cuồng bạo đánh. Cầm trong tay một bả trọng đạt nghìn cân đúa tạ Hắc Y lão giả không ngừng phun ra tiên huyết, sắc mặt trở nên càng lúc càng bạch. Tại trong nháy mắt lọt vào Thanh Lưu mấy trăm lần cuồng bạo đánh hậu, ngũ cấp đạo tiên cảnh dưới Hắc Y lão giả bị Thanh Lưu đính bay đi ra ngoài, đại lượng tiên huyết tại hắn thân thể mặt ngoài chạy xuôi đi. Tốc tốc giúp ta công kích Thanh Nưu thân thể loạt vào bị thương nặng, thương thế nghiêm trọng hắc ý lão giả chật vật đào vào đại kim hoàng tộc trong đại quân, mệnh lệnh đại kim hoàng tộc cao thủ công kích cao tốc tập lại Thanh Nưu. Dầm dầm oanh, nghe được hắc ý lão giả mệnh lệnh thanh, mấy nghìn danh đại kim hoàng tộc cao thủ song song xuất thủ, công kích hướng về phía thực lực đáng sợ Thanh Nưu, liên thủ tương thanh Nưu đẩy lui. Dược Sơn, tốc tốc khống chế vu thần phong công kích thấy đại kim hoàng tộc đại quân uy lực, không ngừng hướng bắt quái khí trong trận dốc vào hư thế lực, khống chế bắt quái khí trận công kích vân thiên vũ hướng Dược Sơn nhắn nhủ mệnh lệnh. Vâng, công tử đang cùng đại kim hoàng tộc đạo tiên tướng lĩnh chiến đấu kịch liệt dược sơn gần đầu đi qua cổ không chế mệnh lệnh che lấp chân thực quân mặt vu thần phong đi qua thiên tông sơn hộ sơn đại trận xuất hiện ở tại thiên tông sơn ngoại tuy rằng vu thần phong là ngũ cấp đạo tiên cao thủ nhưng bởi vì hắn cường đại nhất linh hồn bị vân thiên vũ luyện hóa dẫn đến hắn tinh thần vẫn hề hãi không phân chấn bất quá vân thiên vũ nhượng dược sơn tướng vu thần phong hô lên lai cũng không phải là mượn hắn cường đại thực lực công kích mà là chuẩn bị đi qua vu thần phong tự bảo cấp hoàng tộc đại quân chí mạng đả kích che lấp chân thực quân mặt vu thần phong xuất hiện lập tức lọt vào hoàng tộc đại quân mãnh liệt công kích bất quá Vu Thần Phong tuy rằng linh hồn nổi vải, nhưng hắn dù sao cũng là ngũ cấp đạo tiên cao thủ, nhận biết lực thập phần mất tiệp, liên tục tại giữa không trung né tránh, lãnh chứa một cổ cổ cường đại năng lượng công kích. Vu Thần Phong lánh song song, Dược Sơn lập tức vì hắn tìm kiếm tự bạo mục tiêu, phát hiện tại Hoàng Tộc trong đại quân tâm vị trí, hữu Tám gã mặc kim sắc khôi giáp, thực lực nhất cấp đạo tiên cảnh giới kim giáp tướng lĩnh chính chỉ huy đại quân công kích. Phát hiện mục tiêu, Dược Sơn lập tức mệnh lệnh Vu Thần Phong bầy quá khứ, tuy rằng Vu Thần Phong tại phi hành trong quá trình, loạt vào Hoàng Tộc đại quân hung mãnh công kích, thân thể tổn thương không ngừng nặng thêm nhưng hắn hoàn toàn không để ý, rất nhanh tiếp cận hoàng tộc trong đại quân tâm. ngay Vu Thần Phong tốc độ cao nhất rất xuống đáo hoàng tộc trong đại quân tâm thì thân thể tổn thương nghiêm trọng, huyết nhu không rõ Vu Thần Phong đột nhiên tự bạo hư thiên hạch, một cổ đáng sợ lực lượng coi như vẫn thạch rơi giống nhau tại hoàng tộc trong đại quân tâm nổ tung, rất nhanh tràn ngập hủy diệt lực lượng điên cuồng thôn vệ chứ hoàng tộc đại quân cao thủ tính mệnh, tình tương thiểm tránh không kịp tám gã hoàng tộc đại quân tướng lĩnh nổ thành tít nát tại chỗ thất tử. mà Vu Thần Phong tại hoàng tộc đại quân tự bạo cũng kinh động toàn bộ hoàng tộc đại quân có thể dùng hoàng tộc đại quân ở đây xuất hiện hỗn loạn, là tà bá mà ngay Hoàng Tộc Đại Quân hỗn loạn chi tế, dấu ở chỗ tối, vẫn chờ chờ cơ hội huyết ảnh sát thủ lập tức xuất thủ công kích, trong nháy mắt thì có bách dư danh Hoàng Tộc Đại Quân cao thủ bị mất mạng, Hoàng Tộc Đại Quân tái tao ám sát chi tế, hỏa hy hụt ra đại lượng hồng loạn chi hỏa, công kích hướng về phía thương thế không nhẹ Kim Thương Vân, bước bách Kim Thương Vân liên tục bại lui. Lệ sắc mặt trắng bệnh Kim Thương Vân vừa toàn lực lãnh nổ súng hy phun ra hồng loạn chi hỏa, nhất trích thật lớn hồng loạn quang ảnh xuất hiện, đánh ở tại Kim Thương Vân thân thể thượng, trực tiếp đưa hắn tòng giữa không trung quanh kích tới rồi trên mặt đất, đại lượng tiên huyết tại hắn thân thể mặt ngoài chảy xuôi đi. Mọi người tốc chiến tốc thắng, tận khả năng đa sát mấy người. Vân Thiên Vũ thấy Thanh Nghiêu chờ người đạt được tính áp đảo ưu thế, lập tức cả tiếng rụng nói: Đa sát mấy người, chỉ bằng các ngươi sao? Vân Thiên Vũ thanh âm vừa, Đại Kim Hoàng Đế thanh âm tại Kim Quang tùy ý bắt quái khí trong trận truyền ra. Ngay sau đó, một đạo rõ ràng có thể thấy được vết rách xuất hiện tại bắt quái khí trận mặt ngoài, rất nhanh vang tung vài chớp. Vết rách xuất hiện, mặc kim sắc long văn khôi giáp, cầm trong tay một quả kim sắc tàn ra nồng nồng hỏa khí, ấn mặt xoay quanh chớp nhất trích Kim Long Đại Kim Hoàng Đế bay ra bắt quái khí trận. Không hổ là Đại Kim Vương triều chủ quyền người lọt vào bắt quái khí trận công kích dĩ nhiên đã bị vết thương nhẹ nhìn gần đã bị vết thương nhẹ đại kim hoàng đế vân thiên vũ lập tức lộ ra ngưng trọng vẻ công tử cẩn thận trong tay hắn kim sắc long ấn hẳn là nhất kiện thượng phẩm tiên khí cảm giác được đại kim hoàng đế trong tay kim ấn tản mát ra lực lượng kim dao long lập tức ra nhắc nhở nói vân thiên vũ các ngươi có thể đem ta đại kim hoàng tộc chấn tộc chi bảo kim hàn ngọc tỷ bước ra lai hay từ các ngươi cũng khả dĩ tự ngạo đại kim hoàng đế trong thân thể tản mát ra nồng đậm sát khí lạnh lùng nói rằng lệ hét thảm một tiếng tại hùng hoàng điệu trong miệng phát sinh Phát quân hùng hoàng điệu tại cùng Long Quy cứng đối cứng chiến đấu kịch liệt mấy nghìn hiệp hậu, rốt cục không địch lại Long Quy, bị Long Quy cầm trong tay tử điện phủ bổ chúng, thống khổ ngã vào hoàng tộc trong đại quân. Thấy chính nhất phương cao thủ không ngừng lọt vào bị thương nặng, Đại Kim hoàng đế thiếu kiên nhẫn, khống chế Kim Hàn Ngọc tỷ hướng Vân Thiên Vũ phát động công kích. Vô Phong kiếm, nhân khí hợp nhất, không ngừng thành lớn Kim Hàn Ngọc tỷ tập lai, Vân Thiên Vũ lập tức cùng đồng dạng vi thượng phẩm tiên khí Vô Phong kiếm dung hợp cùng một chỗ, tương trong cơ thể khí chọi bổn nguyên khóa lạp quán nhập đạo Vô Phong kiếm trùng, nhân khí hợp nhất chạm ở tại Kim Hàn Ngọc tỷ thượng hai đại thượng phẩm tiên khí va chạm đáo cùng nhau thì vân thiên vũ lập tức cảm giác được một cổ đáng sợ hàn khí quán nhập tới rồi chính trong thân thể đông lại chứ chính thình thịch ngay đại kim hoàng đế điều khiển kim hàn ngọc tỷ cùng nhân khí hợp nhất vân thiên vũ phát sinh lần thứ hai va chạm thì lập tức bị thương nặng vân thiên vũ thiếu chút nữa đem vân thiên vũ thân thể đánh nát thật đáng sợ lực lượng cảm nhận được đại kim hoàng đế điều khiển kim hàn ngọc tỷ buộc phát ra đáng sợ năng lượng vân thiên vũ liên mang ăn vào sổ khỏa cực phẩm chữa thương thiên đan mạnh mẽ ổn định tự thân thương thế công tử ngươi có khỏe không thấy nhân khí hợp nhất vân thiên vũ bị kim hàng ngọc tỷ chấn thương Kim Giao Long lập tức xuất hiện ở tại Vân Thiên Vũ bên người, quan tâm hỏi, hô, ta vô sự. Kim Hàn Ngọc tỷ rất đáng sợ, uy lực còn đang vô phong kiếm trên, một hồi đối chiến thì ngươi nhất định phải cẩn thận mượn đang ăn rất nhanh ổn định thương thế Vân Thiên Vũ trưởng thở phào nhẹ nhõm, căn dặn nói, công tử, chúng ta lại giúp ngươi chính đối thủ Đào Tiến Hoàng tộc Đại Quân Hậu, Long Quy Hòa Thanh Như không có thừa thắng sông lên, mà là cấp tốc đi tới Vân Thiên Vũ bên người, cùng hắn đang đối kháng thực lực nhất đáng sợ Đại Kim Hoàng Đế. Nhiều người hữu dụng sao? Đại Kim Hoàng Đế nhìn vẩn quanh tại Vân Thiên Vũ thân thể chu vi Kim Giao Long. Thanh Lưu cùng Long Uy lộ ra một kia chẳng đáng vẻ, kế tục khống chế Kim Hàn Ngọc Tỷ công kích bọn họ. Mọi người cẩn thận, chúng ta cùng tiến lên nhìn không ngừng thành lớn, tản mát ra lạnh lẽo hàn khí Kim Hàn Ngọc Tỷ ở lại. Vân Thiên Vũ căn dặn một tiếng hậu, lập tức cùng Kim Giao Long chờ Tam Đại Thiên Thú công quá khứ, tập hợp bốn người lực thành công chống đỡ ở Kim Hàn Ngọc Tỷ công kích. Ta đảo muốn nhìn các ngươi khả dĩ chống đối nhiều ít hiệp Kim Hàn Ngọc Tỷ công kích thấy Kim Hàn Ngọc Tỷ bị Vân Thiên Vũ bốn người hợp lực chống đối trụ. Đại Kim Hoàng Đế kế tục điều khiển Kim Hàn Ngọc Tỷ liên tục công kích Vân Thiên Vũ bốn người. Bởi Đại Kim Hoàng Đế điều khiển Kim Hàn Ngọc Tỷ. Công kích Vân Thiên Vũ bốn người tạo thành lực phá hoại lượng thái đáng sợ, có thể dùng đối chiến song phương không hẹn mà cùng đã bị ảnh hưởng, không ít người buông tha công kích, xa xa địa thiểm tránh được, sợ bị lan đến gần. Công tử, Đại Kim Hoàng Đế điều khiển Kim Hàn Ngọc Tỷ uy lực thái đáng sợ, chúng ta phải yếu nghĩ biện pháp kích thương hắn bản thể, không phải dùng không được bao lâu, chúng ta sẽ bị hắn điều khiển Kim Hàn Ngọc Tỷ bị thương nặng. Bội cảm áp lực Thanh Lưu truyền âm nói rằng, như vậy, Thanh Lưu, ngươi hòa lòng quy trợ ta toàn lực chống đỡ Kim Hàn Ngọc Tỷ công kích, Kim Giao, ngươi tốc tốc tới gần Đại Kim Hoàng Đế, đối hắn thi triển Long Nuốt Sơn chỉ cần ngươi thả ra thôn phệ lực lượng khả dĩ bắn chúng đại kim hoàng đế thân thể chúng ta thì có bị thương nặng hắn bản thể cơ hội tuy rằng vân thiên vũ tình cảnh cũng không lạc quan nhưng hắn thời khắc bảo trì lãnh tĩnh tâm truyền âm căn dặn nói hảo nghe được vân thiên vũ kế hoạch long quy chờ tam đại thiên thú lập tức đồng ý nhân khí hợp nhất vân thiên vũ ba người cấp tốc cùng đều tự cực mạnh vũ khí dung hợp cùng một chỗ nhân khí hợp nhất công kích ở tại kim hàn ngọc tỷ thượng mạnh mẽ chống đỡ ở kim hàng ngọc tỷ công kích bá ngay vân thiên vũ ba người ra sức chống đỡ trụ kim hàng ngọc tỷ trong ném mắt kim dao long hóa thành nhất đạo kim quang dĩ cực nhanh tốc độ đến gần rồi Đại Kim Hoàng Đế thân thể. Thấy kim giao long bước ra công lai, Đại Kim Hoàng Đế hai tay rất nhanh dãy rủa, ấn ra kim hoàng ấn, ven kích hướng về phía kim giao long, không để cho tha tới gần chính cơ hội. Bất quá ngay kim giao long lọt vào kim hoàng ấn công kích thì, tha cũng không có tuyển trạch lãnh, đón kim hoàng ấn bay qua khứ, dựa vào trong cơ thể thần thú huyết mạch lực, chằng nát kim hoàng ấn. Kim hoàng ấn nghiền nát, kim giao long thân thể cũng trở nên huyết độ không rõ, bất quá kim giao long hoàn toàn không để ý, tiếp tục tới gần Đại Kim Hoàng Đế, cách hắn rất gần, cự ly thì, phóng xuất ra tôn phệ quan trụ thành công bắn trúng đại kim hoàng đế thân thể. Đại kim hoàng đế bị kim dao long thi triển long nuốt sơn hà bắn trúng, trong cơ thể hư tiên lực lập tức rất nhanh sói mòn. Thanh Nhu, Long Quy, giúp ta hạn chế kim hàn ngọc tỷ đại kim hoàng đế trong cơ thể hư tiên lực sói mòn, kim hàn ngọc tỷ lực công kích cũng tùy theo giảm xuống, Dương Thanh Nhu hòa Long Quy toàn lực phá khai nhu khúc đại diện tích hư không kim hàn ngọc tỷ thì, thì, Vân Thiên Vũ một người tuấn di xuất hiện ở tại đại kim hoàng đế bên người. Lúc này, đại kim hoàng đế thân thể chu vi đầy dây chư cường đại quy tắc lực lượng, hoàn toàn cắt đứt kim giao long thả ra thôn vẻ lực lượng đang chuẩn bị hướng kim giao long phát động sấm sét công kích. Chương 572, được ăn cả ngã về không. Kim một thủy hỏa thổ, ngũ đại phù bạo đến gần rồi đại kim hoàng đế, Vân Thiên Vũ cấp tốc lấy ra ngũ Trương ngũ thuộc tính phù, cấp tốc kích nổ, công kích hướng về phía đại kim hoàng đế. Lọt vào ngũ thuộc tính phù công kích, đại kim hoàng đế thân thể chu vi vẩn quanh quy tắc lực lượng lập tức hư nhược rồi, bị kim giao long duy trì liên tục không ngừng thả ra thôn vệ lực lượng tập đấu, kế tục thôn phệ hắn trong cơ thể hư thiết lực. Thiên thú đan, bạo, ngay lại kim hoàng đế tái tạo thôn phệ lực lượng công kích thì Vân Thiên Vũ lấy ra ngũ khỏa đẳng cấp cao Thiên Thú Đan, nhưng hướng về phía Đại Kim Hoàng Đế, đi qua Thiên Thú Đan tự bạo, kế tục bị thương nặng chứ Đại Kim Hoàng Đế thân thể, liên tục lọt vào ngũ hành phủ, ngũ khỏa Thiên Thú Đan công kích, Đại Kim Hoàng trên thân mặc Kim Long Chiến Giáp trở nên lờ mờ không ánh sáng, nhất từng sợi tiên huyết theo chiến giáp khe chạy xuôi đi. Huyết, phụ hoàng bị thương, thương thế nghiêm trọng, đào tiến Đại Kim Hoàng tộc trong đại quân Kim Thương Vân thấy cảm nhận chung vô địch tồn tại Đại Kim Hoàng Đế thụ thương thì lộ ra nồng đậm khiếp sợ vẻ, phá hư phủ, quy tắc lực lượng, công kích, ngũ khỏa Thiên Thú Đan tự bạo thì. Vân Thiên Vũ Hưu vận dụng còn sót lại lượng chương phá hư phủ phối hợp quy tắc lực lượng công kích ở tại Đại Kim Hoàng Đế thân thể thượng nặng thêm hắn thân thể thương thế quy tắc lực lượng cắt đứt ngay lập tức trong lúc đó thân thể liên tục lọt vào bị thương nặng trong cơ thể hư tiên lực lại bị kim giao long rất nhanh thôn phệ điều này làm cho Đại Kim Hoàng Đế phẫn nộ rồi trở nên buộc phát ra cường đại quy tắc lực lượng trực tiếp cắt đứt chu vi không gian chặt đứt sở hữu công kích vô phong kiếm nhân khí hợp nhất Đại Kim Hoàng Đế bắn ra quy tắc lực lượng cắt đứt không gian thì Vân Thiên Vũ lập tức giữ vô phong kiếm dung hợp cùng một chỗ. Trọng trọng trảm ở tại Đại Kim Hoàng đế cắt đứt không gian thượng, mạnh mẽ đem không gian phách hè nói đạo liền ngân. Vô ảnh châm, công kích, đem không gian bổ ra, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế thập căn sắc bén vô ảnh châm chui vào không gian vết rách trùng, công kích hướng về phía Kim Long chiến giáp thụ thương nghiêm trọng tổn thương Đại Kim Hoàng đế. Độc, ngươi dĩ nhiên dụng độc, đương thập căn sắc bén vô ảnh châm kinh qua liên tục công kích, phá khai rồi Kim Long chiến giáp, công kích đến lớn Kim Hoàng đế thân thể thì, Đại Kim Hoàng đế phẫn nộ phát hiện, thập căn vô ảnh châm ẩn chứa kịch độc. Chiến binh Thân trung thời không mộng cảnh trung ẩn chứa vô ảnh tức độc, an ám quy đại kim hoàng đế cấp tốc thu hồi kim hàng ngọc tỷ, thân thể hơi chật lóe, tiêu thất ở giữa không trung trùng. Xuất hiện ở tại đại kim hoàng đế đại quân bầu trời, đái linh hỗn loạn hoàng tộc đại quân cấp tốc rút lui khỏi thiên tông thành. Hô, rốt cục bỏ chạy thấy rất nhanh bỏ chạy hoàng tộc đại quân, tiêu hao nghiêm trọng vân tiên vũ cũng không có thừa thắng xông lên. Bởi vì đại kim hoàng đế tuy rằng một chút cũng không có ảnh tức độc, nhưng vân thiên vũ biết đại kim hoàng đế còn có nhất chiêu ám kỳ không có vận dụng, một ngày vận dụng, rất khả năng cấp chính mình chí mạng nguy hiểm. Mọi người không nên vứt. Mọi người tốc tốc phản hồi Thiên Tông đạo viện, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Vân Thiên Vũ cả tiếng đề nghị nói, cùng người khác nhân phản về tới Thiên Tông Sơn, đi tới đại điện trong. Tuy rằng mọi người hợp lực đẩy lùi đại kim hoàng tộc đệ nhất ba thảo phạt, nhưng thấy thức đến lớn kim hoàng đế đáng sợ thực lực, bội cảm áp lực mọi người khó nén sầu lo, toàn bộ đại điện khí tức cũng trở nên áp lực trở nên. Thiên Vũ, ngươi nghĩ chúng ta hoàn hữu hy vọng sao? Ngay toàn bộ đại điện vắng vẻ một mảnh thì, Nhân Vân Tung đột nhiên đánh vỡ bình tĩnh, mở miệng hỏi nói. Hy vọng? Đương nhiên còn có bất quá ta cần các ngươi bàn trợ sắc mặt ngưng trọng Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu nói rằng: "Thiên Vũ, ngươi thực sự hoàn có biện pháp?" Nhân Vân Tung chờ người trố mắt nhìn, kinh hỉ hỏi: "Kỳ thực chỉ cần chúng ta khả dĩ chính diện đánh bại Đại Kim Hoàng đế, dĩ chúng ta đội hình đủ để kinh sợ Đại Kim hoàng tộc đại quân, ngăn cơn sóng dữ." Vân Thiên Vũ gật đầu nói rằng: "Nhưng Đại Kim Hoàng đế thực lực thái đáng sợ, lại có thượng phẩm tiên khí, dĩ chúng ta thực lực muốn chính diện đánh bại hắn ít khả năng. Thiên Vũ, ngươi có cái gì dễ làm pháp chính diện đối kháng hắn mà?" Kiến thức đến lớn Kim Hoàng đế triển lộ ra thực lực Nhậm Vân Tung ở sâu trong nội tâm không khỏi sản sinh cảm giác vô lực. Hừ, thế nhưng không có mười phần nắm chặt. Vân thiên Vũ hít sâu một hơi, chuẩn bị tố tối hậu nhất bác. Chỉ cần có một đường hy vọng, chúng ta tiểu phải thử một chút. Công tử, ngươi nói nhu muốn chúng ta thế nào bang trợ Long Quy Thanh Nghiêm như nổi trống giống nhau cả tiếng hỏi. Dĩ đại kim hoàng đế thực lực, chúng ta nếu muốn tại cảnh giới thượng chống lại hắn ít khả năng, bất quá ta có nhất trong bạc khố, hẳn là khả dĩ trên diện rộng để thăng linh hồn cảnh giới, nếu như tại Thiên Tông Sơn hộ sơn đại trận bị phá tiễn, ta khả dĩ lần thứ 2 đề thăng linh hồn cảnh giới đạt được thất cấp đạo tiên linh hồn hay là bằng vào tiên hồn kỹ khả dĩ di chính diện chống lại đại kim hoàng đế vân thiên vũ đem chính nghĩ đến duy nhất biện pháp nói đi đề thăng linh hồn cảnh giới dùng linh hồn đối kháng đại kim hoàng đế thiên vũ quá nguy hiểm nhân vân tung có chút lo lắng nói rằng chúng ta không có lựa chọn nào khác hơn nữa ta giai đoạn trước coi thường đại kim hoàng đế sở dĩ cái này trách nhiệm ta phải yếu gánh chịu hạ lai được rồi chúng ta không nên làm lỡ thời gian đại gia trợ ta ở chỗ này để thăng linh hồn cảnh giới ba hy vọng hoàng tới kim nói vân thiên vũ đem ẩn chứa cường đại linh hồn lực lượng dưỡng hồn thạch thủ lai đi một hồi ta đem linh hồn hoàn toàn dót vào đáo dưỡng hồn thạch trung thì đại gia cùng nhau thả ra hư tiên lực công kích dưỡng hồn thạch thử đem tha nát bấy còn lại tiểu giao cho ta vân thiên vũ căn dặn nói thiên vũ tất cả cẩn thận thấy vân thiên vũ cô yếu mạo hiểm đến thử nhưng vân tung không có khuyên nữa nói cái gì mở ra chính điện cấm chế hậu cùng người khác nhân quay trung quanh chứ vân thiên vũ mà ngồi chúng ta bắt đầu đi thấy mọi người chuẩn bị sắp xếp vân thiên vũ lập tức thả ra lục cấp đạo tiên linh hồn lực dót vào tới rồi dưỡng hồn thạch cường đại linh hồn lực trong nháy mắt nhồi chỉnh khỏa dưỡng hồn thạch mọi người trợ ta nát bấy dưỡng hồn thạch thả ra linh hồn lực nhồi chỉnh khỏa dưỡng hồn thạch vân thiên vũ lập tức cấp mọi người nhắn nhủ linh hồn tin tức ông long ông nhận được linh hồn tin tức nhân vân tung chờ người không chút do dự thả ra hư tiên lực công kích dưỡng hồn thạch bởi mọi người không hẹn mà cùng thụ thương tìm cận một ngày đêm thời gian mới đưa cứng dán có thể so với đẳng cấp cao tiên khí dưỡng hồn thạch nát bấy thiên phần có nhất Đường dưỡng hồn thạch nát bấy thiên phần có một thời phóng xuất ra cường đại linh hồn lực lập tức sẽ rách chư vân thiên vũ thả ra linh hồn lực thật lớn cảm giác đau lớn nương theo chư bảng bạc linh hồn lực trong nháy mắt dũng vào hắn đầu thiếu chút nữa đem vân thiên vũ linh hồn xanh bạo Thời không ngọng cảnh, luyện hóa, đáng sợ linh hồn lực dũng tiến đầu trung. Vân Thiên Vũ lập tức khống chế thời không ngọng cảnh tiến hành áp chế, luyện hóa. Tại thời không ngọng cảnh thả ra cường đại lực lượng luyện hóa hạ. Vân Thiên Vũ tìm tám lâu ngày thần, thành công đem thiên phần có nhất dưỡng hồn thạch tần chứa linh hồn lực lượng dung vào linh hồn trung. Ngay Vân Thiên Vũ thành công luyện hóa thiên phần có nhất dưỡng hồn thạch một bao lâu, nhầm Vân tung đám người thả ra hư thiên lực hiệu nát bấy thiên phần có nhất dưỡng hồn thạch, bảng bạc linh hồn lực trong nháy mắt dũng vào Vân Thiên Vũ trong đầu, mạnh mẽ để thăng chứ Vân Thiên Vũ linh hồn cường độ. Bất quá có lần đầu tiên luyện hóa kinh nghiệm. Vân Thiên Vũ lần thứ hai luyện hóa dưỡng hồn thạch tận chứa hồn lực thì tốc độ đề thăng không ít, chỉ dùng 6 lâu ngày thần đã đem dũng tiến linh hồn trung hồn lực luyện hóa. Vân Thiên Vũ nhanh hơn luyện hóa tốc độ, nhưng dưỡng hồn thạch thực sự thái kiên cố, không ngừng thả ra hư thiên lực, thương thế không nhẹ nhem vân tung chờ người nhưng không cách nào tăng tốc, chỉ có thể một bên chữa thương, một bên nát bấy chứa dưỡng hồn thạch. Vân Thiên Vũ để đối kháng Đại Kim Hoàng Đế, tại Thiên Tông Đạo Viện Đại Điện luyện hóa dưỡng hồn thạch đau khổ đề thăng linh hồn cảnh giới thì rời khỏi Thiên Tông Thành, tại Thiên Tông ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời Đại Kim Hoàng tộc Đại quân cũng bắt đầu mình chữa thương khôi phục. Phu hoàng, người thương thế co sao chứ? Thiên tông ngoại thành lớn nhất doanh trứng trung, sắc mặt trắng bệnh, không có nhất tiêu huyết sắc kim thương vân nhìn quanh chân ngồi ở lông dê giường chiếu thượng đại kim hoàng đế, quan tâm hỏi. Ta thương thế không có cái gì trở ngại, nhưng ta trong cơ thể độc tố nhưng có chút phiền phức, phòng trường nếu muốn toàn bộ thanh sạch sẽ, chí ít cần thập nhật thời gian ăn vào sổ khóa cực phẩm giải độc thiên đan, nhưng gần áp chế vô ảnh tức độc đại kim hoàng đế sắc mặt âm trầm nói rằng. Phu hoàng, độc lợi hại như vậy, kim thương vân biết rõ chính phủ hoàng thực lực, mà dị hắn lục cấp đạo tiên cảnh giới linh hồn lực, phối hợp giải độc thiên đan. Còn cần chỉ ít thập nhật tài năng giải độc, điều này làm cho Kim Thương Vân có chút ngoài ý muốn cùng kiếp sợ. Ta cũng không hiểu nghĩ đến độc lợi hại như vậy. Bất quá hôm nay chúng ta đã tham đắc bọn họ thực thực thực lực, chờ ta giải trừ thể nội độc tố, bọn họ đem tái vô cơ hội đại kim hoàng đế đôi mắt trung lộ ra nồng đầm sắc ý, căn bản không có tưởng Vân Thiên Vũ còn có ngăn cơn sóng dữ thủ đoạn. Thương Vân, ta giải độc mấy ngày này, ngươi phái người thời khắc quan tâm Thiên Tông Sơn chu vi động tĩnh, nếu như mấy ngày này nội bọn họ hữu đột phá vòng vây ly khai dấu hiệu, lập tức cho ta biết đại kim hoàng đế uy nghiêm mệnh lệnh nói. Phu hoàng yên tâm. Ta đã an bài nhân thủ, đem cả tòa Thiên Tông sườn núi vây quanh, bảo chứng một con voi đều phi không ra khứ. Kim Thương Vân nhẹ nhàng gật đầu nói rằng: vậy là tốt rồi. Thương Vân, ngươi thụ thương không nhẹ, cũng đi chữa thương bà, chờ giết chết Na Vân Thiên Vũ, đánh tan Thiên Tông đạo viện. Ta định đem Na Hỏa Hy bắt được giao cho ngươi xử trí. Đại Kim Hoàng tộc thỏa mãn nói rằng: đa tạ phụ hoàng. Kim Thương Vân đôi mắt trung lộ ra nhất mặt dâm tà vẻ, cấp tốc rút lui. Ngay song phương ngưng chiến thời gian trung, Thiên Tông đạo viện cùng Đại Kim Hoàng tộc trong lúc đó trận này tranh đấu cũng kinh động Tam Đại Vương triều có thể dùng tam đại vương triều không ngừng phái cơ sở ngầm chạy tới thiên tông thành phụ cận quan tâm trận này có một không hai tranh đấu tam đại vương triều tập trung thiên tông thành phụ cận huyết trụ trên núi khoảng không tái hiện vết máu nhưng tại đây thì chậm rãi thành lớn một cổ cổ đáng sợ huyết khí tại vết máu trung thẩm tấu đi dung nhập tới rồi huyết trụ trong núi cải tạo chứ cả tòa huyết trụ sơn thời gian một ngày đêm thiên quan thứ đương vân thiên vũ tìm đủ 8 ngày thời gian luyện hóa ngũ một phần mười dung tiên thạch tận chứa hồn lực hậu linh hồn thuận lợi xảy ra lộ sát đạt được thất cấp đạo tiên cảnh dưới nắm giữ quy tắc lực lượng càng cường đại hơn dưỡng hồn thạch không hổ là linh hồn của quý luyện hóa ngũ một phần mười để ta linh hồn đột phá nếu như khả dĩ hoàn toàn luyện hóa chỉnh khỏa dưỡng hồn thạch ta linh hồn cảnh giới nói không chừng khả dĩ hoàn thành chất bay vọt đột phá đáo nhất cấp chân tiên chỉ dùng 8 ngày thời gian để linh hồn đột phá đáo thất cấp đạo tiên cảnh giới điều này làm cho vân tiên vũ lộ ra ngoài ý muốn kinh hỉ trong lòng chung mặc niệm chứ bất qua vân tiên vũ biết thất cấp đạo tiên linh hồn cảnh giới chỉ là năng đối kháng đại kim hoàng đế nhưng nhưng không cách nào đem kỳ đánh bại sở dĩ cảnh giới đột phá hậu Vân Thiên Vũ bắt đầu khống chế thất cấp đạo tiên cảnh giới linh hồn bang nhậm Vân Tung bọn họ nát bấy dưỡng hồn thạch, nhanh hơn luyện hóa dưỡng hồn thạch tốc độ. Chương 573, rơi vào tuyệt cảnh. Hưu qua 4 ngày tả hữu thời gian, Đại Kim Hoàng đế mượn giải độc thiên đan, hoàn toàn giải trừ trong cơ thể vô ảnh tức độc, đem sớm đã thành khôi phục thương thế Kim Thương Vân, Phục Thiên Vương già thét lên doanh trứng trong. Thương Vân, ta chữa thương trong khoảng thời gian này, Thiên Tông Sơn phụ cận có gì động tĩnh? Mặc Kim sắc long bảo, không giận tự uy đại Kim Hoàng đế thấp giọng hỏi nói. Hồi bẩm phụ hoàng, gần nhất Thiên Tông Sơn tất cả bình thường. Thiên Tông đạo viện nhân cũng không có lợi dụng phụ hoàng người chữa thương thời cơ đột phá vòng Vây Ly Khai. Kim Thương Vân như thực chất bẩm báo nói, Thiên Tông đạo viện nhân không có đột phá vòng Vây Ly Khai, nghe xong Kim Thương Vân bẩm báo, Đại Kim hoàng đế vùng xung quanh lông mày không khỏi nhíu chặt trở nên, nội tâm trong cảm giác được một tia lo nghi. Không nên, thái không nên. Dĩ Thiên Tông đạo viện hôm nay tình cảnh, bọn họ không nên như vậy bình tĩnh, lẽ nào bọn họ còn có sở dự ánh mắt lóe ra Đại Kim hoàng đế trong lòng trùng suy tư về. Thương Vân, Phùng Thiên, các ngươi tốc tốc truyền lệnh xuống phía dưới, chỉnh hợp đại quân, lập tức công kích Thiên Tông đạo viện bất năng tái cho bọn hắn thời gian nhận thấy được dị thường đại kim hoàng đế nghiêm túc mệnh lệnh nói vâng phụ hoàng kim thương vân tông mệnh nói lập tức cùng phụng thiên vương gia ly khai chủ doanh trường triệu tập đại kim hoàng tộc đại quân chuẩn bị kế tục thảo phạt tiên tông đạo viện mà ngay kim thương vân phụng thiên vương gia triệu tập đại quân thì vân thiên vũ nguyễn thời không ngọc cảnh đã thành công luyện hóa nhị phần có nhất dưỡng hồn thạch bất quá thì là vân thiên vũ luyện hóa phân nửa dưỡng hồn thạch tận chứa hồn lực linh hồn của chính mình vẫn như cũ không có xuất hiện biến chất dấu hiệu điều này làm cho vân thiên vũ khắc sâu cảm nhận được thất cấp đạo tiên linh hồn cùng một cấp chân tiên linh hồn trích lệnh linh hồn vô pháp đột phá nhất cấp chân tiên vân thiên vũ kê tục mại trụ tính tình luyện hóa nát bấy tốc độ càng lúc càng khoái giữa hồn thạch tăng cường chứa tự thân linh hồn lúc này hoàng tộc đại quân tại đại kim hoàng đế đái linh hạ một lần nữa đi tới thiên tông dưới chân núi hướng thiên tông sơn hộ sơn đại trận phát động mánh liệt địa công kích đương từng đạo đinh thai nhức góc phá thanh tại hộ sơn đại trận mặt ngoài vang lên thì lập tức kinh động cả tòa thiên tông đạo viện có thể dùng mọi người khẩn trương trở nên ghê tởm hoàng tộc đại quân bắt đầu tiến công dĩ thiên tông sơn hộ sơn đại trận lược phòng ngự Tối đa khả di chống đỡ 3 ngày tả hưu thời gian nghe được hộ Sơn đại trận mặt ngoài truyền ra phá thành, Vân Thiên Vũ biết lưu cho chính thời gian cũng chỉ có 3 ngày. Nếu như linh hồn của chính mình vô pháp tại trong vòng 3 ngày đột phá đáo nhất cấp chân tiên, chính chỉ có bằng vào thất cấp đạo tiên cảnh giới linh hồn, liều chết nhất bác. Chư vị, không nên phân tâm, cho ta 3 ngày thời gian, nếu như trong vòng 3 ngày ta linh hồn vô pháp phát sinh chất lổ xác, chúng ta lập tức đi ra ngoài ngạnh địa cảm giác được nhậm vật tung. Hỏa Hi bởi vì Hồ Sơn đại trận lọt vào công kích, xuất hiện lực chú ý phân tán dấu hiệu, lập tức mở miệng căn dặn nói: "3 ngày Nghe được Vân Thiên Vũ căn dặn, Nhậm Vân Tung cùng Hỏa Hy lập tức bính ngoại trừ tâm niệm, duy trì liên tục không ngừng thả ra hư thiết lực, gia tốc dưỡng hồn thạch nát bấy tốc độ. Chỉ còn 3 ngày, xem ra ta bất năng một mặt luyện hóa dưỡng hồn thạch, tiến hành linh hồn lộ xác, hay là đạo tiên linh hồn lộ xác trở thành sự thật tiên linh hồn, ngoại trừ cần dung hợp đại lượng hồn lực ngoại, còn cần nắm giữ cũng đủ đa quy tắc lực lượng nghĩ đến đạo tiên cùng chân tiên khác biệt ở chỗ quy tắc nắm giữ. Vân Thiên Vũ đem nhạc thu phong đương niên sợ bức tranh, ẩn chứa quy tắc lực lượng lưỡng phúc nước từ trên núi chảy xuống bức tranh lấy đi, một bên khống chế trời không. Ngẫm cảnh luyện hóa dưỡng hồn thạch lực lượng Một bên thả ra từng sợi linh hồn dung vào lượng phúc nước từ trên núi chảy xuống bức tranh chung. Dương Vân Thiên Vũ thất cấp đạo tiên cảnh giới linh hồn dung tiến lượng phúc nước từ trên núi chảy xuống bức tranh thì, Vân Thiên Vũ thấy được dĩ vãng không có nhìn thấy một màn, lượng phúc nước từ trên núi chảy xuống bức tranh phảng phất giao cho sinh mệnh, sơn sơn đem liên, thủy thủy đem tiếp trong lúc đó, ẩn chứa thiên địa đạo lý lớn. Hảo Huyên Diệu lực lượng, không nghĩ đến lượng phúc nước từ trên núi chảy xuống bức tranh dĩ nhiên ẩn chứa như vậy thâm ảo quy tắc lực lượng. Vân Tiên Vũ có chút ngoài ý muốn, cũng có chút may mắn lẩm bẩm nói: nếu như đương sơ không có song lượng phúc nước từ trên núi chảy xuống bức tranh, vân thiên vũ căn bản một một cách tự tin tại ba ngày thời gian nội nhuận linh hồn hoàn thành biến chất, mà hôm nay khả dĩ thâm chỉnh tự lĩnh ngộ quy tắc lực lượng, vân thiên vũ lòng tin nhân trở nên, bắt đầu khống chế linh hồn lực, thẩm thấu tại ẩn chứa quy tắc lực lượng sơn nước từ trên núi chảy xuống thủy trong lúc đó, ra tốc lĩnh ngộ. Ần, một ngày đêm thời gian, bọn họ dĩ nhiên không có bất luận cái gì phản ứng, tùy ý ta hoàng tộc đại quân công kích hộ sơn đại trận. Bọn họ rốt cuộc có gì ý đồ ngồi ở Kim Hoàng sắc Long Ý Thượng, ánh mắt thâm thúy nhìn thừa thụ thật lớn công kích Thiên Tông Sơn Hộ Sơn Đại trận, Đại Kim Hoàng Đế không khỏi rơi vào tới rồi trầm tư chung. Ngay Đại Kim Hoàng Đế trầm tư Vân Thiên Vũ chờ người mục gì, sắc mặt có chút xấu xí Phụng Thiên Vương gia đột nhiên xuất hiện, cắt đứt hắn suy tư. Hoàng thượng, Đông U quận vương hữu Khẩn cấp tấu chương trình lên. Thỉnh Hoàng thượng vừa xem. Phụng Thiên Vương gia cầm trong tay hệ ra Kim Hoàng sắc tấu chương, không người bẩm báo nói. Khẩn cấp tấu chương. Lúc này có cái gì khẩn cấp tấu chương? Lẽ nào giữ Tam Đại Vương triều Hưu quan hệ? Đại Kim Hoàng đế cao mày tiếp nhận đông ngữ quận vương viết khẩn cấp tấu chương. Ân. Huyết Trụ Sơn tái hiện, hơn nữa vết rách hơn xa di vãng, tình rất nhanh thành lớn, cả tòa Huyết Trụ Sơn cũng tùy theo xẻ ra dị biến đương đại Kim Hoàng đế biết được tin tức này thì, sắc mặt đồng dạng trở nên dị thường xấu xí. Tại đây mâu chốt thượng, Huyết Trụ trên núi trống không vết máu dị nhiên hữu xuất hiện. Phúng Thiên, chuyện ta mệnh lệnh, mọi người đồng loạt ra tay cho ta mãnh công Thiên Tông Sơn hộ sơn đại trận, tranh thủ tại một ngày nội đem hộ sơn đại trận phá vỡ nội tâm xuất hiện một kia phiền táo đại kim hoàng đế cả tiếng mệnh lệnh nói. Vâng, hoàng thượng. Phùng Thiên Vương ra toàn mệnh nói, cấp tốc lui xuống đi nhắn nhủ Thánh Chỉ đi. Mà ngay Đại Kim Hoàng tộc Đại Quân cho rằng huyết trụ sơn vết máu tái hiện, tăng mạnh công kích thì chiều sâu lĩnh ngộ nước từ trên núi chạy xuống bức tranh trùng quy tắc lực lượng Vân Thiên Vũ thu hoạch pha phong. Vân Thiên Vũ cảm giác nếu như tái nhượng chính giữ Đại Kim Hoàng đế so đấu quy tắc lực lượng, Di Chính hiện nay nắm giữ quy tắc lực lượng đủ để đem Đại Kim Hoàng đế khắt chế gắt gao điện. Hiện tại Vân Thiên Vũ duy nhất cố kỵ, hay Đại Kim Hoàng đế còn có một quả ám kỷ không có thi triển quy tắc lực lượng. Dưỡng Hồn Thạch vang tung tóe, Đường Vân Thiên Vũ thử đem chính lĩnh ngộ quy tắc lực lượng một chút thẩm thấu tiến dưỡng Hồn Thạch trung thị, còn sót lại hạ một phần ba dưỡng Hồn Thạch đột nhiên chỉnh thể vang tung tóe, đại lượng mạng nhện bàn vết rách trong nháy mắt đầy chỉnh khỏa dưỡng Hồn Thạch. Linh Hồn Lực thôn phệ, dưỡng Hồn Thạch chỉnh thể vang tung tóe, Vân Thiên Vũ lập tức thả ra cường đại linh hồn lực, gia tăng vết rách thôn phệ tốc độ, điên cuồng thôn phệ đầy vết rách dưỡng Hồn Thạch. Không được một người canh giờ, một phần dưỡng Hồn Thạch toàn bộ dung vào Vân Thiên Vũ trong đầu, bị không ngừng bắn ra lực lượng thời không mộng cảnh cắt chế trụ, toàn bộ nghiền nát Thiên Vũ. Ngươi linh hồn cảnh giới đột phá thấy một phần ba dưỡng hồn thạch đột phá nghiền nát, không được một người canh giờ dung vào vân thiên vũ trong đầu. Nhậm vân tung chờ người ngoài ý muốn hỏi, hoàn không có, bất quá hẳn là nhanh. Kim dao, ngươi lưu lại cho ta hộ pháp. Long quy, thanh Nhu, các ngươi tốc tốc đi ra ngoài, chờ hộ sơn đại trận tần lâm phòng ngự cực hạn thì dây dưa đại kim hoàn tẩu cho ta tranh thủ một chút thời gian. Nhớ kỹ, nếu như không đi lại, lập tức ly khai. Ngàn vạn lần không nên ngạnh chiến đóng chặt hai tròng mắt vân thiên vũ căn dặn nói, là được tử. Long quy chờ người gật đầu thoát khôi phục một chút tiêu hao hư tiên lực hậu hỏa tốc ly khai đại điện đi tới thiên tông sơn môn ngoại lúc này bảo hộ thiên tông sơn hộ sơn đại trận gặp đến lớn kim hoàng tộc cận 2 ngày thời gian cuồng vinh lạm tạc mặt ngoài đã xuất hiện nói đạo liên ngân toàn bộ thiên tông núi non lần thứ 2 đã bị ảnh hưởng đại lượng đại lượng thảm thực vật kéo rũ mắt thấy sẽ nghiền nát sơn môn chỗ công kích thái máy liệt mọi người theo ta đi lánh vừa ra khỏi miệng sau khi rời khỏi đây chúng ta bất muốn cùng hắn môn phát sinh chính diện xung đột tận khả năng chạy ảo hoàng tộc trong đại quân đem đại quân đảo loạn vi thiên vũ tranh thủ thời gian mà nếu như đại kim hoàng đế điều động thiên địa lực đối chúng ta tiến hành chói buộc, long Quy ngươi cùng thanh nhu phụ trách dây dưa hắn. nhậm vân tung ra căn dặn nói, hảo. thanh nhu chờ người gật đầu, theo nhậm vân tung đi qua hộ sơn đại trận một khắc bí mật xuất khẩu, xuất hiện ở tại thiên tông sân hoại, là tà bá. nhậm vân tung chờ người vừa xuất hiện, không chút do dự thi triển thuấn gì, chạy hào mãnh công hộ sơn đại trận hoàng tộc trong đại quân, trực tiếp đem đội hình chỉnh tề đại quân tách ra. thiên địa lực, chói buộc, ngồi ở long ủy trên đại kim hoàng đế cảm giác được nhậm vân tung chờ người xuất hiện, một người thuấn di xuất hiện ở giữa không trung không để ý hoàng tộc cao thủ tính mệnh điều động thiên địa lực đối bọn họ tiến hành trói buộc ngầm tiếng bò giống cảm thụ được trên bầu trời áp bách mà lai thiên địa lực thanh lưu cùng long quy lập tức phát sinh cường đại thanh khiếu mạnh mẽ suy yếu chứa thiên địa lực quy lực hoàng thiên bàn tay to ấn chính điều động thiên địa lực bị thanh lưu cùng long quy phát sinh thanh khiếu tách ra đại kim hoàng đế lập tức ấn ra nhất trường sơn nhạc bản thật lớn vân tay cái hướng về phía hai đại thiên thú chiến đấu hình thái nhìn trên bầu trời rất nhanh ấn hạ bản tay to ấn thanh lưu cùng long quy lập tức biến hóa thành cực mạnh chiến đấu hình thái cầm trong tay trung phẩm tiên khí nên thượng thứ ngay thanh lưu cùng long quy hợp lực đánh tan bàn tay to lớn thì Hùng hoàng điểu hai gã ngũ cấp đạo tiên cảnh giới hắc ý lão giả đột nhiên xuất hiện hợp lực công kích hướng về phía bọn họ lọt vào Hùng hoàng điểu cùng hai gã ngũ cấp đạo tiên cảnh giới lao giả hợp lực công kích thanh lưu cùng long quy lập tức thụ thương nhất từng sợi tiên huyết tại bọn họ kẹo miệng chảy xuôi đi bất hảo thanh lưu cùng long quy hữu nguy hiểm vốn định tách ra hoàng tộc đại quân nhậm vân tung chờ người thấy vừa lên lai like, thanh lưu cùng long quy đã bị kích thương trong lòng căng thẳng cấp tốc cải biến sách lược đều thuận di hướng thanh lưu cùng long quy tới gần kim hàn ngọc tỷ ấn Nhậm Vân Tung chờ người Tuấn Di đến thụ thương thanh nhiêu cùng Long Quy Chu Vi thì, Đại Kim Hoàng đế lập tức điều khiển Kim Hàn Ngọc Tỷ ấn hạ Lai. Mọi người cùng nhau công kích. Nhậm Vân Tung chờ người biết rõ Kim Hàn Ngọc Tỷ chính là thượng phẩm tiên khí, lại bị lục cấp đạo tiên cảnh giới Đại Kim Hoàng đế điều khiển, uy lực thập phần đáng sợ, sở di thấy Kim Hàn Ngọc Tỷ nhu khúc chứ đại diện tích không gian, ấn hạ Lai thì, Nhậm Vân Tung chờ người song song xuất thủ chống đỡ hướng về phía Kim Hàn Ngọc Tỷ. Phốc phốc phốc, ngay Nhậm Vân Tung chờ người hợp lực chống đỡ trụ Kim Hàn Ngọc Tỷ thì, Kim Thương Vân chờ người nắm cơ hội, đều hướng Nhậm Vân Tung chờ người xuất thủ, bị thương nặng bọn họ thân thể. Nhâm vân Tung đám người thế nào cũng không hữu nghĩ đến, đại kim hoàng đế thực lực như vậy cường hãn, chính không chỉ không có kéo dài thời gian, trái lại rơi vào vạn kiếp bất phục trong. Chương 574, chân tiên linh hồn. Chiến đấu hình thái nguy cấp thời khắc, Thanh Nưu, Long Quy cấp tốc biến hóa thành cực mạnh chiến đấu hình thái, bất cố thân thể thương thế, đánh hướng về phía kế tổ cấn Lạc Kim Hàn Ngọc tỷ. Đột phá vòng đây. Thanh Nưu cùng Long Quy đánh hướng về phía Kim Hàn Ngọc tỷ, huyết linh lung toàn bộ thân thể giữ chân lôi chi kiếm dung hợp ở tại cùng nhau, đầu tàu gân ngẫu, mạnh mẽ công kích hướng ngũ cấp đạo tiên cảnh giới hắc ý lão giả đưa hắn lùi. Hướng Thiên Tông Sơn phương hướng di động. Nếu đi, đã đem mệnh lưu lại Đại Kim Hoàng Đế không chế Kim Hàn Ngọc Tỷ tương chiến đấu hình thái thanh lưu cùng Long Quy đánh rơi xuống đáo mặt đất thì lập tức điều động thiên địa lực phực bó buộc hướng về phía mạnh mẽ đột phá vòng vây huyết linh lung chở người, bất cho bọn hắn phản hồi Thiên Tông Sơn cơ hội. Vị tất, ngay Đại Kim Hoàng Đế điều động thiên địa lực phực bó buộc huyết linh lung chở người, chuẩn bị đao nhức hạ sát thủ thì Vân Thiên Vũ cùng Kim Giao Long mặc ra Thiên Tông Sơn hộ sơn đại trận, quy tắc lực lượng bị xô tan, di sau khi xuất hiện, Vân Thiên Vũ lập tức bắn ra quy tắc lực lượng mạnh mẽ bị Xoa Tan Đại Kim Hoàng Đế điều động thiên địa lực, khôi phục huyết linh lung chờ người hành động lực. Thật mạnh đại quy tắc lực lượng cảm giác được Vân Thiên Vũ bắn ra quy tắc lực lượng, Đại Kim Hoàng Đế lộ ra một tia khiếp sợ vẻ, khiếp sợ Vân Thiên Vũ tại ngắn thập dư nhật thời gian chung, nắm giữ quy tắc lực lượng không thể thắng được chính. Long Luốt Sơn Hà. Vân Thiên Vũ bắn ra quy tắc lực lượng bị Xoa Tan Thiên Địa Lực thì, Kim Giao Long lập tức phóng xuất ra một đạo thôn vệ lực lượng, công kích hướng về phía truy sát nhậm Vân Tung chờ người hùng hoàng điểu. Đương hùng hoàng điểu bị Kim Giao Long thả ra thôn vệ lực lượng bắn trúng thì, trong cơ thể lực lượng rất nhanh sói mòn, kinh hai dưới Tha lập tức xin giúp đỡ Vu Kim Thương Vân chờ người, mà thụ thương Nhậm Vân tung chờ người lợi dụng Kim Thương Vân chờ người đánh sơ sắc Kim Giao Long Thi triển Long Nuốt Sơn Hà Thời Cơ, cấp tốc đột phá vòng vây xuất hiện ở tại Vân Thiên Vũ bên người. Tất cả mọi người vô sự chứ? Nhìn thương thế không nhẹ Thanh Lưu chờ người, khí chất xẻ ra Long Trời lở Đất biến hóa Vân Thiên Vũ nhẹ giọng hỏi. Vô sự, công tử, Đại Kim Hoàng Đế thực lực thật là đáng sợ, chúng ta không chỉ không có trì hoãn thời gian, trái lại thành trói buộc. Thỉnh công tử tha thứ. Thanh Lưu cùng Long Quy Hổ thẹn bồi tội nói, không trách các người. Được rồi, các ngươi cấp tốc, tốc chữa thương. Đại kim hoàng đế tiểu giao cho ta lai đối phó. Vân Thiên Vũ mỉm cười, không có trách tội thanh lưu chờ người, nhẹ nhàng tiến lên trước một bước nói rằng: Thiên Vũ, ngươi thành công thấy Vân Thiên Vũ thanh tú khuôn mặt thượng tràn đầy tự tin dáng tươi cười, Nhậm vân tung chờ người kinh hỉ hỏi. Ân, đối phó hắn hẳn là không có vấn đề khí chất phát sinh cực biến hóa lớn Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, ngạo khí nói rằng: Đối phó ta không có vấn đề. Tiểu tử, ngươi chân cho rằng ngắn thập dư nhật là có thể đạt được cùng ta sánh vai chính tự, ngươi vị miễn ngây thơ có chút khả ái đại kim hoàng đế cao ngạo khuôn mặt thượng lộ ra nhất mặt chẳng đáng dáng tươi cười. Vân Vũ không tin Vân Thiên Vũ tại ngắn thập dư nhật thời gian, thực lực sẽ phát sinh chất bay vọt. Mặc dù có vài thứ vô pháp tiếp thu, nhưng đôi khi, nhân chính cần đối mặt hiện thực. Vân Thiên Vũ lạnh lùng cười, đối chọi gay gắt nói rằng: "Hiện thực. Ngày hôm nay hiện thực tựu là các ngươi lập tức sẽ chết khứ đại kim hoàng đế tâm ý khế động, Tương Kim Hàn Ngọc tỷ triệu hoán trở về, khống chế Kim Hàn Ngọc tỷ công kích hướng về phía Vân Thiên Vũ." Chiến hồn kích, thượng phẩm tiên khí Kim Hàn Ngọc tỷ quay về chử bay quá lai, Vân Thiên Vũ không có tuyển trực lãnh, mà là cao độ thả ra linh hồn lực, trong nháy mắt hình thành rảnh tay trì linh hồn đại đao kim giáp chiến sĩ. Hôm nay Vân Thiên Vũ linh hồn xảy ra biến chất, đương tụ Kim Giáp chiến sĩ càng cường đại hơn. Rất thật, đương Kim Giáp chiến sĩ cầm trong tay linh hồn đại đao chạm là gì? Đao ngân sẹt quá hư không lập tức lưu khúc. Thình thịch, một tiếng, một số gần như thực chất linh hồn đại đao chạm rơi vào Kim Hàn Ngọc Tỷ tựa tỷ, lập tức phát ra kịch liệt vai tràn thanh, một cổ cổ đáng sợ lực lượng bài sơn đảo hải bàn hướng bốn phía tràn đầy thứ. Linh hồn lực lượng ra chỉ, thấy Kim Giáp chiến sĩ cầm trong tay linh hồn đại đao thành công chặn trụ Kim Hàn Ngọc Tỷ, Vân Thiên Vũ âm thầm thở dài một hơi, cao độ thả ra linh hồn lực, ra chỉ Kim Giáp chiến sĩ linh hồn lực lượng cầm trong tay linh hồn đại đao một chút tương kim hàn ngọc tỷ bước lui trở lại cái gì điều này sao có thể vân thiên vũ dĩ nhiên dùng linh hồn chống đỡ trụ phụ hoàng kim hàn ngọc tỷ công kích vừa mới chuẩn bị công kích nhậm vân tung chờ người kim thương vân thấy kim giáp chiến sĩ cầm trong tay linh hồn đại đao bước lui kim hàn ngọc tỷ một màn lập tức lộ ra nhất phó kỳ lạ hình dạng ân linh hồn của ngươi đạt được thất cấp đạo tiên cảnh giới cảm giác được kim giáp chiến sĩ cầm trong tay linh hồn đại đao đang sợ đại kim hoàng đế sắc mặt lập tức xảy ra vi diệu biến hóa thơm thú đôi mắt trung lộ ra nói đạo tinh quang Phản phất muốn tương Vân Thiên Vũ linh hồn ngừng tụ kim giáp chiến sĩ xuyên thủng. Thất cấp đạo tiên. Vân Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, đầu linh hồn lực nương theo chứa cường đại quy tắc lực lượng, hoàn toàn bắn ra đi, rót vào tới rồi kim giáp chiến sĩ trong thân thể. Hắc, dung hợp cũng đủ đa quy tắc lực lượng cùng linh hồn lực lượng, kim giáp chiến sĩ bạo giống một tiếng, mạnh đề đao lật đao, duy trì liên tục chạm ở tại kim hàn ngọc tỷ thượng, ngạnh sinh sinh tương thượng phẩm tiên khí kim hàn ngọc tỷ bước lui tới rồi đại kim hoàng đế trong tay. Sai, thất cấp đạo tiên cảnh giới linh hồn không có khả năng chính mình như thế đáng sợ lực lượng, lẽ nào ngắn thập dư nhợt? Linh hồn của ngươi đột phá đạo tiên tri cảnh, biến chất tới rồi nhất cấp chân tiên tri cảnh nghĩ đến trong đó đáng sợ, hạng nhất thông dung bình tĩnh đại kim hoàng đế cũng không khỏi đào hít một hơi, thất thố nói rằng, ngắn ngủm 10 ngày đột phá đáo nhất cấp chân tiên tri cảnh linh hồn, vân thiên vũ chính người sao? Nghe được đại kim hoàng đế thất thố thanh, đại kim hoàng tộc nhất phương liên tục phát sinh đào hất thành, thế tất hủy diệt thiên tông đạo quán nội tâm cũng không khỏi giao động. Ta linh hồn có bao nhiêu cường, lập tức ngươi tiểu sẽ biết. Vân thiên vũ không có chính diện đối thoại đại kim hoàng đế tiếng kinh hô, kế tục thả ra linh hồn lực dút vào kim giáp chiến sĩ trong thân thể khống chế kim giáp chiến sĩ cầm trong tay linh hồn đại đao liên tục chém về phía đại kim hoàng đế quy tắc lực lượng rót vào kim giáp chiến sĩ cầm trong tay linh hồn đại đao hung mạnh phách trảm mà lai sắc mặt âm trầm đại kim hoàng đế lập tức thả ra cường đại quy tắc lực lượng dung nhập tới rồi kim hàn ngọc tỷ khống chế kim hàn ngọc tỷ đụng phải đi tới vang một tiếng tẩn chứa quy tắc lực lượng kim hàn ngọc tỷ tràn nát đánh rất linh hồn đại đao đánh tới rồi kim giáp chiến sĩ thân thể thượng ngay kim giáp chiến sĩ thân thể bị kim hàn ngọc tỷ tràn vào thì kim giáp chiến sĩ trong thân thể tràn ngập hồn lực coi như tinh cầu bạo tạc giống nhau bạo phát Văn kích ở tại Kim Hàn Ngọc Tỷ thượng, đánh tan Kim Hàn Ngọc Tỷ đầy giấy quy tắc lực lượng, lần thứ hai tương Kim Hàn Ngọc Tỷ bước lui. Linh hồn huyết thủ. Kim Giáp chiến sĩ bị Đại Kim Hoàng đế vận dụng quy tắc lực lượng đánh sơ sát, Vân Thiên Vũ không chút do dự ngưng tụ ra ẩn chứa quy tắc lực lượng linh hồn bàn tay to, ấn hướng về phía Đại Kim Hoàng đế. Nhìn như linh hồn huyết thủ còn có 20 dư mễ tài năng bắn trúng chính, nhưng trong nháy mắt, ẩn chứa quy tắc lực lượng linh hồn bàn tay to tiểu xuất hiện ở tại Đại Kim trước mặt hoàn thượng, phách về phía hắn đầu. Nếu như bị Vân Thiên Vũ ngưng tụ linh hồn huyết thủ bắn trúng, Đại Kim Hoàng thượng không chút nghi ngờ Chính đầu nhất định nở hoa, trong đầu linh hồn đã bị nghiêm trọng tổn thương. Cửu Phiên ấn, nguy cấp thời khắc, Đại Kim Hoàng đế hai tay rất nhanh dãy rủa, trong nháy mắt đánh ra chín vân tay, ngưng tụ ra cửu mai uy lực đáng sợ y lại, liên tục đánh ở tại Vân Thiên Vũ ngưng tụ linh hồn huyễn trên tay, tương linh hồn huyễn thủ đánh tan. Cửu Phiên ấn, Vân Thiên Vũ dĩ nhiên bức Bách Hoàng thượng liên cửu Phiên ấn đều thi triển bị Vân Thiên Vũ linh hồn sở hám, đứng ở tại chỗ quan chiến thừa lệnh vua vương gia chờ người lộ ra nồng đậm khí sợ vẻ. Mà cửu Phiên ẩn chính là Đại Kim hoàng tộc đệ nhất tuyệt học, đạt được thượng phẩm tiên kỹ đẳng cấp, tu luyện độ khó cực cao. Toàn bộ đại kim hoàng tộc cũng chỉ có đại kim hoàng tộc một người nắm giữ, trừ phi gặp phải ngang nhau cao thủ cấp bậc, bằng không đại kim hoàng đế tuyệt đối sẽ không vận dụng giá môn tuyệt học. Ta hảo hận a, đương sơ con kiến hôi bàn ngươi dĩ nhiên lớn đáo như vậy nông nổi, sớm biết rằng như vậy, đương sơ chân hẳn là không tiếc tất cả đại giới đem ngươi hủy diệt tâm cao khí ngạo, tòng lai không có bội phục quá bất luận kẻ nào kim thương vân mắt thấy Vân Thiên Vũ chỉ dùng 5 năm nhiều thời gian, tiêu Thành vừa được giữ chính phụ thân sánh vai nâng nổi, nội tâm sản sinh cực đại bẩm tim cảm, không cam lòng trong lòng chung họ hách chứ. Hảo hảo hảo, Vân Thiên Vũ Ta vốn đã rất cao đánh giá ngươi, không nghĩ đến chính coi khinh ngươi. Bất quá muốn chiến thắng ta, bằng vào chân tiên linh hồn thị thiếu, tất cả chính thực lực định đoạt thi triển cửu in lại đánh sơ sát Vân Thiên Vũ ngưng tụ linh hồn huyền thủ hậu. Đại Kim Hoàng đế một người thuần di xuất hiện ở tại Vân Thiên Vũ bên người, dựa vào tốc độ hướng Vân Thiên Vũ phát động công kích. Thời không động cảnh, 15 bội tốc độ biên độ sóng đại kim hoàng đế tốc độ cao nhất tập lai, Vân Thiên Vũ lập tức mượn thời không động cảnh, bắn ra 15 bội tốc độ lên thượng thứ. Hai người coi như lưỡng khỏa rơi thế gian lưu tình, không ngừng tại giữa không trung rựi vào tốc độ công kích tới đối phó cường đại đối chàng lực lượng không ngừng nịu khúc hư không phá hư chứa chu vi hoàn cảnh các ngươi còn có thể tái chiến sao kim giao long thấy đại kim hoàng đế cùng vân thiên vũ dựa vào tốc độ chém giết ở tại cùng nhau lập tức hỏi thanh lưu chờ người tình huống không vấn đề không có hoàng đế những người khác chỉ là một đám đám hỗ hợp ổn định trụ thương thế thanh lưu gật đầu khí phách nói rằng tốt lắm chúng ta đây cùng tiến lên đánh tan bọn họ nói xong kim giao long hóa thành nhất đạo kim sắc lưu quang đầu tàu gương mẫu công kích hướng về phía sắc mặt khẽ biến kim thương vân chờ người thình thịch thình thịch thình thịch Nguyên Lai tiểu lĩnh giáo đáo Kim Giao Long chờ người đáng sợ thừa lệnh vua vương ra cấp tốc boss nát tam mai ngũ cấp thiên thú phủ, ngưng tụ ra tam đầu thực lực cường đại thiên thú hồn. Long nuốt sơn hà, ngay tam đầu thiên thú hồn vừa ngưng tụ đi thì Kim Giao Long lập tức phóng xuất ra cường đại thôn vệ con trụ, bắn chúng hai thiên thú hồn, một chờ giá hai thiên thú hồn phát huy, đã bị Kim Giao Long thôn vệ. Cuồng bạo đánh. Kim Giao Long vừa lên lai tiểu thôn vệ hai thiên thú hồn, cao tốc cân lai thanh lưu cũng không lưu dấu vết, trong nháy mắt biến hóa thành thanh lưu bản thể, tán mắt ra cường đại cuồng bạo lực lượng, điên cuồng đánh hướng về phía đại kim hoàng tộc cao thủ đội ngũ trung. Ngay đại kim hoàng tộc cao thủ bị Thanh Lưu Thi triển cuồng bạo đánh tách ra thì, Vân Thiên Vũ đột nhiên bắn ra cường đại quy tắc lực lượng, mạnh mẽ chỉ hoán đại kim hoàng đế một giây di động tốc độ. Thình thịch, ngay đại kim hoàng đế thân thể dừng lại trong nháy mắt, Vân Thiên Vũ lần thứ hai ngưng tụ linh hồn huyết thủ, gần trong gang tấc bắn trúng đại kim hoàng đế mạnh mẽ lánh ngự tượng, nhất lũ hiện tại tại miệng hắn sừng chạy xuôi đi. Chương 575, ám khí chân lôi phân thân. Chiến hồn kích, vận dụng quy tắc lực lượng, thành công đem đại kim hoàng đế kết thương, Vân Thiên Vũ quả đoạn ngưng tụ kim giáp chiến sĩ, cầm trong tay linh hồn đại đao chém về phía đại kim hoàng đế. Kim Hàn Ngọc Tỷ, ấn. Kim Giáp Chiến Sĩ cầm trong tay Linh Hồn Đại Đao chằm lai, Đại Kim Hoàng Đế lập tức khống chế Kim Hàn Ngọc Tỷ nên thượng thứ. Đương Kim Hàn Ngọc Tỷ chống đối trụ Kim Giáp Chiến Sĩ công kích thì, Vân Thiên Vũ di động tốc độ lần thứ 2 tiêu thăng, xuất hiện ở tại Đại Kim Hoàng Đế thân thể hơi nghiêng, cầm trong tay Vô Phong Kiếm công kích quá lai. Cửu Phiên ấn, Vô Phong Kiếm đan vào ra cổ sơ kiếm ảnh tập lai, Đại Kim Hoàng Đế không chút do dự ấn ra Cửu Phiên ấn, chằng nát cổ sơ kiếm ảnh. Cửu Thú Tháp, Cửu Thú Kiếu, Vô Phong Kiếm công kích bị Đại Kim Hoàng Đế ấn ra Cửu Phiên ấn chống đối trụ, Vân Thiên Vũ cấp tốc tế ra Cửu Thú Tháp khống chế cựu thú tháp liên tục phát sinh thú tiếng hít gió công kích hướng về phía đại kim hoàng đế quy tắc lực lượng cắt đứt không gian cựu thú tháp phát sinh thú tiếng hít gió tập lai đại kim hoàng đế lập tức thả ra quy tắc lực lượng cắt đứt chính thân thể chu vi không gian để chặn cựu thú tháp phát sinh cựu thú khiếu quy tắc lực lượng phá ngay đại kim hoàng đế thân thể chu vi không gian bị hoàn toàn cắt đứt thì vân thiên vũ lập tức bắn ra càng cường đại hơn quy tắc lực lượng dùng vào cắt đứt không gian trung phá khai rồi cắt đứt không gian giống giống giống cắt đứt không gian tiêu tán cựu thú tháp trung lần thứ hai chuyện lai like cựu thú khiếu Vênh kích ở tại Đại Kim Hoàng đế thân thể thượng, ngạnh Sinh Sinh đưa hắn đẩy lui mấy chục thước. Chân lôi quyết, Đại Kim Hoàng đế bị Cửu Thú Tháp trung truyền ra thu tiếng huýt gió đẩy lui, Vân Thiên Vũ lập tức thi triển chân lôi quyết, tại Đại Kim Hoàng đế đỉnh đầu triệu hoán lai một cây tử sắc chân lôi trụ, Vênh kích ở tại Đại Kim Hoàng đế thân thể thượng, đem phản ứng thua Đại Kim Hoàng đế tòng giữa không trung vênh kích ở tại trên mặt đất, đem mặt đất tạo ra một người đường kính hai thước, gùy bằng phi dương hồ to. Bệ hạ bị đánh rơi thấy Đại Kim Hoàng tộc đệ nhất nhân, chủ quyền Đại Kim Vương triều hoàng đế bị Vân Thiên Vũ thi triển chân lôi quyết đánh rơi một màn, ở đây tất cả mọi người chấn kinh rồi mà mọi người vừa phân tâm, lập tức bị Kim Giao Long, Thanh Lưu chở người nắm cơ hội, không ít người bởi vậy thụ thương. Tình hình chiến đấu trong nháy mắt thiên hướng Thiên Tông Đạo Viện Nhất Vương. cảm giác được cục diện không khống chế được, Kim Thương vân chở người không tiếc đại giới bóp nát thú phù, phóng xuất ra Nhất Trích Trích cường đại thiên thú hồn đối kháng Kim Giao Long chở người, nỗ lực địa kiên trì chứ. mà mấy vạn đại kim hoàng tộc đại quân bởi vì vô pháp nhận địch ta xong vương, chậm chạp không dám công kích, chỉ có thể tại một cổ cổ cường đại hủy diệt lực lượng trùng kích hạ, liên tục bại lui. Cựu thu tháp chấn áp, đại kim hoàng đế rơi lão mặt đất tỷ. Thì... Vân Thiên Vũ một bên khống chế Kim Giáp Chiến Sĩ khắc chế Kim Hạng Ngọc Tỷ, một bên khống chế Cựu Thú Tháp Tận Trời mà hàng chấn áp hướng về phía rơi lão mặt đất Trung Đại Kim Hoàng Đế. Bàn Long Thương chống đỡ, Cựu Thú Tháp rơi hạ lai, Đại Kim Hoàng Đế cấp tốc tế ra một bả đạt được Trung phẩm Tiên khí đẳng cấp, thương thân xoay quanh chứa Nhất Trích Giao Long Kim sắc Trường thương, khống chế Bàn Long Thương hóa thành Nhất Trích Kim sắc Giao Long, quấn ở Cựu Thú Tháp. Thần Quy Thuẫn hóa Thần Quy, Vân Thiên Vũ thấy Đại Kim Hoàng Đế khống chế Bàn Long Thương quấn trụ Cựu Thú Tháp thì không chút do dự tế ra Thần Quy Thuẫn, khống chế Thần Quy Thuẫn hóa thành Vu Vũ bất phàm Thần Quy. Công kích hướng về phía bản long thương. Với anh, một tiếng nổ, lương thần quy rất nặng chi trước phát tại quấn cựu thú tháp bản long thương thì lập tức đem bản long thương phế lạc. Sau đó cao tốc quay về thân thể, đánh hướng về phía mặt đất trung đại kim hoàng đế. Hoàng thiên bàn tay to ấn, thần quy thuần hóa thành thần quy chẳng lai. Đại kim hoàng đế không có tuyển trạch lãnh, mà là cấp tốc cấn ra kim sắc vân tay ban chúng thần quy, nhảy sinh sinh đem thần quy chấn trở về nguyên hình. Ngươi còn không chuẩn bị vận dụng tối hậu ám kỳ sao? Nếu như tại bất động dùng, hay là ngươi đem một có cơ hội vận dụng? Vân Thiên Vũ tâm ý khẽ động thu hồi bị chấn quay về thần quy thuận, cố ý làm do nói rằng: Ân, nghe được Vân Thiên Vũ đề cập chính lớn nhất ám kỳ, Đại Kim Hoàng Đế vùng xung quanh lông mày không tự chủ được hơi nhũm một chút, trong nháy mắt liên tưởng đến tự bạo bỏ mình vu thần phong. Bất quá vẫn không có vận dụng ám kỳ bị Vân Thiên Vũ cố ý làm rõ, nhưng lòng dạ rất sâu Đại Kim Hoàng Đế trong nháy mắt khôi phục như thường, bay đến giữa không trung thân thể đột nhiên chích xạ ra từng đạo tốc độ cực nhanh quang ảnh, kế tục hướng Vân Thiên Vũ phát động mãnh liệt công kích. Quy tắc lực lượng, trói buộc, Đại Kim Hoàng Đế chích xạ quang ảnh tập lai. Vân Thiên Vũ lập tức bắn ra quy tắc lực lượng đối hắn tiến hành chói buộc, mạnh mẽ chỉ hoan chứa hắn tốc độ. Dương Đại Kim Hoàng Đế bắn ra chính lĩnh nộ quy tắc lực lượng tiến hành chống lại thì rõ ràng cảm giác được có chút lực bất đồng tâm, di động tốc độ không khỏi chậm lại hạ lai. Định Phong trưởng, Đại Kim Hoàng Đế tốc độ phóng hoán, Vân Thiên Vũ không chút do dự ấn ra một cái nhớ Định Phong trưởng mũi nhọn, liên tục công kích Đại Kim Hoàng Đế, bước bách chứ lánh thua hắn liên tục nảy bính. Kim Hàn Ngọc tỷ, nát bấy, ngay Đại Kim Hoàng Đế liên tục chống đỡ Vân Thiên Vũ ấn ra Định Phong trưởng mũi nhọn thì. Nhất Tâm nhị dụng hắn khống chế Kim Hàn Ngọc tỷ thành công nát bấy hồn lực giảm xuống Kim Giáp Chiến sĩ, cấp tốc thu trở về. Chiến hồn kích, Đại Kim Hoàng Đế thu hồi Kim Hàn Ngọc tỷ, Vân Thiên Vũ mỉm cười, kế tục bắn ra linh hồn lực, nương tụ ra Kim Giáp Chiến sĩ, cầm trong tay linh hồn đại đao chém về phía hắn, áp chế chứ Đại Kim Hoàng Đế thế tiến công. Long nuốt sơn hà, ngay Đại Kim Hoàng Đế thế tiến công bị chính mình chân tiên linh hồn Vân Thiên Vũ hạn chế thì, chiến đấu hình thái, cầm trong tay phá lôi thường kim giao long nắm tới cơ, phóng xuất ra một đạo thôn phệ quan trụ, bắn chúng một ga hắc ý lão giả thân thể, điên cuồng thôn phệ hắn trong cơ thể hư tiên lực. Giao Long Lao Đại, nhược ta bổ giá lao tạp mà ba ngay Hắc Y Lão giả trong cơ thể hư tiên lực cuồn cuộn không ngừng sói mòn chi tế. Long quy đột nhiên xá đi chính đối thủ, một người Thuấn Di xuất hiện ở tại quá sợ hai Hắc Y Lão giả bên người, cầm trong tay Tử Điện Phụ phách chém hạ lai, đưa hắn trực tiếp đưa hắn đầu liên quan thân thể bổ ra. Thình thịch, một tiếng nổ, Hắc Y Lão giả thân thể bị Long quy cầm trong tay Tử Điện Phụ dĩ một loại tàn nhận phương thức bổ ra thì tự biết còn sống vô vọng Hắc Y Lão giả không cam lòng tự bạo ngũ cấp hư tiên hoạch, bộc phát ra cường đại hủy diệt lực lượng, nát bấy hắn tự thân càn khôn giới chỉ, nổ vang Long quy, quy sát phòng ngự lọt vào hắc ý lão giả tự bảo hư tiên hạch công kích long quy cấp tốc đem chính thân thể cứng rắn nhất quy sắc chắn trước người chống đỡ hư tiên hạch tự bảo thình thịch một tiếng long quy lọt vào hư tiên hạch tự bảo công kích toàn bộ thân thể bị đánh bay đi ra ngoài tập rơi xuống hoàng tộc đại quân trong hiệu lọt vào đại lượng hoàng tộc đại quân công kích mẹ nó các ngươi những này món lòng cũng muốn thương tổn ngươi long quy đại gia thân thể xuất hiện nghiêm trọng tê dại cảm giác long quy bạo giống một tiếng dựa vào tự thân phòng ngự một bên chống đỡ trụ hoàng tộc đại quân công kích một bên khởi sướng phản kích bởi long quy thực lực thái đáng sợ hiệu để phòng ngự chứa danh có thể dùng hoàng tộc đại quân cao thủ công kích trong lúc nhất thời vô pháp bị thương nặng hắn trái lại bị hắn tượng cắt thịt cơ giống nhau điên cuồng kích sát hắc cung phụng khống chế kim hàn ngọc tỷ dữ vân thiên vũ chiến đấu kịch liệt đại kim hoàng đế thấy hắc ý lão giả bị long quy phách giết một màn đôi mắt trung lập tức phun ra ra nồng đậm kiều hận hỏa diễm bất quá vân thiên vũ chân tiên linh hồn ngưng tụ kim giáp chiến sĩ đối hắn uy hiếp quá lớn có thể dùng đại kim hoàng đế căn bản vô pháp bút ra tử vong hắc cung ngay đại kim hoàng đế bởi vì hắc ý lão giả thần tử phân tâm chi tế vân thiên vũ trong tay xuất hiện tử vong hắc cung rất nhanh lập động, bắn ra mấy đạo tử vong quang tiến công kích Đại Kim Hoàng đế. Bất ngờ thua phòng hạ, Đại Kim Hoàng đế bị một đạo tử vong quang tiến bắn trúng lực, thân thể lần thứ hai rơi tới rồi trên mặt đất, đem mặt đất tạo ra một người hố to. Vô Phong kiếm, nhân khí hợp nhất, Đại Kim Hoàng đế rơi, Vân Thiên Vũ một bên không chế kim giáp chiến sĩ hạn chế chủ kim hàn ngọc tỷ, một bên giữ vô phong kiếm dung hợp cùng một chỗ, nhân khí hợp nhất từ trên trời giáng xuống, công kích hướng về phía Đại Kim Hoàng đế. Quy tắc lực lượng, chói buộc, tại công kích rơi lại Kim Hoàng đế song song, Vân Thiên Vũ bắn ra quy tắc lực lượng, hoàn toàn hạn chế ở Đại Kim Hoàng đế không để cho hắn lãng cơ hội. Mắt thấy Nhân khí hợp nhất Vân Thiên Vũ sẽ bắn trúng Đại Kim Hoàng Đế, lúc này, thân thể đã bị quy tắc lực lượng hạn chế Đại Kim Hoàng Đế đột nhiên lấy ra một quả ám kim sắc mảnh nhỏ chắn trước ngực. Ông, một tiếng, cùng vô phong kiếm Nhân khí hợp nhất Vân Thiên Vũ bắn trúng Đại Kim Hoàng Đế lấy ra ám kim sắc mảnh nhỏ thì sắc bén công kích bị lạnh sinh sinh để chặn. Ngay Vân Thiên Vũ giật mình Đại Kim Hoàng Đế lấy ra mảnh nhỏ độ cứng thì Vân Thiên Vũ ở sâu trong nội tâm đột nhiên sản sinh một tia nguy cơ, bản năng tiến hành lánh. Bất quá Vân Thiên Vũ lánh tốc độ mặc dù khoái, nhưng chống đông xuất hiện nhất mặt điện quang tốc độ nhanh hơn. Không đợi Vân Thiên Vũ lánh khai, tự bắn chúng thân thể hắn. Tuy rằng Vân Thiên Vũ mặc trung phẩm tiên khí chân nguyên giáp, nhưng lọt vào đột nhiên xuất hiện nhất mặt điện quang công kích, chính bị kích thương, cường đại dung động lực lượng thương tới rồi hắn ngũ tạng lục phủ, một ngụm tiên huyết không bị khống chế phun đi. Người rốt cục chính nhịn không được vận dụng tối hậu ám kỳ. Vân Thiên Vũ tuy rằng bị đột nhiên xuất hiện điện quang kích thương, nhưng tại Vân Thiên Vũ trên mặt nhưng không có toát ra bất luận cái gì kinh hoàng vẻ, trái lại thần sắc bình tĩnh nói rằng: "Bước ra ta tối hậu ám kỉ, của ngươi tử kỉ cũng tới rồi có chút trật vật đại kim hoàng đế đem ám kim sắc mảnh nhỏ thu trở lên." Ánh mắt băng lãnh nhìn Vân Thiên Vũ, lạnh lạnh nói rằng: Mà ở Đại Kim Hoàng Đế bên người, một gã toàn thân lóe ra chúa địa quang, chỉ có nhân loại hình thái, không ai loại khí quan, cả vật thể thâm tử sắc quang nhân phiêu phù ở giữa không trung. Chân lôi phân thân, chân không có nghĩ đến ngươi dĩ nhiên khả dĩ đem chân lôi giao cho sinh mệnh, ngươi giá tối hậu ám kỳ sát thực không sai. Bất quá ngươi giá chân lôi phân thân thực lực tuy rằng không sai, nhưng đối ta nhưng cấu phải không chí mạng nguy hiểm, ngươi chính trái lại nhận mệnh ba tuy rằng Vân Thiên Vũ cảm giác được chân lôi phân thân thực lực giữ Đại Kim Hoàng lát ảnh đường, hẳn là chính mình lục cấp nói tiên lực công kích. Nhưng chính mình chân lôi thân thể Vân Thiên Vũ hồn nhiên không hái sợ chân lôi uy hiếp. Hơn nữa Đại Kim Hoàng đế vận dụng tối hậu ám kỳ, có thể dùng Vân Thiên Vũ không cần tái ám sinh cảnh giác chi tâm, có điều bảo lưu, Vân Thiên Vũ chuẩn bị vận dụng sở hữu thủ đoạn, nhất cử đưa hắn đánh tan, kinh sợ toàn bộ hoàng tộc đại quân. Chương 576, bầu trời dị tượng. Cấu phải không chí mạng nguy hiếp, một hồi ngươi chỉ biết ta cụ phân thân đáng sợ, Đại Kim Hoàng đế cười lạnh một tiếng, giữ chân lôi phân thân cùng nhau hướng Vân Thiên Vũ phát động công kích. Cựu Dương thiên nộ, Đại Kim Hoàng đế cùng chân lôi phân thân cùng nhau công lai. Vân Thiên Vũ lập tức thi triển chính nắm giữ cực mạnh tiên kỹ, trong nháy mắt tại thân thể Chu Vi hình thành cự khóa cực nóng mặt trời đỏ, rất nhanh quay về trở nên. Thình thịch thình thịch thình thịch, đương cao tốc tới gần Đại Kim Hoàng đế cùng chân lôi phân thân lọt vào cự khóa rất nhanh cuộn mặt trời đỏ công kích thì, lập tức bị Cự Dương Thiên nộ cường đại lực lượng đẩy lui trở lại. Cự Dương Thiên nộ, phá, cao tốc quay về cự khóa cực nóng hồng bức lui Đại Kim Hoàng đế cùng chân lôi phân thân hậu, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế cự khóa cực nóng mặt trời đỏ đánh hướng về phía hai người, tĩnh ở cạnh cận hai người trước người một thước cực ly thì, đột nhiên bạo khai, tràn ngập ra cực nóng năng lượng. Chân lôi vân đoàn, cựu hỏa mặt trời đỏ tràn ngập năng lượng tập lai. Chân lôi phân thân thân thể lập tức xảy ra biến hóa, hóa thành đại lượng tử sắt chân lôi, thôn phệ cựu hỏa mặt trời đỏ tràn ngập lực lượng. Kim sắc tam túc luyện đan lô. Vân Thiên Vũ thấy chân lôi phân thân hóa thân thực lôi vân đoàn dĩ nhiên không nhìn ngũ hành tương khắc. Tương cựu dương tiên nộ tự bạo lực lượng thôn phệ, lập tức tế ra kim sắc tam túc luyện đan lô, khống chế lò luyện đan trung phóng xuất ra vô tận cực nóng hỏa diễm, thiếu lút hướng về phía hóa thân chân lôi vân đoàn thực lôi vân thân. Ân, trung phẩm tiên khí luyện đan lô. Người dĩ nhiên còn có giá loại bảo vật cảm giác được kim sắc tam tốc luyện đan lô đẳng cấp, Đại kim hoàng đế lộ ra một tia ngoài ý muốn vẻ. Bởi vì coi như là đại kim hoàng đế chính, cũng không hữu như thế đẳng cấp cao lò luyện đan, đại kim hoàng tộc đệ nhất chế thuốc sư vàng sáng, cũng chỉ là có một việc hạ phẩm tiên khí luyện đan lô. Quy tắc lực lượng, sút tan, chân lôi phân thân khả dĩ mạnh mẽ thôn vẻ Cửu Dương Thiên nộ tự bạo lực lượng, tình không có nghĩa là hắn không đẳng cấp cao hỏa diễm, coi như kinh đảo hải lãng bản cực nóng hỏa diễm tập lai thì, đại kim hoàng đế lập tức bắn ra quy tắc lực lượng, mạnh mẽ tắt trừ kim sắc tam tốc luyện đan lô thả ra hỏa diễm. Vô Phong Kiếm, Chân Tiên Đỉnh, Cựu Thú Tháp, Vô ảnh Trâm, Hắc Sát Trường Kiếm, Thần Quy thuẫn Công Kích. Thấy Đại Kim Hoàng Đế thi triển quy tắc lực lượng mạnh mẽ, tác luyện đan lô tuôn ra cực nóng hỏa diễm thì Vân Thiên Vũ Tâm ý khái động, khống chế Vô Phong Kiếm, Chân Tiên Đỉnh chờ tiên khí vần quanh tại thân thể chu vi, hướng lục đại tiên khí trung phân biệt rót vào khí trời buồn nguyên hỏa lạc, khống chế chúng nó cùng nhau công kích hướng về phía Đại Kim Hoàng Đế. Song song khống chế lục đại tiên khí công kích, hắn rốt cuộc thị làm như thế nào đáo thấy Vô Phong Kiếm chờ lục đại tiên khí đang tập lai, Đại Kim Hoàng Đế lộ ra nồng đậm khiếp sợ vẻ. Bởi vì người bình thường tối đa chỉ có thể khống chế 2 kiện tiên khí công kích, nếu như mạnh mẽ khống chế 3 kiện tiên khí công kích sẽ thập phần bất lực. Mà Vân Thiên Vũ dĩ nhiên khả dĩ toan cái khống chế lục đại tiên khí công kích, hơn nữa Đại Kim Hoàng đế cảm giác, Vân Thiên Vũ khống chế giá lục đại tiên khí, các kích phát ra cường đại lực công kích, cho nên mới nhượng hắn như vậy khiếp sợ. Kim Hàn Ngọc tỷ Bàn Long Thương công kích lục đại tiên khí tập lai, Đại Kim Hoàng đế quả đoán thu hồi Kim Hàn Ngọc tỷ, khống chế Kim Hàn Ngọc tỷ cùng Bàn Long Thương hai đại tiên khí nên thứ. Đại Kim Hoàng đế khống chế Kim Hàn Ngọc tỷ cùng Bàn Long Thương uy lực tuy rằng còn hơn Vân Thiên Vũ Nhưng vân thiên vũ khống chế chính là lục đại tiên khí, dựa vào số lượng ưu thế, tương kim hàn ngọc tỷ cùng bàn long thương hoàn toàn khắc chế ở. Kim sắc tam tốt luyện đan lô, thiếu đốt, ngay vân thiên vũ nhất tâm đa dụng, khống chế lục đại tiên khí công kích thì, thiếu phân gia nhất tâm khống chế kim sắc tam tốt luyện đan lô kế tục thả ra hỏa diễm lực lượng, thiếu đốt một lần nữa ngưng tụ đã lớn hình thực lôi phân thân. Cái gì, hắn dĩ nhiên còn có dư lực khống chế lò luyện đan thả ra hỏa diễm giá chính người sao Mạnh mẽ khống chế kim hàn ngọc tỷ cùng bàn long thương đối kháng lục đại tiên, khí đại kim hoàng đế thấy Vân Thiên Vũ dĩ nhiên còn có thể phân tâm khống chế lò luyện đan thả ra hỏa diễm công kích chân lôi phân thân, thâm thúy hai tròng mắt không khỏi rung động trở nên. Bá, lọt vào cực nóng hỏa diễm công kích, chân lôi phân thân toàn bộ thân thể biến hóa thành một bả lợi kiếm, mạnh mẽ hoa mở cực nóng hỏa diễm, thứ hướng về phía Vân Thiên Vũ. Chiến hồn kích, chân lôi phân thân lợi kiếm bàn thứ lai, Vân Thiên Vũ lập tức thả ra cường đại linh hồn lực lượng, hình thành kim giáp chiến sĩ, cầm trong tay linh hồn đại đao chém đi tới. Ầm ầm long Ngay Kim Giáp Chiến Sĩ cầm trong tay linh hồn đại đao đứng ở chân lôi phân thân thì chân lôi phân thân trong thân thể đột nhiên tràn ngập ra đại lượng thực lôi, nhiều quá Kim Giáp Chiến Sĩ, Vành Kích hướng về phía Vân Thiên Vũ thân thể, thấy chân lôi phân thân thả ra thực lôi tập lại, Vân Thiên Vũ không có tố bất luận cái gì lánh, rất nhanh vận chuyển thiên lôi ngưng thân bí quyết, tùy ý từng đạo tử sát chân lôi Vành Kích tại chính thân thể thượng một sự lọt vào tử sát chân lôi công kích, hắn dĩ nhiên một sự nội tâm nhiều lần đã bị đả kích Đại Kim Hoàng Đế thấy Vân Thiên Vũ bằng vào thân thể dễ dàng chống đỡ trụ chân lôi phân thân thả ra thực lôi công kích thì trong lúc nhất thời có chút mất trật tự, cũng minh bạch vân thiên vũ nhìn thấy chính tối hậu một quả áng kỵ, vì sao không có bất luận cái gì kinh hoàng? Hán, hán thân thể dĩ nhiên khắc chế kim trúc tính, mẹ nó, ta đại kim vương triều thế nào hội sinh ra bực này quái vật đại kim hoàng đế không cam lòng trong lòng chung hò hết chứ? Phúc, chính thả ra thực lôi bị vân thiên vũ chân lôi thân thể chống đối trụ, kim giáp chiến sĩ nắm cơ hội này, cầm trong tay linh hồn đại đao chạm rơi xuống hạ lai, một đao tương chân lôi phân thân bổ ra, thân thể bị phá khai, một phân thành hai thực lôi phân thân không chỉ không có bị phá hủy, trái lại hóa thành lưỡng đạo sấm sét văng kích hướng về phía Vân Thiên Vũ. Quy tắc lực lượng, không gian trọng điểm, chân lôi phân thân cao tốc tập lai, Vân Thiên Vũ quả đoán bắn ra quy tắc lực lượng, trọng điểm chớ trước người không gian, chống đối chân lôi phân thân hóa thành lưỡng đạo xâm xét. Quy tắc lực lượng, phức bỏ buộc, ngay từng đạo trọng điểm không gian chống đỡ trụ chân lôi phân thân công kích thì, Vân Thiên Vũ hữu khống chế quy tắc lực lượng đối lưỡng đạo xâm xét tiến hành hạn chế. Sau đó quả đoạn tế ra bắt quái khí trận, vây cuốn hành động thụ hạn lưỡng đạo xâm xét. Tuy rằng bắt quái khí trước trận ki lọt vào đại kim hoàng đế vận dụng kim hàn ngọc tỷ công kích, uy lực đã bị nhất định ảnh hưởng nhưng vẫn như cũ đối chân lôi phân thân cấu thành uy hiếp. Vậy ở bắt quái khí trong trận, chân lôi phân thân cấp tốc dung hợp thân thể, bắn ra chân lôi đối kháng từng đạo kim quang thiên khí, thiên khí công kích. Chính vận dụng tối hậu ám kỳ phân thân vẫn như cũ bị Vân Thiên Vũ khắc chế, hoàn toàn vượt qua đại kim hoàng đế dự liệu, hơn nữa ngũ cấp nói tiên cảnh giới hắc cung phụng thân tử, nhân Vân Tung chờ người chiếm nhất định ưu thế, có thể dùng đại kim hoàng đế trong lòng lần đầu tiên bắt đầu sinh tư ý. Gây tẩm, gây tẩm thập thiên thời gian, nếu như điều không phải giá thập thiên thời gian, ta đại kim hoàng tộc cũng sẽ không lạc cho tới hôm nay như vậy nồng nỗi nhìn trước mắt cục diện. Đại Kim Hoàng đế trong lòng tràn ngập phẫn hận, hối hận chính vì sao không còn sớm tạo vận dụng chân lôi phân thân, trái lại cho Vân Thiên Vũ thập dư nhật thời gian, nhượng hắn tại thập dư nhật thời gian nội, linh hồn xảy ra chất biến hóa, đạt được nhất cấp chân tiên chi cảnh, nhất cử ngăn cơn sóng dữ. Ầm ầm long, ngay Đại Kim Hoàng đế trong lòng hối hận này ra, bắt đầu sinh thôi ý chi tế, một đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm thanh tại bắt quái khí trong trận truyền ra, chân lôi phân thân đi qua tự bạo thân thể, hóa thành mấy vạn nói chân lôi, thành công xuyên thấu bắt quái khí trận. Bất quá chân lôi phân thân tuy rằng thành công thoát khốn, mà vừa bị kim giáp chiến sĩ phá vỡ cùng với lần này tự bạo tiêu hao hắn không ít lực lượng, thâm tử sắc thân thể ảm đạm rồi không ít. Ngay vân tiên vũ nhất phương chiếm ưu thế tuyệt đối chi tế, đang cùng tối hậu một gã hắc sắc trường bảo lão giả đánh chết huyết linh lung đột nhiên đã nhận ra thân thể, xuất hiện nghiêm trọng phân tâm, mà huyết linh lung giá vừa phân tâm, lập tức bị kinh nghiệm chiến đấu phong phú hắc bảo lão giả nắm vũ động trong tay đầu rắn trường thương liên tục đâm trúng huyết linh lung thân thể, tương tha bị thương nặng. Ngâm huyết linh lung bị hắc y lão giả bị thương nặng, kim dao long lập tức hít sáo dài một tiếng. Xa đi chính đối thủ xuất hiện ở tại Huyết Linh Lung bên người, tương tha bảo vệ lại Lai. Huyết Linh Lung lọt vào bị thương nặng, nhưng của nàng ánh mắt nhưng chăm chú nhìn đông bầu trời, đã bị Huyết Linh Lung ánh mắt hấp dẫn, Kim Dao Long cũng nhìn liếc mắt đông bầu trời, phát hiện một đạo thật lớn vết máu xuất hiện ở tại trên bầu trời. Huyết Linh Lung, Kim Dao Long phát hiện đông bầu trời xuất hiện vết máu, không ít người cũng đồng dạng phát hiện vết máu, đưa một người gào to một tiếng vết máu thì, trên bầu trời quỷ dị xuất hiện vết máu trong nháy mắt hấp dẫn mọi người lực chú ý. Vết máu, giá nói vết máu hữu xuất hiện, giá vết máu điều không phải bị ta đương nhiên phong ấn mà. Vân Thiên Vũ đối với Đông Bầu Trời xuất hiện vết máu thập phần quen thuộc, biết già nói vết máu thị huyết giới xâm lấn nhân giới không gian xé rách. Lẽ nào huyết tộc mạnh mẽ mở vết máu, hiểu muốn xâm lấn sao? Vân Thiên Vũ trong đầu không khỏi hiện ra như vậy ý niệm trong đầu. Vân Thiên Vũ, kỳ thực tại chúng ta khai chiến tiền, đương nhiên các ngươi phong ấn Na nói vết máu tiểu xuất hiện, mà hiện hôm nay Na nói vết máu tái hiện ta Đại Kim Vương Triều bầu trời, ta nghĩ gì không gian rất khả năng sẽ ở ngày gần đây tập kích ta Đại Kim Vương Triều, để ta Đại Kim Vương Triều thiên thiên vạn vạn sinh linh không bằng chúng ta lúc đó ngưng chiến ba thấy Đông Bầu Trời xuất hiện vết máu. Đại Kim Hoàng đế trầm tư một chút, không mở miệng không được hàm đỉnh. Ngươi tưởng đỉnh chiến, nghe được Đại Kim Hoàng đế đề nghị, đạt được tuyệt đối tính ưu thế Vân Thiên Vũ cho mày một chút, cũng không có đỉnh chiến dự định. Bởi vì nếu như buông tha cái này tốt thời cơ, lần sau tại giao thủ, Vân Thiên Vũ cũng không có nắm chặt đạt được hôm nay ưu thế. Vân Thiên Vũ, nếu như chúng ta liên tục chiến, tối hậu kết cục sẽ chỉ là lưỡng bại cầu thương, đến lúc đó dị không gian lai tẩm, ta Đại Kim Vương triều sẽ sinh linh đồ thánh, lẽ nào để ngươi bản thân tự hoãn, nhu tiện thiên vạn vạn sinh linh cho ngươi chôn cùng. Hơn nữa Vân Thiên Vũ Nếu như ngươi thực sự không có đỉnh chiến ý tứ, ta lập tức ra lệnh cho ta Hoàng tộc đại quân công kích người Thiên Tông Sơn hộ sơn đại trận, dĩ hiện tại hộ sơn đại trận tình huống, tối đa nửa canh giờ, hộ sơn đại trận sẽ bị phá, đến lúc đó ngươi Thiên Tông đạo viện tương không còn nữa tồn tại. Có hay không đỉnh chiến, ngươi quyết định đi thấy Vân Thiên Vũ không có đỉnh chiến ý tứ, hoàn toàn rơi vào hạ phong đại kim hoàng đế vừa đấm vừa xoa du thuyết chứ? Huyết không gian vết máu. Viện trưởng, ngươi thấy thế nào? Ánh mắt lóe ra, rơi vào đáo trầm tư trung Vân Thiên Vũ không có vọng hạ quyết định, hỏi đầy người thị huyết nhâm Vân Tung ý kiến. Thiên Vũ Phúc xảo dưới An Hữu Hoàn Loãn, nếu như na nói vết máu thật là dị không gian xâm lấn ta Đại Kim Vương triều điều báo, chúng ta đây lúc đó ngừng tay ba Nhân Vân Tung hít sâu một hơi, nói rằng: "Phúc xảo dưới An Hữu Hoàn Loãn, Đại Kim hoàng đế, để Đại Kim Vương triều sinh linh, chúng ta lúc đó ngưng chiến, bất quá các ngươi cũng không nếu muốn nhượng chúng ta bang trợ ngươi chống đỡ dị không gian xâm lấn, các ngươi tự giải quyết cho tốt ba." Nhân Vân Tung đề nghị ngưng chiến, Vân Thiên Vũ cũng không tái kiên trì cái gì, lạnh lùng căn dặn một tiếng, "Để Đại Kim hoàng tộc lui đi." Chương 577, thuê làm nhiệm vụ. Đại gia khổ cực, chúng ta trở lại nói Đại Kim Hoàng tộc đại quân không cam lòng khuất nhục rút đi hậu, Nhậm Vân Tung đóng tổn hại nghiêm trọng hộ sơn đại trận, giữ Vân Thiên Vũ chờ người phi về tới Thiên Tông đạo viện trong chính điện. Dược Hỏa, Linh Lung thương thế không có trở ngại ba bay trở về trong chính điện, Vân Thiên Vũ lập tức nhượng Dược Hỏa vi huyết linh lung kiểm tra thương thế tình huống. Công tử xin yên tâm, linh lung cô nương thương thế nhìn như nghiêm trọng, nhưng không có thương tới hư thiên hạnh, tính dưỡng một đoạn thời gian sẽ một sự kiểm tra hoàn huyết linh lung thân thể thương thế, đồng dạng thương thế không nhẹ Dược Hỏa nhẹ giọng nói rằng: "Linh Lung, trong khoảng thời gian này ngươi ngay Thiên Tông đạo viện hảo hảo tính dưỡng ba" vết máu việc ngươi sẽ không yếu quan tâm, hiện tại ngươi đã điều không phải huyết giới nhân, thì là huyết giới xâm lấn cũng cùng ngươi không có quan hệ. Vân Thiên Vũ nhìn sắc mặt trắng bệnh không có nhất kia huyết sắc, tinh thần có chút hoảng hốt huyết linh lung, nhàn nhạt, nhạt nói rằng: Huyết linh lung là gì không gian nhân biết được huyết linh lung thân phận, Nhậm Vân Tung cùng Hỏa Hí lộ ra một kia vô cùng kinh ngạc vẻ, bất quá rất nhanh hiệu khôi phục như lúc ban đầu. Yên tâm đi công tử, ta vô sự, ta sẽ điều chỉnh tốt chính thương thế nghiêm trọng huyết linh lung hít sâu một hơi, nếu có chút suy nghĩ nói rằng: Kinh thử nhất dịch, ta nghĩ đại kim hoàng tộc hẳn là sẽ không đơn giản đối phó chúng ta. Kim Dao, Thanh U, các ngươi ăn vào bù để ngân ăn, tranh thủ tại một năm thời gian nội đột phá đáo lục cấp nói tiên chi cảnh. Về phần những người khác cũng lợi dụng hữu hạn thời gian tại tiểu càn khôn giới tu luyện tận khả năng để thăng thực lực. Mà Lão Hạc, Thương Tâm, các ngươi nhiệm vụ tương đối trọng, ngoại trừ tu luyện ngoại, còn có hay mau chóng phát triển huyết ảnh khai đạo một phen huyết linh lung. Vân Thiên Vũ bắt đầu bộ thử tân nhiệm vụ. Tiên Tâm đi công tử, chỉ cần cho chúng ta cũng đủ thời gian, ta một cách tự tin tương huyết ảnh phát triển Đào Kinh sợ Đại Kim Hoàng tộc trình độ Kim Thương Vân cùng Hạc Thiên nhai cùng tiêu lên nói rằng, một cách tự tin là tốt rồi. Vân Thiên Vũ lộ ra thỏa mãn dáng tươi cười, hữu cho bọn họ kỳ bình khả để thăng thực lực đang dược, dĩ bị bọn họ lung lạc cao thủ dùng. Thiên Vũ, ngươi phải ly khai, nghe được Vân Thiên Vũ trong giọng nói hữu ly khai ý tứ, nhận Vân Tung nhẹ giọng hỏi: "Ân, ta muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này đi xem đi Ma Ảnh Sơn, cho ta bằng hữu hoa một gốc cây huyết linh thảo." Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu nói rằng: "Khứ Ma Ảnh Sơn, lão đại, ngươi có thể hay không mang ta đi, ta cũng muốn khứ khả ái quân mặt nhỏ nhắn thượng nhiễm chữ vết máu." Chắc chữ một đôi đôi ngựa tiểu biện viên tiểu khê cả tiếng khẩn cầu nói. Giá Nghe được Viên Tiểu Khê năn nỉ thanh, Vân Thiên Vũ lập tức tương ánh mắt phóng hướng về phía nhị trưởng lão Hỏa Hy. "Thiên Vũ, dĩ ngươi hôm nay thực lực cũng đủ bảo hộ Tiểu Khê, ngươi đưa nàng đi thôi." Nhượng nàng ở bên ngoài lịch lãm một chút, gia có trợ giúp tha thực lực lớn va và chạm vào Vân Thiên Vũ hỏi ánh mắt, Hỏa Hy nhẹ nhàng gật đầu nói rằng, "Nếu nhị trưởng lão đồng ý, ta đây tiểu đưa Tiểu Khê khứ Ma Ảnh Sơn ba nhị trưởng lão đồng ý, Vân Thiên Vũ lập tức đáp ứng rồi Viên Tiểu Khê năn nỉ, nhượng Viên Tiểu Khê hưng phấn hảo một trận. "Được rồi, kinh tử nhất dịch, đại gia thương thế đều rất nặng, tốc tốc khứ chữa thương, về phần vết máu việc Đại gia không cần để ý tới, để Đại Kim Hoàng tộc đau đầu đi thôi. Vân Thiên Vũ nhẹ giọng căn dặn nói. Vâng, công tử. Thanh nhu chờ người cùng theo lên tầng mệnh nói. Năm ngày qua đi, Vân Thiên Vũ cùng vẻ mặt hưng phấn viên Tiểu Khê ly khai Thiên Tông đạo viện, hướng Đại Kim Vương triều cùng Đại Hạ Vương triều địa vực giao tiếp ma ảnh sơn bay đi. Bởi vì vừa cùng Đại Kim Hoàng tộc xảy ra chính diện xung đột, Vân Thiên Vũ cũng không nghĩ tới độ bại lộ chính. Sở dĩ đội nhân bên ngoài cụ ngụy trang thành một gã trung niên nam tử, mà viên Tiểu Khê vẫn như cũ mặc hồng sắc, thói hoa áo ngắn, che lấp tiền đột hậu tiểu vóc người, tịnh sơ chứa một đôi đôi ngựa tiểu biện nghiêm nhiên nhất phó khả ái tiểu công chúa mô dạng. "Tiểu Khê, tuy rằng ngươi đạt được chân tiên chi cảnh, nhưng tiến nhập Ma Ảnh Sơn, không nên đơn giản bại lộ thực lực, ta cũng không muốn cùng một ít không thể làm chung nhân phát sinh xung đột tại cửa xoay lên bay đi Ma Ảnh Sơn trên đường." Vân Thiên Vũ nghiêm túc căn dặn nói. "Ta đã biết lão đại, ta sẽ không gây sự, người yên tâm được rồi." Viên Tiểu Khê coi như con gà con cật mẹ giống nhau, rất nhanh điểm động chứ tiểu náu túi, vỗ cao ngất bộ ngực sữa bảo chứng nói. "Được rồi lão đại, có đúng hay không xuyên qua Ma Ảnh Sơn, hay đại hạ vương triều bảo chứng lúc?" Viên Tiểu Khê nhẹ giọng hỏi. "Thân đi qua Ma Ảnh Sơn hay Đại Hạ Vương Triều? Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu nói rằng: "Na lão đại, chờ chúng ta trích đáo ngươi cần huyết linh hạo, không bằng chúng ta đi Đại Hạ Vương Triều Hoa Vô Tâm Sư huynh và ba, đã lâu không có Vô Tâm sư huynh tin tức, ta đều muốn hắn." Viên tiểu khê nguyên lai tổng Vân Thiên Vũ trong miệng biết được Lộ Vô Tâm thị Đại Hạ Vương Triều nhân, vẻ mặt kỳ vọng hỏi: "Lộ Vô Tâm, Hạ Thanh Dương." "Hảo, nếu như huyết tộc không có xâm lấn, chúng ta thời gian đầy đủ nói, ta tiểu cùng ngươi Hoa Vô Tâm sư huynh nghĩ đến đương sơ chính giữ Lộ Vô Tâm hứa hẹn, Vân Thiên Vũ cũng muốn biết Lộ Vô Tâm." cũng hay hạ thanh Dương hôm nay tình cảnh. Phu hoàng, chúng ta tiểu như thế thất bại, tiểu như thế lui tại phản hồi đại kim hoàng thành trên đường, sắc mặt trắng bệ, nội tâm nghẹn khuất kim thương vân không cam lòng nói rằng: "Ai, ta thực sự không có nghĩ đến ngắn thập dư nhật thời gian, Na Vân Thiên Vũ linh hồn hội đột phá đáo chân tiên chi cảnh, Dĩ Vân Thiên Vũ chân tiên linh hồn đối quy tắc lực lượng nắm giữ, ta rất khó giết chết hắn đại kim hoàng đế bất đắc gi thở dài một tiếng, lần đầu tiên hướng niên kỵ xa xa nhỏ người của chính mình tối đầu. Na phu hoàng, chúng ta cứ như vậy phóng mặc cho bọn hạ lớn, Dĩ Na Vân Thiên Vũ lớn tốc độ" Cho nữa hắn vài thời gian, hắn sẽ là Ta Đại Kim Hoàng tộc các ngậm nghị đến Vân Thiên Vũ như tọa hỏa tiễn giống nhau lớn tốc độ Kim Thương Vân nội tâm cũng không do sản sinh một tia cảm giác vô lực Thương Vân ngươi yên tâm, tuy rằng chúng ta cho Na Vân Thiên Vũ lớn thời gian cùng không gian, nhưng chúng ta cũng khả dĩ lợi dụng trong khoảng thời gian này hào hào tìm cách một phen. Ma Huyết Ngân xuất hiện đối chúng ta lai nói là một người khiêu chiến, càng nhất một cơ hội, nếu như chúng ta lợi dụng tốt nói, tự khả nhượng Vân Thiên Vũ đoàn người vạn kiếp bất phục Đại Kim Hoàng đế đôi mắt trung lộ ra nói nói ôm lãnh vẻ, nhằm vào lần này vết máu xuất hiện, hiện ra một người đối phó Vân Thiên Vũ kế hoạch được rồi thương vân ngươi tốc tốc chữa thương ba chờ trở, trở lại hoàng cung, ta sẽ nghĩ biện pháp liên hệ phách sát tiên đại nhân từng ngươi đưa đến thiên vực thiên sát giáo tu luyện mau chóng để thăng thực lực thấy kim thương vân tưởng còn muốn hỏi chính đối phó vân thiên vũ kế hoạch đại kim hoàng đế lập tức cắt đứt hắn nói trầm thấp nói rằng đem ta đưa đến thiên vực thiên sát giáo theo phách sát tiên đại nhân tu luyện kim thương vân có chút ngoại ý muốn nói rằng ngươi nếu muốn siêu việt vân thiên vũ chỉ có khứ thiên vực tu luyện tài có cơ hội thương vân Nếu như ta đối phó Vân Thiên Vũ kế hoạch thất bại, ngày sau Đại Kim Vương triều phải dựa vào ngươi lai chống đỡ. Tuy rằng Đại Kim Hoàng đế một cách tự tin đi qua chính thủ đoạn cùng kế hoạch đối phó Vân Thiên Vũ, nhưng nghĩ đến Vân Thiên Vũ chỉ dùng thập dư thiên thời gian ngăn cơn sóng dữ truyền tình, nội trong lòng lòng tin hữu giao động. Vâng, Phu hoàng, ta nhất định hội nỗ lực, không cho Phu hoàng năm thất vọng Kim Thương vân gật đầu, ngựa khí kiên định địa nói rằng. Vân Thiên Vũ, Vân Thiên Vũ, ta Đại Kim Vương triều thế nào gặp phải ngươi bực này yêu nghiệt lần đầu tiên sát vũ mà về Đại Kim Hoàng đế trong đầu không khỏi hiện ra Vân Thiên Vũ tên, có chút không cam lòng cùng bất đắc dĩ nói rằng. Khoảng chừng 4 ngày thời gian qua đi, Vân Thiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê kinh qua đổi xe, rốt cục xuất hiện ở tại Ma ảnh Sơn sát biên giới. Đường Vân Thiên Vũ đi qua xoay lên cửa sổ bao quát khắp Ma ảnh Sơn thì phát hiện Ma ảnh Sơn thật giống như một cái vọng không được giới hạn trường giang và hoàng hà giống nhau. Tương đại Kim Vương triều cùng Đại Hạ Vương triều từ đó giang cắt. Đi xuống xoay lên, đối Ma ảnh Sơn cũng không quen thuộc hai người cũng không có lập tức thâm nhập, mà là đi tới tu kiến tại Ma ảnh Sơn bên ngoài một toa từ xưa thành chân trung, nhìn có hay không hiểu Ma ảnh Sơn bản đồ địa hình bắn ra. Bất quá Vân Thiên Vũ cùng viên tiểu khê liên tiếp đi dạo tam gia cửa hàng, mua 6 phần ma ảnh sơn bản đồ địa hình, phát hiện những này bản đồ địa hình đều đại đồng tiểu dị, trích đánh dấu chứ ngoại vi địa hình, cũng không có ma ảnh sơn ở chỗ sâu trong địa hình. Nếu như không có ma ảnh sơn bản đồ địa hình, nhượng Vân Thiên Vũ cùng viên tiểu khê tại mở mang không gì sánh được ma ảnh sơn tìm kiếm đáo huyết linh thảo, không thể nghi ngờ thị biển rộng tìm kim. Lão đại, phía trước có một người dòng binh đoàn, chúng ta đi bên trong nhìn ba Nói không chừng đám kia Dòng binh Hữu đối Ma Ảnh Sơn quen thuộc ngay Vân Thiên Vũ tương hé ra chương Ma Ảnh Sơn ngoại vi bản đồ địa hình, ký ức trụ ném xuống thì, Viên Tiểu Khê xa xa địa thấy phía trước xuất hiện một tòa mục chất lầu các, mà ở lầu các chính phía trên, rắc một người thật lớn bài tử, bài tử thượng viết tràn ngập sơ xác tiêu điều lực bốn người đại tự Dòng binh đoàn. Dòng binh đoàn. Hảo, chúng ta vào xem nghĩ đến Dòng binh tiến nhập Ma Ảnh Sơn, hẳn là Hữu canh kể lại bản đồ địa hình, Vân Thiên Vũ lập tức giữ Viên Tiểu Khê đi hướng tiền phương mục chất lâu các. Giá Dòng binh đoàn nóng quá nháo đương thu liễm khí tức. Tương thực lực áp chế đáo thất cấp nói thánh cảnh giới vân thiên vũ cùng viên tiểu khê đi vào rong binh đoàn lầu các thì phát hiện trong lầu các số người toàn động đại lượng rong binh tại chọn thuê làm nhiệm vụ mà một ít cố dùng chủ hộ đã ở chọn chứ thuê làm đối tượng toàn bộ tràng diện thoáng có chút hỗn loạn. Dương Vân Thiên Vũ ánh mắt cấp tốc tại đám thuê làm nhiệm vụ thượng đảo qua thì thực sự phát hiện một người thích hợp chính thuê làm nhiệm vụ mà cái này thuê làm nhiệm vụ thị thâm nhập ma ảnh sơn trích một loại tên là ngân tích tử quả thực mà giá ngân tích tử vân thiên vũ đương niên tại đại thiên dị thế lục trung gặp qua thì một loại đẳng cấp cao luyện đan tài liệu giá trị xa xỉ cũng là một loại vân thiên vũ chính cần linh vật lúc này cái này thuê làm nhiệm vụ ngoại đứng tam nam hai nàng đã tiếp được nhiệm vụ này đợi tiếp nhận chức vụ vụ cần nhân đến đông đủ lập tức ly khai tiến nhập ma ảnh sơn không biết tiếp nhiệm vụ này nhu yếu điều kiện gì tập trung ánh mắt vân thiên vũ mang theo viên tiểu khê chậm rãi đi quá khứ nhẹ giọng dò hỏi chỉ cần ngũ cấp đã ngoài nói thánh đều khả dĩ tiếp nhiệm vụ này một gã mặc tử kim sắc trường bảo món bao tử hơi có chút cổ vóc người thoáng mập mạp trung niên nam tử mắt lẽ liếc mắt trung niên nhân mô dạng dung mạo bình thường vân thiên vũ cùng viên tiểu khê lệnh lùng hiệu do nói rằng Ngũ cấp đã ngoài đạo thánh có thể tiếp nhiệm vụ này. Tốt lắm, chúng ta huy muội hai người tiếp được nhiệm vụ này, biết được tiếp ngân tích tử nhiệm vụ chỉ cần ngũ cấp nói thánh cảnh giới thực lực, Vân Thiên Vũ quả đoán nói rằng. Chương 578, Ma ảnh sơn mạch. Các ngươi tiếp nhiệm vụ này, các ngươi đạt được ngũ cấp đạo thánh cảnh giới, Mặc Tử Kim Trường bảo cố chủ trên dưới quan sát vài lần Vân Thiên Vũ cùng viên Tiểu Khê, lạnh lùng hỏi: "Nếu như không tin, ngươi khả dĩ thử một chút chúng ta thực lực." Vân Thiên Vũ mỉm cười, nhàn nhạt nói rằng: "Đây là một viên chắc cảnh thành, các ngươi tương chống cơ thể lực lượng rót vào đá bên trong." chắc cảnh thạch thì sẽ biểu hiện ra các ngươi thực lực thấy vân thiên vũ lộ ra tự tin dáng tươi cười tử kim trường bảo cố chủ trong lực trung lấy ra một viên đầy góc cạnh cả vật thể ngăm đen tảng đá lạnh lùng nói rằng tiểu khê thoáng thả ra điểm lực lượng là được đem chắc cảnh thạch làm vỡ nát nhìn tử kim trường bảo cố chủ trong tay chắc cảnh thạch vân thiên vũ lập tức truyền âm căn dặn nói ta đã biết lão đại viên tiểu khê nhẹ nhàng gật đầu tiếp nhận cả vật thể ngăm đen chắc cảnh thạch không ngừng mà áp chế thực lực hướng chắc cảnh thạch thoáng rốt vào một điểm lực lượng ông một tiếng đen kịt chắc cảnh thạch rất nhỏ run rẩy một chút Từng đạo gai mắt bạch quang tại chắc cảnh thạch trung chiếu rọi đi, đâm vào ly chắc cảnh thạch gần nhất, cố trụ con mắt đau đớn trở nên. Thất cấp đạo thánh. Không nghĩ đến tiểu cô nương tuổi còn trẻ, dĩ nhiên là một gã thất cấp đạo thánh cao thủ. Có điểm ý tứ thấy chắc cảnh thạch chiếu rọi ra bạch quang, một gã mặc báo văn váy ngắn, lộ thể áo ra, vóc người thon dài, da hơi có chút nám đen, làm cho một loại da tính cảm giác niên kỷ khinh nữ tử nhẹ nhàng suýt giật mình chính đen tuổi tóc dài, đối bên người một gã vóc người khôn nô, thể bao nồng đậm, mặc hắc sắc võ sư phục tự thân thực lực đạt được nhị cấp đạo tôn cảnh giới hiểu rõ trung niên nam tử khe khẽ nói nhỏ ân nhìn gái kia trung niên nhân thực lực làm sao nếu như đạt được yêu cầu chúng ta sẽ cùng ý bọn họ thêm vào chúng ta đang tiến nhập ma ảnh sơn mạch trích ngân tích tử khôi Ngô nam tử có chút ngoài ý muốn nhìn tuổi còn trẻ thực lực không tầm thường viên tiểu khê nhẹ nhàng gật đầu nói rằng thất cấp đạo thánh chân không nghĩ đến ngươi còn tuổi nhỏ dĩ nhiên tu luyện đáo thất cấp đạo thánh cảnh giới tử kim bảo cố chủ nhu nhu có chút đau đớn con mắt vẻ mặt ngoại ý muốn nói rằng bởi vì viên tiểu khê thực lực xa xa vượt qua hắn tưởng tượng Sở dĩ hắn nói ngựa khí cũng nhu cùng rất nhiều. Phía dưới con ta, ngay mọi người giật mình viên tiểu khê thực lực thì, Vân thiên Vũ tổng viên tiểu khê trong tay tiếp nhận chắc cảnh thạch, hướng chắc cảnh thạch rót vào một tia lực lượng, nhất thời nhượng chắc cảnh thạch chiếu rọi ra gai mắt bạch quang. Nguyên lai like các ngươi đều là thất cấp đạo thánh cảnh giới cao thủ, được rồi, các ngươi đi qua chắc thí, khả dĩ tiếp nhiệm vụ này. Bất quá ta tại đây nhắc nhở ngươi một chút, chức ngân tích tử nhiệm vụ này tuy rằng thù lao rất cao, nhưng nương theo chử càng cao phiêu lưu, nếu như vận khí bất hảo nói, rất khả năng hội chết tại ma ảnh sơn mạch ở chỗ sâu tròng. Sở dĩ các ngươi hay nhất hảo hảo lo lắng hạ, tiếp không tiếp nhiệm vụ này bởi vì tuổi còn trẻ Viên Tiểu Khê triển lộ thực lực nượn tử báo cố chủ thập phần khiếp sợ, mặt Lãnh Tâm Nhiệt hắn cũng không thượng nhượn tiềm lực vô hạn Viên Tiểu Khê mạo hiểm, thiện ý nhắc, Nhờ một chút. Đa tạ đề nghị, không biết nếu như chúng ta tiếp nhiệm vụ này, ngươi là phụ cho chúng ta cung cấp ma ảnh sơn mạch ở chỗ sâu trong bản đồ địa hình. Vân Thiên Vũ nhẹ giọng dò hỏi, ta tự nhiên hội cho các ngươi cung cấp ngân tích tử khả năng sinh trưởng vị trí bản đồ địa hình tử bảo cố chủ nhẹ nhàng gật đầu nói rằng, chỉ là ngân tích tử khả năng sinh trưởng vị trí bản đồ địa hình, được rồi chúng ta tiếp nhiệm vụ này. Vân Thiên Vũ khẽ cao mày, nội tâm mặc dù có ta thất vọng, nhưng chính tiếp được nhiệm vụ. ngươi đã muôn quyết định tiếp được nhiệm vụ, ta trước hết phó các ngươi mỗi người một vạn loại giấu linh thạch. nếu như các ngươi khả dĩ thành công trích đáo ngân tích tử, ta sẽ dĩ mỗi khỏa mười vạn loại giấu linh thạch giới cách thu mua nói. Tử bao cố chủ phân biệt cấp Vân Thiên Vũ cùng viên tiểu khê mỗi người hễ ra còn có một vạn loại giấu linh thạch nhất tinh linh thạch tạm cùng với hễ ra tương đối kể lại ma ảnh sơn mạch bản đồ địa hình. Hoan nên thêm vào chúng ta, đợi lát nữa một người chúng ta có thể xuất phát khôi Ngô Nam Tử thấy Vân Thiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê tiếp được trích ngân tích tử nhiệm vụ chủ động mở miệng chào hỏi cảm tạ Vân Thiên Vũ hướng về phía khôi Ngô Nam Tử nhẹ nhàng gật đầu lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười khoảng chừng sau nửa canh giờ một gã vóc người khô gầy trong tay nắm một cây xanh đậm sắc cây gậy trúc rối tung chớp tóc hai tròng mắt thâm ao tiến gương mặt trung làm cho một loại âm lãnh cảm giác trung niên nam tử tại triển lộ chính nhất cấp đạo tôn cảnh giới thực lực hậu thành công đạt được tối hậu danh lệ nếu mọi người đã hồi môn chúng ta đây hiện tại tiểu xuất phát ba bất quá xuất phát tiền ta nhắc nhở trừ vị nhất cũ Mà Ảnh Sơn mạch bất đồng vu giống nhau núi non, núi non chung nguy cơ trọng trọng, manh thú mọc thành bụi, đại gia nếu muốn thuận lợi trích đáo ngân tích tử, bình an về lai, phải yếu đồng lòng hợp lực, chung sức hợp tác. Mà nếu như thủy tại trích ngân tích tử trong quá trình tâm tuẩn lòng xấu xa, giáp tâm bất lương, đừng trách ta Kim Khuê đối hắn không khách khí mọi người chung thực lực cực mạnh, đạt được đạt được nhị cấp đạo tôn cảnh giới khôi ngô nam tử lạnh lùng cảnh cáo nói: "Ân, chúng ta minh bạch, mặc gia thú đoàn quái, báo văn váy ngắn, gợi cảm xinh đẹp nghiền kỳ khinh nữ tử người thứ nhất gật đầu tỏ thái độ nói: "Kim Khuê lão đại, chúng ta đều không phải lần đầu tiên tiếp nhận chức vụ vụ, ngươi yên tâm được rồi mặc Cung Trang, cao cao bàn ngẩng đầu lên phát, vóc người tinh tế, dung mạo bình thường trung niên nữ tử cố ý nhìn thoáng qua mới gia nhập Vân Thiên Vũ ba người, nhàn nhạt nói rằng: "Ta cùng mọi người không có vấn đề, nghe các ngươi." Vân Thiên Vũ đạm đạm nhất thiếu, tỏ thái độ nói: "Ta chỉ vì tiền, chỉ cần năng trích đáo ngân tích tử, cái khác không thể nói là cầm trong tay lục sắt thân cây trung niên nam tử lạnh lùng đáp lại nói: "Hảo, chúng ta đây xuất phát ba khôi nô nam tử Kim Khôi nhìn chúng quanh liếc mắt mới gia nhập Vân Thiên Vũ ba người, mang theo bọn họ ly khai dòng binh đoàn. Hướng Ma ảnh sơn mạch xuất phát. Ma ảnh sơn mạch trung không hề ít cường đại thiên thú. Sở dĩ chúng ta nhất định phải cẩn thận, đại gia tận lực thu liễm khí tức, phóng khinh cấp bộ. Tận lực không nên kinh động ma ảnh sơn mạch trung sống ở mấy thú, bằng không một ngày khiến cho ma ảnh sơn mạch trung thú triều. Chúng ta rất khả năng hội thi quất vô tổn quanh năm thâm nhập ma ảnh sơn mạch, kinh nghiệm phong phú khôi nô nam tử kim khuê nhỏ giọng nhắc nhở mọi người nói. Kim khuê, ngươi quanh năm xuất nhập ma ảnh sơn mạch, chẳng ngươi phát hiện quá huyết linh thảo không? Hoàn toàn thu liêm khí tức, toàn bộ thân thể coi như không, có trọng lượng vân thiên vũ nhẹ giọng hỏi đi tuất đằng trước mặt dẫn đường kim khuê. Huyết Linh Thảo, ngươi hỏi thăm Huyết Linh Thảo làm gì? Lẽ nào ngươi đối Huyết Linh Thảo cảm thấy hứng thú? Kim Khuê quay đầu nhìn thoáng qua phía sau Vân Thiên Vũ, hỏi: Ân, ta xác thực muốn tìm Huyết Linh Thảo. Nếu như ngươi biết Huyết Linh Thảo vị trí, ta nhất định thông tạ. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, thừa nhận nói: Huyết Linh Thảo thế nhưng Ma ảnh Sơn Mạch Độc Hưu chính là một loại kỳ thảo, số lượng thập phần rất thưa thớt. Nếu như ta biết Huyết Linh Thảo vị trí, ta đã sớm đem tin tức bán đi. Sở Dĩ ta khuyên ngươi chính không nên vọng tưởng tìm kiếm Huyết Linh Thảo, Dĩ thực lực của ngươi, thì là biết Huyết Linh Thảo vị trí cũng không có khả năng hái xuống. Kim Khuê nhìn thoáng qua thất cấp đạo thánh cảnh giới Vân Tiên Vũ, nhẹ nhàng lắc đầu, nhắc nhở nói: "San san sa, ngay Vân Tiên Vũ còn muốn kế tục hỏi thì, từng đạo manh thu khẳng thực thanh chuyện vào mọi người trong thai, nghe được tiền Phương hình như hữu manh thu khí tức, Kim Khuê lập tức làm ra hư thanh động tác, chậm lại bước bộ. Mọi người cẩn thận, là cương sĩ nghĩ, cương sĩ nghĩ liên, hạ phẩm địa khí đều khả dĩ cắn, đại gia nhất định không nên kinh động chúng nó mặc báo văn vắn ngắn, thân thể mềm mại niên kỵ khinh nữ tử chậm rãi tiến lên, xuyên thấu qua nồng đậm lùng tây, thấy một đoàn nắm tay khổ, cả vật thể năm đen Vũ động trừ một đôi liêm đao bàn giang hàm con kiến, lập tức lui trở về, nhỏ giọng căn dặn nói: "Tiên Vương Hữu Cương Sĩ nghĩ chật đường, cẩn thận cẩn thận Kim Khuê lập tức đái linh mọi người nhiễu lộ, cẩn cẩn rực rực nhiễu qua Cương Sĩ Nghĩ đàn. Mọi người chờ một chút, phía trước không tầm thường, chúng ta không nên tiếp tục đi mọi người ở đây theo Kim Khuê, nhiều quá đáng sợ Cương Sĩ Nghĩ đàn, kế tục thâm nhập Ma Ảnh Sơn mạch thì, Vân Thiên Vũ nhẹ cảm nhận biết lực cảm giác được Tiên Vương Hữu Thiên thú khí tức, lập tức ra nhắc nhở nói: "Không tầm thường, người thế nào hội cảm giác được không tầm thường, thấy nhị cấp đạo tôn cảnh giới Kim Khuê đều không có nhận thấy được dị thường." thất cấp đạo thánh cảnh giới vân thiên vũ nhưng phát rất lai like, không ít người sản sinh hoài nghi nam nhân giác quan thứ 6. vân thiên vũ nhàn nhạt đáp lại nói Thiệt. không thể tin được cung trang nữ tử trắng liếc mắt thực lực giữ chính sắp xỉ trung niên nhân mô dạng vân thiên vũ căn vốn không tin hắn cảm giác ma ảnh sơn mạch nơi trốn nguy cơ chúng ta thả rằng tín kỳ hữu không thể tin kỳ vô các ngươi ở chỗ này chờ ta ta đi phía trước nhìn kim khuê trầm tư một chút căn dặn một tiếng hư không bay lên khinh phiêu phiêu lướt qua một mảnh tươi tốt lùm tê đến gần rồi vân thiên vũ nhận thấy được nguy cơ địa phương Tam Trích Thiên Thú đẳng cấp Hoa Văn Bảo, Đường Kim khuê bay đến một viên chi phồn diệp mậu cổ một mặt trên thì, phát hiện phía trước vãng cách đó không xa một khối vòng tròn trên cỏ. Sống ở chứ Tam Trích Thiên Thú đẳng cấp Hoa Văn Bảo, không khỏi đào hít một hơi, cấp tốc lui trở về. Kim khuê, phía trước có hay không hữu nguy hiểm áo da nữ tử thấy sắc mặt có chút sai Kim khuê bay trở về, lập tức tiến lên dò hỏi. Vân Vũ cảm giác không sai, phía trước sắc thực hữu nguy hiểm. Hữu Tam Trích Thiên Thú đẳng cấp Hoa Văn Bảo phía trước Phương sống ở Kim Khê gật đầu, có chút cảm kích nhìn thoáng qua cố ý cải biến tên Vân Thiên Vũ, giảng thuật nói. Tam Trích Thiên Thú đẳng cấp Hoa Văn Bảo. Tuy rằng dĩ bọn họ đội hình có năng lực đánh chết Tam Trích Thiên thú đẳng cấp Hoa Văn Báo, nhưng Hoa Văn Báo tốc độ quá nhanh, hơn nữa nếu như tại Ma Ảnh Sơn mạch giữ Tam Trích Hoa Văn Báo dây dưa, nhất định hội kinh động cái khác thiên thú, đến lúc đó mọi người sẽ rất nguy hiểm. May quá, nhờ có ngươi, không nghĩ đến nam nhân giác quan thứ 6 cũng như thế chuẩn áo ra nữ tử lộ ra một tia quyến rũ dáng tươi cười, cảm kích nói rằng: "Không có gì, chúng ta kế tục nhiễu lộ thâm nhập Ma Ảnh Sơn mạch ba." Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt đáp lại chứ. "Hảo, chúng ta đi bên kia." Kim Khuê xuất ra bản đồ địa hình. Nhìn thoáng qua trong tay bản đồ địa hình đánh dấu, Đại Linh Vân Tiên Vũ chờ người nhiều tới rồi vách núi một khắc chắc, kế tục hướng Ma Ảnh Sơn mạch trung thâm nhập, tìm kiếm chứa ngân tích tử. Chương 579, huyết văn Triều cứu người. Tại Vân Tiên Vũ cường đại linh hồn lực cảm ứng hạ, Kim Khuê chờ người không có gặp phải bất luận cái gì phiền phức, rất nhanh thâm nhập Ma Ảnh Sơn mạch, bất quá khi bọn hắn dựa theo bản đồ địa hình đánh dấu, liên tiếp tra xét ba châu ngân tích tử khả năng sinh trưởng sơn cốc, đều không có phát hiện ngân tích tử, phải kế tục thâm nhập tìm kiếm. Ân. La Hoàng Kim Hùng Hùng đảm giá trị hơn 10 vạn hoàng kim hùng đương vân thiên vũ đoàn người cẩn cẩn rực rực tại ma ảnh sơn mạch xuyên toát thì, vóc người nóng bỏng áo da nữ tử đột nhiên phát hiện phía bên phải một mảnh lùn cây trung chiếu rọi xuất đạo đạo kim quang, đương tha chậm rãi tiếp cận, phát hiện thị nhất trích rất thưa thất chân quý hoàng kim hùng ghé vào lùn cây ngủ say. Hoàng kim hùng, nghe được áo da nữ tử hưng phấn mà tiếng kinh hô, kim khê chờ người lập tức ngừng cất bộ, từng đạo ánh mắt tề soát soát phóng tới rồi chiếu rọi xuất đạo đạo kim quang lùm cây. Kim khê, hoàng kim hùng cả người là bạ khố, nếu như chúng ta khả dĩ đem hắn đánh gục thì là không có trích đáo ngân tích tử chúng ta cũng khả dĩ tránh đáo rất lớn nhất bút tiên áo gian nữ tử kim khuê có chút do dự nhẹ dọa khuyên, chư vị thấy thế nào? Kim khuê không có lập tức tố quyết định, mà là hỏi vân thiên vũ chờ người ý kiến. Hoàng kim hùng bực này dị thú khả ngộ mà bất khả cầu, hôm nay bị chúng ta binh kiến, chúng ta bất năng buông tha cùng trang nữ tử cùng âm lãnh nam tử ánh mắt cực nóng nói rằng, kim khuê không nên do dự, quanh trích hoàng kim hùng phụ cận không có cường đại thiên thú tồn tại, chúng ta tốc tốc xuất thủ đem nó đánh chết mặt khác hai gã thuê làm nam tử nhẹ giọng dùng nói, hảo, nếu tất cả mọi người đồng ý. Chúng ta đây không giữ quy tắc lực đánh gục giá Trích Hoàng Kim Hùng, sau đó sau khi trở về, đem nó bán đi chưa đều. Kim Khê thấy Vân Thiên Vũ Hỏa Viên Tiểu Khê không có đưa ra dị nghị, cuối đặt lễ đính hôn quyết tâm, trình vây quanh trạng tương ngủ say chung Hoàng Kim Hùng kích tế. Lão đại, bọn họ thực sự thái nét mực, chúng ta chính không nên để ý đến hắn môn. Chính tại Ma Ảnh Sơn mạch tìm kiếm huyết linh thảo viên Tiểu Khê vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn chuẩn bị vây công Hoàng Kim Hùng Kim Khê chờ người, truyền âm nói rằng: "Tiểu Khê, ta đối với ngân tích tử tương đối cảm thấy hứng thú, ngân tích tử thị luyện chế tinh tôn đan một mặt chủ dự." Nếu như ta khả dĩ trích đắc một ít ngân tích tử, tái phối hợp ta giai đoạn trước xong một ít dự thảo, khả dĩ luyện chế ra không ít khả trợ đạo tôn cao thủ đột phá cảnh giới tinh tôn đan, hơn nữa bọn họ có người có chút ý tứ, ta muốn biết thân phận của hắn." Vân Thiên Vũ khẽ miệng hơi thượng tiểu, truyền âm đáp lại nói: "Là ai có ý tứ?" Nghe được Vân Thiên Vũ, Vân Thiên Vũ theo như lời, Viên Tiểu Khê viên lưu lưu mắt to phụt ra xuất đạo đạo tinh quang, truyền âm hỏi: "Hay?" Vân Thiên Vũ khẽ miệng hơi thượng tiểu, truyền âm nói cho Viên Tiểu Khê. Kim Khê chờ người thấy Vân Thiên Vũ hòa Viên Tiểu Khê cũng không tưởng hỗ trợ cũng không hiểu cưỡng cầu, vây hảo hoàng kim hùng hậu, đồng loạt ra tay công kích hướng về phía hoàng kim hùng. gào khóc, đương ngủ say hoàng kim hùng lọt vào công kích, ra chóc thịt bong thì, lập tức phát ra phẫn nộ tiếng gầm gừ, từng đạo gai mắt kim quang tại thân thể hắn chiếu dọi đi. bất hảo, giá trích hoàng kim hùng thị nhị cấp thiên thú, đại gia cẩn thận cảm giác được phẫn nộ hoàng kim hùng tản mát ra lai năng lượng, kim khuê sắc mặt khẽ biến thành biến, cả tiếng nhắc nhở nói, nhị cấp thiên thú tương đương với nhị cấp đạo tôn cao thủ, mà tượng hoàng kim hùng bực này ngoại tộc, sức chiến đấu có thể so với ba cấp đạo tôn. thân thể bị kích thương. Toàn thân kim quang bốn phía, con mắt biến thành đỏ như máu hoàng kim hùng nổi giận gầm lên một tiếng, đánh về phía chính Tiên Vương, cầm trong tay một đóa đái thứ cây hoa hồng áo giáp nữ tử, muốn tương thân thể của hắn xé rách. Hoa vẫn, chớ ngo. Hoàng kim hùng hung mãnh phát lai, vóc người khôi ngô, cầm trong tay một cây cực phẩm địa khí lang nha bổng kim khuyên lập tức chắn tha trước người, Huy Vũ lang nha bổng tạm hướng về phía hoàng kim hùng. Thình thịch, đương kim khuyên trong tay lang nha bổng tạm đáo hoàng kim hùng tràn ngập lực lượng hùng trượng trên thị, kim khuyên rõ ràng địa cảm giác được một cổ đáng sợ lực lượng xuyên thấu qua lang nha bổng chuyện tiến lai chính cánh tay trung đương chính cánh tay đánh rách tạ tơi khai đạo đạo liên ngân. Kim Khuê cánh tay bị chấn thương, Hoàng Kim Hùng hùng trưởng cũng bị lang nha đổng đâm thủng, chảy xuôi ra đại lượng tiên huyết. Bá, một tiếng, ngay Hoàng Kim Hùng giống giận điên cuồng thì, cung trang nữ tử hướng trong tay băng chung rót vào đại lượng nguyên ánh lực, khống chế băng quấn ở Hoàng Kim Hùng thân thể cao lớn. Cung Hoa Gai. Hoàng Kim Hùng thân thể bị cung trang nữ tử khống chế cực phẩm địa khí băng mạnh mẽ cuốn trụ, áo giáp nữ tử hoa vẫn lập tức khống chế trong tay đái thứ cây hoa hồng công kích hướng về phía Hoàng Kim Hùng. Đường đái thứ cây hoa hồng đâm vào Hoàng Kim Hùng thân thể thì lập tức hấp thu khởi hoàng kim hùng trong thân thể máu, toàn bộ đóa hoa trở nên càng thêm tiểu diễm, ngao, thân thể liên tục lọt vào bị thương nặng, hoàng kim hùng phẫn nộ rồi, thưởng tại kim khuê công kích tiền, mạnh mẽ cắt nát vượt bỏ buộc chính băng, băng liền nát, hoàng kim hùng cũng không có tuyển trạch giữ kim khuê chờ người liều mạng, mà là rất nhanh điệu xoay người, liều mạng về phía ma ảnh sơn mạch ở chỗ sâu trong bỏ chạy, truy, hoàng kim hùng thụ thương nghiêm trọng, trốn không thoát rất xa, kim khuê thấy hoàng kim hùng rất nhanh chạy trốn, lập tức nhanh hơn cước bộ tiến hành truy kích, thế tất phải lọt vào bị thương nặng hoàng kim hùng đánh chết, tiểu khe. Chúng ta cũng đi thôi." Vân Thiên Vũ thấy Kim Khuê chờ người đuổi Hoàng Kim hùng đi, lập tức giữ Viên Tiểu Khê chặt đuổi theo. "Chờ một chút, mọi người không nên, phía trước có nguy hiểm, ngay Vân Thiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê dễ dàng đuổi kịp thượng Kim Khuê chờ người thì." Vân Thiên Vũ nhạy cảm nhận biết lực nhận thấy được phía trước có nguy hiểm, một cái lắc mình chặn Kim Khuê chờ người. Kim Khuê đám người bị Vân Thiên Vũ ngăn cản trụ, khêu gợi hoa vẫn nhưng không có dừng lại cước bộ, thon dài hai chân thả người nhảy, lướt qua Vân Thiên Vũ, nhảy vào tiền phương một mảnh tươi tốt lùm cây chung. "Ngươi vì sao ngăn cản chúng ta?" Bị Hoàng Kim Hùng xanh nứt ra bằng cung trang nữ tử thẹn quá thành giận chất vấn nói. Bất quá còn chưa chờ Vân Tiên Vũ trả lời, từng đạo chói hai cánh rung động thanh chuyện vào mọi người trong thai, ngay sau đó, kích động tiến lên lùn cây hoa vẫn tê thanh thét chói hai trở nên. Kim Quê, các ngươi khải cứu ta, là Huệ Văn, văn, Sở Dĩ Vạn kế huyết văn hoa vẫn kinh hoàng, sợ hai thanh âm tại lùn cây ở chỗ sâu trong truyền ra. Cái gì? Sở Dĩ Vạn kế huyết văn? Điều không phải huyết văn triều. Gê tẩm Hoàng Kim Hùng, dĩ nhiên đem chúng ta dẫn tới huyết văn triều sống ở địa địa phương nghe được hoa vẫn kinh hoàng, bất lực thanh âm Mọi người sắc mặt trong nháy mắt xảy ra biến hóa. Kim Khuê, Huệ Văn Triều thật là đáng sợ, dì chúng ta thực lực căn bản vô pháp cứu tha, chúng ta chính mau nhanh ly khai ở đây ba nghe được Huệ Văn Triều ba chữ, sợ đến hoa dung thất sắc cung trang nữ tử cả tiếng rùng nói: "Các ngươi đi trước, ta đi cứu tha." Ngay song quyền nắm chặt, nỗ lực lấy hay bỏ Kim Khuê muốn buông tha thì, Vân Thiên Vũ thân thể hơi chật lóe, kích động tiến lên lùm về trung. Hành Kim Khuê không có nghĩ đến Vân Thiên Vũ ở phía sau tuyển trạch cứu viện, cảm thấy một tia ngoài ý muốn. "Kim Khuê, chúng ta đi mo" chậm hiểu đến không kịp cung trang nữ tử không có không có để ý tới động thân cứu viện vân thiên vũ kế tục dùng nói chúng ta đi thôi ca ca ta không có việc gì viên tiểu khê hai tròng mắt băng lánh nhìn thoáng qua vì tư lợi cung trang nữ tử lạnh lùng nói rằng ai hy vọng bọn họ không có việc gì nghĩ đến tao nổ huyết văn triều ngũ cấp đạo tôn cao thủ đều thúc thủ vô sách canh không chỉ nói bọn họ rơi vào đường cùng kim Khuê lập tức mang theo mọi người ly khai mà kích động tiến lên lùn cây vân thiên vũ thấy hoa vẫn đã bị rầm rả cả vật thể đỏ như máu vây quanh thân thể máu không ngừng mà sói mòn lập tức huy giật mình cánh tay phóng xuất ra nhất cổ cường đại gió xoáy, suy tản hoa vẫn thân thể chu vi huyết văn, xuất hiện ở tại bên người nàng. Không phải sợ, có ta ở đây vô sự đem vóc người gợi cảm, không chút máu quá nhiều hoa vẫn ôm vào trong ngực, Vân Thiên Vũ lập tức lấy ra một viên đan dược, nhét vào nàng khêu gợi môi đỏ mọng trung. Ấn, va chạm vào Vân Thiên Vũ kiên nghị ánh mắt, lập tức vuốt lên hoa vẫn nội tâm cùng hoảng. Mà lúc này, dầm dạ huyết văn phe phẩy chói hai cánh, rất nhanh phi lai, muốn hút Vân Thiên Vũ hòa hoa vẫn trong thân thể máu. Thiêu đốt, sổ dĩ vạn kế huyết văn phi lai, Vân Thiên Vũ lập tức tế ra tử kim hồ lô. Khống chế Tử Kim Hỏa Lô phóng xuất ra Trích Viêm Hỏa Tinh, tương khắp lũn cây châm. Tuy rằng huyết văn không sợ giống nhau hỏa diễm, nhưng Trích Viêm Hỏa Tinh chính là nhân giới không gian uy lực cực đại địa một loại hỏa diễm, không chỉ nói huyết văn, hay trung phẩm thiên khí đều có thể hòa tan. Lọt vào Trích Viêm Hỏa Tinh châm lũn cây thiêu đốt, đại lượng đại lượng huyết văn bị chết cháy, cực nóng nhiệt độ cao thiêu toàn bộ không gian đều níu khúc trở nên. Bá, dẫn đốt lùng cây, chết cháy đại lượng huyết văn hầu, Vân Thiên Vũ ôm thân thể suy yếu hóa vẫn, một người tung toát ra ra hừng hực thiêu đốt lùng cây, thả ra cường đại linh hồn lực tập trung viên tiểu khê chờ người vị trí rất nhanh di động quá khứ, là Vân Vũ, hắn di nghiên cứu trở về hoa vẫn thối lui đến một chỗ vách đá phía dưới Kim khuê chờ người thấy Vân Thiên Vũ ôm ấp hoa vẫn xuất hiện, lộ ra nồng đậm kinh hỉ vẻ. Được rồi, an toàn, cùng Kim khuê chờ người hội hợp hậu, hậu, Vân Thiên Vũ tương trong lòng hoa vẫn nằm thẳng đặt ở trên mặt đất, nhẹ giọng nói rằng: cảm tạ, cảm tạ ngươi đã cứu ta sống sót sau hai nạn hoa vẫn vẻ mặt cảm kích nhìn trung niên nam tử mô dạng Vân Thiên Vũ, ôn nu nói rằng: chúng ta nếu là một đơn đội, ta sẽ không hội bỏ lại ngươi mặc kệ. Được rồi, ngươi không chút máu quả đoán, tốc tốc điều tức khôi phục bà. Vân Thiên Vũ lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, thoải mái nói: "Hàn, nghe được Vân Thiên Vũ nói, vị tư lợi cung trang nữ tử cảm thấy thập phần trói tai, cho rằng Vân Thiên Vũ thị cố ý nhằm vào chính theo như lời, sắc mặt xấu xí hừ lạnh một tiếng. "Vân Vũ, ngươi rốt cuộc thị thế nào tại huyết Văn Triều chúng cứu trở về Hoa vẫn tại Hoa vẫn chữa thương thời gian?" Kim Khuê hiếu kỳ hỏi. "Ta là dùng hỏa diễm khắc chế trụ huyết Văn Triều, sau đó cứu trở về Hoa vẫn." Vân Thiên Vũ đạm đạm nhất thiếu, hàm hồ nói rằng: "Nghe được Vân Thiên Vũ hàm hồ thanh âm, làm người thông minh, Kim Khuê biết Vân Thiên Vũ hữu bí mật, cũng không có bao nhiêu vẫn." lặng lặng chờ không chút máu quá nhiều hoa vẫn chưa thương mọi người tốc tốc thu liễm khí tức không hề ít cường đại thiên thú xuất hiện mọi người ở đây đợi hoa vẫn chữa thương khôi phục thì vân thiên vũ nhạy cảm nhận biết lực nhận thấy được không ít thiên thú bị chính phóng một bả hỏa kinh lai lập tức ra nhắc nhở nói nghe được vân thiên vũ nhắc nhở bao quát cung trang nữ tử ở bên trong mọi người lập tức thu liễm khí tức giấu ở vách đá phía dưới trốn trở nên khoảng trung một ngày đêm tả hữu thời gian qua đi thoáng có chút hỗn loạn ma ảnh sơn mạch dần dần khôi phục bình tĩnh mà kinh qua một ngày đêm tả hữu thời gian chữa thương An vào Vân Thiên Vũ uy hạ chữa thương đan dược hoa vẫn cơ bản khôi phục, cùng người khác nhân cùng nhau rất nhanh ly khai. Chương 580, người người là quái vật. Phía trước sơn cốc kia là bản đồ địa hình đánh dấu đệ tứ chỗ có thể xảy ra mọc ra ngân tích từ địa phương, chúng ta lặng lẽ tiêm vào xem, nếu như không có lập tức ly khai. Mọi người căn cứ bản đồ địa hình đánh dấu, xâm nhập hai ngày tả hữu thời gian, xuất hiện ở một tòa sơn cốc ngũ tính bên ngoài. Cẩn trọng. Bị Vân Thiên Vũ cứu tánh mạng về sau, Hoa vẫn đối với Vân Tiên Vũ đặc biệt ơn nu, đang lúc mọi người lặng lẽ xâm nhập sơn cốc lúc Hoa vẫn xuất hiện ở Vân Thiên Vũ bên người, Ôn nhu nhắc nhở, ừ, Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, không có nhìn bên người Hoa vẫn, thoáng bước nhanh hơn, tiến vào đến Sơn Cốc cú tinh bên trong. Khi Vân Thiên Vũ một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí xâm nhập đến Sơn Cốc phần cuối lúc, phát hiện Sơn Cốc phần cuối một khối gập ghềnh trên vách núi đá, ngang ngọc ra ba quả màu trắng bạc, kết lấy gần ba mươi khối anh đào lớn nhỏ, toàn thân màu trắng bạc trái cây, tản mát ra nhàn nhạt mùi hương tiểu thụ. Ngân tích tử, là Ngân tích tử, gần ba khối Ngân tích tử, chúng ta phát. Nhìn trước mắt gần 30 khối anh đào lớn nhỏ màu trắng bạc trái cây, Kim Khuê đám người kích động đứng dậy. "Mọi người cẩn thận một chút, cái kia ngân tích tử phía dưới cất giấu một cái tam cấp thiên thú." Ngay tại Kim Khuê đám người muốn tiến lên hái ngân tích tử lúc, Vân Thiên Vũ lập tức lên tiếng nhắc nhở bọn hắn. "Tam cấp thiên thú." Nghe được Vân Thiên Vũ nhắc nhở, Kim Khuê đám người sắc mặt lập tức ngưng trọng đứng dậy, không có một người dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao tam cấp thiên thú tương đương với cấp 5 đạo tôn cao thủ, nếu như ngân tích tử xung quanh thật sự có đáng sợ như vậy thiên thú tồn tại, cái kia tập hợp bọn hắn tất cả lực lượng đều rất khó hái đến ngân tích tử. Ngay tại Kim Khuê đám người muốn thương nghị hái ngân tích tử kế hoạch lúc, người cuối cùng bị thuê, làm cho người Ta Âm Lánh cảm giác Trung niên nam tử lại không nghe khuyên can nhích tới gần ba gốc ngân tích tử cây. Bà bá. Âm Lánh nam tử vừa mới tới gần, hai đạo sắc bén đao mang đột nhiên chui ra lòng đất, dùng tốc độ cực nhanh công kích hướng về phía Âm Lánh nam tử. Nhìn như chỉ có nhất cấp đạo tôn cảnh giới Trung niên nam tử lại bộc phát ra hơn xa hắn cảnh giới này tốc độ, thân thể có chút lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh mau né hai đạo đao mang công kích. Sa sa sa. Âm Lánh nam tử mau né hai đạo đao mang. Ngân Tích Tử phía dưới mặt đất đột nhiên đã nứt ra một đạo vết rách, một cái thân dài vượt qua 2m, toàn thân u màu xanh lá, vũ động một đôi lưới dao bình thường màu bạc chân trước bò ngựa xuất hiện. Ngân Đao Bọ Ngựa, dĩ nhiên là bực này dị loại thủ hộ ngân tích tử. Nhìn xem phá vỡ mặt đất xuất hiện khổng lồ bò ngựa, Kim Khuê đám người sắc mặt trở nên càng thêm lo trọng. Bởi vì Ngân Đao Bọ Ngựa dùng công kích chứ danh, coi như là lục cấp đạo tôn cao thủ, tại không có đẳng cấp cao phòng ngự thiên khí hộ thân xuống, cũng không dám một mình đối mặt Ngân Đao Bọ Ngựa. Các ngươi còn chờ cái gì, còn không mau mau giúp ta giết chết cái này Ngân Đao Bọ Ngựa. Âm Lệnh Nam tử dẫn xuất ngân đao bỏ ngựa về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, trong tay màu xanh biết cây gậy trúc đột nhiên phân liệt, biến hóa thành một đôi đạt tới trung phẩm thiên khí đẳng cấp song đao, lớn tiếng thúc dục nói: "Chúng ta bên trên." Mặc dù Kim Khuê phát giác được Âm Lệnh Nam tử thực lực chân thật có chút kinh ngạc, nhưng ngân tích tử đang ở trước mắt, Kim Khuê đám người cũng không có bao nhiêu muốn, nhao nhao lấy ra riêng phần mình vũ khí, phối hợp Âm Lệnh Nam tử hướng ngân đao bỏ ngựa phát khởi công kích. "Lão đại, ngân tích tử đang ở trước mắt, chúng ta nhanh đi hay a?" Viên Tiểu Khê xoa xoa đôi bàn tay, nhỏ giọng đề nghị: "Chứ hết chờ một chút." nhìn xem âm lãnh kia nam tử có ý đồ gì hơn nữa vân thiên vũ lưng đeo hai tay có chút hăng hài nói dị biến anh thần công kích khi âm lãnh nam tử cầm trong tay trung phẩm thiên khí song đao cưỡng ép ngăn cản được ngân đao bọ ngựa sắc bén chân trước lúc hắn nhanh chóng triệu hắn ra chính mình dị biến anh thần khống chế dị biến anh thần hướng ngân đao bọ ngựa đã phát động ra trí mạng công kích khi âm lãnh nam tử dị biến anh thần kích nứt ra ngân đao bọ ngựa hình tam giác đầu lúc kim khuê cùng hoa vẫn công kích nối góp tới liên tiếp đánh kích tại trên đầu của nó đả thương nặng ngân đao bọ ngựa song đao chạm ngân đao bọ ngựa đầu bị trọng thương. Âm Lệnh Nam tử nắm lấy thời cơ, rất nhanh vũ động trong tay song đao, đồng thời chạm tại ngân đao bỏ ngựa dài nhỏ trên cổ, cứng rắn chém đứt cổ của nó, đại lượng màu xanh lá huyết dịch bắn tung tóe đi. "Hô, đả tạ." Kim Khuê nhìn xem khó dây dương ngân đao bỏ ngựa bị Âm Lệnh Nam tử giết chết, thở dài một hơi, thản nhiên nói: "Không cần cảm ơn. Tốt rồi, các ngươi có thể đã đi ra, những thứ này ngân tích tử đều là của ta." Âm Lệnh Nam tử khệ miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia nguy hiểm nụ cười, lạnh lùng nói: "Ngươi muốn độc chiếm ngân tích tử?" Cung trang nữ tử trố mắt nhìn, thẹn quá hóa giận chất vấn: Không sai. Ngươi có ý kiến? Âm thanh nam tử lóng sâu tiến vào đôi má trong đôi mắt lộ ra nồng đậm sát khí, cả người có chút lóe lên, xuất hiện ở cung trang nữ tử bên người, không đợi nàng phản ứng, vươn tay cánh tay giữ ở cung trang nữ tử cổ, cứng rắn đem nàng nói ra đứng dậy. Dừng tay. Các hạ làm là như vậy không phải hơi quá đáng? Kim Khuê chứng kiến trước mắt một màn, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, đã nghĩ ra tay giải cứu cung trang nữ tử. Cút. Cầm trong tay lang nha động kim khuê vừa mới tới gần, âm thanh nam tử trong thân thể lập tức triệu hoán ra dị biến anh thần, nhanh tiếp kim khuê một kích trực tiếp đem cấp 2 đạo tôn cảnh giới kim khê đánh bay ra ngoài. Các ngươi ai không sợ chết, cứ việc bên trên. Âm Lệnh nam tử trong đôi mắt sát cơ lóe lên, chế trụ cung trang nữ tử cổ tay mãnh liệt phát lực, trực tiếp đem cung trang nữ tử cổ vặn gãy, đại lượng máu tươi bắn tung tóe đi. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Sắc mặt trắng bệnh hoa vẫn nhìn xem hung tàn Âm Lệnh nam tử, tức giận chất vấn. Tiểu mỹ nhân, ngươi muốn biết rõ tên của ta. Nếu như ta nói ra tên của ta, ở đây tất cả mọi người phải chết. Hiện tại ngươi còn muốn biết sao? Âm Lệnh nam tử đăm đuối nhìn xem Khê gợi hoa vẫn, lạnh lùng mà hỏi tối qua cái dám ra hỏa, bà cô hôm nay đã nghĩ biết rõ tên của ngươi. viên tiểu khê hai tay chống nạnh, vẻ mặt không sợ nói. ừ, các ngươi đã cố ý phải biết rằng tên của ta, ta đây sẽ nói cho ngươi biết bọn người. bất quá một hồi chết rồi, cũng đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội. ta chính là đạo tập ma phong. âm lãnh nam tử đem chết không nhắm mắt cung trang nữ tử thi thể ném xuống đất, mặt mũi tràn đầy ngạo khí nói. đạo tập ma phong, ta còn tưởng rằng là đại nhân vật nào, thực không sức lực, không nghe qua. viên tiểu khê nhếch miệng, khinh thường nói. Vân Thiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê không có nghe qua Đạo Tặc Ma Phong, Kim Khuê đám người lại đối với danh tự này như sấm bên tai, biết rõ Đạo Tặc Ma Phong chính là một cái giết người không chớp mắt đại ma đầu, cho nên biết rõ âm lãnh nam tử thân phận, Kim Khuê đám người sắc mặt trở nên tái nhợt. Nói "Nó tiểu nha đầu, ngươi muốn chết." Đạo Tặc Ma Phong bị Viên Tiểu Khê khinh thường thanh âm chọc giận, tức giận gào thét một tiếng, hướng Viên Tiểu Khê đã phát động ra công kích. 3. Ngay tại Đạo Tặc Ma Phong hóa thành tàn ảnh tới gần Viên Tiểu Khê lúc, một đạo thanh thúy mong tiếng vỗ tay vang lên. Vừa mới còn không ai bị nổi đạo tặc ma phong bị Viên Tiểu Khê một cái tát phiến bay ra ngoài, đại lượng máu tươi nương theo lấy đoạn răng tại miệng hắn bên trong nổ ra. Thật sự là phế vật. Một cái tát đánh bay đạo tặc ma phong, Viên Tiểu Khê vẻ mặt đần độn vô vị nói: "Ngươi, ngươi che giấu thực lực. Ngươi là ai?" Má trái gọ má sưng đỏ, đầu có chút mê muội đạo tặc ma phong có chút rung động rung động đứng lên, có chút kinh hoàng mà hỏi: "Ngươi muốn biết rõ tên của ta? Nếu như ta nói ra tên của ta, ngươi thì phải chết, hiện tại ngươi còn muốn biết sao?" Viên Tiểu Khê đùa giỡn hành hạ nhìn xem đạo tặc ma phong cố ý lặp lại hắn vừa mới nói lời. Nó nói nó, các ngươi đều đi chết đi, ong độc sao? cảm giác được viên tiểu khê thực lực hơn xa chính mình, đạo tặc ma phong nhanh chóng trong ngực lấy ra một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ màu đen tổ ong, thúc giục tổ ong bên trong bay ra mấy trăm chỉ màu đen ong độc, công kích hướng về phía viên tiểu khê. Thôn vệ, mấy trăm chỉ màu đen ong độc phi đến, viên tiểu khê lập tức há to miệng mỏng, phun ra một đoàn huyết vụ, bao trùm mấy trăm chỉ màu đen ong độc, một hơi nuốt đến trong bụng. Cái gì? khi kim khuê đám người chứng kiến viên tiểu khê thôn vệ mấy trăm chỉ màu đen ong độc một màn. Cả kinh trong mắt thiếu chút nữa rơi ra đến, lớn lên vả và vào mồm thật lâu không có nhắm lại. Kỳ quái, quái vật, ngươi là quái vật. Nhìn Minh tỉ mỉ bồi dưỡng mấy trăm chỉ màu đen long độc trong nháy mắt đã bị Viên Tiểu Khê thôn phệ, đạo tặc ma phong nhất hầu lần một vòng, nội tâm sợ hãi đứng dậy. "Nóa! Tiểu tử, ngươi dám nói thông minh đáng yêu bạn cô nãi nãi là quái vật, ngươi muốn chết." Viên Tiểu Khê tức giận gào thét một tiếng, một cái tung nhảy xuất hiện ở đạo tặc ma phong trước mặt, ở chỗ sâu trong trắng non bàn tay nhỏ bé, chụp tới đạo tặc ma phong cổ áo. "Tiểu Khê, đem cái kia hồng độc xảo lưu lại cho ta." ngay tại viên tiểu khê muốn ném phi đạo tặc ma phong lúc lẳng lặng đứng ở tại trô vân thiên vũ la lớn. Tốt. viên tiểu khê nhẹ gật đầu, một tay lấy chậu rửa mặt lớn nhỏ ông độc xào theo đạo tặc ma phong trong tay cất đi, ném cho vân thiên vũ. bà cô tha mạng, tha mạng. ông độc xào bị viên tiểu khê cất đi, thân thể lại bị nàng giơ lên cao cao, nội tâm sợ hãi đạo tặc ma phong không mở miệng không được cầu xin tha thứ. tiểu khê tiền bối, không thể tha hắn. nếu như ngươi tha hắn, còn không biết có bao nhiêu người muốn lọt vào hắn độc thủ. kim khê đám người la lớn. thiên tâm, ta không tha cho hắn. nói qua. Viên Tiểu Khê đem Đạo Tặc Ma Phong thân thể trùng trùng điệp điệp ném xuống đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to, đại lượng máu tươi tại miệng hắn bên trong tuôn ra. Dị Biến Anh Thần, thân thể lọt vào nghiêm trọng trọng thương, Đạo Tặc Ma Phong trong cơ thể Dị Biến Anh Thần nhanh chóng phá suất thân thể, muốn chạy trốn. Thôn phệ. Đúng lúc này, Viên Tiểu Khê trong mồm lần nữa phun ra một đoàn huyết vụ, cuốn chặt lấy Đạo Tặc Ma Phong Dị Biến Anh Thần, tại hắn ánh mắt sợ hãi nhìn chăm chú, đem Dị Biến Anh Thần nuốt đến trong bụng. Dị Biến Anh Thần bị Viên Tiểu Khê thôn phệ, Đạo Tặc Ma Phong lập tức phát ra tuyệt vọng, hoảng sợ giống lên một tiếng, cả người lập tức già yếu. Đại lượng nếp nhăn bỏ lên trên hắn cả khuôn mặt, sinh đã mất. Đạo Tặc Ma Phong sử dụng ra toàn thân lực lượng, bóc nát trong ngực ba miếng thủy tinh châu. Lập tức ba đạo pháo hoa giống như quang cầu bay đến giữa không trung, ở giữa không trung nổ tung. Không tốt, là dẫn quang cầu. Hắn muốn ma ảnh sơn mạch bên trong thiên thú dẫn đến tập kích chúng ta. Chúng ta nhanh chóng hái đi ngân tích tử lì khai nơi đây. Chứng Kiến đột nhiên lên không nổ bung quang cầu, Kim khuê đám người sắc mặt biến hóa, lớn tiếng thúc giục nói. Trứng Kiến đạo Tặc Ma Phong tạm thời trước còn có mơ ám, tức giận viên tiểu khê một cước dẫm phát nổ đầu của hắn, xuất hiện ở ba khối ngân tích tử dưới cây tung tay lên đem 28 khối ngân tích tử toàn bộ hái đến trong tay. Chương 581, địa linh tộc. Đánh chết đạo tặc ma phong, hái được 28 khối ngân tích tử về sau, vẻ mặt không quan tâm viên tiểu khê về tới Vân Thiên Vũ bên người, đem 28 khối ngân tích tử giao cho Vân Thiên Vũ. Không có ý tứ chứ vị, cái này ngân tích tử ta cũng rất cần, bất quá ta cũng sẽ không khiến mọi người toi công bận lộn, ta sẽ dùng gấp đôi giá cả thu mua đấy. Đây là 4 tờ nhị tinh thẻ linh thạch, mỗi tấm thẻ ở bên trong còn có 150 vạn hạ phẩm linh thạch, các ngươi nhận lấy a. Tài đại, đại khí thôn Vân Tiên Vũ lấy ra bốn tờ nhị tinh thẻ linh thạch, phân biệt tặng cho Kim Khuê bọn bốn người. "Vân Vũ, các ngươi đến cùng là thân phận gì?" Kiến thức đến Viên Tiểu Khê thực lực cùng với Vân Tiên Vũ thân bí, Kim Khuê bốn người nhận lấy nhị tinh thẻ linh thạch sau tỏ mò hỏi. "Kim Khuê, ngươi yên tâm, ta đối với các ngươi không có ác ý, ta tiến vào Ma Ảnh sân mạch, chỉ là vì tìm kiếm huyết linh thảo. Nếu như các ngươi biết rõ huyết linh thảo vị trí, ta nguyện ý dùng nhiều tiền mua sắm." Vân Tiên Vũ mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. "Không có ý tứ Vân Vũ, chúng ta xác thực không biết huyết linh thảo vị trí." Bất quá như huyết linh thảo bực này dị thảo chỉ sẽ xuất hiện tại ma ảnh sơn mạch chỗ sâu nhất. Cảm giác được vân thiên vũ cùng viên tiểu khê thân phận bất phàm, kim khuê nói chuyện ngựa khí khách khí rất nhiều. Không biết các ngươi có ma ảnh sơn mạch chỗ càng sâu bản đồ địa hình sao? Vân thiên vũ tiếp tục hỏi. Ta đây ngược lại là có một cái ma ảnh sơn mạch bên trong bộ phận khu vực bản đồ địa hình, coi như làm báo đáp tặng cho người a. Hoa vẫn tại càn khôn giới chỉ bên trong lấy ra một cái đánh dấu kỹ càng bản đồ địa hình đưa cho vân thiên vũ. Đa tạ. Cái này trung phẩm thiên khí liền với tư cách trao đổi cho người a tiếp nhận hoa vẫn tặng cho bản đồ địa hình vân thiên vũ tại cản khôn giới chỉ bên trong lấy ra một kiện truy đâm hình dạng trung phẩm thiên khí phản tặng cho vẻ mặt ngoài ý muốn hoa vẫn trung phẩm thiên khí kim khuê đám người biết rõ trung phẩm thiên khí giá trị trong đôi mắt ngoại trừ phóng ra vẻ hâm mộ bên ngoài càng nhiều nữa vẫn là khiếp sợ tốt rồi các ngươi đem cái kia ngân đao bỏ ngựa thi thể thu hồi đến về sau chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt ta tặng ra một kiện trung phẩm thiên khí về sau đạt được ma ảnh sơn mạch bên trong bộ phận bản đồ địa hình vân thiên vũ đã nghĩ cùng kim khuê đám người tách ra hà Vân Thiên Vũ cùng viên tiểu khê vừa mới chuẩn bị ly khai, Vân Thiên Vũ nhạy cảm cảm giác lực phát giác được năm tên đạo tôn tả hữu cao thủ xuất hiện ở miệng hang, cũng dùng tốc độ cực nhanh hướng trong cốc di động. Rất nhanh, cái này năm tên đạo tôn liền xuất hiện ở sơn cốc phần cuối, liếc thấy thấy sơn cốc phần cuối trỗi lùi ngân tích từ cây, cùng với ngược lại trong vũng máu, đầu bị dẫm bạo phát đạo tặc mà phong thi thể. Vừa mới là ai nổ tung dẫn quan cầu? Một người mặc sâu trường bào màu lam, khí chất bất phàm trung niên nam tử lạnh lẽo nhìn lấy Vân Thiên Vũ một đoàn người, dùng một loại thượng vị giả khẩu khí chất vấn, là cái kia người chết nổ tung dẫn quan cầu. Viên Tiểu Khê hai tay giao nhau ôm ở trước ngực, lạnh lùng đáp lại: người kia là bị các ngươi giết chết. Áo Lam nam tử ánh mắt lạnh như băng nhìn xem, mặc toái hoa áo ngắn, thanh thuần đáng yêu, trả lời chính mình hỏi để Viên Tiểu Khê tiếp tục chất vấn. chuẩn xác mà nói, là ngươi bà cô ta giết chết, cùng bọn họ không quan hệ. Vẻ mặt chẳng hề để ý Viên Tiểu Khê giống như cười mà không phải cười đáp trả. Lớn mật. Nghe được tuổi còn trẻ Viên Tiểu Khê vậy mà tự xưng bà cô, điều này làm cho Áo Lam phía sau nam tử bốn gã cao thủ phẫn nộ đứng dậy, từng cỗ từng cỗ nồng đậm sát khí tại thân thể bọn họ bên trong tản mát ra đến lão đại, chúng ta không cần để ý những cái kia người nhảm chán rồi, chúng ta đi thôi. viên tiểu khê tiêu ngạo khí phách nói ra, căn bản không có đem đột nhiên xuất hiện áo lam nam tử đám người để vào mắt. người nhảm chán, mang chúng ta các ngươi còn muốn đi a thức thời ngoan ngoãn giao ra các ngươi hài đến ngân tích tử, nếu không đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. một người lộ thai bị cửu gia lột bỏ, trước mắt hung quang trung niên nam tử chắn vân thiên vũ cùng viên tiểu khê trước người, hung dữ nói, cút, thấy có người cản đường, viên tiểu khê thân thể có chút lói lên, xuất hiện ở người này trung niên phía sau nam tử, không đợi hắn làm ra thứ hai phản ứng bắt được y phục của hắn, coi như nổ củ cải trắng bình thường, đem người này trung niên nam tử nổ bay ra ngoài, trùng trung điệp điệp ngã sấp xuống ngoài trăm thước. ngươi dám đối với ta địa linh tộc người động thủ? chứng kiến mất đi hai trái trung niên nam tử bị viên tiểu khê ném phi, áo lam nam tử đám người phóng thích sát khí lập tức đã tập trung vào viên tiểu khê. này, cho các ngươi nói chuyện này, cái kia bị ta giẫm bể đầu hình như là lục cấp đạo tôn cao thủ, nếu như các ngươi nếu không muốn chết, liền cút cho ta. gây phiền bà cô, ta nguyên một đám giẫm bạo đầu của các ngươi. chịu đến áo lam nam tử đám người phóng thích sát khí tập trung. Viên tiểu Khê đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên không có toát ra bất luận cái gì bối rối, nàng vẫn như cũ kiêu ngạo khí phách cảnh cáo nói: Dùng thực lực của ngươi có thể giẫm bạo lục cấp đạo tôn cao thủ đầu?" Nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi. Nhìn xem tuổi còn trẻ Viên Tiểu Khê, áo lam nam tử căn bản không tin tưởng nàng có được như thế thực lực đáng sợ. "Đại ca, không nên cùng bọn hắn nhiều lời, chúng ta cùng tiến lên, các loại chờ bắt cái kia dã nha đầu, ta muốn đem đầu lưỡi nàng rút ra đến." Mặc màu vàng đất trường bảo, thực lực đạt tới tứ cấp đạo tôn cảnh giới địa linh tộc cao thủ hùng dữ nói: "Nhổ đầu lưỡi của ta ta đây trước hết đánh thoái người răng nói xong viên tiểu khê thân thể biến hóa thành một đạo thanh ảnh dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện ở người này nói khoác mà không biết ngượng địa linh tộc cao thủ trước mặt một quyền đánh về phía bụng của hắn bởi vì viên tiểu khê tốc độ công kích quá nhanh trong nháy mắt liền di động đến trước mặt khiến cho địa linh tộc cao thủ còn chưa phản ứng qua đến đồng bạn của bọn hắn liền phát ra thống khổ tiếng kêu to thân thể ngoặt, cong thành cong bang bang hai tiếng viên tiểu khê tràn ngập lực lượng nắm tay nhỏ liên tiếp thanh kích tại địa linh tộc tứ cấp đạo tôn cao thủ tả hữu trên gương mặt lực lượng cường đại làm vỡ nát hắn miệng đầy hàm răng, đại lượng máu tươi nương theo lấy toái răng chảy ra miệng của hắn. Aa, đại ca, giết nàng cho ta. Miệng đầy hàm răng bị viên tiểu khê hai quyền chấn vỡ, tứ cấp đạo tôn cao thủ thống khổ kêu to đứng dậy. Bá, chứng kiến đồng bạn của mình bị viên tiểu khê kích thương, áo lam nam tử lập tức tế ra một chút thượng phẩm thiên khí đẳng cấp trường thương, coi như dao long rời bến, xuyên thủng hướng về phía viên tiểu khê ngực Cho ta toái. Phát ra trận trận dao long âm thanh trường thương tốc độ cao đâm đến, viên tiểu khê cũng không có né tránh, mãnh liệt tiến lên bước ra một bước dùng chính mình huyết nhục nắm đấm nênh đón tiếp lấy không thể kim khuê đám người chứng kiến viên tiểu khê như thế vô lễ vậy mà dụng quyền đầu chống cự áo lam nam tử đâm ra thượng phẩm thiên khí trường thương cả trái tim nâng lên cổ họng vị viên tiểu khê lo lắng đứng dậy mà áo lam nam tử chứng kiến viên tiểu khê lộ mãng cử động trong đôi mắt lộ ra một vòng sát khí liên tục không ngừng hướng trường thương bên trong rót vào dị biến ánh lực tăng lên trường thương lực công kích giang giáp một tiếng khi đâm ra đại lượng thương mang trường thương công kích được viên tiểu khê tràn ngập cổ họng mở trên nắm tay lúc đầu thương lập tức truyền ra đạo đạo nghiền nát âm thanh Một cổ lực lượng cường đại xuyên thấu qua trường thương truyền vào áo lam nam tử cánh tay ở bên trong, trực tiếp đưa hắn cánh tay đánh rách tả tơi, đại lượng máu tươi bắn tung tóe đi, nhuộm hồng cả thân thể hắn mặc quần áo. Người quá yếu." Một quyền chấn vỡ thượng phẩm thiên khí trường thương, Viên Tiểu Khê một cái lắc mình xuất hiện ở quá sợ hai áo lam phía sau nam tử, bắt lấy hắn phía sau lưng quần áo, một cái quay thân ném tới trên mặt đất. Cường đại lực va đập cứng rắn cắt nát áo lam nam tử trên người xương cốt, đem mặt đất ném ra một cái hơn 1 mét sâu hố to. Kiến thức đến Viên Tiểu Khê mạnh như thế hung hạn thực lực còn dư lại ba gã địa linh tộc cao thủ bị thật sâu chấn nhấp rồi ba người hết hầu lăn một vòng không có một người dám nữa ra tay công kích viên tiểu khê tiểu khê trước hết chờ một chút giáo huấn bọn hắn ta có lời hỏi bọn hắn ngay tại viên tiểu khê chuẩn bị tiếp tục ra tay lúc vân thiên vũ một tay đặt tại trên vai của nàng khích lệ ở viên tiểu khê ngươi nói các ngươi là địa linh tộc người khuyên can viên tiểu khê về sau vân thiên vũ lạnh lùng mà hỏi đúng vậy chúng ta là địa linh tộc người hơn nữa cái này ma ảnh sơn mạch bên trong có không ít của ta linh tộc cao thủ các ngươi bị thương chúng ta Ta nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá thật nhiều đấy. Cả ngươi coi như mệt giá rồi, thống khổ không thôi áo lam nam tử rẽ ruột lấy trên mặt đất bò lên đến, kiên Cường nói, "Làm sao? Ngươi là đang ép ta giết các ngươi?" Vân Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, trầm thấp mà hỏi, "Ngươi ngươi?" Nghe được Vân Thiên Vũ uy hiếp thanh âm, nhìn xem hung thần ác sát viên tiểu khê, áo lam nam tử đám người lập tức sợ hãi đứng dậy, lắp bắp nói không ra lời. "Hiện tại, ta hỏi các ngươi hai cái hỏi đề, nếu như các ngươi thành thành thật thật trả lời, ta tạm tha các ngươi rồi, nhưng nếu như các ngươi không biết tốt xấu, vậy các ngươi liền ăn nghĩ không sai a các ngươi địa linh tộc chủ tu đại địa chi khí không biết các ngươi tại ma ảnh sơn mạch phát hiện qua huyết linh thảo sao vân thiên vũ cảnh cáo một phen địa linh tộc cao thủ về sau lạnh lùng mà hỏi huyết linh thảo chúng ta chỉ biết là ma ảnh sơn mạch thừa thải huyết linh thảo nhưng nhưng lại không biết huyết linh thảo sinh trưởng ở địa phương nào áo lam nam tử đám người liếc nhau một cái thập phần nghe lời đáp trả thật không biết vân thiên vũ trong đôi mắt lộ ra tinh quang đột nhiên xiết chặt lạnh lùng chất vấn không biết chúng ta thật sự không biết tại vân thiên vũ cường đại tinh thần áp bách giới Nam thiên địa linh tộc cao thủ bịch bịch quỷ trên mặt đất, hoàng sợ nói: cái kia ta hỏi các ngươi, địa hạ minh có không có tại ma ảnh sơn mạch bên trong? chứng kiến áo lam nam tử đám người sát thực không biết huyết linh thảo hạ xuống, vân thiên vũ bên trong trong lòng có chút thất vọng, tiếp tục hỏi: thiếu chủ, ngươi nhận thức thiếu chủ của chúng ta? nghe được vân thiên vũ đề cập địa hạ minh, áo lam nam tử khẽ cho mày, lập tức dò hỏi: là ta hỏi các ngươi lời nói, không phải là các ngươi hỏi ta hỏi đề? nói nhảm nữa đừng trách ta không khách khí, nói cho ta biết, địa hạ minh có không có tại ma ảnh sơn mạch bên trong? Vân Thiên Vũ thanh âm nói chuyện đột nhiên trở nên lạnh, lạnh lùng chất vấn. Không có, thiếu chủ cũng không có đến. Va chạm vào Vân Thiên Vũ ánh mắt lạnh như băng. Áo Lam Nam tử đám người lập tức cảm giác được hít thở không thông cảm, giắt, hoảng sợ nói. Không có đến. Tốt rồi, các ngươi đi thôi. Xem trên mặt đất hạo têo trên mặt mũi, Vân Thiên Vũ không có lại vì khó Áo Lam Nam tử đám người đưa bọn chúng để cho chạy rồi. Chúng ta cũng đi thôi. Áo Lam Nam tử đám người thất kinh đào tẩu về sau, Vân Thiên Vũ nhẹ giọng đề nghị cùng tìm quê đám người đã đi ra sân cốc, tại cốc bên ngoài tách ra chương 582, giả bộ ít đạo tiên giang thần. Lão đại, vừa mới ngươi vì cái gì buông tha bọn hắn? Cùng Kim khuê đám người sau khi tách ra, Viên Tiểu Khê không hiểu hỏi, "Ta cùng với Địa Linh tộc thiếu chủ quan hệ sâu, xem tại mặt mũi của hắn bên trên, ta không muốn khó xử Địa Linh tộc người." Vân Thiên Vũ nhẹ giọng giải thích nói, "Lão đại, ngươi thậm chí ngay cả Địa Linh tộc thiếu chủ đều biết." Viên Tiểu Khê có chút ngoài ý muốn nói, "Ừ, ta là tại một cái dưới cơ duyên xảo hợp cùng hắn kết bạn đấy." "Tốt rồi Tiểu Khê, chúng ta tiếp tục xâm nhập Ma Ảnh Sơn mà đi, hy vọng có thể tìm được huyết linh thảo." Nói xong, Vân Tiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê coi như hai cái linh miêu, biến mất tại xanh ung tùm trong núi rừng. "Kim Quê, ngươi nói hai người bọn họ rốt cuộc là cảnh giới gì cao thủ?" "Tiểu cô nương kia vậy mà một quyền đánh rách tả tơi thượng phẩm thiên khí, đây là cỡ nào lực lượng đáng sợ." Mắt thấy Viên Tiểu Khê đáng sợ, mặc màu đen trang phục trung niên nam tử tỏ mò hỏi, "Ta cảm giác tiểu cô nương kia rất có thể là thất cấp đạo tôn đỉnh phong cao thủ, mà trên tay của nàng cần phải mang theo một cái đẳng cấp cao thiên khí quyền xảo, chỉ là chúng ta không có phát giác. Bởi vì Viên Tiểu Khê tuổi quá nhỏ, Kim Khuê đám người căn bản không có cân nhắc Viên Tiểu Khê sẽ là đạo tiên cao thủ. Ừ, hẳn là như vậy. Cái kia Kim Khuê, ngươi cảm thấy Vân Vũ thực lực mạnh vẫn là cái kia Tiểu Khê thực lực mạnh? Gợi Cảm Sinh Đẹp Hoa vẫn nhẹ giọng hỏi. Mặc dù Vân Vũ không có tại trước mặt chúng ta triển lộ thực lực chân chính, nhưng ta cảm giác cái kia Vân Vũ thực lực càng mạnh hơn nữa một ít. Nghĩ đến Vân Thiên Vũ nhạy cảm cảm giác lực, Kim Khuê trầm tư thoáng một phát nói ra. So thất cấp đạo tôn đỉnh phong cao thủ mạnh mẽ, chẳng lẽ cái kia Vân Vũ là nhất cấp đạo tiên cao thủ? Nghĩ đến trong đó khả năng, mọi người không khỏi phát ra hít vào âm thanh. Tốt rồi, chúng ta không chỉ nói bọn họ, chúng ta vẫn là nhanh chóng ly khai Ma Ảnh Sơn Mạch, đi ra ngoài đem ngân đao bọn ngựa thi thể bán đi hơn nữa, nếu để cho chúng ta gặp phải địa linh tộc cao thủ, chúng ta đem lành ít giữ nhiều. Nội Tâm sinh ra một kia bất an kim khê nhẹ giọng thúc giục nói. Tốt, nghĩ đến địa linh tộc cao thủ bị Viên Tiểu Khê khi dễ vô cùng thảm, Hoa vẫn Đáng Người cũng bắt đầu lo lắng tao ngộ địa linh tộc cao thủ, rất nhanh hướng Ma Ảnh Sơn Mạch bên ngoài di động. Bất quá Ma Ảnh Sơn Mạch ban đêm thập phần cùng bố, sơn mạch bên trong đại lượng tiên thú sẽ ở ban đêm hoạt động kiếm ăn, cho nên khi cảnh ban đêm phủ xuống thời giờ, Kim khuê bọn bốn người nhanh chóng đã tìm được một cái sơn động, chui vào, thu liễm khí tức, kiên nhẫn chờ đợi sáng sớm đến. Dày dò một đêm chậm rãi đi qua, khi tia nắng ban mai ánh mặt trời thay thế đêm tối, một lần nữa vẩy khắp khắp đại địa lúc, kiếm ăn cả đêm cường đại thiên thú trở về tới riêng phần mình xào huyệt bắt đầu nghỉ ngơi. Ngay tại tránh né trong sơn động Kim khuê đám người ly khai sơn động lúc, bọn hắn rõ ràng mà cảm giác được vài luồng để cho bọn họ sợ hãi khí tức đã tập trung vào bọn hắn. Không phải là địa linh tộc cao thủ a? Trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nội tâm tràn ngập bất an Kim Khê biết hầu lăn một vòng, sợ hãi nói chắc có lẽ không trùng hợp như vậy. Hoa vẫn hít sâu một hơi, trong lòng còn có may mắn nói, là hắn. Tất nhiên linh tộc người. Ngay tại Kim khuê đám người đứng ở tại chỗ vẫn không nút đít, cầu nguyện mình bị khí tức tập trung làm một hồi hiệu lầm lúc. Lúc trước bị viên tiểu khê giáo huấn áo Lam Nam tử xuất hiện ở bọn hắn trong tầm mắt, để cho bọn họ cả trái tim ngã vào đến thung lũng. Nói cho chúng ta biết, hai người kia là thân phận gì? Bộ mặt vẫn như cũ có chút sưng đỏ, trong thân thể tản mát ra nồng đậm sát khí. Áo Lam Nam tử hai con ngươi phóng hỏa nhìn xem Kim Khê đám người, lạnh lùng chất vấn, ta chúng ta cũng không biết thân phận của bọn hắn, chúng ta cùng bọn hắn cũng là lần đầu tiên hợp tác. cảm xúc đến áo lam nam tử trong thân thể tản mát ra sắc khí, cấp 2 đạo tôn cảnh giới kim khuê sợ hai đứng dậy, lớn tiếng giải thích nói: không biết, ta xem các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. áo lam nam tử trong thân thể phát ra khí tức trong lúc đó lăng lệ ác liệt đứng dậy, cường đại lực áp bách số lượng áp bách người kim khuê đám người quỷ trên mặt đất. Hả? đang cùng viên tiểu khê tại ma ảnh sơn mạch bên trong tìm kiếm huyết linh thảo vân thiên vũ đột nhiên phát giác được chính mình ở lại kim khuê bọn người trên thân linh hồn ấn ký rách nát rồi lập tức biết rõ bọn hắn gặp nguy hiểm, tiểu khê, kim khuê bọn hắn gặp phải phiền thói, chúng ta nhanh chóng quay trở lại. Nghe qua linh hồn ấn ký đã tập trung vào kim khuê đám người vị trí, vân thiên vũ cùng viên tiểu khê lập tức tuấn di đuổi đến đi qua. Nói cho ta biết, hai người kia thân phận, đi chỗ nào rồi? Nếu như không nói ta sẽ giết các ngươi. áo lam nam tử phóng thích cường đại khí tức đem kim khuê đám người áp bách lấy quỷ giảm xuống đất bên trên lúc, một người tóc hoa dâm, mùi tướng tử, ánh mắt sắc bén lão giả lưng béo hai tay đi tới mấy người bọn hắn trước mặt, lạnh lùng chất vấn. tiền bối tha mạng, chúng ta thật sự không biết thân phận của bọn hắn đi chỗ nào rồi? va Và chạm vào bạch phát lão giả trong đôi mắt lộ ra sắc ý kim khuê đám người sợ hãi cầu xin tha thứ nói không biết không biết chờ ta giết chết các ngươi một hai người các ngươi có thể hay không nhớ lại đến bạch phát lão giả trước người thiên địa lực lượng đột nhiên ngưng tụ hóa thành một chút sắc bén đại đao đã nghĩ đem quỷ gối phía trước nhất kim khuê chém giết, chấn nhiếp hoa vân đám người bọn hắn sắc thực không biết ngươi cần gì phải làm khó hắn bọn người ngay tại bạch phát lão giả chuẩn bị ra tay chi tế vân thiên vũ thanh âm tại nồng đậm lùn cây ở chỗ sâu trong truyền ra hà nghe được vân thiên vũ thanh âm Bạch Phát lão giả thần sắc khẽ dần mình, trên mặt lộ ra một tia nghiêm trọng. Bởi vì Vân Thiên Vũ không có nói chuyện trước, hắn căn bản không có phát giác được Vân Thiên Vũ tồn tại, điều này nói rõ Vân Thiên Vũ thực lực còn hơn hắn. Bạch. Ngay tại Bạch Phát lão giả khiếp sợ ngoài, theo sát xuất hiện viên Tiểu Khê nhảy ra lùm cây, xuất hiện ở Kim Khê đám người trước người, đánh tan áo lam lão giả phóng thích sát khí, hung thần ác sát nhìn xem hắn. Ngươi không phải muốn tìm chúng ta sao? Làm sao chúng ta xuất hiện, ngươi lại sợ đến như vậy? Viễn Tiểu Khê ánh mắt lạnh như băng nhìn xem sắc mặt trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau áo lam nam tử lạnh lẽn mà hỏi. "Vân Vũ, Tiểu Khê, cái kia Bạch Phát lão giả hẳn là đạo tiên cao thủ, các ngươi không cần lo cho ta, nhanh chóng ly khai nơi đây." Lực áp bách số lượng tiêu tán, trên mặt đất bò lên đến kim khuê lớn tiếng thúc giục nói. "Địa linh tộc đạo tiên rất không dậy nổi sao?" Không các loại chờ Vân Tiên Vũ cùng viên Tiểu Khê trả lời, một đạo lưu quang ở giữa không trung chợt hiện bóng lúc ních, một người mặc trường bào màu trắng, chân đạp màu trắng, dày, đỉnh đầu thúy ngọc quan, dung mạo bất phàm, trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười nam tử trẻ tuổi chân đạp một đạo kiếm quang xuất hiện. Giang Thần Khi bạch phát lão giả chứng kiến đột nhiên xuất hiện áo trắng nam tử lúc, lập tức nhận ra thân phận của hắn, lạnh lùng hô: đúng vậy, đúng là buồn công tử. Áo trắng nam tử dùng một loại thập phần tiêu sái tư thế, lấy đi dưới chân kiếm quang, vẻ mặt ngạo khí nói: Giang thần, ngươi muốn quản của ta linh tộc nhàn sự? sắc mặt tái nhợt bạch phát lão giả lạnh lùng mà hỏi: ta xem mấy người này rất thuận mắt, cho nên cái này nhàn sự ta quản định rồi. Địa phát phàm, nếu như ngươi đều muốn động thủ, buồn công tử sẵn sàng nên tiếp xuống. Giang thần rất nhanh vũ động trong tay kiếm quang, tiêu sái phiêu dật nói: lão đại người này thối qua cái giám, hắn cảm giác mình rất tuấn tú. viên tiểu khê có chút khinh bỉ nhìn xem sái bảo giống như giang thần, truyền âm cho bên cạnh vân thiên vũ. người này sắp muốn mang bọn ta ra tay, chúng ta đây liền nhìn xem thực lực của hắn. vân thiên vũ khẹt miệng hơi nít lên, truyền âm đáp lại nói: giang thần, ngươi thực cho rằng đột phá đến nhất cấp đạo tiên cảnh giới liền vô địch thiên hạ? hôm nay ta khiến cho ngươi biết, nhất cấp đạo tiên tầm đó cũng là có cực lớn thực lực sai biệt đấy. cam tức địa linh tộc tứ trưởng lão địa phát phàm nhìn thoáng qua không có ra tay ý tứ vân thiên vũ. Tâm ý khẽ động tế ra một cây khảm nạm lấy màu vàng đất bảo châu quyền trượng, hướng nhẹ nhàng phủ kiếm giang thần đã phát động ra công kích. Hạ phẩm tiên khí. Xem ra địa linh tộc tại đại hạ vương triều làm ăn cũng không tệ, một cái tứ trưởng lão vậy mà có được hạ phẩm tiên khí. Cảm giác được địa phát phàm trong tay màu vàng đất quyền trượng đẳng cấp, vân thiên vũ khoẹt miệng hơi nhếch lên, tại trong lòng nói thầm. Thiên linh kiếm pháp. Địa phát phàm cầm trong tay thổ châu quyền trượng tập kích đến, giang thần trong tay kiếm quang đột nhiên chiếu dọi ra chói mắt bạch quang, cổ tay hắn nhẹ nhàng du lên, từng đạo phiêu linh kiếm quang dùng tốc độ cực nhanh dạo sát hướng về phía địa phát phàm. Liên tục phá hết địa phát phàm phát ra công kích. Tiên linh kiếm vũ, phá vỡ địa phát phàm công kích, giang thần trong nháy mắt xuất hiện tại trong giữa không trung, rất nhanh vũ động trong tay kiếm quang, đan vào ra coi như giọt mưa giống như thật nhỏ, nhưng dị thường sắc bén kiếm quang, Bao phủ hướng về phía địa phát phàm. Đại địa trường long, giang thần thi triển tiên linh kiếm vũ bao phủ mà đến, địa phát phàm trong tay thổ châu quyền trượng lập tức chiếu rọi xuất ra đạo đạo ánh sáng màu vàng, toàn bộ đại địa tùy theo run dậy đứng dậy, hai cái màu vàng đất trường long chui ra mặt đất, giao thoa lấy công kích hướng về phía dãy đặc kiếm vũ. Phốc phốc phốc. Khi hai cái màu vàng đất trường long lọt vào tiên linh kiếm vũ công kích lúc sắc bén kiếm quang lập tức xuyên thủng trường long công kích hướng về phía địa phát phàm bức bách địa phát phàm không thể không thi triển thuẫn di né tránh mặc dù cái này giang thần rất giả bội nhưng thực lực của hắn quả thật không tệ lang lặng chú ý tình cảnh thế cục vân tiên vũ tại trong lòng mặc niệm nói tiên linh kiếm nhân khí hợp nhất thi triển tiên linh kiếm vũ bức bách địa phát phàm thuẫn di né tránh giang thần cả người cùng trong tay kiếm quang dung hợp cùng một chỗ nhân khí hợp nhất đâm về địa phát phàm đất châu trọng quang nhân khí hợp nhất giang thần tới gần địa pháp phàm trong tay thổ châu quyền trưởng lập tức chiếu dội ra từng đạo trọng quang liên tục công kích hướng về phía giang thần địa pháp phàm thi triển đất châu trọng quang uy lực tuy lớn nhưng nhân khí hợp nhất giang thần công kích cường đại hơn đâm xuyên qua từng đạo trọng quang tới gần địa pháp phàm bước bách địa pháp phàm không thể không lần nữa thi triển tuấn di né tránh địa pháp phàm thực lực của ngươi cũng bất quá chỉ như vậy nhân khí hợp nhất bước lui địa pháp phàm giang thần cũng không có thừa thắng súng lên mà là nhẹ nhàng búng ra nhẹ nhàng tung bay tóc ngạo khí nói hảo hảo hảo giang thần ta nhớ kỹ ngươi rồi Ngươi tốt nhất cầu nguyện không nên lại ma ảnh sơn mạch gặp phải của ta linh tộc đạo tiên, nếu không ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Linh giáo đến Giang Thần Lực công kích còn cao hơn mình, bên cạnh có đứng đấy làm cho mình kiêng kỵ Vân thiên Vũ, mà đi phát phàm lập tức manh động thoái ý, lưu lại một câu ngoan thoại, mang theo áo lam nam tử nhanh chóng đã đi ra. Hối hận. Buồn công tử còn không có hối hận qua. Ngay tại địa phát phàm một đám người lúc rời đi, Giang Thần lộ ra một vòng cao ngạo nụ cười, thần thái phiêu dật nói: Chương 583, phiền muộn Giang Thần. Tốt rồi, các ngươi không cần phải sợ rồi, bọn hắn đã bị ta đánh chạy. Địa linh tộc cao thủ sau khi rời đi, Giang Thần thập phần phiêu dật vòng qua vòng lại thoáng một phát trong tay Tiên Linh Kiếm, thu vào trong thân thể, lưng béo hai tay, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, thản nhiên nói: Sợ hãi? Ta lúc nào sợ hãi? Không có ngươi, bản cô mãi mãi làm theo đưa bọn chúng đánh chạy. Viên Tiểu Khê mắt liếc dã bộ ít nghiêm trọng Giang Thần, nhỏ giọng thầm thì: Đa Tạ Giang Tiền bối thích tay cứu giúp, ngài phần này đại ân, chúng ta không giang khó quên. Sống sót sau hai nạn kim khuy bọn bốn người bị Giang Thần thực lực chỗ tiếc, lập tức tiến lên cảm kích nói: Hành hiệp trượng nghĩa chính là bổn phận của ta. Các ngươi sẽ không tất quá để ý rồi." Lương Biêu hai tay giang thần cao ngạo nói ra. "Kim Khuê, hôm nay địa Linh tộc cao thủ bị Giang công tử dọa chạy, các ngươi nhanh chóng ly khai a, chỉ cần ly khai Ma Ảnh Sơn Mạch, các ngươi cần phải liền an toàn." Vân Thiên Vũ nhẹ giọng thúc giục nói. "Vân Vũ, ngươi cùng Tiểu Khê cũng nhiều bảo trọng, chúng ta hữu duyên gặp lại a." Nói xong, Kim Khuê đám người nhanh chóng rời đi. Mà ở Kim Khuê đám người lúc rời đi, Hoa vẫn ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Vân Tiên Vũ, bất quá khi nàng nhìn thấy Vân Tiên Vũ bình tĩnh ánh mắt lúc, bất đắc dĩ tại trong lòng thở dài một tiếng nhanh chóng biến mất tại xanh um tùm trong núi rừng. "Tiểu Khê, chúng ta cũng đi thôi." Vân Thiên Vũ đối với yêu thích khoe khoang thực lực của chính mình Giang Thần không có hứng thú, các loại trợ kim khue đám người sau khi rời đi, đã nghĩ cùng viên Tiểu Khê ly khai, tiếp tục xâm nhập Ma Ảnh Sơn mạch tìm kiếm huyết linh thảo. "Đợi một chút." Chứng kiến Vân Thiên Vũ cùng viên Tiểu Khê muốn đi, Giang Thần lập tức chắn bọn hắn trước người, ngăn lại nói: "Làm sao? Có việc?" Mặc dù vừa mới Giang Thần triển lộ ra thực lực rất đáng sợ, nhưng đối với Vân Thiên Vũ cùng Viễn Tiểu Khê lại không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Vân Thiên Vũ ánh mắt bình thản nhìn xem trước mặt Tiêu Sái bất phàm Giang Thần nhàn nhạt mà hỏi: Ta xem hai người các ngươi thực lực không tệ, các ngươi có không có hứng thú cùng ta hợp tác đi hái một loại linh vật? Bất quá các ngươi yên tâm, do bảo vệ ta các ngươi, tuyệt sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Giang Thần vẻ mặt ngạo khí mời nói: Không hứng thú. Vân Thiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê châm miệng một lời từ chối nói: Các ngươi không cần sợ, Ma ảnh sơn mạch mặc dù đáng sợ, nhưng có thể uy hiếp được ông trời của ta. Off thú có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ cần cùng ở bên cạnh ta, ngươi lại có thể thoải mái, vui lòng tinh thần nghe được Vân Thiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê một ngụm từ chối mời mọc của mình, Giang Thần lập tức cảm nhận được vẻ lúng túng, vỗ bộ ngực tự mình thổi phồng lấy. Nói xong sao? Viên Tiểu Khê vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn xem tự mình khoác lác Giang Thần, lạnh lùng mà hỏi, Hả? Nghe được Viên Tiểu Khê lạnh như băng chất vấn, Giang Thần thần sắc khẽ dần mình. Nếu như nói đã xong, vậy ngươi liền tránh ra cho ta, chúng ta muốn đi. Nói qua, Viên Tiểu Khê một bước tiến lên, rồi ra trắng non bàn tay nhỏ bé, hoành đẩy thoáng một phát Giang Thần thân thể. Đạp đạp đạp. Khi Giang Thần thân thể va chạm vào Viên Tiểu Khê bản tay nhỏ bé lúc hắn rõ ràng mà cảm giác được viên tiểu khê trong bàn tay nhỏ bắn ra ra một cổ lực lượng đáng sợ, cứng rắn đem thân thể của mình đẩy ra. lão đại, chúng ta đi thôi, không cần để ý cái này người nhảm chán rồi. đẩy ra giang thần, viên tiểu khê quay đầu đối với tràn ngập mỉm cười vân thiên vũ nói ra. tốt lực lượng đáng sợ, hai vị, chẳng lẽ các ngươi đối với ta mời các ngươi đi hái linh vật không có hứng thú, ta dám cam đoan hai vị biết rõ cái kia các loại chờ linh vật, tuyệt đối sẽ không bung tha cơ hội lần này đấy. linh giáo đến viên tiểu khê thực lực, lộ ra ngoài ý muốn kinh hỉ giang thần tiếp tục khuyên. hả? Ngươi chuẩn bị mời chúng ta đi hái vật gì? Vân Thiên Vũ khẽ chau mày, nhẹ giọng hỏi. Nói như vậy các ngươi đáp ứng ta mời, theo giúp ta cùng nhau tiến đến hái cái kia linh vật. Chứng kiến Vân Thiên Vũ sinh ra một tia hứng thú, Giang Thần lộ ra nhàn nhạt nụ cười, hỏi: "Ngươi nói trước đi là cái gì linh vật, chúng ta hãy suy nghĩ một chút." Vân Thiên Vũ không mang theo một tia cảm tình nói: "Ta nói cái kia linh vật là Ma Ảnh Sơn mạch độc sản, hơn nữa thập phần rất thưa thất chân quý, ta tại Ma Ảnh Sơn mạch tìm trọn vẹn 3 năm mới có may mắn phát hiện đấy. Mà cái kia linh vật là được." Có thể gia tốc nhất cấp đạo tiên cảnh giới đột phá ba linh thảo. Truyền thuyết ăn vào ba linh thảo một mảnh lá cây, có thể sâu sắc tăng lên nhất cấp đạo tiên cảnh giới đột phá tốc độ, hơn nữa hội sẽ trong thân thể sinh ra chống đỡ lôi lực số lượng, yếu bất lôi kiếp khí lực. Thế nào, nếu như các ngươi giúp ta hái đến ba linh thảo, ta có thể hào phóng tặng cho các ngươi mỗi người một mảnh linh diệp. Chứng kiến Vân Thiên Vũ trong đôi mắt lộ ra một tia kỳ vọng, Giang Thần cố ý kéo dài thanh âm nói ra: "Ba linh thảo, không phải huyết linh thảo, ta không hứng thú." Nghe được Giang Thần phát hiện chính là ba linh thảo không phải huyết linh thảo, Vân Thiên Vũ lập tức đã mất đi hứng thú lạnh lùng nói, cô, chứng kiến Vân Thiên Vũ lập tức chuyển sang lạnh lẽo sát mặt, Giang Thần tự mình thổi phồng thoáng cái tạm đến cổ họng, cả khuôn mặt đến mức đỏ bừng. Tiểu khê, chúng ta đi thôi. Vân Thiên Vũ nhìn thoáng qua xấu hổ Giang Thần, thản nhiên nói, không khục, khục, các ngươi đợi đã nào. Ta nghĩ các ngươi xâm nhập Ma ảnh sơn mạch cũng hẳn là tìm một cái loại rất thưa thất linh vật ta, chỉ cần các ngươi có thể giúp ta hái đến ba linh thảo, ta có thể cho các ngươi cung cấp một phần Ma ảnh sơn mạch kỹ càng bản đồ địa hình, mà cái này dương bản đồ địa hình có ta nhiều năm xâm nhập Ma ảnh sơn mạch kỹ càng đánh giấu trong đó không thiếu một ít kỳ dị linh vật sinh trưởng địa phương cùng với một ít cường đại thiên thú nghỉ lại địa phương chứng kiến vân thiên vũ cùng viên tiểu khê phải đi thật vất vả đụng với hai cái thuận mắt giúp đỡ giang thần lập tức ho khan hai tiếng làm theo mình một chút khí la lớn ừ ngươi có ma ảnh sơn mạch kỹ càng bản đồ địa hình nghe được giang thần hô to thanh âm vân thiên vũ lập tức dừng bước chậm rãi xoay người đến lạnh lùng mà hỏi ừ trên tay của ta cái kia dương bản đồ địa hình là ta nhiều năm xâm nhập ma ảnh sơn mạch chính mình đánh dấu đấy ngoại giới tuyệt đối mua không được chỉ cần các ngươi giúp ta hái đến ba linh thảo Ta chẳng những cho mỗi người các ngươi hai mảnh linh diệm, sau đó còn có thể cho các ngươi phục chế một phần bản đồ địa hình. Giang Thần chứng kiến Vân Thiên Vũ dừng bước, âm thầm thở dài một hơi, cam kết: Ngươi cứ như vậy tin tưởng chúng ta, ngươi sẽ không sợ mang bọn ta đi ba linh thảo sinh trưởng địa phương, chúng ta hội sẽ giết người cướp của lấy tính mệnh của ngươi. Vân Thiên Vũ khoe miệng hơi nứt lên, lạnh lùng mà hỏi: Ta đối với ánh mắt của ta rất yên tâm, đối với thực lực của ta càng yên tâm. Thế nào, các ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác sao? Giang Thần tràn ngập tự tin mà hỏi: Được rồi, ngươi đã thành ý mời chúng ta đây sẽ theo ngươi đi hái ba linh thảo. bất quá hái đến ba linh thảo, ngươi tốt nhất có thể xuất ra ngươi cái gọi là ma ảnh sơn mạch kỹ càng bản đồ địa hình. nếu không đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. vì đạt được giang thần đề cập bản đồ địa hình, vân thiên vũ cuối cùng đồng ý, lạnh lùng cảnh cáo nói: tiên tâm đi, vô luận có thể hay không hái đến, ta đều cho các ngươi bản đồ địa hình đấy. giang thần nhẹ gật đầu, cam đoan nói: tốt rồi, các ngươi cùng ta tới đi. nói xong, giang thần sung trận ngựa lên trước, mang theo vân thiên vũ cùng viên tiểu khê lướt qua thành tường mảnh tươi tốt lùng tây rất nhanh hướng ma ảnh sơn mạch bên trong phi hành. "Hả? Các ngươi sẽ không hỏi hái ba linh thảo có nguy hiểm gì?" Tại phi vãng ba linh thảo sinh trưởng sơn cốc lúc, Giang Thần phát hiện Vân Thiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê không có mở miệng nói chuyện ý tứ, rơi vào đường cùng mở miệng nói chuyện nói. "Không có." Vân Thiên Vũ nhẹ khẽ lắc đầu, lạnh lùng đáp lại nói. Mà Viên Tiểu Khê càng là mắt trắng không còn chút máu, không có để ý tới hắn. "Các ngươi cứ như vậy tự tin?" Chứng kiến Vân Thiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê một bộ cử nhân ở ngoài ngàn giảm ý tứ, Giang Thần cảm thấy bất đắc dĩ, tiếp tục tìm lại nói nói. "Tự tin" không phải có ngươi sao? Đến lúc đó chúng ta sẽ chỉ ở một bên hiệp trợ." Vân Thiên Vũ khẽ miệng hơi nhếch lên, nhàn nhạt, nhạt đáp lại, "Ta." Chứng kiến Vân Thiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê sát thực không có nói chuyện với nhau ý tứ, Giang Thần không có tiếp tục tìm không thú, trong đầu buồn bực hướng Ba Linh thảo sinh trưởng sơn cốc bay đi. Phi hành ước trường hơn 4 canh giờ, sắc trời dần dần âm u xuống lúc, Giang Thần ba người nhích tới gần Ba Linh thảo sinh trưởng sơn cốc. Phía trước sơn cốc kia chính là Ba Linh thảo sinh trưởng địa phương, bất quá sơn cốc kia bị một cái cấp 5 thiên thú cấp thứ thiết long chiếm lấy, cho nên chúng ta nếu muốn hái đến Ba Linh thảo nhất định phải đánh bại cái con kia cướp thứ thiết long mà ban đêm là cướp thứ thiết long nhất sinh động thời kỳ cho nên ta đề nghị chúng ta ở bên ngoài chờ đợi một đêm các loại chờ trời, trời tờ mờ sáng cướp thứ thiết long ngủ say chi tế chúng ta lại ra tay đánh lên hắn xuất hiện ở ngoài sơn cốc vây giang thần không có lập tức dẫn đầu vân thiên vũ cùng miền tiểu khê xâm nhập sơn cốc mà là đang ngoài sơn cốc tìm được một chỗ tươi tốt lùn cây chui vào Nhỏ giọng đề nghị lấy à tốt vậy thì sáng mai chúng ta tại nhập cốc lao đại ta mượn nhọt ta cho ngươi mượn chân dùng một lát gối lên ngủ Viên Tiểu Khê đánh cho một cái sâu sắc áp, rối một cái lười, cảm, rắc, người biếng đề nghị, ngủ, tại chỗ nguy hiểm như vậy ngủ. Giang Thần khoẹt miệng có chút co quắp thoáng một phát, nhìn xem không sợ trời không sợ đất. Viên Tiểu Khê trong nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ. Ừ, ta cũng mệt mỏi rồi, chuẩn bị nghỉ ngơi. Giang Thần sáng mai hành động lúc, nhớ rõ đánh thức chúng ta. Vân Thiên Vũ ý bảo Viên Tiểu Khê gối lên bắp đuổi mình bên trên, chậm rãi nhắm mắt lại. Ba mẹ nó, hai cái này là người nào a bốn? Nhìn xem người đang ở hiểm cảnh là mất đi cho bình tĩnh nghỉ ngơi Vân Tiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê, Giang Thần cảm nhận được một tia bất đắc dĩ. Bất quá nghĩ đến Viên Tiểu Khê nhẹ nhõm đẩy ra lực lượng của mình, Giang Thần bất đắc dĩ thở dài một tiếng, một bên điều tức, một bên chú ý động tĩnh chung quanh. Cả đêm thời gian qua rất nhanh đi, khi tia nắng ban mai ánh mặt trời ánh sáng cả tòa núi mạnh lúc, Giang Thần lập tức mở ra đóng chặt hai con người tỉnh lại Vân Tiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê. Thời điểm không sai biệt lắm, chúng ta nhập ca. Giang Thần nhỏ giọng đề nghị. A, được rồi. Viên Tiểu Khê duỗi một cái sâu sắc lưng ngòi, mắt buồn ngủ mịt mở nói. Ba cô Nói nhỏ chút, nếu như kinh động cái kia cất thứ thiết Long, để cho chúng ta đánh lén thất bại, chúng ta sẽ rất nguy hiểm." Giang Thần nhìn xem chẳng hề để ý Viên Tiểu Khê, bất đắc dĩ dặn dò. "Ngang, ta đã biết, thực dài dòng, thực đàn bà." Viên Tiểu Khê vẻ mặt không kiên nhẫn nói. "Đàn bà? Mẹ ta bọn người?" Nghe được Viên Tiểu Khê đối với chính mình đánh giá, Giang Thần cảm thấy phiền muộn, nếu như không phải tìm Kiếm Vân Tiên vũ cùng Viên Tiểu Khê hiệp trợ, Viên Tiểu Khê cái này một câu đàn bà đã sớm lại để cho Giang Thần nổi trận lôi đình rồi. Chương 584, của Lão Cất Thứ Thế Long một hồi nhìn thấy cướp thứ thiết long, ta đến chủ công, các ngươi ở một bên hiệp trợ là được. nhớ kỹ, nếu như ta đánh lén thất bại, không có trọng thương cướp thứ thiết long, các ngươi nhớ rõ không nên ham chiến, nhanh chóng rút lui khỏi sơn cốc, ngàn vạn không đủ tháo vác chống đỡ đối phó cướp thứ thiết long. nhập cốc trước đó, giang thần nghiêm túc giản dò. ừ, nghe được giang thần thiện ý nhắc nhở, vân thiên vũ đối với tự kỷ giang thần ấn tượng sinh ra một tia đổi mới. tốt rồi, chúng ta nhập cốc a, hết thảy cẩn trọng. nói xong, giang thần thu liễm khí tức, bay bổng bay vào trong sơn cốc. Khi thân thể nhẹ nhàng vân tiên vũ cùng biên tiểu khê đi theo giang thần rất nhanh di động đến sơn cốc phần cuối lúc đã nghe được từng đợt trầm thấp tiếng hít thở, một cái toàn thân ngâm đen sắc, phần lưng dài khắp sắc bén truy đâm, coi như khổng lồ xuyên sơn giáp bộ dáng quái vật đang tại sơn cốc phần cuối ngủ say. Mà ở con quái vật này phía sau xuất hiện một ít khối đất trống, trên đất trống mọc ra một cây triều dài ba mảnh màu ngà sữa giang hình dáng lá cây, nở rộ lấy một đóa màu ngà sữa tiểu hoa linh thảo. Chỉ có điều quái vật phía sau không gian bị một cổ cường đại cấm chế phong ấn, nếu muốn hái đến chân quý ba linh thảo nhất định phải cưỡng chế di rời cất thứ thiết long. Phá vỡ đất chống cấm chế mới được. Chú ý, ta cho phép chuẩn bị đánh lén cái kia Cực Thứ Thiết Long rồi, một khi ta đánh lén thành công, các ngươi lập tức ra tay, giúp ta đem nó trọng thương. Mà ta nếu như đánh lén thất bại, nhớ rõ ngàn vạn không nên ham chiến, nhanh chóng theo ta ly khai, chúng ta sẽ tìm cơ hội đánh lén hắn. Yếu nhất cấp 5 Thiên thú cũng tương đương với cấp 2 đạo tiên cao thủ, hơn nữa Cực Thứ Thiết Long công thủ đều tốt, thập phần khó chơi, cho nên đối mặt Cực Thứ Thiết Long lúc, đối với thực lực mình tràn ngập tự tin giang thần cũng không dám khinh thường, cẩn thận truyền âm dặn dò. Chú, chuẩn bị sẵn sàng. Giang Thần lặng lẽ đem hạ phẩm tiên khí tiên linh kiếm lấy đi, ánh mắt đã tập trung vào cước thứ Thiết Long lực phòng ngựa yếu kém nhất cái mũi chỗ, cả người cùng tiên linh kiếm dung hợp cùng một chỗ, nhân khí hợp nhất công kích hướng về phía cước thứ Thiết Long. Khi Giang Thần nhân khí hợp nhất đâm đến lúc, xa vào đến trong lúc ngủ say cước thứ Thiết Long lập tức phát giác được nguy hiểm, thập phần nhạy bén đem đầu cắm vào địa tầng ở bên trong, dùng chính mình phần lưng sắc bén truy đâm, đón nhận Giang Thần nhân khí hợp nhất một kiếm công kích. Suy, một tiếng, Giang Thần nhân khí hợp nhất một kích đã đâm trúng cước thứ Thiết Long cứng gan chính lưng lộ sắc bên trên, đem lưng vác sắc đâm xuyên qua một cái hố từng sợi máu tươi lập tức bắn tung tóe đi. Ngao. Phần lưng bị đâm thủng, Lưng Thiết Long phẫn nộ rồi đứng dậy, cắm ở trong lòng đất đầu nhanh chóng rút lên, hướng về phía Không có Cam Lòng Giang Thần phát ra một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ. Lọt vào cước thứ Thiết Long phát ra âm thanh rít gào công kích, Giang Thần linh hồn lập tức run dậy thoáng một phát, phản ứng lực xuất hiện một tia chậm chạp. Mà tức giận cước thứ Thiết Long bắt lấy Giang Thần phản ứng lực chậm chạp cơ hội, mãnh liệt vung vẩy che kín truy đâm, coi như bữa tạ bình thường cái đuôi, rút hướng về phía Giang Thần. Tiên linh kiếm pháp, tiên linh kiếm khí! lấy lại tinh thần đến Giang Thần chứng kiến Cực Thứ Thiết Long đuôi tạ giống như cái đuôi rút đến, cầm trong tay tiên linh kiếm, quyết đoán đan vào ra vài đạo kiếm khí, liên tục công kích tại Cực Thứ Thiết Long đuôi tạ giống như cái đuôi bên trên. Bất quá Giang Thần đan vào ra kiếm khí uy lực tí lớn, nhưng Cực Thứ Thiết Long đuôi tạ giống như uy lực lực lượng càng mạnh hơn nữa, một bôi phía dưới, lập tức rút tản Giang Thần đan vào ra vài đạo kiếm khí, sắc bén truy đâm đâm về lồng ngực của hắn. Nguy cấp thời khắc, Giang Thần nhanh chóng giao hỏa thiên địa lực lượng, dụ tiến vào thân thể của mình ở bên trong, cầm trong tay tiên linh kiếm ngạnh tiếp Cực Thứ Thiết Long cái đuôi uy lực còn lại công kích bị cướp thứ thiết long một đôi rút phi trùng trùng điệp điệp va chạm đến một bên cốc trên bờ núi đem cốc nhai đánh rách tả tơi đạo đạo vết rách đại lượng đáy thạch rơi đập rơi đến cái này cướp thứ thiết long thực lực lại tăng mạnh các ngươi nhanh chóng ly khai nơi đây bị cướp thứ thiết long một đôi rút tổn thương giang thần cũng không có lập tức phá vòng vây ly khai mà là hướng về phía dấu ở hơi nghiêng vân thiên vũ cùng viên tiểu khê hô lớn thúc giục hai người bọn họ nhanh chóng ly khai ly khai cái này chỉ đại quái vật như vậy hào hoạn ta mới đi đâu này kiến thức đến cướp thứ thiết long mạnh mẽ thực lực viên tiểu khê ánh mắt ngặt không thành hình trăng lưỡi liềm hình dáng thả người nhảy lên đáp xuống cước thứ thiết long trước mặt ngào khi viên tiểu khê xuất hiện lúc cảm giác lực nhảy cảm cước thứ thiết long lập tức theo viên tiểu khê trên người người được nguy hiểm địa khí tức hướng về phía nàng phát ra một đạo đình thai nhức góc giống lên một tiếng bất quá đối mặt cước thứ thiết long phát ra giống lên một tiếng viên tiểu khê không bị một điểm ảnh hưởng huy động chính mình tràn ngập lực lượng nắm tay nhỏ đánh tới hướng cước thứ thiết long đừng đi qua nguy hiểm chứng kiến viên tiểu khê chủ động công kích cước thứ thiết long bị cước thứ thiết long kích thương giang thần lập tức lớn tiếng nhát nhở bất quá giang thần thanh âm vừa mới hạ xuống Trước mắt một màn đưa hắn hoàn toàn sợ ngây người. Cấp Thứ Thiết Long lọt vào Viên Tiểu Khê nắm tay nhỏ công kích, cả người bị đánh bay ra ngoài, mà hắn phía sau lưng một cây sắc bén truy đâm trực tiếp bị Viên Tiểu Khê một quyền nước vỡ rồi. "Cô, cái này cái này, ta không phải đang nằm mơ à. Mắt thấy Viên Tiểu Khê một quyền đánh bay Cấp Thứ Thiết Long một màn, răng thân nhất hầu lần một vòng, dùng sức luốt luốt ánh mắt của mình, có chút không dám tin tưởng mình thấy một màn. Chiến đấu hình thái. Cấp Thứ Thiết Long bị Viên Tiểu Khê một quyền vết thương, lập tức biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái, coi như gai nhím bình thường, hướng Viên Tiểu Khê đã phát động ra phản kích. Khi chiến đấu, hình thái cự thứ thiết long tới gần viên tiểu khê lúc, rất nhanh vung vẩy búa tạ giống như cái đuôi, quật hướng về phía viên tiểu khê, muốn khống chế chính mình lực lượng lớn nhất cái đuôi, đem viên tiểu khê rút tổn thương. Cự thứ thiết long búa tạ giống như cái đuôi rút đến, viên tiểu khê vẫn như cũ không có lựa chọn né tránh, mà là tiếp tục huy động chính mình nắm tay nhỏ nên đón tiếp lấy. Và anh. Khi viên tiểu khê nắm tay nhỏ đánh tới cự thứ thiết long búa tạ giống như cái đuôi bên trên lúc, thân thể không bị khống chế rút lui ba bước, mà cái đuôi lọt vào trọng kích cự thứ thiết long càng thêm bất lực, thân thể liên tục rút lui năm bước mới đứng vững thân hình. Ba mẹ nó, tiểu nha đầu này vẫn là người sao? Vậy mà bằng vào một đôi nắm tay nhỏ, đẩy lui Cất Thứ Thiết Long rất lăng lệ ác liệt đùa tạ cái đôi công kích. Giang Thần có chút thất thố phát nổ nói tục. Ngao ngao, công kích của mình liên tiếp bị Viên Tiểu Khê phá vỡ, Cất Thứ Thiết Long khởi sướng điên cuồng đến, cả người vòng qua vòng lại thành đoàn, coi như một cái che kín gai ngược thiết cầu, va chạm hướng về phía Viên Tiểu Khê. Mà Viên liền xuất quyền. Chiến đấu hình thái Cất Thứ Thiết Long ôm đoàn đột đến, Viên Tiểu Khê nắm tay nhỏ trung lập tức bộc phát ra hủy diệt tính lực lượng, một quyền oanh kích tại Cất Thứ Thiết Long trên thân thể trực tiếp đem nó phía sau lưng truy đâm nứt vỡ ba cây lực lượng cường đại lại đem cước thứ thiết long chấn động bay ra ngoài không phải người tiểu cô nương này tuyệt đối không phải người nhân loại tuyệt đối không có khả năng chỉ bằng vào thân thể bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ cả kinh trọng mắt đều nhanh chừng đi giang thần tại trong lòng nói thầm hắc quái vật thực lực của ngươi tốt được A, tiếp tục đến đánh ta thi triển ma viên liệt sơn quyền đem cước thứ thiết long đánh bay về sau viên tiểu khê không có thừa thắng sung lên thập phần nhẹ nhõm nói tiểu khê đột phá đến nhất cấp đạo tiên mở ra cường đại truyền thừa lực lượng vậy mà trở nên đáng sợ như thế Nhìn thấy Viên Tiểu Khê trà đạp Cất Thứ Thiết Long một màn, Vân Thiên Vũ Lộ ra nhàn nhạt đủ cười, tại trong lòng nói thầm: "Ngao ngao." Thân thể nhiều lần lọt vào trọng thương, điều này làm cho Cất Thứ Thiết Long khởi sướng điên cuồng đến, rất nhanh vũ động đũa tạ giống như cái đuôi, quật hướng về phía Viên Tiểu Khê. Mà Viên Tắc Hồn Trưởng." Cất Thứ Thiết Long nổi điên giống như đánh đến, Viên Tiểu Khê lập tức lăng không ấn ra ẩn chứa cường đại hồn lực chưởng mang, trùng trùng điệp điệp phát tại Cất Thứ Thiết Long trên thân thể, trực tiếp đem Cất Thứ Thiết Long phát tại trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Cơ hội tốt, Khi Giang Thần chứng kiến Cất Thứ Thiết Long bị Viên Tiểu Khê lăng không ngưng tụ hồn trường phát tại mặt đất lúc, đã nghi cầm trong tay tiên linh kiếm phát động trí mạng công kích, đánh lén lọt vào trọng thương Cất Thứ thiết Long. Nhưng vào lúc này, một cái bàn tay nhẹ nhàng đặt tại Giang Thần trên bờ vai, dọa chuẩn bị phát động trí mạng công kích Giang Thần kêu to một tiếng. "Ngươi, ngươi là làm sao xuất hiện?" Khi toàn thân lỗi chân lông dựng đứng đứng dậy Giang Thần chứng kiến đột nhiên xuất hiện Vân Thiên Vũ lúc, lộ ra một bộ kỳ lạ bộ dạng, có chút cả lâm mà hỏi. "Ta vừa mới liền xuất hiện, chỉ là chú ý của ngươi lực đều tại Tiểu Khê trên người, cho nên không có chú ý tới ta." Vân Thiên Vũ khẽ miệng hơi nhếch lên, nhẹ giọng nói ra: "Vừa mới liền xuất hiện, ta không có chú ý tới. Ta sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm." Giang Thần căn bản không tin tưởng Vân Thiên Vũ giải thích, đối với Vân Thiên Vũ thực lực đã có một cái mơ hồ nhận thức. Ngao ngao, kiến thức đến Viên Tiểu Khê thực lực, Cất Thứ Thiết Long dần dần kiềm đạm, hướng về phía nàng gầm nhẹ vài tiếng, đã nghĩ nhanh chóng chạy trốn. Bất quá ngay tại Cất Thứ Thiết Long chạy trốn trong né mắt, Viên Tiểu Khê xem đúng thời cơ, một phát bắt được Cất Thứ Thiết Long dài nhỏ cái đuôi, sau đó dụng lực hất lên, đem Cất Thứ Thiết Long vung bay ra ngoài. Đem Sơn cốc phần cuối vách núi ném ra một cái độc lớn. Hả? Ngay tại Viên tiểu khê chết đi được trà đạp cất thứ thiết long lúc, Vân Thiên Vũ nhạy cảm cảm giác lực phát giác được vài luồng khí tức cường đại xuất hiện ở bên ngoài sơn cốc, trong đó có một cổ khí tức càng là đạt đến tam cấp đạo tiên cảnh giới. Bất quá tam cấp đạo tiên cao thủ xuất hiện, cũng không có ảnh hưởng đến Vân Thiên Vũ, nếu như tam cấp đạo tiên thật sự không biết tốt xấu, Vân Thiên Vũ thật sự không ngại giết hắn. "Tốt rồi tiểu khê, cái này chỉ cất thứ thiết long cùng ngươi không oán không kỷ, ngươi cũng đừng có thống hạ sát thủ, lại để cho hắn đi thôi." Chứng kiến Cấp Thứ Thiết Long bị Viên Tiểu Khê trà đạp hấp hối lúc, Vân Thiên Vũ chậm rãi rời đi qua đến, nhẹ giọng nói ra: Thực không sức lực, cái này chỉ Cấp Thứ Thiết Long thật sự là quá yếu, tốt rồi, ngươi có thể rời đi." Viên Tiểu Khê đần độn vô vị nói: "Cấp Thứ Thiết Long quá yếu, bà cô của ta ơi à, cái này chỉ Cấp Thứ Thiết Long thế nhưng là có thể giết chết sự hiện hữu của ta à, làm sao lại yếu đi?" Giang thần chứng kiến sợ tới mức xám xịt chạy trốn Cấp Thứ Thiết Long, phiền muộn tại trong lòng hò hét đứng dậy. "Tiểu Khê, đi đem cái kia gốc Ba Linh Thảo hái đi. Cấp Thứ Thiết Long đảo tẩu về sau," Vân Thiên Vũ nhẹ giọng nói ra. Viên Tiểu Khê khẽ gật đầu một cái, đi tới ba linh thảo sinh trưởng đất chống chỗ, huy động chính mình nắm tay nhỏ, một quyền đem bảo hộ ba linh thảo cấm chế đánh nát rồi. Bất quá ngay tại Viên Tiểu Khê đánh nát không gian cấm chế, xoay người đem ba linh thảo cả gốc rút lên lúc, Vân Thiên Vũ vừa mới cảm giác được bốn gã đạo tiên cao thủ thuấn di xuất hiện, phóng thích khí tức cường đại đem vừa mới hái được ba linh thảo Viên Tiểu Khê đã tập trung vào. Chương 585: Hàng hái giang thần. Địa Môn Lương, Địa Linh tộc Tam trưởng lão, tam cấp đạo tiên cao thủ. Khi Giang Thần chứng kiến tuấn di xuất hiện bốn người lúc, lập tức nhận ra đứng ở chính giữa Mặc màu vàng đậm trường bào, vóc dáng không cao, hai mắt kỳ nhỏ, lưng đeo hai tay lão giả tất nhiên linh tộc Tam trưởng lão, có được tam cấp đạo tiên cảnh giới, là một cái cực kỳ khó dây dưa nhân vật. Giang Thần, ngươi thật to gan tử, vậy mà nhưng vũ nụ của ta linh tộc, đối với ta địa linh tộc trưởng lão đạo thủ, ngươi thực cho là mình là Giang gia thiên tài, chúng ta cũng không dám động tới ngươi rồi. Tại Ma Ảnh sân mạch, cho dù chúng ta đem ngươi giết ngươi Giang gia cũng sẽ không biết, ngươi tốt nhất minh bạch điểm này. Địa linh tộc Tam trưởng lão ánh mắt tí nhỏ, nhưng trong ánh mắt lộ ra ánh mắt lại làm cho Giang Thần cảm giác được trên mặt nóng rất đấy muốn tránh đi mũi nhọn, các ngươi muốn như thế nào? nghe được địa linh tộc tam trưởng lão trong lời nói lộ ra uy hiếp ý tứ, giang thần hít sâu một hơi, ra vẻ chấn định mà hỏi. giang thần, nhớ lại của ta linh tộc cùng ngươi giang gia còn có một chút giao tình, ta cho các ngươi thêm một cái cơ hội, nếu như ngươi hiện tại ly khai, ngươi mạo phạm của ta linh tộc sự tình ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng nếu như ngươi không chịu rời đi, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. trung quanh thân thể tràn ngập nhàn nhạt màu vàng đất viên bi, lưng béo hai tay địa linh tộc tam trưởng lão lạnh lùng uy hiếp nói. ngươi muốn đối với bọn họ đầu thú? Giang Thần khẽ cho mày, nhìn ra địa linh tộc một đoàn người mục đích. Không sai, bọn hắn nếu như dám đối với của ta linh tộc động thủ, nên có bị trả thù chuẩn bị. Địa linh tộc Tam trưởng láo lạnh lẽo nhìn liếc nhìn như thực lực không được Vân Tiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê, cao ngạo nói ra. Nếu như mục tiêu của bọn hắn là chúng ta, vậy ngươi vẫn là nhanh chóng ly khai, bò bò giữ mình à?" Vân Tiên Vũ lạnh lùng nói. "Bò bò giữ mình?" Nghe được Vân Tiên Vũ thong dong bình tĩnh thanh âm, Giang Thần trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, làm lấy lấy hay bỏ. "Giang Thần, ngươi còn không chuẩn bị ly khai sao?" Địa Linh tộc Tam trưởng lão nhìn xem ánh mắt lập lòe, trầm tư hình dáng Giang Thần không có rời đi ý tứ, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, lạnh lùng mà hỏi: Địa nguyên lương, bọn hắn là bằng hữu ta, ngươi muốn đối với ta bằng hữu động thủ, ta sẽ không bỏ mặt đấy. Ngươi muốn động thủ liền xông ta tới đi. Giang Thần hít sâu một hơi, hiên ngang lắm liền nói: Ừ. Nghe được Giang Thần nghiêm nghị thanh âm, Địa Linh tộc Tam trưởng lão sắc mặt lập tức âm trầm xuống, mà Vân Thiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê cũng lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Tiểu Bất Kiểm, ta phát hiện ngươi rất thật tinh mắt đi. Ngươi đã lựa chọn chúng ta, bà cụ cam đoan ngươi không việc gì hai tay giao nhau ôm ở trước ngực, một bộ không có sợ hai viên tiểu khê khí phách nói ra. Hảo hảo hảo, Giang Thần, ngươi đã lựa chọn diệt vòng, lão phu kia sẽ thanh toàn ngươi. Nói qua, địa linh tộc tam trưởng láo trong thân thể phóng thích khí tức trong lúc đó lăng lệ ác liệt đứng dậy. Giang Thần, ngươi đối phó một người cấp hai đạo tiên, hai gã nhất cấp đạo tiên không có hỏi đề a. Vân Thiên Vũ chứng kiến viên tiểu khê muốn khiêu chiến tam cấp đạo tiên cảnh giới địa nguyên lương, lập tức đối diện lộ vẻ mặt ngưng trọng Giang Thần nói ra. Cô muốn ta đối phó một người cấp hai đạo tiên, hai gã nhất cấp đạo tiên, ngươi muốn vào ta mệnh a bốn. Giang Thần nhất hầu lăn một vòng, sắc mặt khó coi nói: "Sợ cái gì, ta sẽ bảo vệ ngươi." Vân Thiên Vũ nhìn xem nội tâm tâm thần bất định, lòng tin không đủ Giang Thần, lộ ra nhàn nhạt nụ cười, nhẹ giọng nói ra: "Bảo hộ ta." Nghĩ đến chính mình lúc trước hoa trương ở dưới Hải Khẩu, hôm nay chính mình lại đã trở thành Vân Thiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê bảo hộ đối tượng, Giang Thần đột nhiên có một loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Đường do do dự dự được rồi, như một nam nhân một trận chiến a. Chứng kiến Giang Thần táo đỏ đôi má, Vân Thiên Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng vùng động nhúc nhích cánh tay đem Giang Thần chấn động hướng về phía Địa Linh tộc Tam Đại Đạo Tiên cao thủ. Thú huyết sôi trào. Tam cấp đạo tiên sức chiến đấu xa không phải cấp 2 đạo tiên có thể so sánh với đấy, đối mặt Địa Linh tộc Tam trưởng lão, Viên Tiểu Khê vừa lên đến liền thi triển thú huyết sôi trào, trên diện rộng tăng lên bản thân huyết mạch lực lượng. Ừ. Cảm giác được Viên Tiểu Khê lập tức bộc phát lực lượng, Địa Linh tộc Tam trưởng lão lập tức thu hồi ý nghĩ khinh địch, nhanh chóng tế ra một chút hạ phẩm tiên khí đẳng cấp nô câu, kéo lên một đạo nửa tháng cung, công kích hướng về phía Viên Tiểu Khê. 9 nước vỡ hà côn. Tốc độ cực nhanh nửa tháng cung tập kích đến. Viên Tiểu Khê lập tức tế ra Vân Thiên Vũ tặng cho hạ phẩm tiên khí Trường côn, vũ động đập vỡ nửa tháng cung. Không quá nửa nguyệt cung mặc dù bị nệ thoái, nhưng nửa tháng cung nội bùng lực lượng rất đáng sợ, chấn động Viên Tiểu Khê cánh tay từng đợt tê dại, thân thể không bị khống chế rút lui ba bước. Ngao, chiến đấu hình thái. Thân thể bị đẩy lui, Viên Tiểu Khê lập tức ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái, cả người không ngừng mà cất cao, thân thể không ngừng mà bành trướng, màu đỏ như máu trong ánh mắt lộ ra huyết quang, nhưng hình dạng lại không có như mặt khác thú tộc như vậy, biến thành nửa người nửa thú. Cô tiểu cô nương kia quả nhiên không phải người. Mặc dù Viên Tiểu Khê hình dạng không có phát sinh biến hóa, nhưng cảm giác được Viên Tiểu Khê trong thân thể tản mát ra cuồng bạo lực lượng, Giang Thần tin tưởng vững chắc Viên Tiểu Khê tuyệt không phải nhân loại. Bành! Ngay tại Giang Thần bởi vì Viên Tiểu Khê biến thành chiến đấu hình thái phân tâm chi tế, giai đoạn trước cùng Giang Thần đã giao thủ địa pháp phàm nắm lấy thời cơ, một cước đá vào Giang Thần trong bụng, đưa hắn đạp bay ra ngoài, đại lượng máu tươi tại miệng hắn giữa dòng chảy đi. Nếu như ngươi không muốn chết, thời điểm chiến đấu cũng đừng có phân tâm. Giang Thần bị địa pháp phàm một cước đạp tổn thương, Vân Thiên Vũ thanh âm lập tức truyền vào trong thai của hắn. Bất quá lúc này Giang Thần chẳng quan tâm nghe Vân Thiên Vũ chỉ đạo, Địa Linh tộc cấp 2 đạo tiên cảnh giới đại hộ pháp cầm trong tay một cây trường thương, giao long rời bến giống như đâm về lồng ngực của hắn. Mắt thấy Giang Thần ngực sẽ bị trường thương đâm thủng, lúc này Địa Linh tộc đại hộ pháp đột nhiên cảm giác được thân thể của mình không gian trùng quanh đọc lại, đâm ra trường thương lập tức dừng lại. Bá. Địa Linh tộc đại hộ pháp cái này dừng lại bỗng nhiên ngẩng, dọa ra một thân mồ hôi lạnh Giang Thần thừa cơ tiến hành né tránh, dùng một loại rất chặt vật động tác, né tránh đến một bên. Vô vụ có thể làm ta sợ muốn chết trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh sống sót sau hai nạn giang thần miệng lớn thở hổn hển lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm nói nếu như ngươi không muốn chết liền lập tức ra tay công kích ngay tại sợ tới mức bị dày vò giang thần trong lòng còn có khiếp đảm lúc vân thiên vũ thanh âm truyền vào trong thai của hắn ngào lúc này biến thành chiến đấu hình thái viên tiểu khê ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng vũ động chín đứt vỡ hà côn đánh tới hướng địa linh tộc tam trưởng lão lực lượng cường đại bức bách ba trưởng lão sắc mặt khẽ biến thân thể không bị khống chế lui về phía sau Trên lực lượng không địch lại Viên Tiểu Khê, Tam trưởng lão lập tức điều động thiên địa lực lượng đối với nàng tiến hành trói bó, quần quẩn thiên địa lực lượng vòng qua vòng lại lấy cuốn quanh tại Viên Tiểu Khê trên thân thể, chậm lại lấy hắn tốc độ di chuyển. Phong ma côn pháp. Thân thể bị Tam trưởng lão điều động thiên địa lực lượng trói bó, Viên Tiểu Khê trong thân thể tản mát ra cuồng bão lực lượng lần nữa tăng cường, vũ động chín nước vỡ hà côn, quay lấy thân thể không gian chung quanh không ngừng vặn mèo, từng đạo nặng trĩu lên nhau côn mang vạch phá không gian, liên tục đánh về phía Tam trưởng lão. Cựu liên loan câu. Viên Tiểu Khê vũ động trùng điệp côn ảnh lạnh đến. Tam trưởng lão không có lựa chọn né tránh, mà là cầm trong tay ngô câu, kéo lê chín đạo, móc, câu ảnh, cùng viên tiểu khê tiến hành đối công. Hai cố cường đại công kích nhanh tiết xuống, viên tiểu khê cùng Tam trưởng lão thân thể đồng thời bị thương. Bất quá chiến đấu hình thái ở dưới viên tiểu khê bỏ qua thân thể thương thế, cầm trong tay chín nứt vỡ hà côn liên tục công kích. Thời gian dần qua chế trụ Tam trưởng lão thế công. Ngoài đó, người dám đánh ta mặt, bó tay bó chân giang thần tại lọt vào địa linh tộc tứ trưởng lão một cái hung ác bộ mặt công kích lúc bị khơi dậy trong nội tâm hung tính cầm trong tay tiên linh kiếm bắt đầu hướng ba gã địa linh tộc cao thủ phát động mánh liệt phản kích mặc dù dùng giang thần lực lượng một người xa không phải ba gã địa linh tộc cao thủ đối thủ nhưng ở vân tiên vũ nhất cấp chân tiên linh hồn chi lực dưới sự trợ giúp giang thần công kích nhiều lần lấy được hiệu quả ngoài dự tính vậy mà cùng ba gã địa linh tộc cao thủ chém giết tương xứng ha ha nguyên lai bổn công tử lợi hại như vậy ta nguyên lai vậy mà không biết càng đánh càng hăng chiến ý dâng cao giang thần hưng phấn mà quát to một tiếng cả người cùng tiên linh kiếm dung hợp cùng một chỗ người can đảm phách chản hướng về phía địa linh tộc đại hộ pháp bảnh Khi đặc ý quên hình Giang Thần cùng địa linh tộc đại hộ pháp ngạnh tiết một kích về sau, thân thể coi như bị xe đánh, bị trùng trùng điệp điệp chấn động bay ra ngoài, không tốt. Thân thể bị đánh bay, Giang Thần thân thể lập tức không khống chế được, bị địa linh tộc tứ trưởng lão nhị hộ pháp nắm lấy cơ hội cận thân đối với hắn tiến hành công kích. Tiên linh kiếm vũ nguy cấp thời khắc, Giang Thần cương ép đan vào ra đại lượng kiếm vũ công kích hướng về phía cận thân tứ trưởng lão cùng nhị hộ pháp. Vốn dùng tứ trưởng lão cùng nhị hộ pháp thực lực đủ để ngăn cản được Giang Thần thi triển thiên linh kiếm vũ, nhưng ở vân thiên vũ phóng thích linh hồn chi lực dưới ảnh hưởng. Hai người phản ứng lực xuất hiện chậm chạm, bị từng đạo sắc bén kiếm vũ đánh trúng thân thể, thân thể lọt vào trọng thương, trùng trùng điệp điệp ngã vang ra ngoài. "Ha ha, hiện tại các ngươi biết rõ sự lợi hại của bổn công tử đi à nha." Giang Thần chứng kiến ngang nhau cảnh giới tứ trưởng lão cùng nhị hộ pháp bị chính mình thi triển tiên linh kiếm vũ kích thương, cười lớn một tiếng, đáp ý nói, cầm trong tay tiên linh kiếm, công kích hướng về phía sắc mặt biến hóa địa linh tộc đại trưởng lão. "Rầm rầm rầm." Giang Thần tại Vân Thiên Vũ âm thầm dưới sự trợ giúp ngăn cơn sóng dữ, Viên Tiểu Khê cùng địa linh tộc tam trưởng lao chém giết đến gay cấn giai đoạn. Hai người không để ý thân thể thương thế, không ngừng mạnh tiếc lấy công kích, đại lượng máu tươi tại thân thể bọn họ giữa dòng chảy đi. Chứng kiến dùng Viên Tiểu Khê thực lực, muốn chiến thắng Địa Linh tộc Tam trưởng lão có chút khó khăn, Vân Thiên Vũ lập tức phóng thích cường đại linh hồn chi lực ảnh hưởng Địa Linh tộc Tam trưởng lão. O o o N J. Lọt vào Vân Thiên Vũ thi triển linh hồn chi lực công kích, Địa Linh tộc Tam trưởng lão trong đầu xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống, bị Viên Tiểu Khê nắm lấy cơ hội, một côn quất vào trên thân thể, thiếu chút nữa rút thịt nát thể, bị trọng thương. Tiểu Khê, không nên giới hắn. Thành công trọng thương Địa Linh tộc Tam trưởng lão. Trong thân thể tàn mát ra nồng đậm sát khí, Viên Tiểu Khê đã nghĩ nhất cổ tác khí đưa hắn đánh chết. Lúc này, Vân Thiên Vũ thân thể có chút lóe lên, xuất hiện ở Viên Tiểu Khê bên người, nhẹ giọng khuyên. "Bảnh." Mà đang ở Vân Thiên Vũ khuyên can Viên Tiểu Khê chi tế, không có Vân Thiên Vũ âm thầm trợ giúp, hang hái giang thần bị địa linh tộc đại hộ pháp kích trở mình tại, đem mặt đất ném ra một cái hô to. Kích thương giang thần, địa linh tộc đại hộ pháp không có thừa thắng xông lên, mà là có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua một mực không có xuất thủ Vân Tiên Vũ, nhanh chóng xuất hiện ở hai gã bị thương không nhẹ đồng bạn bên người. Xem tại địa Hạo Minh trên mặt mũi, ta không giết các ngươi, các ngươi đi thôi. Vân Thiên Vũ nhìn xem bị tổn thất nặng địa linh tộc tứ đại đạo tiên cao thủ, thản nhiên nói: các hạ quả nhiên hảo thủ đoạn. nhìn xem thực lực sâu không lường được Vân Thiên Vũ, địa linh tộc tam trưởng lão không có mỏi mòn chờ đợi, nhanh chóng cùng bị thương không nhẹ tam đại đạo tiên thuẫn di đã đi ra. chương 586, viên tiểu khê lôi kiếp. này, các ngươi đừng chạy a, ta còn không đánh đủ đây. xoa sưng đau nhức ngực trên mặt đất bỏ lên đến giang thần chứng kiến bốn gã địa linh tộc cao thủ thuẫn di chạy trốn, vẫn chưa thỏa mãn la lớn. tiểu khê, ngươi coi như không tội. Vân Thiên Vũ nhanh chóng lấy ra một viên chữa thương Thiên đan, đưa cho Thương Thế không nhẹ, sắc mặt trắng bệnh viên Tiểu Khê quan tâm mà hỏi. Ta ơn lão đại nhiều, vừa mới ta đánh cho rất thoải mái, không sự tình đấy. Viên Tiểu Khê nhanh chóng đem Vân Thiên Vũ lần lượt đến chữa thương Thiên đan nuốt đến trong bụng, nhẹ khẽ lắc đầu nói ra. Người không sự tình à? Viên Tiểu Khê ăn vào đan dược bắt đầu chữa thương, Vân Thiên Vũ quay đầu hỏi thăm đang luyến cười ngây ngô giang thần, hỏi thăm thân thể của hắn thương thế. Ta đương nhiên không sự tình, những cái kia đám ô hợp như thế nào là đối thủ của ta, muốn không phải là bọn hắn chạy trốn nhanh, ta nhẹ không tha cho hắn bọn người. Giang Thần vỗ nhẹ nhẹ quần áo sạch bên trên dấu chân, ra vẻ tiêu sái nói: "Ai?" Nhìn xem tự mình cảm giác tốt đẹp chính là Giang Thần, Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, không để ý tới nữa siêu cấp tự kỷ Giang Thần. Ước chừng hơn một canh giờ qua đi, an vào chữa thương thiên đan viên tiểu khê cơ bản khôi phục thương thế, trải qua cùng địa linh tộc tam trưởng lão một trận chiến, viên tiểu khê cảm giác mình đạt đến trạng thái tốt nhất, nhanh chóng lấy ra đặt ở trong ngực ba linh thảo, lấy xuống hai mảnh lá cây, nuốt đến trong bụng, đem còn dư lại một mảnh phiến lá cùng với ba linh thảo nở rộ một đóa tiểu hoa ném cho Giang Thần. Ba linh thảo ngươi đã được đến rồi, hiện tại ngươi có thể hay không đem ma ảnh sơn mạch tưởng tận bản đồ địa hình đưa cho ta. Vân Thiên Vũ nhìn xem hai tay tiếp nhận ba linh thảo lá cây giang thần, nhàn nhạt, nhạt mà hỏi: Tiên Tâm, dùng thực lực của ta như thế nào nuốt lời? Nói qua, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ giang thần lấy ra một cái vẽ ở trên da cửu bản đồ địa hình, giao cho Vân Thiên Vũ. Tốt rồi, ba linh thảo ngươi đã được đến, chúng ta ngay ở chỗ này tách ra a. Chứng kiến giang thần tặng cho bản đồ địa hình đánh dấu kỹ càng, Vân Thiên Vũ lộ ra nụ cười hài lòng, hạ lệnh chủ khách: Ngươi muốn đuổi ta đi? Ngươi cũng đã biết Ma Ảnh Sơn mạch hung hiểm dị thường, không có ta bảo hộ, các ngươi sẽ rất nguy hiểm." Giang Thần vẻ mặt ngoài ý muốn mà nhắc nhở. "Không sự tình, chúng ta còn có năng lực tự bảo vệ mình." Vân Thiên Vũ mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. "Vậy được rồi, các ngươi tự giải quyết cho tốt." Khi Giang Thần cùng Vân Thiên Vũ ánh mắt va chạm vào cùng một chỗ lúc, Giang Thần không hiểu cảm giác được nội tâm tu lên, cứng ngắc nhẹ gật đầu về sau, Thuấn Di đã đi ra. "Lão đại, giúp ta hộ pháp, ta cảm thấy đột phá cơ hội." Giang Thần Thuấn Di sau khi rời đi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Trong cơ thể linh lực tùy ý viên tiểu khê nhẹ giọng nói ra, "Tiểu Khê, tiên tâm đột phá à, có ta ở đây, ma ảnh sơn mạch bên trong không ai có thể ảnh hưởng ngươi đột phá." Vân Thiên Vũ tràn ngập tự tin nói. "Ừ." Viên tiểu khê khẽ gật đầu một cái, khoanh chân ngồi ở tại chỗ, rất nhanh luyện hóa nuốt đến trong bụng hai mảnh ba linh thảo lá cây ẩn chứa năng lượng, tăng lên thực lực bản thân. Ước chừng 15 ngày thời gian qua đi, viên tiểu khê lực lượng trong cơ thể đạt đến nhất cấp đạo tiên đỉnh phong, dẫn đến một mảng lớn đen nhánh kết vân, bao trùm khắp sơn cốc, mảng lớn cuồng phong thai kiếp trong mây cạo ra, mang tất cả lấy khắp núi rừng. Chịu đến viên tiểu khê dẫn đến kiếp vân hấp dẫn, mà ảnh sơn mạch bên trong không ít cường đại thiên thú đều bị hấp dẫn đến, đem viên tiểu khê độ kiếp sơn cốc vây lại. Ngay tại đại lượng thiên thú muốn tập kích sơn cốc, đem chuẩn bị độ kiếp viên tiểu khê đánh chết lúc, một cổ để cho bọn họ cảm giác được sợ hãi linh hồn lực lượng tại trong sơn cốc tràn ngập đi, khiến cái này thiên thú cảm thấy tử vong hàng lâm. Ngao ngao ngao. Theo một cái sợ hãi thiên thú chạy trốn, muốn vây công sơn cốc thiên thú bầy tất kinh chạy trốn, rất nhanh sơn cốc súng quanh bình tĩnh xuống, phạm vi trong vòng hơn 10 dặm đều không có một cái thiên thú tồn tại. Phong thích nhất cấp chân tiên cảnh giới linh hồn chi lực dọa chạy sơn quốc xung quanh thiên thu không lâu sau viên tiểu khê nhất trọng lôi kiếp rốt cục hạ xuống rồi xuống trùng trùng điệp điệp đánh về phía thân thể của nàng ngao đệ nhất trọng lôi kiếp đánh xuống viên tiểu khê lập tức ngửa mặt lên trời phát ra một đạo dài một đạo màu đỏ như máu thôn vệ cột máu tại viên tiểu khê trong mồm tuôn ra đánh chúng vào từ trên trời giáng xuống đệ nhất trọng lôi kiếp bắt đầu thôn vệ đệ nhất trọng lôi kiếp lực lượng thôn vệ lôi kiếp tiểu khê cái này độ kiếp phương thức thật bá đạo mắt thấy viên tiểu khê độ kiếp một màn vân thiên vũ lộ ra nhàn nhạt đủ cười mà đang ở viên tiểu khê độ kiếp lúc, chật vật chạy trốn địa linh tộc tứ đại đạo tiên cao thủ vây quanh một người khí độ bất phàm nam tử trẻ tuổi xuất hiện ở ma ảnh sơn mạch ở chỗ sâu trong xa xa mà thấy được trên bầu trời đen nhánh kiếp vân cùng với tử trên trời giáng xuống lôi kiếp, kiếp vân là người nào to gan như vậy cũng dám tại ma ảnh sơn mạch bên trong độ kiếp, chẳng lẽ nàng không sợ lọt vào ma ảnh sơn mạch bên trong cường đại thiên thú vây công? Mặc sâu trường bào màu lam, khí độ bất phàm nam tử trẻ tuổi nhìn xa xa từ trên trời giáng xuống kiếp vân, cho mày nói, nói không chừng không phải nhân loại độ kiếp, mà là cường đại thiên thú độ kiếp lúc trước cùng viên tiểu khê liều đến lưỡng bại câu thương địa linh tộc tam trưởng lao suy đoan nói cũng có loại khả năng này đi chúng ta tới gần nhìn xem nếu quả thật chính là cường đại thiên thú độ kiếp chúng ta đây liền thừa dịp nó độ kiếp suy yếu kỳ đem nó đánh chết khí độ bất phàm nam tử trẻ tuổi khẽ gật đầu một cái mang theo địa linh tộc tứ đại đạo tiên cao thủ rất nhanh hướng viên tiểu khê độ kiếp sơn cốc di động khi bọn hắn năm người tuấn di xuất hiện ở ngoài sơn cốc lúc viên tiểu khê đệ nhị trọng lôi kiếp hạ xuống rồi xuống loạt vào đệ nhị trọng lôi kiếp công kích viên tiểu khê vẫn như cũ phóng thích thôn vệ cột máu thôn vệ lôi kiếp rất nhanh tăng lên lấy thực lực bản thân, trùng kích cấp 2 đạo tiên cảnh giới. Tốt lực lượng đáng sợ, chẳng lẽ đúng là cường đại thiên thú tại độ kiếp. Cảm giác được ngoài sơn cốc tràn ngập cường bạo lực lượng, xuất hiện ở miệng hang vị trí địa linh tộc ngũ đại đạo tiên cao thủ sắc mặt khẽ biến thành hơi phát xanh biến hóa. Thiếu chủ, các ngươi tại cốc bên ngoài chờ ta, ta lặng lẽ vào cốc nhìn xem, nhìn xem là cường đại cỡ nào thiên thú tại độ kiếp. Thực lực mạnh nhất địa linh tộc tam trưởng lão nhẹ giọng đề nghị. Tốt. Khí độ bất phàm nam tử khẽ gật đầu một cái, đồng ý nói. Bá Ngay tại Địa Linh tộc Tam trưởng lão Tuấn Di lên núi gấp lúc, hắn đột nhiên phát hiện thân thể không gian trùng quanh xuất hiện tầng tầng trung điệp, thân thể của mình vậy mà cắm ở trung điệp không gian trong không thể động đậy. Thiên địa lực lượng, phá. Thân thể bị trung điệp không gian tạp trụ, Địa Linh tộc Tam trưởng lão lập tức điều động thiên địa lực lượng muốn nát bấy tạp trụ chính mình trung điệp không gian. Hả? Tại sao có thể như vậy? Cái này trung điệp không gian trong làm sao sẽ không có thiên địa lực lượng? Ngay tại Địa Linh tộc Tam trưởng lão điều động thiên địa lực lượng lúc, hắn khiếp sợ phát hiện mình xung quanh thân thể thiên địa lực lượng không hiểu biến mất rồi. Hư tiên chi lực, phá. Trung quanh thân thể thiên địa lực lượng biến mất, địa linh tộc tam trưởng lão lập tức phóng thích hư tiên chi lực, làm lấy cuối cùng dãy rủa. Nhưng khi hắn phóng thích hư tiên chi lực dung tiến vào trung địa không gian lúc, thật giống như đã đá chìm đáy biển, không thấy tung tích. Điều này làm cho hắn cả trái tim ngã vào đến thung lũng, nội tâm sợ hãi đứng dậy. Tam trưởng lão khí tức biến mất. Chẳng lẽ tam trưởng lão gặp phiền ái? Đang tại miệng hang kiên nhẫn chờ đợi còn lại tứ đại đạo tiên cao thủ đột nhiên phát giác được tam trưởng lão khí tức biến mất, lập tức cảm giác được thất thú tính nghiêm trọng. Bất quá ngay tại bốn người bọn họ thuẫn di đến trong sơn cốc xem xét đến tận cùng lúc. Đã tao ngộ cùng tam trưởng lão đồng dạng tình cảnh, bị tầng tầng trùng điệp không gian tạp trụ, không thể động đậy. Thân thể không thể động đậy, mấy người thử triệu hoán riêng phần mình tiên khí, cực phẩm tiên khí, bất quá lại phát hiện mình cùng lẫn nhau vũ khí đã mất đi cảm ứng. Cái này, trong sơn cốc này đến cùng có đáng sợ đến mức nào tồn tại. Đã mất đi tất cả cảm ứng, không thể động đậy, mặc người chém giết mấy cái sợ hai đứng dậy, hối hận chính mình ngủ quáng sông vào trong sơn cốc, làm cho mình xa vào đến trong lúc nguy cấp không thể tự kiểm chế. Dầm dầm rầm. Vân Tiên Vũ bắn ra quy tắc lực lượng Nhẹ nhõm chế trụ địa linh tộc ngũ đại đạo tiên cao thủ về sau, Viên Tiểu Khê nhị trọng lôi kiếp rốt cục tiêu tán. Vù vù. Nhị trọng lôi kiếp biến mất, trên bầu trời quần quật mây đen vòng qua vòng lại đứng dậy, từng cỗ từng cỗ cường đại vận vèo lực lượng thai kiếp trong mây hình thành, giao hòa đến tam trọng lôi kiếp bên trong, biên độ tăng trưởng lấy tam trọng lôi kiếp uy lực. Giao hòa đại lượng vận vèo lực lượng về sau, Viên Tiểu Khê tam trọng lôi kiếp hạ xuống rồi xuống, vận vèo lên đại diện tích hư không, đánh về phía thân thể của nàng. Hả? Tiểu Khê tam trọng lôi kiếp uy lực thật lớn, lôi kiếp bên trong vậy mà tràn ngập vận vèo lực lượng cảm giác được viên tiểu khê tam trọng lôi kiếp uy lực, vân thiên vũ cảm nhận được một tia kinh ngạc. ngao ngao, đối mặt uy lực cường đại tam trọng lôi kiếp, viên tiểu khê không có cường thịnh trở lại đi thôn vệ lôi kiếp, mà là tùy ý lôi kiếp oanh kích tại trên thân thể mình, tẩy lễ lấy thân thể của mình. bất quá tràn ngập vạn bẹo lực lượng tam trọng lôi kiếp uy lực mặc dù đáng sợ, nhưng viên tiểu khê thân thể cường hãn hơn, trong thân thể chạy xôi thần thú huyết mạch lực lượng đã ở tam trọng lôi kiếp tẩy lễ hạ xuôi trào đứng dậy. ước chừng thời gian một nén nhang qua đi, tại xuôi trào thần thú huyết mạch dưới sự kích thích, viên tiểu khê cảnh giới bình cảnh xuất hiện một tia bung lỏng. Từng cỗ từng cỗ hoàn toàn mới lực lượng chậm rãi tại trong cơ thể nàng sinh ra, kích thích nàng tiếp tục mở ra lấy truyền thừa trí nhớ. khi viên tiểu khê lại mở ra một phần nhỏ truyền thừa trí nhớ lúc nàng ngượng nhờ tam trọng lôi kiếp tẩy lễ, một lần hành động phá tan cảnh giới bình cảnh, đạt đến cấp 2 đạo tiên cảnh giới. cảnh giới sau khi tăng lên, viên tiểu khê lập tức hé miệng, một đạo sắc bén cột máu tại miệng nàng mong bên trong phát ra, xuyên thấu uy lực thẳng tắp hạ thấp tam trọng lôi kiếp, uy kích tại đen nhánh kiếp vân ở bên trong, đem kiếp vân anh mở một đạo lỗ hổng. chúc mừng a, tiểu khê, đột phá đến cấp hai đạo tiên cảnh giới. Thân thể ngươi suy yếu lợi hại sao? Cảm giác được viên tiểu khê cảnh giới đột phá, Vân Thiên Vũ một cái tuấn di xuất hiện ở bên cạnh của nàng, nhẹ giọng nói ra. Đa tạ Lão đại giúp ta hộ pháp, ta còn tốt. Thân thể xuất hiện một tia suy yếu cảm giác, viên tiểu khê lộ ra đáng yêu nụ cười, ánh mắt ngọt, khom thành hình trăng lưỡi liềm hình dáng, vui dạo dựng nói. Tiểu khê, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, sau đó ta dẫn ngươi đi thấy một người bạn. Vân Thiên Vũ lộ ra nhàn nhạt nụ cười, nhẹ giọng đề nghị. Ừ. Viên tiểu khê nhẹ gật đầu, nhanh chóng khuân chân ngồi ở tại chỗ điều tức khôi phục. Ước chừng hơn nửa canh giờ qua đi, Viên Tiểu Khê cảm giác được bản thân trạng thái khôi phục một ít, đình chỉ điều tức, chậm rãi đứng lên, cùng Vân Thiên Vũ cùng một chỗ hướng miệng hang vị trí đi đến. Chương 587, linh hồn nháy mắt giết. Đúng, đúng các ngươi. Khi Vân Thiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê đi đến sơn cốc miệng hang lúc, Vân Thiên Vũ xua tán đi chính mình phóng thích quy tắc lực lượng, khôi phục địa linh tộc ngũ đại đạo tiên hành động, bản địa linh tộc tam trưởng lao chứng kiến chậm rãi theo trong cốc đi ra đến Vân Thiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê lúc, lộ ra một bộ kỳ lạ bộ dáng, như Long Đại Địch nhìn bọn họ. Làm sao, các ngươi nhận thức bọn hắn? Nam tử trẻ tuổi khẽ cho mày cảnh giác nhìn xem lại để cho hắn cảm giác được sâu không lường được nhưng khuôn mặt lạ lẫm Vân Thiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê thấp giọng hỏi thiếu chủ chính là bọn họ hai cái giúp đỡ Giang Thần đối phó bọn hắn đem chúng ta đả thương địa linh tộc tam trưởng lão tràn ngập địch dí nói nguyên lai là các ngươi được biết Vân Thiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê thân phận nam tử trẻ tuổi nội tâm sinh ra một tia bất an vừa mới bị trùng điệp không gian rồn chặt một màn cho hắn áp lực thực lớn Hạ Minh không biết ta Vân Thiên Vũ nhìn xem trước mặt sắc mặt ngưng trọng địa linh tộc thiếu chủ địa Hạ Minh. Nhẹ nhàng thò tay lấy xuống mỏng như cánh ve mặt nạ ra người, lộ ra vốn gương mặt, nhàn nhạt mà hỏi: "Công, công tử?" Bản Địa Hạo Minh chứng kiến khôi phục dung mạo Vân Tiên Vũ lúc, âm thầm thở dài một hơi, lộ ra vẻ kích động, vài bước tiến lên đã thành một cái đại lễ. "Công tử." Nghe được Địa Hạo Minh đối với Vân Tiên Vũ xưng hô, Địa Linh tộc tam trưởng lao trên mặt vẻ khiếp sợ càng đậm, khi bọn hắn trong trí nhớ, chính mình tâm cao khí ngạo thiếu chủ, theo đến không có cung kính như thế xưng hô một người. "Không sai Hạ Minh, gần 10 năm không thấy, ngươi cũng đột phá đến nhất cấp đạo tiên cảnh giới." Cảm giác được Địa Hạo Minh cảnh giới, Vân Thiên Vũ lộ ra nụ cười hài lòng, cùng công tử so sánh với Hạ Minh bực này thành tựu không coi vào đâu. Địa Hạ Minh khiêm tốn nói ra: "Ít, thiếu chủ, ngươi thật sự nhận thức bọn hắn." Địa Linh tộc Tam trưởng lão trừng lớn hai mắt, giật mình nhìn xem khiêm cung Địa Hạ Minh, khiếp sợ mà hỏi: "Các ngươi còn lo lắng cái gì, còn không mau mau cho công tử bồi tội." Được biết Địa Linh tộc Tam trưởng lão đám người mạo phạm qua Vân Thiên Vũ, Địa Hạ Minh lập tức lớn tiếng ra lệnh: "Không quan hệ Hạ Minh, bọn hắn cũng không biết quan hệ của ta và ngươi, cho nên chưa nói tới mạ phạm." Vân Thiên Vũ nhẹ giọng nói ra: bạn cũng không có trách tội địa linh tộc tam trưởng lão đám người đúng rồi công tử vừa mới sơn cốc không gian đột nhiên xuất hiện trùng điệp có phải hay không cùng ngươi có liên quan hệ địa hạo minh tò mò dò hỏi ừ đó là ta không chế vân thiên vũ lộ ra một kia cao thâm nụ cười khẽ gật đầu một cái nói ra hô được biết trùng điệp không gian đúng là vân thiên vũ tạo thành địa linh tộc tam trưởng lão đám người không khỏi ngược lại hít một hơi nhìn về phía vân thiên vũ ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng với nghĩ mà sợ vân thiên vũ có thể thông qua đối với không gian không chế nhẹ nhõm cầm chế ở bọn hắn giết bọn hắn cũng sẽ không khó khăn Đúng rồi Hạ Minh, ngươi biết cái này Ma Ảnh Sơn Mạch bên trong ở đâu sinh trưởng huyết linh thảo sao?" Vân Thiên Vũ nhẹ giọng hỏi. "Huyết linh thảo, công tử, ngươi muốn tìm huyết linh thảo?" Địa Hạ Minh lông mày có chút biết lên, hỏi, "Ừ, huyết linh thảo đối với ta rất trọng yếu, ta xuất hiện ở Ma Ảnh Sơn Mạch, đúng là vì tìm kiếm huyết linh thảo." Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, không có dấu giếm mục đích của mình. "Ừ, cái này Ma Ảnh Sơn Mạch chỗ sâu nhất, có một cái Ma Ảnh động, căn cứ của ta linh tộc cao thủ thông qua đối với địa linh khí cảm ứng, ma ảnh trong động huyết khí nồng đậm, thập phần thích hợp huyết linh thảo sinh trưởng." Nếu như công tử muốn tìm huyết linh thảo, có thể đi bên trong tìm kiếm." Địa Hạo Minh trầm tư thoáng một phát nói ra. "Ma ảnh động." Nghe được Địa Hạo Minh báo cho biết, Vân Thiên Vũ lập tức lấy ra giang thần cho mình bản đồ địa hình, nhưng không có trên mặt đất hình đồ bên trong phát hiện ma ảnh động vị trí. "Công tử, ma ảnh động là ma ảnh sơn mạch bên trong rất thần bí một cái sơn động, bình thường bản đồ địa hình không có đánh dấu đấy, nếu như công tử muốn đi, ta có thể mang người tiến về trước." Địa Hạo Minh chứng kiến Vân Thiên Vũ không có trên mặt đất hình đồ bên trong tìm được ma ảnh động vị trí, nhẹ giọng nói ra. "Tốt, cái kia ngươi theo chúng ta đi." các ngươi bốn cái trở về đi. Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái nói ra. đợi một chút, có đạo tiên cao thủ đến. ngay tại Vân Thiên Vũ chuẩn bị mang theo Địa Hạo Minh cùng Viên Tiểu Khê lúc rời đi, Vân Thiên Vũ nhạy cảm cảm giác lực đột nhiên cảm giác được hai cổ khí tức cường đại xuất hiện, lập tức dừng lại đến bước chân. thiếu chủ cẩn trọng, là Vu tộc người. bản địa linh tộc tứ đại đạo tiên cao thủ chứng kiến đột nhiên xuất hiện hai đại đạo tiên cao thủ lúc, lập tức nhận ra thân phận của bọn hắn, như Lâm Đại Địch nhìn bọn họ. địa linh tộc thiếu chủ, không nghĩ đến hôm nay để cho chúng ta gặp phải một con cá lớn. khi hai gã mặc trường bào màu đen. Ráng người khô gầy, nhưng linh hồn cường đại vu tộc cao thủ chứng kiến địa hạo minh lúc lộ ra khó coi đủ cười, khàn giọng lấy cuốn họng hung tàn nói. Mặc dù hai gã vu tộc cao thủ, một người là tam cấp đạo tiên cảnh giới, một người là cấp hai đạo tiên cảnh giới, nhưng vu tộc nắm giữ thần thông rất cường đại, thực lực bản thân vượt xa ngang nhau cảnh giới cao thủ. Ngay tại hai đại đạo tiên cao thủ chuẩn bị ra tay công kích địa linh tộc thiếu chủ địa hạo minh lúc, đột nhiên một cái linh hồn bàn tay lớn chống rông xuất hiện, phát hướng về phía tam cấp đạo tiên cảnh giới vu tộc cao thủ. Vu ma chảo, vân thiên vũ phóng thích linh hồn ngưng tụ linh hồn huyễn thủ đập đến. Vu tộc tam cấp đạo tiên cao thủ lập tức thi triển vu ma chảo nghênh đón tiếp lấy. Khi đánh nhặt, khô gầy ma chảo va chạm vào vân thiên vũ, ngưng tụ linh hồn huyễn thủ lúc, coi như miềm thủy tinh bình thường rách nát rồi. Ngay sau đó, ẩn chứa quy tắc lực lượng linh hồn huyễn thủ liền đánh chúng vào vô lực né tránh vu tộc tam cấp đạo tiên cao thủ thân thể, trực tiếp đưa hắn thân thể đánh nát rồi, đánh nát vu tộc tam cấp đạo tiên thân thể. Vân thiên vũ lập tức khống chế linh hồn huyễn thủ bắt được hư tiên hạch, cưỡng ép xóa đi hư tiên đang xét duyệt lưu lại linh hồn lực lượng, đem hư tiên hạch bắt trở về. Bá chứng kiến thực lực hơn xa tại đồng bạn của mình bị chống rỗng xuất hiện linh hồn bảng tay lớn trục chết hư tiên hạch bị đơn giản khống chế lúc một gã khác vu tộc đạo tiên sợ hãi lập tức thi triển thuấn di chạy trốn bất quá ngay tại hắn thuấn di trong ngay mắt hắn đột nhiên cảm giác mình trùng quanh thân thể thiên địa lực lượng biến mất tầng tầng trùng điệp không gian đưa hắn thân thể gắt gao dồn chặt rồi bành thân thể bị dồn chặt vân thiên vũ lần nữa phóng thích cường đại linh hồn lực lượng coi như búa tạ bình thường đánh kích tại trên thân thể của hắn đưa hắn thân thể làm vỡ nát cấm chế ở hư tiên hạch thu trở về Bản địa linh tộc tam trưởng lão bốn người chứng kiến hai quả chân quý hư tiên hạch bay bổng bay thấp đến Vân Thiên Vũ trên tay, mà Vân Thiên Vũ đến tận đây đến cuối cùng không có động thoáng một phát lúc, lập tức chừng lớn hai mắt, đối với Vân Thiên Vũ thực lực lại có một cái đầy đủ nhận thức mới. "Tốt rồi, các ngươi bốn cái nhanh chóng ly khai a, ta và các ngươi thiếu chủ rời đi." "Các ngươi yên tâm, các ngươi thiếu chủ hội sẽ bình an trở về." Phong thích chân tiên cảnh giới linh hồn, đánh chết hai đại vu tộc đạo tiên cao thủ về sau, Vân Thiên Vũ nhàn nhạt thúc giọng nói. "Dạ dạ." Mặc dù ma ảnh trong động hung hiểm dị thường, Nhưng kiến thức đến Vân Thiên Vũ thực lực đáng sợ, Địa Linh Tộc tứ đại đạo tiên cũng không lo lắng Hạo Minh ngang nguy, thành sợ nhẹ gật đầu, nhanh chóng bay mất. Chúng ta cũng đi thôi, trước tiên tìm một chỗ lại để cho Tiểu Khê khôi phục thoáng một phát, sau đó trước khi đến ma ảnh động. Địa Linh Tộc tứ đại đạo tiên bay đi về sau, Vân Thiên Vũ lập tức mang theo Địa Hạo Minh cùng viên Tiểu Khê biến mất tại bên ngoài sân cốc. Đầu tiên tìm được một cái yên lặng sân động, lại để cho viên Tiểu Khê độ hư nhược kỳ. Ước chừng hai ngày tả hữu thời gian qua đi, đột phá đến cấp hai đạo tiên cảnh giới viên Tiểu Khê thuận lợi đã vượt qua suy yếu kỳ, hoàn toàn khôi phục thực lực. Viên tiểu khê khôi phục về sau, cầm trong tay bản đồ địa hình địa hạo, Minh lập tức mang theo Vân Thiên Vũ cùng viên tiểu khê hướng ma ảnh sơn mạch bên trong ở chỗ sâu trong, một chút tiếp cận ma ảnh động. Mặc dù tiến về trước ma ảnh động trong quá trình, Vân Thiên Vũ đám người đã tao ngộ không ít cường đại thiên thú, nhưng ở Vân Thiên Vũ nhất cấp chân tiên cảnh giới linh hồn chi lực chấn nhất xuống, từng con một bị kinh động thiên thú sợ tới mức dám xịt trốn, căn bản không dám công kích bọn hắn. Rất nhanh, Vân Thiên Vũ ba người liền xuất hiện ở một mảnh thảm thực vật tươi tốt khe núi ở bên trong, mà ở ngọn núi này thung lũng ở bên trong nghỉ lại lấy một cái có thể so với tam cấp đạo tiên cảnh giới màu tím mánh hổ. Bất quá tam cấp đạo tiên cảnh giới màu tím mánh hổ mặc dù đang ma ảnh sơn mạch xem như một phương bá chủ, nhưng đối mặt có được tứ cấp đạo tiên cảnh giới thực lực, nhất cấp chân tiên linh hồn vân thiên vũ lại không tạo thành bất kỳ nguy hiểm nào, bị vân thiên vũ thi triển linh hồn nguyễn thủ một phát bắt được, trực tiếp ném ra khe núi. Công tử, gần 10 năm không thấy, ngươi đạt tới hạng gì cảnh giới? Kiến thức đến vân thiên vũ đáng sợ năng lực chiến đấu, địa hạo minh tò mò dò hỏi. Ta, ta đã đạt tới tứ cấp đạo tiên cảnh giới. Vân thiên vũ mỉm cười không có hướng địa hạ minh giấu giếm thực lực của mình. Tứ cấp đạo tiên, không đến 10 năm theo thất cấp đạo tông đột phá đến tứ cấp đạo tiên cảnh giới. Được biết Vân Thiên Vũ thực lực, địa hạ minh không khỏi ngược lại hít một hơi, trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ cùng kính nể. Hạ minh, ta xem của ngươi linh tộc làm ăn cũng không tệ a, các trưởng lão vậy mà đều có tiên khí rồi. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy khiếp sợ địa hạ minh, Vân Thiên Vũ mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. Của ta linh tộc sở dĩ có được tiên khí, là vì cha ta tại đại hạ vương triều bắc bộ, vu tộc thực lực trong phạm vi phát hiện một chỗ bảo tàng. Tại bảo tàng ở bên trong lấy được vài món hạ phẩm tiên khí. Bất quá lúc rời đi, cung vu tộc đã xảy ra xung đột, đây cũng là vì cái gì vu tộc như thế cừu hận của ta linh tộc nguyên nhân. Địa Hạo Minh giải thích nói, "Vu tộc, nghĩ đến Dục Sơn, dược hỏa đối với vu tộc giản thuật, Vân Thiên Vũ đối với cái này hùng bá đại hạ vương triều Bắc Bộ quái vật khổng lồ cảm nhận được hiếu kỳ." "Công tử, cái này mảnh lùm cây phía dưới chính là ma ảnh động, bên trong tràn ngập nồng đậm huyết khí, thập phần thích hợp huyết linh thảo sinh trưởng." Đi đến một mảnh tuyết tốt lùm cây bên cạnh, Địa Hạo Minh nhẹ giọng nói ra, "Cấm chế Không nghĩ đến cái này, ma ảnh cửa động thậm chí có cấm chế lực lượng, che đậy trong động lực lượng. Vân Thiên Vũ phóng thích linh hồn chi lực thẩm thấu tiến vào trong bụi cỏ, phát hiện một tầng hơi mỏng cấm chế lực lượng, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Nếu như không phải của ta linh tộc chủ tu đại địa chi khí, cũng không phát hiện được nơi đây. Địa hạ Minh ở một bên nói ra. Ừ, chúng ta đi xuống đi. Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, cấm chế linh hồn chi lực đã phá vỡ ma ảnh thâm nhập quan sát miệng cấm chế, cùng Địa Hạo Minh, Viên Tiểu Khê cùng một chỗ tiến vào đến âm trầm đáng sợ ma ảnh trong động, dùng Nguyệt Quang Thạch ánh sáng đen kịt hẹp hòi thông đạo rất nhanh hướng ma ảnh trong động di động, tìm tòi huyết linh hảo. Chương 588, huyết linh ẩm. Ừ, huyết khí nồng đậm mà bắt đầu, cái này ma ảnh trong động làm sao sẽ sinh ra huyết khí? Tại xâm nhập ma ảnh động thời điểm, Vân Thiên Vũ cảm giác ma ảnh trong động trôi nổi huyết khí càng lúc càng nồng nặc, coi như rọi trong xương hướng thân thể của mình bên trong chui vào, làm cho mình cảm nhận được một kia không thoải mái. Mà phía sau hắn viên tiểu khê đang hút thu đại lượng huyết khí về sau, lực lượng trong cơ thể lại mơ hồ tăng cường, điều này làm cho viên tiểu khê âm thầm khống chế thân thể hấp thu trong thông đạo huyết khí, dung tiến thân trong cơ thể. Huyết Biên Bức. Ngay tại Vân Thiên Vũ ba người tại ma ảnh động hẹp hỏi trong thông đạo lặn xuống hơn nửa canh giờ lúc, Vân Thiên Vũ phát hiện phía trước hú hình thông đạo trên vách đá nghỉ lại lấy mấy vạn chỉ màu đỏ như máu huyết biên bức, phun ra nuốt vào lấy nồng đậm huyết khí, tăng cường thực lực bản thân. Chịu đến nguyệt quang thạch chiếu rọi ra bạch quang kích thích, không ít huyết biên bức bị bừng tỉnh, lộ ra thật dài răng nanh, hướng Vân Thiên Vũ ba người phát ra hung lệ tiếng kêu ré, uy hiếp bọn hắn không nên tới gần. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi giải quyết những cái kia huyết biên bức. Nhìn trước mắt dặm dặm chằng chịt huyết biên bức, Vân Thiên Vũ đã nghị phong thích nhất cấp chân tiên cảnh giới linh hồn chi lực tiêu diệt chúng. "Lão đại, đem những cái kêu huyết biên bức giao cho ta a, để cho ta đem chúng đốt." Lúc này, Viên Tiểu Khê thò tay bắt được Vân Thiên Vũ cánh tay, lẻ lưỡi tỉ ẩn thoáng một phát bờ môi, ánh mắt cực nóng nói: "Tốt, vậy thì giao cho các ngươi." Chứng kiến Viên Tiểu Khê hưng phấn mà bộ dáng, Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, đồng ý nói: "Bá." Một tiếng, Viên Tiểu Khê thân thể có chút lóe lên, xuất hiện ở hữu hình trong vô đạo, kinh động đến nghỉ lại tại trên vách động huyết biên bức, đại lượng huyết biên bức tại trên vách động bay thấp xuống. Tuấn Viên Tiểu Khê đã phát động ra công kích, Ma Viên Thuôn Thiên, đại lượng huyết biên bước bay tới, Viên Tiểu Khê lập tức há to mồm, hộc ra một đoàn huyết sắc của sáng, đánh trúng vào mấy trăm chỉ rất nhanh bay tới huyết biên bước, bành bành bành, loạt vào Viên Tiểu Khê thì triển Ma Viên Thuôn Thiên công kích, từng con một huyết biên bước nổ bùng thân thể, hóa thành bao quanh huyết vụ, bị Viên Tiểu Khê nuốt đến trong bụng. Công tử, tiểu cô nương này đến cùng thân phận gì, vậy mà có thể thôn vệ huyết biên bước? Địa Hạo Minh trừng lớn hai mắt, khiếp sợ nhìn xem phóng thích từng đạo huyết quan trụ, thôn vệ huyết biên bước Viên Tiểu Khê, khiếp sợ mà hỏi. Tiểu Khê là ta muội muội, bản thể là một cái huyết đồng ma viên." Vân Thiên Vũ không có bất kỳ dấu gièm nói. "Huyết đồng ma viên, chẳng lẽ cái này huyết đồng ma viên là thần thú?" Mặc dù Địa Hạo Minh chưa từng nghe qua huyết đồng ma viên đại danh, nhưng kiến thức đến huyết đồng ma viên thân phận, Địa Hạo Minh cảm giác Viên Tiểu Khê rất có thể là thực lực kinh khủng thần thú. O O N J. Đại lượng huyết biên bức bị Viên Tiểu Khê thôn phệ, còn dư lại huyết biên bức không dám tới gần nàng, nhao nhao cự ly xa phóng thích sóng âm công kích Viên Tiểu Khê linh hồn. Linh hồn phòng ngự. Linh hồn lọt vào đại lượng sóng âm công kích. Viên tiểu khê lập tức thi triển truyền thừa thần thông, tại trong linh hồn tạo thành cường đại lực phong ngự, chống lại dày đặc sóng âm công kích. Ma viên tạc ảnh, thi triển truyền thừa thần thông chống lại dày đặc sóng âm. Viên tiểu khê thân thể lập tức biến hóa ra mấy đạo tản ảnh, tại đàn huyết biên bức bên trong rất nhanh di động, đem chọn cái đàn huyết biên bức làm rối loạn. Đàn huyết biên bức hỗn loạn loạn thành một bầy. Viên tiểu khê tiếp tục thi triển ma viên thôn tiên, thôn vệ tụ hợp cùng một chỗ huyết biên bức, rất nhanh liền đem mấy vạn chỉ huyết biên bức thôn vệ còn thừa không có mấy. Linh giáo đến viên tiểu khê đáng sợ, có được trí tuệ, chỉ còn lại hơn trăm chỉ là huyết biên bức thất kinh chạy trốn rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Lão đại, giúp ta hộ pháp. Cắn nuốt mấy vạn chỉ huyết biên bức, Viên Tiểu Khê lập tức quanh chân ngồi ở tại chỗ luyện hóa, đem huyết biên bức lực lượng chuyển hóa thành bản thân lực lượng. Ước chừng hơn 3 canh giờ qua đi, Viên Tiểu Khê mở ra hai mắt nhắm chặt, một cổ cường bạo lực lượng tại nàng nổi bật trong thân thể tán phát ra rồi. Thế nào Tiểu Khê, thực lực tăng lên bao nhiêu? Cảm giác được Viên Tiểu Khê đã luyện hóa được mấy vạn chỉ huyết biên bức, thực lực bản thân mạnh mẽ lớn thêm không ít, Vân Thiên Vũ nhẹ giọng dò hỏi. Ừ, cách cấp 2 đạo tiên đỉnh phong còn có một chút chênh lệch. Nếu như lại để cho ta thôn phệ mấy vạn chỉ huyết biên bức, cần phải có thể đạt tới cấp 2 đạo tiên đỉnh phong cảnh giới. Viên Tiểu Khê nhắm chặt hai mắt, yên lặng cảm giác thoáng một phát nói ra. Lại thôn phệ mấy vạn chỉ huyết biên bức có thể đạt tới cấp 2 đạo tiên đỉnh phong cảnh giới. Địa Hạo Minh biết rõ Viên Tiểu Khê vừa mới vượt qua lôi kiếp đạt tới cấp 2 đạo tiên cảnh giới, cho nên nghe được Viên Tiểu Khê thực lực hôm nay, khóe miệng không khỏi có quắp thoáng một phát. Đi, chúng ta tiếp tục xâm nhập cái này ma ảnh động a, nhìn xem cái này ma ảnh trong động hay không còn có mặt khác huyết vật tồn tại. Được biết Viên Tiểu Khê thực lực hôm nay Vân Thiên Vũ Hải lòng nhẹ gật đầu, chậm rãi đi tới viên tiểu khê trước người, mang theo bọn hắn tiếp tục xâm nhập ma ảnh động. Cái này ma ảnh trong động quả nhiên còn có mặt khác huyết vật tồn tại. Vân Thiên Vũ ba người vừa nhanh nhanh trong tiến lên hơn nửa canh giờ, phát hiện phía trước xuất hiện một đại đoàn huyết vụ, mà ở trong huyết vụ sinh sôi nảy nở lấy dầm rạp chẳng chỉ huyết mũi. Lại đây đại bổ thưởng thức. Nhìn xem trong huyết vụ sinh sôi nảy nở đi ra huyết mũi, viên tiểu khê lập tức thi triển ma viên tôn thiên, phóng xuất ra một đạo huyết quang trụ, đánh chúng vào trước người cách đó không xa huyết vụ, coi như xả ăn nuốt trôi. Điên cuồng thôn phệ huyết vụ cùng với trong huyết vụ huyết muội. Không đến thời gian nửa nén hương, bao chuẩn cố gắng hết sức trăm mét khu vực huyết vụ cùng với mấy trăm vạn chỉ huyết muội toàn bộ bị Viên Tiểu Khê nuốt đến trong bụng. Cắn nuốt đủ nhiều huyết vụ, Viên Tiểu Khê vô vô hơi có chút toàn tâm toàn ý bụng nhỏ, đánh cho một cái thoải mái ở một cái về sau, nhanh chóng khuynh chân ngồi dưới đất luyện hóa. Tiểu Khê thế nào, đạt tới cấp 2 đạo tiên đỉnh phong cảnh giới sao? Vân thiên Vũ chứng kiến Viên Tiểu Khê luyện hóa huyết vụ, huyết muội tỉnh lại, nhẹ giọng hỏi. Đạt tới cấp 2 đạo tiên đỉnh phong cảnh giới so với ta trong tưởng tượng khó một ít ta cảm giác còn kém một chút như vậy chút điểm. viên tiểu khê vẻ mặt bất đắc dĩ nói. viên tiểu khê thực lực lần nữa sau khi tăng lên, vân thiên vũ ba người tiếp tục xâm nhập ma ảnh động, cũng không biết có phải hay không là viên tiểu khê thôn vệ huyết khí năng lực dọa chạy ma ảnh trong động cường đại huyết vật. vân thiên vũ ba người rất nhanh xâm nhập hơn 4 canh giờ, không có gặp lại thấy một cái huyết vật, điều này làm cho viên tiểu khê buồn bực. tích tích tích. ngay tại vân thiên vũ phóng thích nhất cấp chân tiên cảnh giới linh hồn chi lực, thăm dò ma ảnh động, tìm đòi ma ảnh trong động tồn tại huyết vật lúc, tường đạo rất nhỏ giọt nước gầm thanh truyền vào trong thay của hắn giọt nước cấm thanh. Ma ảnh động ở chỗ sâu trong thậm chí có giọt nước cấm thanh. Nghe được ma ảnh động ở chỗ sâu trong truyền đến giọt nước thanh âm, Vân Thiên Vũ lập tức bước nhanh hơn, mang theo Viên Tiểu Khê cùng Địa Hạo Minh đuổi đến đi qua. Ngâm. Khi Vân Thiên Vũ ba người theo giọt nước thanh âm xuất hiện ở ma ảnh động ở chỗ sâu trong một chỗ đầm nước bên cạnh lúc, một đạo đinh thai nhức góc rồng ngâm âm thanh đột nhiên tại trong đầm nước truyền ra. Ngay sau đó, một cái đằng đằng sát khí huyết long tại trong đầm nước chui ra, không ngừng hướng về phía Vân Tiên Vũ ba người phát ra tiếng gầm gừ, cường đại sóng âm chấn động toàn bộ thung đạo run rẩy lên. Huyết long Lão đại, cái này huyết long giao cho ta, cắn nuốt cái này chỉ huyết long, ta nhất định có thể đạt tới cấp 2 đạo tiên đỉnh phong cảnh giới. Viên tiểu khê tròn căng đôi mắt nhỏ bên trong lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lớn tiếng nói: Tiểu khê, tiên tâm người can đảm công kích, ta giúp ngươi gia cố cái lối đi này. Cảm giác được thân ở thông đạo lọt vào huyết long phát ra âm thanh rít gào công kích, run rẩy càng ngày càng lợi hại, mảng lớn mảng lớn bùn đất ra xuống. Vân tiên vũ lập tức phóng thích hư tiên chi lực thẩm thấu tiến vào che kín vết rách trong sân động, gia cố sân động. Chín nước vỡ hà côn, bởi vì huyết long thực lực quá mạnh mẽ. Viên Tiểu Khê không cách nào hướng di vãng như vậy đối với hắn tiến hành trực tiếp thuần vệ, tâm ý khẽ động tế ra hạ phẩm thiên khí, cầm trong tay chín nứt vỡ hà côn đánh tới hướng huyết long. Viên Tiểu Khê cầm trong tay chín nứt vỡ hà côn đập tới, huyết long lập tức vùng vẩy màu đỏ như máu cái đuôi nhen đón tiếp lấy. Khi viên Tiểu Khê trong tay chín nứt vỡ hà côn nện vào huyết long cái đuôi bên trên lúc, cứng rắn đem nó cái đuôi đập bể, hóa thành một đoàn huyết vụ. Huyết long cái đuôi hóa thành huyết vụ, viên Tiểu Khê đang nghĩ thi triển ma viên thôn thiên tiến hành thuần vệ, bất quá còn chưa chờ viên Tiểu Khê thuần vệ. Huyết Long cái đuôi hóa thành huyết vụ dung tiến vào trong đầm nước biến mất không thấy gì nữa. Gào! Cái đuôi trăm viên tiểu khê một côn rút tán. Huyết Long lập tức phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, cả người hóa thành một đạo huyết quang và chạm hướng về phía viên tiểu khê. Chín nứt vỡ hà côn, nhân khí hợp nhất. Huyết quang tới gần, viên tiểu khê không có lựa chọn né tránh, mà là nhanh chóng cùng trong tay trưởng côn dung hợp lại với nhau, hóa thành một cây khổng lồ lưu manh, cứng rắn đem hóa thành huyết quang Huyết Long rút tản. Huyết Long bị viên tiểu khê rút giải tán lúc sau, lập tức dung tiến vào trong đầm nước, sau đó dung hợp trong đầm nước gần chứa một cổ kỳ dị lựu lượng rất nhanh xuống lại, lần nữa chui ra đầm nước hướng viên tiểu khê phát động công kích, phong ma côn pháp. một lần nữa tô tạo thân thể huyết linh vừa mới chui ra đầm nước, lập tức lọt vào viên tiểu khê thi triển phong ma côn pháp công kích, ẩn chứa cuồng bạo lực lượng trùng điệp côn mang nện vào huyết long đầu dòng bên trên, lần nữa đem huyết long nện tản, dung tiến vào trong đầm nước. hai lần bị viên tiểu khê nện tản, huyết long không có năng lực tiếp tục mượn nhờ đầm nước lực lượng cải tạo thân hình, rất nhanh, khắp đầm nước biến thành màu đỏ như máu, thật giống như một cái đầm máu đỏ tươi. nhìn xem huyết dịch giống như đầm nước. Vân Thiên Vũ lập tức phóng thích linh hồn chi lực thẩm thấu tiến vào trong đầm nước. Tại đầm nước dưới đáy phát hiện một viên ẩn chứa cường đại linh lực thạch đầu, linh thạch, máu loãng. Nếu như đem đáy đầm thạch đầu chấn vỡ, cái này huyết đầm sẽ tràn ngập huyết linh nước. Đến lúc đó tiểu khê mượn nhờ huyết linh nước, nói không chừng có cơ hội cảm ứng được tứ trọng lôi kiếp. Phát giác được đầm nước dưới đáy che giấu một viên linh lực thạch đầu, Vân Thiên Vũ khống chế linh hồn của mình lập tức phát lực, làm vỡ nát thạch đầu, phóng xuất ra cường đại linh lực, cùng màu đỏ như máu đầm nước hòa thành một thể. Tiểu khê, đầm nước này bên trong huyết linh nước đối với ngươi trợ giúp rất lớn ta lại để cho Hạ Minh giúp ngươi hộ pháp, ngươi liền ở tại chỗ này, hấp thu đầm nước lực lượng tu luyện a, tự chính mình xuống dưới tìm huyết linh thảo là được. Cảm giác được linh thạch cùng máu loãng dung hợp lại với nhau, Vân Thiên Vũ lập tức dặn dò. "Đa Tạ lão đại, ta đây liền ở tại chỗ này rồi." Cảm giác được trong đầm nước huyết linh nước đối với giúp mình thật lớn, Viên Tiểu Khê khẽ gật đầu một cái nói ra. "Hạ Minh, Tiểu Khê liền giao cho ngươi rồi, nếu có phiền toái, lập tức cho ta đưa tin, ta sẽ tại trước tiên gấp trở về đấy." Vân Thiên Vũ chỉnh trọng dặn dò. "Yên tâm đi công tử, ta sẽ toàn lực bảo hộ Tiểu Khê tu luyện." địa hạo minh nhẹ gật đầu cam đoan nói tốt ta rời đi nói xong vân thiên vũ thân thể có chút lóe lên biến mất tại huyết khí nồng đậm huyết đầm bên cạnh tiếp tục hướng ma ảnh động ở chỗ sâu trong di động chương năm trăm đại chu lão hoàng đế mai táng tri địa một thân một mình vân thiên vũ tốc độ di chuyển không ngừng mà tăng lên rất nhanh tiếp cận ma ảnh đáy động bộ phận tiếp cận ma ảnh đáy động bộ phận vân thiên vũ lập tức cảm giác được ma ảnh đáy động bộ phận tràn đầy âm trầm âm lanh lựu lượng từng cỗ từng cỗ âm vang gió lạnh theo nồng đậm huyết khí tại đáy động chậm rãi tạo ra ừ mộ phần. Cái này ma ảnh đấy động bộ phận thậm chí có một cái mộ phần. Chẳng lẽ cái này ma ảnh động là một người phân mộ? Xuyên qua từng cổ từng cổ âm phòng, gió lạnh xuất hiện ở ma ảnh đấy động bộ phận lúc, Vân Thiên Vũ phát hiện ma ảnh đấy động bộ phận có chút khua lên một cái nấm mộ, mà ở nấm mộ ngay phía trước, dựng thẳng lấy một cái mộ địa, chỉ có điều trên bia mộ lại không có bất luận cái gì chữ. Mặc dù ma ảnh đấy động bộ phận xuất hiện cái này nấm mộ rất quỷ dị, nhưng Vân Thiên Vũ đối với nấm mộ chủ nhân thân phận cũng không có hứng thú, phóng thích cường đại linh hồn chi lực tìm tòi ma ảnh đấy động bộ phận tìm kiếm huyết linh thảo hạ xuống. Thật cường đại cấm chế. Khi Vân Thiên Vũ phóng thích linh hồn chi lực tìm tòi huyết linh thảo lúc, phát hiện nấm mồ bên trong tràn ngập một cổ cường đại cấm chế lực lượng, vậy mà trở ngại chính mình linh hồn chi lực thẩm thấu. Cái này nấm mồ bên trong đến cùng trôn giấu đại nhân vật nào, vậy mà bày ra đáng sợ như thế cấm chế. Ngay cả ta phóng thích linh hồn chi lực đều bị trở ngại ở. Phóng thích linh hồn chi lực bị nấm mồ bên trong cấm chế cách trở, Vân Tiên Vũ bắt đầu đối với nấm mồ mai táng chi nhân sinh ra một tia hứng thú, đột nhiên gia tăng linh hồn chi lực cường độ, cưỡng ép thẩm thấu nấm mồ bên trong cấm chế. Lọt vào Vân Thiên Vũ tăng cường độ mạnh yếu linh hồn chi lực thẩm thấu, nấm mù bên trong cấm chế cũng tùy theo trở nên mạnh mẽ, bắt đầu phản kiệt trách Vân Thiên Vũ phóng thích linh hồn chi lực rốt vào quy tắc lực lượng phá. Chính mình phóng thích bảy thành uy lực linh hồn chi lực vẫn như cũ bị nấm mù bên trong cấm chế khát chế. Vân Thiên Vũ đem linh hồn chi lực cường độ tăng lên tới chín thành, cũng bắn ra quy tắc lực lượng, cương ép đã phá vỡ nấm mù bên trong tràn ngập cấm chế lực lượng. O O N G nấm mù cấm chế nghiền nát trong mắt, mấy ngàn ma đạo ảnh tại nấm mù bên trong tuôn ra, gào thét lên hướng Vân Thiên Vũ đã phát động ra công kích linh hồn huyết thủ, mấy ngàn ma đạo ảnh tập kích đến, vân thiên vũ lập tức khống chế linh hồn hóa thành một cái đại thủ, liên tục phát hướng về phía tập kích đến ma ảnh. một trường ấn xuống, mấy trăm đạo ma ảnh trực tiếp biến thành hư vô, tiêu tán tại ma ảnh đấy động bộ phận. các hạ quả nhiên tốt thực lực, ta chờ ngươi đã lâu. ngay tại vân thiên vũ khống chế linh hồn huyết thủ liên tục công kích nấm mồ bên trong chui ra ma ảnh, đem mấy ngàn ma đạo ảnh đánh tan lúc, một đạo thanh âm trầm thấp tại nấm mồ bên trong truyền ra. cấp năm đạo tiên linh hồn, cảm giác được nấm mồ bên trong đột nhiên xuất hiện một cổ cường đại linh hồn. Vân Thiên Vũ lập tức xác định cái này của linh hồn đạt đến cấp 5 đạo tiên cảnh giới. Đợi ta đã lâu rồi, ngươi chẳng lẽ còn nhận thức ta hay sao? Mặc dù cấp 5 đạo tiên cảnh giới linh hồn đầy đủ cường đại, nhưng đối với có được nhất cấp chân tiên linh hồn Vân Thiên Vũ mà nói lại không tạo thành bất luận cái gì uy hiếp, Vân Thiên Vũ khẽ miệng hơi nhếch lên, lạnh lùng mà hỏi: "Ta không biết ngươi, nhưng sở dĩ nói như vậy, là bởi vì ngươi thực lực đã động vào ta." Nói qua, có chút toàn tâm toàn ý nắm mồ đã nứt ra một đạo vết rách, một người trong thân thể tràn ngập long uy lực lượng linh hồn tại nắm mồ bên trong trui ra. Chôi lơ lửng ở ma ảnh đấy động bộ phận Long Uy, người này trong linh hồn làm sao sẽ sinh ra Long Uy chi lực? Chẳng lẽ người này cùng hoàng tộc có quan hệ? Vân Thiên Vũ lông Mạch nhẹ nhàng nhảy lên, tại trong lòng suy đoán hắn Long Uy linh hồn thân phận. Ngươi có phải rất ngạc nhiên hay không trong linh hồn của ta tại sao phải tràn ngập Long Uy chi lực? Long Uy linh hồn phản phát xuyên thủng Vân Thiên Vũ tâm tư, trầm thấp mà hỏi. Đúng vậy, ta xác thực rất kinh ngạc. Bởi vì bình thường Long Uy chi lực chỉ có tứ đại vương triều ngồi cựu ngũ trong cơ thể mới có thể trong thân thể sinh ra. Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái không có dấu giếm tâm tư của mình. Ngươi nói không sai, Long Uy chi lực chỉ có tứ đại vương triều ngôi cửu ngũ dung hợp truyền thường ngọc tỷ mới có thể trong thân thể sinh ra, mà ta đúng là đại chu vương triều hoàng đế. Long Uy linh hồn khẽ gật đầu một cái, long trời lở đất nói, cái gì? Ngươi nói ngươi là đại chu vương triều hoàng đế? Mặc dù Vân tiên Vũ không ngừng tại trong lòng phỏng đoán Long Uy linh hồn thân phận, nhưng nghe đến Long Uy linh hồn tự mình thuyết minh thân phận, luôn luôn chỗ loạn không sợ hai Vân Thiên Vũ vẫn là cảm nhận được thật sâu dung động. Ta biết do ngươi không tin, cũng không cách nào tiếp nhận, nhưng ta có thể rõ ràng mà nói cho ngươi biết đây hết thảy đều là thật sự. chứng kiến vân thiên vũ bộ dáng khiếp sợ long Y linh hồn trầm thấp nói nếu như ngươi là đại chu vương triều hoàng đế vậy bây giờ hoàng đế là ai? chẳng lẽ? trao mày vân thiên vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì bây giờ đại chu vương triều hoàng đế là ta cái tiên lịch tử là hắn liêu đổ ta ngôi vị hoàng đế đem ta lưu hại. ta nghĩ 40 năm trước ta đại chu vương triều cần phải hoàn thành một tia ngôi vị hoàng đế tiếp nhận mà đại chu vương triều lão hoàng đế từ nay về sau không biết tung tích. long uy linh hồn cơ trí suy đoán nói ừ. Đại Chu Vương triều tại 40 năm trước xác thực hoàn thành một lần ngôi vị hoàng đế luân chuyển. Nghĩ đến Đại Thiên dị giới lục bên trong đối với Đại Chu Vương triều một đoạn ghi chép, Vân Thiên Vũ xác nhận Long uy linh hồn suy đoán. Giống chúng ta tứ đại Vương triều hoàng đế lại có truyền thương ngọc tỷ, trừ phi đạt tới thất cấp đạo tiên cảnh giới, thông qua truyền thống thông đạo tiến vào thiên vực. Nếu không bình thường Vương triều chắc là sẽ không trên đường thay đổi, thay thế ngôi vị hoàng đế đấy. Mà 40 năm trước Đại Chu Vương triều lại hoàn thành một tia ngôi vị hoàng đế luân chuyển. Lão hoàng đế không biết thông tích, ngươi không biết là chuyện này rất quỷ dị sao? Long Uy Linh Hồn chứng kiến Vân Thiên Vũ dần dần tin tưởng mình theo như lời, tiếp tục giảng thuật nói: "Không có ý tứ, ta còn không có sống đến 40 tuổi, cho nên đối với 40 năm trước đại chu vương triều luân chuyển hiểu rõ có hạn." Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, nói ra: "Cái gì? Ngươi còn không có sống đến 40 tuổi? Ngươi vẫn chưa tới 40 tuổi. Ngươi ngươi, ngươi là làm sao tu luyện, cho dù ngươi đang ở đây trong bụng mẹ tu luyện, ngươi cũng không có khả năng tu luyện nhanh như vậy. Chẳng lẽ ngươi là tiên nhân linh hồn chuyển thế?" Được biết Vân Thiên Vũ nghienkị, Lăng Uy Linh Hồn phát ra tiếng kinh hô. Ta là tu luyện như thế nào, ngươi liền không cần quan tâm. Ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi là như thế nào xuất hiện ở nơi đây lấy sao? Nghe Long Uy Linh Hồn giảng thuật, Vân Thiên Vũ có chút tiếp nhận Long Uy Linh Hồn thân phận, tiếp tục hỏi. Lúc trước ta bị cái kiêm Lịch Tử dẫn xuất Đại Chu Vương Triều, đến cái này ma ảnh sơn mạch lại bị hắn hạ độc hãm hại, cuối cùng dẫn đến thân thể nghiền nát, tự bạo hư tiên hoạch, thoát ra linh hồn chạy trốn. Mà cái này động đất tràn ngập nồng đậm huyết khí, thập phần thích hợp linh hồn ký sinh, cho nên ta tại này sơn động dưới đáy kiến tạo ta huyền mộ, chờ đợi một ngày kia xuất hiện một cái cao nhân báo thù cho. Long Uy linh hồn kỹ càng giảng thuận. Một ngày kia báo thủ cho ngươi, ngươi muốn cho ta giúp ngươi báo thủ. Vân Thiên Vũ Lộ ra nhàn nhạt nụ cười, nhẹ giọng hỏi: "Đúng vậy, dùng ngươi thực lực hôm nay, đầy đủ giúp ta báo thủ rửa hận, thế nào? Suy nghĩ thật kỹ một chút đi, nếu như ngươi đáp ứng giúp ta báo thủ, ta có thể tặng cho ngươi vài món còn sót lại bảo vật." Long Uy linh hồn hấp dẫn mà hỏi: "Giúp ngươi báo thủ?" "Theo ta sẽ giải thích, tứ đại vương triều sau lưng đều có thiên vực thế lực ủng hộ, nếu như ta mổ quán đánh chết đại chu hiện giữ hoàng đế, nhất định sẽ lọt vào đại chu hoàng đế thế lực sau lưng đổi chết." Chứ phi ngươi có thể giúp ta giải trừ cái phiền vấy này, nếu không ta sẽ không giúp cho ngươi. Vân Thiên Vũ không có nụ quáng đáp ứng, thẳng như nói, cái này ngươi yên tâm, ta đã sớm chế định tốt rồi một quả linh hồn lệnh bài. Nếu như ngươi đánh chết ta cái Tiêu Lịch Tử, lọt vào thiên vực cao thủ đuổi giết, ngươi có thể đem này cái linh hồn lệnh bài xuất ra đến, ta lưu lại tại lệnh bài bên trong tàn hồn thì sẽ giảng thuật hết thảy. Mà ta cái Tiêu Lịch Tử bởi vì ham muốn ngôi vị hoàng đế, đối với ta hạ thủ, đây đã là tử tội, cho nên một khi thiên vực cao thủ biết rõ ngươi đánh chết hắn là báo thù cho, liền sẽ không làm có ngươi. Long uy linh hồn cam đoan lấy, linh hồn lệnh bài. Ngươi nói trước đi nói đều để lại cái gì bảo vật? Nếu như có thể đạt động ta, ta ngược lại là có thể cân nhắc giúp ngươi cái này bệ bộ. Được biết Long uy linh hồn đã vì tự mình nghĩ tốt rồi đường lui, Vân Thiên Vũ trầm tư thoáng một phát hỏi. Bởi vì năm đó thân thể của ta bị cái tiên lịch tử đánh nát, cho nên ta tổng cộng mang đi ba kiện bảo vật, theo thứ tự là một lọ linh tiên nước miếng, một quả đại chu hoàng tộc lệnh cùng với một đôi trung phẩm tiên khí đẳng cấp kim bằng cánh. Hơn nữa nơi đây sinh trưởng một cây huyết linh hảo, chỉ cần ngươi đáp ứng, cái này bốn kiện bảo vật đều là của ngươi vì đã động vân thiên vũ long uy linh hồn không hề giữ lại nói một lọ linh tiên nước miếng một quả đại chu hoàng tộc lệnh một đôi trung phẩm tiên khí đẳng cấp kim bằng cánh cùng với một cây huyết linh thảo nơi đây thật sự có huyết linh thảo nghe được long uy linh hồn khai ra điều kiện vân thiên vũ trong nội tâm mừng thầm ngươi trước tiên cho ta nói một chút cái kia tam đại bảo vật công hiệu để ta suy nghĩ thoáng một phát vân thiên vũ ra vẻ chấn định mà hỏi được rồi cái kia bình linh tiên nước miếng là ta đại chu hoàng tộc thu thập mấy trăm năm luyện chế ra đến đấy có thể trên diện rộng tăng lên bất luận cái gì đạo tiên cảnh giới tăng lên tốc độ Kim bằng cánh là ta năm đó vô tình gặp được một cái thần thú kim bằng gấu chìm, tốn sức trăm cây nghìn đắng đem nó đánh chết, chém xuống hai cánh, dung hợp rất nhiều dị bảo luyện chế mà thành tốc độ tiên khí. Mà đại chu hoàng tộc lệnh là đại chu hoàng tộc cao nhất lệnh bài, có thể hiệu lệnh đại chu hoàng tộc cao thủ cho người sử dụng. Về phần cái kia gốc huyết linh thảo, có thể khắc chế ăn mòn đến trong linh hồn tà ác linh hồn, khôi phục linh hồn thanh minh, long uy linh hồn kiên nhẫn giảng giải lấy. Đại chu hoàng tộc lệnh, có thể hiệu lệnh đại chu hoàng tộc. Hiện tại cũng có bậc này hiệu quả sao? Vân Thiên Vũ đối với đại chu hoàng tộc lệnh cảm thấy hứng thú nhất nếu quả thật có long uy linh hồn nói như vậy tác dụng, cái kia vân thiên vũ liền có thể lợi dụng này cái lệnh bài kiểm chế đại kim hoàng tộc. cái này đại chu hoàng tộc làm cả đại chu hoàng tộc tổng cộng có 3 miếng, mặt khác hai quả nắm giữ ở cái tiêm lịch tử cùng với ta hoàng đệ trong tay. nếu như tại không kinh động ta cái tiêm lịch tử dưới tình huống, ngươi có thể tùy ý hiệu lệnh ta đại chu hoàng tộc cao thủ. nhưng nếu để cho ta cái tiêm lịch tử biết rõ, đoán chừng sẽ mất đi tác dụng. chẳng qua nếu như ngươi có thể thần không biết quỷ không hay đánh chết cái tiêm lịch tử, ở trên trời vực không có tuyển định đại chu tân hoàng đế trước, bằng vào đại chu hoàng tộc lệnh. Ngươi cần phải có thể làm rất nhiều chuyện. Thế nào, ta để lại cho ngươi cái kia ba kiện bảo vật, mọi thứ giá trị liên thành, nếu như truyền lưu ở bên ngoài, nhất định sẽ khiến cho chưa từng có hoành động. Mà ta chỉ cần ngươi dùng linh hồn cùng máu tươi hướng trời xanh dưới tóc phát hạ linh hồn huyết thệ, ngày sau giúp ta báo thủ, ta liền đem bốn kiện bảo vật tặng cho ngươi. Bất quá ngươi không nên đánh tâm tư không đừng đắn, nếu như ngươi muốn mạnh mẽ đoạn, ta cam đoan ngươi một kiện bảo vật cũng phải không đến. Tốt rồi, phải nói ta cũng nói rồi, ngươi suy nghĩ thật kỳ a, đã suy nghĩ kỹ gọi ta là là được. Nhìn xem xa vào đến trong trầm tư Vân Tiên Vũ. Long Uy linh hồn một lần nữa về tới nấm mồ bên trong. Chương 590, Kim bằng hai cánh, đánh chết Đại Chu hoàng đế. Ngươi đi a, ta nghĩ tốt rồi, ta đáp ứng giúp ngươi báo thủ, tìm cơ hội đánh chết Đại Chu hoàng đế. Vân Thiên Vũ tại trong lòng cân nhắc thoáng một phát, cuối cùng quyết định, thản nhiên nói, ta biết rõ ngươi hội sẽ đáp ứng. Nghe được Vân Thiên Vũ đáp ứng, Long Uy linh hồn lần nữa chui ra nấm mồ, mà trong tay hắn nắm chặt một cái màu trắng bình ngọc cùng với một cây màu đỏ như máu cọn con. Cái này linh tiên nước miếng cùng với huyết linh thảo trước tiên cho ngươi, chờ ngươi dưới tóc phát hạ linh hồn huyết thể ta sẽ đem chân quý nhất kim bằng cánh cùng với đại tru hoàng tộc lệnh cho ngươi. Vì để cho vân thiên vũ thoải mái dưới tóc phát hạ linh hồn huyết hệ, long uy linh hồn đem chân quý linh tiên nước miếng cùng với huyết linh thảo giao cho vân thiên vũ. Bởi vì huyết linh thảo bị ngắt lấy đi rất khó bảo tồn, cho nên tiếp nhận huyết linh thảo về sau, vân thiên vũ lập tức lấy ra trang bị tiên linh nút bạch ngọc bình sứ, đem huyết linh thảo cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào bình sứ ở bên trong, lại để cho huyết linh thảo cây đầy đủ ngâm tại tiên linh nút ở bên trong, giảm bất huyết linh thảo linh lực sói mòn. Hả? chẳng lẽ ngươi tiến vào đến nơi đây mục đích là vì cái này góp huyết linh thảo chứng kiến vân thiên vũ cử động lần này long uy linh hồn trầm thấp mà hỏi đúng vậy ta tiến vào đến nơi đây chính là vì huyết linh thảo mà đến đã chiếm được huyết linh thảo vân thiên vũ không có giấu diếm mục đích khẽ gật đầu một cái thừa nhận nói ngươi vừa mới cái kia biện pháp mặc dù có thể trì hoãn huyết linh thảo héo rũ thời gian nhưng là không cách nào trường kỳ bảo tồn chẳng qua nếu như ngươi đối với thiên phát hạ linh hồn huyết thệ ta sẽ nói cho ngươi biết một cái biện pháp ít nhất có thể cho huyết linh thảo trong vòng năm năm sẽ không héo rũ Long Y linh hồn tiếp tục hấp dẫn Vân Thiên Vũ. Ngươi yên tâm, nếu như đã đáp ứng ngươi, ta tiểu cũng không đổi ý. Ta hiện tại liền dưới tóc phát hạ linh hồn huyết thệ. Nói xong, Vân Thiên Vũ phóng thích linh hồn đồng thời phun ra một đoàn huyết vụ, duỗi tiến vào phóng ra ngoài trong linh hồn, trước mặt mọi người phát hạ linh hồn huyết thệ. Vân Thiên Vũ dưới tóc phát hạ linh hồn huyết thệ, Long Y linh hồn trong tay xuất hiện lần nữa hai vật, giao cho Vân Thiên Vũ nói, cái này hai kiện chính là năm đó ta mang đi chân quý nhất hai kiện bảo vật, kim bằng cánh cùng đại chu hoàng tốc lệnh, ngươi đã đã phát hạ linh hồn huyết thệ, cái này hai kiện bảo vật sẽ là của ngươi rồi bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu, linh hồn huyết thệ không phải chuyện đùa, cùng thiên đạo tối tăng tương, dùng, nếu như ngươi đạt được ta bảo vật, không giúp ta đánh chết cái tiêm lì tử, ngươi sớm muộn gì sẽ chết tại thiên đạo chi hạ đấy. Long uy linh hồn đem tất cả bảo vật giao cho vân thiên vũ về sau, nghiêm túc giản dò. yên tâm đi, nếu như ta trước mặt mọi người phát hạ linh hồn huyết thệ, tiểu cũng không nuốt lời đấy. ngươi yên tâm đi, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết nếu như thời gian dài bảo tồn huyết linh thảo đi à nhá. vân thiên vũ mỉm cười, trước mặt mọi người cam đoan về sau, nhẹ giọng hỏi, theo ta sẽ giải thích. Đại Hạ Vương triều thừa thải một loại sinh lợi đất, nếu như ngươi có thể đạt được sinh lợi đất, đem huyết linh thảo chôn ở thổ nhưỡng bên trong, sinh lợi đất ẩn chứa lực lượng đem có thể bảo vệ huyết linh thảo trong vòng 5 năm sẽ không héo rũ, sói mòn linh lực. Long Uy linh hồn không hề giữ lại nói, sinh lợi đất, đã tạ bằng báo. Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, liền muốn ly khai. Hy vọng tại ta linh hồn cuối cùng tiêu tang trước, ngươi có thể giúp ta báo thủ. Chứng kiến Vân Thiên Vũ phải đi, Long Uy linh hồn ám đậm nói, cơ hội thành thủ lúc, ta tự nhiên sẽ giết hắn. Tốt rồi, ngươi tiếp tục ở đây ở bên trong an nghỉ a. Ta rời đi." Nói xong, Vân Thiên Vũ đem Long Uy Linh Hồn tặng cho bảo Vật Thu vào Càn Khôn Giới chỉ bên trong. Bất quá ngay tại Vân Thiên Vũ đem Đại Chu Hoàng tộc lệnh thu vào Càn Khôn Giới chỉ lúc, nghe cảm cảm giác lực phát giác được lệnh bài trong có chút ít dị thường, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một kia nụ cười quỷ dị. Ly Khai Ma ảnh đẩy động bộ phận, Vân Thiên Vũ liên tục thi triển thuật gì, rất nhanh xuất hiện ở Viên Tiểu Khê chỗ huyết linh đầm xung quanh. Lúc này Viên Tiểu Khê toàn thân bị nồng đậm huyết khí bao phủ, cả tòa huyết linh trong đạm huyết linh nước đã bị Viên Tiểu Khê hấp thu 1 phần 3. "Công tử, ngươi đến." Không biết người đang ở đây mà ảnh đấy động bộ phận tìm được huyết linh thảo sao? Địa Hạo Minh chứng kiến Vân Thiên Vũ Thuan Di xuất hiện, lập tức đứng dậy dò hỏi. Ta đã tìm được huyết linh thảo rồi. Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái nói ra, nhưng không có đem tao ngộ đại chú láo hoàng đế linh hồn sự tình nói ra đến. Chúc mừng công tử hái được huyết linh thảo. Địa Hạo Minh chúc mừng nói. Hạ Minh, đây là một viên thăng tiến đan, ăn vào sau có thể gia tốc ngươi cảnh giới đột phá tốc độ. Ngươi ngay ở chỗ này ăn vào, chờ đợi Tiểu Khê à, ta xem Tiểu Khê còn muốn tại huyết linh trong đàm tu luyện một thời gian ngắn. Vân Thiên Vũ đem một viên chân quý thăng tiên đan giao cho địa hạ minh, nhẹ giọng nói ra: Đa tạ công tử ban thuốc. Kích động địa hạ minh tiếp nhận thăng tiên đan, nhanh chóng nuốt đến trong bụng, khoanh chân ngồi dưới đất tu luyện đứng dậy. Địa hạ minh cùng viên tiểu khê song song tu luyện chi tế. Vân Thiên Vũ lấy ra đại chú lão hoàng đế linh hồn tặng cho linh tiên nước miếng, phóng thích chân tiên cảnh giới linh hồn dò xét linh tiên nước miếng không có dị thường về sau, vẹt ra nút lọ uống một hớp nhỏ. Linh tiên nước miếng chảy đến Vân Thiên Vũ trong thân thể, trong cơ thể hắn thời tiết buồn nguyên viên bi lập tức sống động đứng dậy, điên cuồng dung hợp linh tiên nước miếng tiến hành tự mình bão hòa. Chưa tới một cách giờ, Vân Thiên Vũ uống xong linh tiên nước miếng đã bị sinh động thì khí trời buồn nguyên viên bi cắn nuốt, cắn nuốt một ngụm nhỏ linh tiên nước miếng, tám khối thời tiết buồn nguyên viên bi thành công phân liệt, khiến cho Vân Thiên Vũ trong cơ thể thời tiết buồn nguyên viên bi số lượng đạt đến 340 khối. Phát hiện tiên linh nước miếng có thể trên diện rộng tăng lên thời tiết buồn nguyên viên bi phân liệt tốc độ, Vân Thiên Vũ hơi ngửa đầu, đem chọn mảnh linh tiên nước miếng nuốt đến trong bụng, gia tốc thời tiết buồn nguyên viên bi phân liệt tốc độ, cố gắng tăng lên thực lực bản thân. Hôm nay hai năm qua đi, Vân Thiên Vũ mặc dù cảnh giới tăng lên tốc độ rất nhanh đạt đến cấp 4 đạo tiên chi cảnh, nhưng nếu muốn ở tiếp được đến trong 8 năm đột phá đến tam cấp chân tiên, bừng này tốc độ tu luyện xa xa không đủ, Vân Tiên Vũ chuẩn bị tại trong thời gian ngắn trùng kích cấp 5 đạo tiên. 340 năm khối, 351 khối, 357 khối, 366 khối, khi Vân Tiên Vũ trong cơ thể thời tiết buồn nguyên viên bi cắn nuốt cả bình linh tiên nước miếng lúc, thời tiết buồn nguyên viên bi số lượng đạt đến 370 mức khối, thúc đẩy Vân Tiên Vũ gần như cấp 4 đạo tiên đỉnh phong chi cảnh. Mà ở Vân Tiên Vũ khống chế thời tiết buồn nguyên nguyên bi thôn vẻ linh tiên nước miếng lúc, Viên tiểu khê lại cắn nuốt 1 phần ba huyết linh nước trong thân thể lực lượng tăng vọt đến một loại đáng sợ trình độ. Bất quá cảm giác được huyết linh nước chân quý, viên tiểu khê cũng không có đỉnh chỉ thôn phệ mà là dựa vào truyền thừa lực lượng, khổ khổ áp chế thực lực, tiếp tục thôn phệ huyết linh nước, thẳng đến thân thể lực lượng hoàn toàn bão hòa. Mà địa hạo minh cắn nuốt thăng thiên đan, lực lượng của thân thể đã ở không ngừng mà tăng cường, bất quá khoảng cách đạt tới nhất cấp đạo tiên đỉnh phong cảnh giới còn cách một đoạn. Cảm giác được viên tiểu khê cùng địa hạo minh thực lực đều tại lên nhanh, vân thiên vũ tâm ý khái động, đem chân quý dị thường kim bằng cánh lấy đi, chuẩn bị đem kim bằng cánh luyện hóa mất. Kim bằng có thể nói là nhân giới không gian tốc độ phi hành nhanh nhất chìm, truyền thuyết kim bằng một cánh phía dưới có thể phi hành vạn mét, nếu như đem nó hai cánh luyện hóa tiến thân trong cơ thể, Vân thiên Vũ tốc độ phi hành sẽ vượt qua bình thường lục cấp đạo tiên cao thủ. Thật là sắc bén Long Vũ, cái này kim bằng mỗi lần một cây Long Vũ trình độ sắc bén sợ đạt đến bình thường hạ phẩm thiên khí. Khi Vân thiên Vũ nhẹ nhàng đuốt ve kim bằng Long Vũ lúc, cảm giác được kim bằng Long Vũ hết sức sắc bén, đối với đại chu hoàng tộc có thể săn giết kim bằng cảm nhận được giận mình. Cắn nát ngón tay, đối với kim bằng hai cánh nhỏ máu nhận chủ về sau, Vân Thiên Vũ lập tức đem kim bằng hai cánh thu vào trong thân thể luyện hóa, bất quá tại luyện hóa kim bằng hai cánh trong quá trình, Vân Thiên Vũ phát hiện luyện hóa kim bằng hai cánh so với chính mình trong tưởng tượng khó khăn rất nhiều, chính mình phía sau lưng kinh mạch nhất định phải cùng kim bằng hai cánh bên trong nguyên vẹn kinh mạch dung hợp cùng một chỗ, mới tính toán chính thức luyện hóa kim bằng hai cánh. Bất quá một khi chính mình phía sau lưng kinh mạch cùng kim bằng hai cánh bên trong mạch lạc dung hợp cùng một chỗ, kim bằng hai cánh không thể tính toán bình thường tiên khí rồi, mà thành vị Vân Thiên Vũ một phần thân thể, hội sẽ theo thực lực của hắn tăng lên, tăng lên lực lượng. Kinh mạch dung hợp Kim bằng hai cánh bên trong kinh mạch cùng nhân loại kém nhau quá lớn. Nếu muốn cùng ta kinh mạch dung hợp cùng một chỗ, có chút phiền phức. Khi Vân Thiên Vũ thử dung hợp kim bằng hai cánh bên trong kinh mạch lúc, gặp phiền thái không nhỏ. Kinh mạch của mình cùng kim bằng hai cánh bên trong kinh mạch rất khó dung hợp cùng một chỗ. Thời tiết buồn nguyên viên bi, giao hòa. Vì để cho kinh mạch của mình cùng kim bằng hai cánh kinh mạch dung hợp cùng một chỗ, Vân Thiên Vũ khống chế trong cơ thể ba trăm bảy mươi dư khối thời tiết buồn nguyên viên bi phân biệt dung tiến vào chính mình phía sau lưng cùng kim bằng hai cánh trong kinh mạch. Thông qua thời tiết buồn nguyên viên bi cưỡng ép dung hợp mạch lạc. Tại 370 dư khối thời tiết bổn nguyên viên bi dung hợp xuống, Vân Thiên Vũ phía sau lưng kinh mạch cùng kim bằng hai cánh kinh mạch dần dần dung hợp cùng một chỗ, từng cỗ từng cỗ cuồng bạo lực lượng tràn vào trong thân thể của nó. Thời tiết bổn nguyên viên bi, luyện hóa. Kim bằng hai cánh bên trong cuồng bạo lực lượng tràn vào Vân Thiên Vũ trong thân thể, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế thời tiết bổn nguyên viên bi tiến hành luyện hóa. Mà ở thời tiết bổn nguyên viên bi luyện hóa trong quá trình, lại có đều khác biệt thời tiết bổn nguyên viên bi đạt tới báo hỏa, phân liệt bước phát triển mỗi bổn nguyên viên bi. Ước chừng 3 ngày tẢ hữu thời gian qua đi, ở trên trời khí bổn nguyên viên bi giao hòa xuống, Vân Thiên Vũ thành công đã luyện hóa được Kim Bằng Hai Cánh, làm cho mình phía sau lưng kinh mạch cùng Kim Bằng Hai Cánh dung hợp lại với nhau. Mà Vân Thiên Vũ trong cơ thể Thời Tiết Bổn Nguyên Viên Bi đã ở đã luyện hóa được Kim Bằng Hai Cánh nhận chứa cường bạo lực lượng về sau, đạt đến 380 khối. Kinh mạch dung hợp, Vân Thiên Vũ cùng Kim Bằng Hai Cánh đã có một loại huyết mạch tương liên cảm giác, Kim Bằng Hai Cánh đã trở thành Vân Thiên Vũ thân thể chặt chẽ không thể phân đích một bộ phận, cũng có thể theo Vân Thiên Vũ thực lực tăng lên, tiến hành lu sạc. Hô, rốt cục đã luyện hóa được Kim Bằng Hai Cánh, nếu như trong cơ thể ta không có Thời Tiết Bổn Nguyên Viên Bi Đoán chừng cho dù hao phí một năm thời gian, ta cũng không cách nào chính thức luyện hóa kim bằng hai cánh. Vân Thiên Vũ nổ ra một ngụm trọc khí, khuôn mặt thanh tú bên trên lộ ra nhàn nhạt nụ cười, tại trong lòng nói thầm. Ngay tại Vân Thiên Vũ thành công đã luyện hóa được kim bằng hai cánh sau ngày thứ ba, ngưng tại huyết đầm bên trong viên tiểu khê trong thân thể đột nhiên bộc phát ra kinh khủng năng lượng, trực tiếp đem một số gần như khô cạn đầm nước vỡ nát, kinh động đến trong khi tu luyện Vân Thiên Vũ cùng địa Hạ Minh. "Lão đại, ta lôi kiếp lập tức liền muốn đánh xuống đến, chúng ta nhanh chóng ly khai nơi này đi." Trong thân thể không ngừng tiết ra ngoài lực lượng kinh khủng viên tiểu khê la lớn. Chúng ta đi." Vân Thiên Vũ nhẹ gật đầu, lập tức cùng Viên Tiểu Khê, Địa hạo Minh cùng một chỗ hướng ma ảnh hang hốc miệng bay đi. Khi ba người bọn họ bay ra ma ảnh động lúc, trên bầu trời kiếp vân đã đen nhánh một mảnh, một cổ làm cho người ta hít thở không thông năng lượng thai kiếp trong mây thấu đi, đã tập trung vào vừa mới bay ra ma ảnh động Viên Tiểu Khê. Chương 591, liên tục đánh xuống lôi kiếp. "Thật đáng sợ kiếp vân, Tiểu Khê, ngươi kiếp lôi làm sao đáng sợ như thế?" Cảm giác được trên bầu trời kiếp lôi uy lực rất khủng bố, hơn xa chính mình chỗ độ tứ trọng lôi kiếp, Vân Thiên Vũ rung động mà hỏi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta khả năng đồng thời dẫn đến tứ trọng lôi kiếp cùng ngũ trọng lôi kiếp." Viên Tiểu Khê nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm ngộ thoáng một phát nói ra. "Đồng thời dẫn đến tứ trọng lôi kiếp cùng ngũ trọng lôi kiếp." Địa Hạo Minh ngược lại hít một hơi, coi như xem quái vật bình thường nhìn chằm chằm Viên Tiểu Khê. "Tiểu Khê, viên này thôn lôi đan ngươi nhận lấy, chuẩn bị bất cứ tình huống nào." Mặc dù Viên Tiểu Khê trong thân thể chạy xuôi theo cường đại thần thú huyết mạch, nhưng Viên Tiểu Khê rất có thể hội sẽ liên tục lọt vào tứ trọng lôi kiếp cùng ngũ trọng lôi kiếp công kích, Vân Thiên Vũ sợ hãi nàng độ kiếp lúc ngoài ý muốn ngồi lên. Đem còn sót lại ba khối thôn lôi đan tặng cho Viên Tiểu Khê một viên. "Ta ơn lão đại nhiều, các ngươi nhanh chóng rời khỏi ta độ kiếp khu vực a, ta muốn chuẩn bị độ kiếp rồi." Viên Tiểu Khê không có cùng Vân thiên Vũ khách khí, đem thôn lôi đan thu vào càn khôn giới chỉ về sau, khoanh chân ngồi ở ma ảnh thâm nhập quan sát miệng, đợi chờ mình kiếp lôi đánh xuống. Ước chừng 15 phút qua đi, trên bầu trời càng tụ càng dày đen kịt sắp kiếp vân bên trong tạc nổi lên một đạo vang vọng phía chân trời tiếng sấm, cuồn cuộn âm thanh rít gào dọa chạy ma ảnh động xung quanh nghỉ lại thiên thú địa thú. "Oeng!" một tiếng, Viên Tiểu Khê đệ nhất trọng lôi kiếp đánh xuống đến mang theo toàn vỡ lực lượng đánh về phía thân thể của nàng. Bởi vì chính mình rất có thể sẽ gặp chịu liên tục đánh xuống lôi kiếp công kích, cho nên Viên Tiểu Khê không có như độ tam trọng lôi kiếp lúc như vậy, trực tiếp thôn phệ nhất trọng lôi kiếp, mà là tùy ý đệ nhất trọng lôi kiếp ven kích tại thân thể của mình ở bên trong, mượn nhờ nhất trọng lôi kiếp lực lượng, luyện hóa thân thể huyết linh nước. Tiểu Khê cái này đệ nhất trọng lôi kiếp uy lực sợ là bình thường cấp 3, không biết Tiểu Khê vượt qua lôi kiếp về sau, thực lực bản thân sẽ tăng lên đến hạng gì trình độ. Sa san né tránh qua một bên, vì Viên Tiểu Khê hộ pháp Vân Tiên Vũ tại trong lòng nói thầm lại đệ nhất trọng lôi kiếp liên tục tẩy lễ xuống, viên tiểu khê trong thân thể đại lượng huyết linh nước bị lôi kiếp luyện hóa, dung tiến vào trong thân thể của nàng, trên diện rộng tăng lên nàng thực lực bản thân. Ước chừng hơn 20 phút sau, viên tiểu khê đệ nhất trọng lôi kiếp tiêu tán, ngay sau đó đệ nhị trọng lôi kiếp đánh xuống, tiếp tục tẩy lễ lấy thân thể của nàng. Mà đang ở viên tiểu khê tại ma ảnh động phụ cận độ kiếp lúc, cột máu trên núi không vết máu càng ngày càng lớn, không ít cường đại huyết giới cao thủ xuyên qua vết máu, xuất hiện ở đã sớm bị vết máu cùng chất cột máu núi. Bất quá ở nơi này chút ít huyết giới cao thủ nuốt dùng cột máu núi là theo địa chầm dài ăn mòn đại kim vương triệu lúc mặc màu vàng long bào, chân đạp màu vàng long dày cầm trong tay kim hàn ngọc tỷ ngọc tỷ đại kim hoàng đế cùng một tên mặc trường bào màu trắng khí tức cổ sơ sau lưng lưng có một thanh trưởng kiếm trung niên nam tử xuất hiện ở cột máu đỉnh núi quả nhiên là dị không gian người đeo kiếm nam tử lạnh lẽo nhìn liếc xuất hiện ở cột máu đỉnh núi mười mấy tên huyết giới cao thủ ánh mắt thâm thúy bên trong lộ ra nồng đậm sát ý các anh huynh cái này vết máu phải dựa vào ngươi đến phong ấn đại kim hoàng đế nói chuyện ngữ khí thần kỳ khách khí nhẹ giọng nói ra yên tâm đi lâm hạ giới lúc Thái sư ban cho vào ta một kiện phong ấn kim mang, mượn nhờ phong ấn kim mang đủ để nhẹ nhõn phong ấn cái này vết máu. Đeo kiếm nam tử cắt ảnh cao ngạo nói ra. Võ bùn tạ sư ban cho kim mang, không nghĩ đến ta đại kim vương triều xuất hiện vết máu chuyện này vậy mà kinh động đến võ bùn tạ sư, thật là làm cho tại hạ băn khoăn. Mặc dù lớn kim hoàng đế tại đại kim vương triều một tay che trời, nhưng lối mặt thiên vực uy danh hiển hách võ bùn tạ sư còn xa xa không bằng. Ngay tại đại kim hoàng đế cùng thiên giới cao thủ cắt ảnh nói chuyện với nhau chi tế. Cuồn máu đỉnh núi huyết giới cao thủ phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, lập tức hướng hai người bọn họ đã phát động ra công kích. Ngươi không cần ra tay, để cho ta tiêu diệt bọn hắn. Huyết giới cao thủ phát ra công kích vẫn còn giống như thủy triều tập kích đến lúc, thần sắc cao ngạo Cát Ảnh nhẹ nhàng vùng đông nhúc nhích cánh tay, thân thể hắn trước không gian lập tức xuất hiện tầng tầng trùng điệp. Chân tiên quy tắc lực lượng. Chứng kiến Cát Ảnh trước người không gian xuất hiện nếp uốn, Đại Kim Hoàng đế lập tức biết rõ Cát Ảnh vận dụng quy tắc lực lượng. Ngâm. Vận dụng quy tắc lực lượng nhẹ nhõm ngăn cản được huyết giới cao thủ phát động công kích, Cát Ảnh sau lưng trường kiếm phát ra một đạo kiếm ngân vang thanh âm một đạo sáng chói kiếm quang kinh không mà ra, bổ về phía quá sợ hãi huyết giới cao thủ. Khi các ảnh bổ ra sáng chói kiếm quang chém nát hơn 10 tên huyết giới cao thủ về sau, đột nhiên hóa thành đại lượng rất nhỏ bằng kiếm, dùng tốc độ cực nhanh xuyên thủng hướng về phía bốn phía, trực tiếp đem xuyên ra vết máu, hạ xuống cột máu đỉnh núi, tất cả huyết giới cao thủ nháy mắt dễ rồi. Thật mạnh, nắm dữ chân tiên quy tắc nhất cấp chân tiên thì có như thế thực lực đáng sợ, cái kiết như võ bụn tạ sư cái kia các loại chờ thực lực tồn tại, chẳng phải có thể che khuất bầu trời. Kiến thức đến các ảnh thực lực, đại kim hoàng đế trong đôi mắt lộ ra cực nóng chi sắc. Phong ấn Kim Mang, cho ta phong ấn. Nháy mắt giết tất cả huyết giới cao thủ, các ảnh lập tức tế ra võ bùn tạ sư ban cho Phong ấn Kim Mang, liền chuẩn bị phong ấn vết máu. Nhưng ngay tại các ảnh khống chế Phong ấn Kim Mang phong ấn vết máu lúc, đột nhiên một cái màu đỏ như máu bàn tay lớn phá ra vết máu, ấn hướng về phía hắn. Ba sát kiếm, vết máu bên trong đột nhiên chui ra huyết sắc bàn tay lớn, các ảnh cả người vòng qua vòng lại một vòng, cầm trong tay ba sát kiếm bổ ra ba đạo nhất tuyệt vô trần ba sát kiếm mang bổ trúng huyết sắc bàn tay lớn. Bất quá đủ để nháy mắt giết thất cấp đạo tiên ba sát kiếm mang bổ trúng huyết sắc bàn tay lớn lúc vậy mà không có xuyên thủng huyết sắc bàn tay lớn, huyết sắc bàn tay lớn bên trong lộ ra năng lượng lại để cho các ảnh cảm thấy bực mình. quy tắc lực lượng, phòng ngự, thi triển sắc bén nhất sát chiêu ba sát kiếm không có đục lỗ huyết sắc bàn tay lớn, các ảnh lập tức điều động quy tắc lực lượng phòng ngự huyết sắc bàn tay lớn công kích, tùy thời chuẩn bị né tránh. ba ảnh, một tiếng, huyết sắc đại thủ lớn tại các ảnh điều động quy tắc trên lực lượng lúc, đơn giản đánh tan quy tắc lực lượng, năng lượng cường đại xuyên thấu qua che kín vết rách hư không, đánh chúng vào tránh cũng không thể tránh các ảnh thân thể, trực tiếp đưa hắn từ giữa không trùng kích rơi đến trên mặt đất. cái gì? Chứng kiến vừa mới còn không ai bị nổi, một kích nháy mắt giết mười mấy tên huyết giới cao thủ cắt ảnh bị huyết sắc bàn tay lớn đánh rơi đến mặt đất, loạt vào nghiêm trọng bị thương một màn, cả kinh hãi to miệng mong, trong mắt đều nhanh rơi ra đến. Bởi vì huyết sắc bàn tay lớn ẩn chứa lực lượng thật đáng sợ, khiến cho đại kim hoàng đế căn bản không dám đơn giản ra tay công kích huyết sắc bàn tay lớn, cứu vãn bản thân bị trọng thương, hoàn toàn đánh mất năng lực hành động xác ý. Mắt thấy cắt ảnh sẽ bị huyết sắc bàn tay lớn đánh chết, lúc này, các ảnh tế ra phong lớn kim mang đột nhiên hóa thành ngàn vạn lần tơ vàng, thẩm thấu tiến vào huyết sắc bàn tay lớn bên trong. Ngay sau đó, huyết sắc bàn tay lớn lập tức đọc lại đại lượng vết rách tại huyết sắc bàn tay lớn mặt ngoài lan tràn cuối cùng ở giữa không trung băng liệt rồi huyết sắc bàn tay lớn băng liệt về sau phong ấn kim mang hóa thành tơ vàng dung tiến vào dài đến vài dặm vết máu ở bên trong chiếu dọi xuất ra đạo đạo kim quang, rất nhanh phong ấn vết máu các ảnh huynh ngươi coi như không tuổi chứng kiến phong ấn kim mang tại rất thời điểm mấu chốt phong ấn chặt vết máu đánh nát huyết thủ đại kim hoàng đế thở dài một hơi nhanh chóng bay đến cắt ảnh bên người quan tâm mà hỏi kim muôn đời ta bị thương rất nặng làm bị thương chân tiên hạnh ngươi nhanh chóng dẫn ta ly khai tìm một cái một chỗ yên tĩnh chữa thương, sắc mặt trắng bệnh không có một tia huyết sắc, thương thế rất nặng cách ảnh suy yếu nói, làm bị thương chân tiên hạch. Được biết cách ảnh thương thế, Đại Kim Hoàng đế trong đôi mắt lộ ra một tia ác ý, bất quá nghĩ đến Đại Cản Vương triệu thực lực, hắn không thể không xua tán đi trong nội tâm tham lam, lập tức đem cách ảnh trên mặt đất trong hầm năng dậy, dùng tốc độ cực nhanh hướng Đại Kim Hoàng thành phương hướng bay đi. Tiểu Khê, vượt qua tứ trọng lôi kiếp, thân thể ngươi suy yếu kỳ nghiêm chưởng sao? Ước chừng hơn một canh giờ qua đi, viên tiểu Khê thành công đã vượt qua tứ trọng lôi kiếp, đột phá đến tam cấp chân tiên cảnh giới nhưng như viên tiểu khê tưởng tượng đồng dạng tứ trọng lôi kiếp tiêu tán về sau trên bầu trời kiếp vân chẳng những không có tàn đi ngược lại càng tụ càng dày dày đặc tiếng sấm không ngừng thay kiếp vây bên trong vang lên tiên tâm đi lão đại ta có tin tưởng vượt qua tứ trọng lôi kiếp viên tiểu khê hít sâu một hơi lập tức ngũ trọng lôi kiếp còn chưa đánh xuống khe hở nắm chặt thời gian khôi phục ước chừng hơn nửa canh giờ qua đi chừng ngàn mét sau màu đen kiếp vân bên trong vang lên đình thai nhức óc tiếng sấm một đạo tô nhám như thùng nước kiếp lôi phá vỡ đen kịt kiếp vân vang kích tại viên tiểu khê trên thân thể thú huyết sôi trào thân thể xuất hiện suy yếu cảm Rắc, viên tiểu khê lại bị ngũ trọng lôi kiếp bên trong nhất trọng lôi kiếp công kích, thân thể bị thương chi tế, không chút lựa chọn kích phát huyết mạch lực lượng tiến hành chống lại. Mà lúc này trong cơ thể nàng huyết linh nước vẫn như cũ nồng đậm, tại uy lực càng cường đại hơn nhất trọng lôi kiếp tẩy lệ xuống, tiếp tục dung nhập thân thể của nàng. Ước chừng sau nửa giờ, đệ nhất trọng lôi kiếp tiêu tán, ngay sau đó đạo thứ hai lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, tiếp tục công kích thi triển thú huyết sôi trảo, kích phát huyết mạch lực lượng viên tiểu khê thân thể. Công tử, ngươi nói dùng tiểu khê hôm nay thân thể trạng thái có thể liên tiếp vượt qua lôi kiếp sao? Bị viên tiểu khê lôi kiếp uy lực chỗ tiếp ở một bên quan sát địa hạ minh nhẹ giọng hỏi tiên tâm đi hạ minh tiểu khê nhất định có thể liên tục vượt qua lôi kiếp đạt tới cấp 4 đạo tiên cảnh rồi đấy bởi vì viên tiểu khê một mực không có phục dụng thôn lôi đan cho nên vân tiên vũ biết rõ viên tiểu khê còn có dư lực khi viên tiểu khê ra sức tiếp nhận được nhị trọng lôi kiếp tẩy lễ nên đón đệ tam trọng lôi kiếp lúc nàng quyết đoán biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái trình độ lớn nhất tăng lên thực lực chống cự tam trọng lôi kiếp tẩy lễ mà viên thôn thiên biến hóa thành chiến đấu hình thái. Đau khổ thừa nhận tam trọng lôi kiếp tẩy lễ viên tiểu khê lập tức há to miệng mong, phun ra một đạo huyết sắc của sáng, đánh trúng vào uy lực đáng sợ tam trọng lôi kiếp, không ngừng mà thôn phệ tam trọng lôi kiếp lực lượng. Tiểu Khê làm sao ở thời điểm này thôn phệ lôi kiếp? Chứng kiến viên tiểu khê thôn phệ lôi kiếp một màn, Vân Thiên Vũ lộ ra một tia lo lắng. Bất quá uy lực đáng sợ tam trọng lôi kiếp bị viên tiểu khê thôn phệ đến trong bụng lúc, lập tức nhanh hơn trong cơ thể nàng lưu lại huyết linh nước luyện hóa tốc độ, đại lượng đại lượng lực lượng dung tiến vào viên tiểu khê trong thân thể, bổ sung thân thể nàng tiêu hao. Khi viên tiểu khê tam trọng lôi kiếp dần dần tiêu tán lúc, trong cơ thể nàng huyết linh nước trên cơ bản bị lôi kiếp hoàn toàn luyện hóa, mà đã mất đi huyết linh nước bổ sung lực lượng tiêu hao, Viên tiểu khê thôn phệ lấy ra Vân Thiên Vũ tặng cho chính mình thôn lôi đan, nuốt đến trong bụng lệnh đón đệ tứ trọng lôi kiếp hàng lâm. Chương 592, hiện tại các ngươi hối hận sao? Thật đáng sợ kiếp lôi, cái kia rốt cuộc là người vẫn là thiên thú tại độ kiếp. Ngay tại Viên tiểu khê liên tiếp nghênh đón lôi kiếp tẩy lễ lúc, hai tên mặc trường bào màu vàng lợn, bên hông đựng lấy một quả màu vàng thân phận lệnh bài, khí độ bất phàm trung niên nam tử đã bị kinh động, dùng tốc độ cực nhanh đuổi đến qua đến. Đoán chừng là loại thú ta còn theo đến không có có thấy người có thể liên tục dẫn đến lôi kiếp đấy. Long Mi đen đặc, xương gò má kỳ cao, bản thân thực lực đạt tới cấp 4 đạo tiên cảnh giới trung niên nam tử ánh mắt lóe lên nói ra. Ừ, Thế Minh, ngươi có không có hứng thú tới gần nhìn xem? Một gã khác tử kim bảo nam tử nhẹ giọng đề nghị. Xem trên bầu trời kiếp vân uy lực, đoán chừng người này hoặc là loại thú dẫn đến lôi kiếp chỉ là ngũ trọng lôi kiếp, cho dù vượt qua, dùng ngươi thực lực của ta cũng có thể ứng phó. Ta cũng muốn nhìn xem là thần thánh phương nào liên tục dẫn đến lôi kiếp. Long Mi đen đặc nam tử nhẹ gật đầu, có chút hăng hái nói. Tốt lắm, chúng ta đây liền đi qua đi." Một gã khác cám kim bảo nam tử nhẹ gật đầu, cùng lông mi đen đặc nam tử thuần di nhích tới gần đã sớm biến thành phế tích trong sân gốc. Lúc này, mượn nhờ thôn Lôi đan lực lượng, Viên Tiểu Khê đã thành công đã vượt qua đệ tứ trọng lôi kiếp, đang đem hết toàn lực nên đón đệ ngũ trọng lôi kiếp đánh xuống. Một khi Viên Tiểu Khê vượt qua ngũ trọng lôi kiếp, nàng có thể hoàn thành đột xác, mượn nhờ lôi kiếp lực lượng phá tan bình cảnh, đạt tới cấp 4 đạo tiên cảnh giới. Ngao, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể tổn thương nghiêm trọng Viên Tiểu Khê chứng kiến chính mình uy lực lớn nhất đệ ngũ trọng lôi kiếp đánh xuống lập tức ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng tập hợp toàn thân lực lượng tiến hành chống cự ầm ầm khi đệ ngũ trọng lôi kiếp oanh kích tại viên tiểu khê trên thân thể lúc viên tiểu khê thân thể thương thế lại nghiêm trọng một phần cường đại hủy diệt lực lượng điên cuồng dũng mãnh vào đến trong thân thể của nàng phá hư lấy thân thể của nàng ngay tại đệ ngũ trọng lôi kiếp phá hư viên tiểu khê thân thể lúc trong cơ thể nàng thôn lôi đan lập tức phóng thích nuốt lôi chi lực bảo hộ lấy thân thể của nàng thôn phệ lôi kiếp lực lượng chuyển hóa năng lượng chuyển thừa chi lực luyện hóa thôn lôi đan căn nuốt đại lượng lôi kiếp lực lượng lúc Viên tiểu khê lập tức vận dụng truyền thừa chi lực, gia tốc ngũ trọng lôi kiếp luyện hóa tốc độ, cố gắng đánh thẳng vào cấp 4 đạo tiên cảnh giới. Ừ, hình như là nhân loại tại độ kiếp. Cái kia rốt cuộc là cái gì quái thai? Thậm chí ngay cả tục dẫn đến lôi kiếp. Xuất hiện ở phế tích giống như ngoài sơn cốc vây, xuyên thấu qua xương mù xương mù mịt mở không gian. Hai gã ám kim bảo nam tử chứng kiến độ kiếp bên trong viên tiểu khê lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà ở hai gã ám kim bảo nam tử xuất hiện lúc, vân thiên vũ cũng cảm giác được bọn hắn tồn tại. Bất quá cảm giác được hai người không có quái gì viên tiểu khê độ kiếp ý tứ. Vân Thiên Vũ cũng không có đối với bọn họ ra tay. Thời gian từng phút từng giây chạy qua, ước chừng hơn nửa canh giờ qua đi, viên tiểu khê ngũ trọng lôi kiếp rốt cục yếu ớt rơi đến, mà trải qua hơn nửa canh giờ ngũ trọng lôi kiếp tẩy lễ, cảnh giới của nàng bình cảnh vương lỏng rồi, trong cơ thể huyết mạch lực lượng càng cường đại hơn, từng cỗ từng cỗ cường đại chuyển thừa chi lực xuất hiện ở viên tiểu khê trong ngõ, cấp 4 đạo tiên cảnh giới đột phá, trong đầu sinh ra mới chuyển thừa lực lượng, viên tiểu khê lập tức mượn nhờ chuyển thừa lực lượng, một lần hành động phá tan bình cảnh, đạt đến cấp bốn đạo tiên cảnh giới, viên tiểu khê cảnh giới đột phá. Trên bầu trời mấy ngàn thước dày màu đen kiếp vân dần dần tiêu tán, hỗn loạn không gian chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Đã vượt qua, liên tục vượt qua lôi kiếp, chẳng lẽ nàng độ kiếp sau không có suy yếu khí? Hai gã ám kim bảo nam tử chứng kiến viên tiểu khê thành công vượt qua liên tục đánh xuống hai lần lôi kiếp, lộ ra một tia kinh ngạc. "Đi, chúng ta đi qua nhìn xem, nhìn xem có thể đem người nọ mời chào sao? Nếu như không thể mời chào, có được cái kia các loại chờ đáng sợ thiên phú người phải bỏ." Long Mi đen đặc nam tử trong đôi mắt lộ ra một vòng ánh sáng lạnh, trầm thấp nói: một gã khác tam cấp đạo tiên cảnh giới ám kim bảo nam tử nhẹ gật đầu, cùng lông mi đen đặc nam tử tuấn di xuất hiện ở viên tiểu khê trước người cách đó không xa. công tử, tiểu khê gặp nguy hiểm. chứng kiến hai đại thần bí nói tiên xuất hiện, địa hạo minh trong lòng căng thẳng, lập tức nhìn về phía vân thiên vũ. không quan hệ, có ta ở đây, bọn hắn tổn thương không được tiểu khê. vân thiên vũ mỉm cười, cũng không lo lắng hai đại đạo tiên có thể tại chính mình không coi vào đầu tổn thương viên tiểu khê. hả? ngay tại hai gã ám kim bảo nam tử muốn mở miệng mời chào viên tiểu khê lúc, bọn hắn phát giác được vân thiên vũ cùng địa hạo minh khí tức xuất hiện. Lập tức xoay thân thể lại, nhìn về phía bọn hắn. "Tiểu Khê, chúc mừng ngươi đột phá đến cấp 4 đạo tiên cảnh giới." Cảm xúc đến hai gã ám kim bảo nam tử hướng chính mình quăng đến ánh mắt, Vân Thiên Vũ cũng không có để ý tới, chậm rãi tại trước mặt bọn họ đi qua, nhẹ giọng chúc mừng Viên Tiểu Khê. "Ta ơn lão đại nhiều. Không có ngươi thôn lôi đan, ta không có khả năng liên tục vượt qua hai lần lôi tiếp, đột phá đến cấp 4 đạo tiên cảnh giới." Thân thể tổn thương nghiêm trọng, sắc mặt trắng bệnh Viên Tiểu Khê nhẹ giọng cảm kích nói. "Đáng giận, vậy mà bỏ qua chúng ta." Hai gã ám kim bảo nam tử chứng kiến Vân Tiên Vũ Viên tiểu khê trực tiếp đem chính mình bỏ qua, đã nghĩ tốt mình không tồn tại bình thường, tức giận sắc mặt trắng bệch, trong hai tròng mắt phun ra nồng đậm cừu hận hỏa diễm. Không biết các ngươi là người nào, sắc mặt khó coi cấp bốn đạo tiên cao thủ lạnh lẽo nhìn lấy Vân Thiên Vũ ba người, trầm thấp mà hỏi: Chúng ta là ai cùng các ngươi có quan hệ sao? Vân Thiên Vũ mỉm cười, nhẹ giọng hỏi: Tốt đạo nhân. Chứng kiến Vân Thiên Vũ trên trán lộ ra nồng đậm nạo khí, hai gã Ám Kim Bảo nam tử lập tức lộ ra vẻ cảnh giác. Tiểu khê, chúng ta đi thôi, tìm một cái một chỗ yên tĩnh coi phụ. Vân Thiên Vũ thu hồi ánh mắt nhàn nhạt đề nghị. "Tốt." Liên tục vượt qua lôi kiếp, thương thế nghiêm trọng viền Tiểu Khê khẽ gật đầu một cái, liền chuẩn bị đi theo Vân Thiên Vũ cùng Địa Hạo Minh ly khai. "Đợi một chút, các ngươi trước tiên không thể đi." Chứng kiến Vân Thiên Vũ ba người muốn rời khỏi, hai gã ám kim bảo nam tử lập tức chắn bọn hắn trước người, lạnh lùng nói: "Vì cái gì không thể đi?" Vân Thiên Vũ mỉm cười, nhàn nhạt mà hỏi: "Chúng ta chính là đại hạ hoàng tộc hạ chống giống đại hoàng tử, xem thực lực các ngươi không tệ, muốn mời chào các ngươi, không biết các ngươi ý như thế nào?" Hai gã ám kim bảo nam tử biểu lộ thân phận dùng một loại thượng vị giả khẩu vị chất vấn không có ý tứ chúng ta không có hứng thú vân thiên vũ lạnh lùng cười cười khinh miệt nói lớn mật ngươi dám xem thường chúng ta đại hoàng tử ta xem các ngươi là chẳng sống vân thiên vũ một ngụm từ chối hoàn toàn chọc giận hai gã am kim bảo nam tử hai người giận tím mặt lớn tiếng gào thét này hai người các ngươi có phải bị bệnh hay không a lớn tiếng gào to làm gì bà cô lộ thay ta không có hỏi đề các ngươi không cần ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ đấy viên tiểu khê nhẹ nhàng khấu trừ khấu trừ lộ thay cố ý liễm mai hai người tiểu nha đầu Ngươi đừng tưởng rằng Thiên Phú hơn người sẽ không đem người trong thiên hạ để vào mắt. Dùng ngươi bây giờ thân thể trạng thái, chúng ta đều muốn giết ngươi dễ dàng. Ta khuyên các ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ, cẩn trọng sau khi hối hận. Sắc mặt tâm trầm cấp bốn đạo tiên cao thủ lạnh lùng cảnh cáo nói: Ta cũng không có xem thường người trong thiên hạ, ta chỉ là xem thường các ngươi mà thôi. Về phần các ngươi nói hối hận, ta ngược lại là rất cảm thấy hứng thú. Viên Tiểu Khê biết rõ Vân Thiên Vũ thực lực, cho dù lục cấp đạo tiên cảnh giới Đại Kim Hoàng Đế đô tại trên tay hắn bị tổn thất nặng, dựa Vân Thiên Vũ cho mình chỗ dựa, Viên Tiểu Khê tiêu ngạo bá đạo nói: Hảo hảo hảo các ngươi đã cố ý muốn chết, chúng ta đây thành toàn ngươi. bị viên tiểu khê một phen lời nói tức giận thiếu chút nữa thổ huyết hai gã ám kim bảo nam tử tâm ý khé động, tế ra hai kiện hình kiếm cực phẩm thiên khí muốn đem miệt thị chính mình viên tiểu khê đầu tiên đánh chết mất. làm sao? muốn động thủ sao? nếu như các ngươi dám động thủ, anh sẽ cho các chú hối hận. vân thiên vũ chứng kiến hai gã ám kim bảo nam tử đều muốn động thủ, lạnh lùng cảnh cáo nói, hối hận? mẹ kiếp, lão tử đã lớn như vậy, còn không biết hối hận là cái gì? lừa giận ngút trời hai gã ám kim bảo nam tử nổi giận gầm lên một tiếng cầm trong tay riêng phần mình cực phẩm thiên khí, hướng thiêu ngạo viên tiểu khê đã phát động ra công kích. cực phẩm thiên khí, chỉ bằng bực này đồng nát sát vụn, các ngươi còn muốn làm chúng ta bị tổn thất sao? mắt thấy hai gã am kim bảo nam tử trong tay cực phẩm thiên khí liền muốn đâm chúng viên tiểu khê, vân thiên vũ một cái lắc mình chắn viên tiểu khê trước người, dựa vào thân hình ngăn cản hướng về phía hai người công kích. bang bang, hai tiếng, hai đạo tràn ngập hư tiên chi lực cực phẩm thiên khí đánh trúng vào vân thiên vũ thân thể, ngay sau đó hai đạo thanh thủy tiếng va chạm tại thân thể của hắn mặt ngoài vang lên. cái gì, ngươi có được thiên khí chiến ý gì cảm giác được cực phẩm tiên khí mũi kiếm bên trong truyền đến lực phản chấn, hai gã ám kim bảo nam tử ăn hết một kinh hãi, lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Động thủ. Hy vọng các ngươi không nên hối hận cái này lựa chọn. Mượn nhờ trung phẩm tiên khí chân nguyên giáp ngăn cản được hai thanh cực phẩm tiên khí công kích, Vân Thiên Vũ thanh âm nói chuyện trong lúc đó trở nên lạnh, phóng xuất ra khí tức cường đại đã tập trung vào hai người. Cấp 4 đạo tiên. Cảm giác được Vân Thiên Vũ thực lực, hai gã ám kim bảo nam tử âm thầm thở dài một hơi, bởi vì dùng thực lực của bọn hắn, vẫn có tin tưởng liên thủ tại cấp 4 đạo tiên cao thủ công kích đến chạy chỗ đấy. Người này có được tiên khí chiến y lìa, chúng ta không phải là đối thủ. Đi. Lĩnh giáo đến Vân Thiên Vũ lực phòng ngự. Hai gã ám kim bảo nam tử quyết định thật nhanh, lập tức thi triển tuấn di né tránh. Quy tắc lực lượng, không gian đè ép. Ngay tại hai đại đạo tiên tuấn di né tránh lúc, Vân Thiên Vũ lập tức bắn ra quy tắc lực lượng, khống chế trùng điệp không gian đè ép ở thân thể bọn họ. Không, không gian làm sao sẽ trùng điệp rồi? Ngươi, ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì cao thủ? Thân thể bị cường đại trùng điệp không gian đè ép không thể động đậy, hai đại đạo tiên sợ hãi, trong nội tâm sinh ra một cia hối hận, hối hận treo chọc Vân Thiên Vũ bọn hắn. Người chết còn quan tâm thực lực của ta. Vân Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: Van cầu các hạ xem tại đại hoàng tử trên mặt mũi làm cho huynh đệ chúng ta một mạng, chúng ta cam đoan về sau không dám. Vì mạng sống, hai đại đạo tiên cao thủ không ngừng cầu xin tha thứ. Hiện tại các ngươi hối hận sao? Vân Thiên Vũ nhàn nhạt mà hỏi. Hối hận, chúng ta đã hối hận, hối hận cùng các hạ là địch. Van cầu các hạ tha chúng ta. Trong nội tâm càng lúc càng sợ hãi, hai người không ngừng cầu xin tha thứ, khẩn cầu Vân Thiên Vũ có thể buông tha chính mình. Nhưng quá muộn. Vân Thiên Vũ trong đôi mắt sát cơ lói lên. Nhất cấp chân tiên linh hồn chi lực lập tức bộc phát, tạo thành một cái linh hồn bàn tay lớn, chụp về phía hai đại đạo tiên cao thủ. Bành bành. Hai tiếng, hai đại đạo tiên lọt vào Vân Tiên Vũ thi triển linh hồn huyền thủ công kích, cả người lập tức nổ bùng, trong thân thể hư tiên hạch còn chưa tự bảo, đã bị linh hồn huyền thủ bắt lấy, cưỡng ép tiêu tán hư tiên đang xét duyệt linh hồn lực lượng, biến thành vật vô chủ. Chương 593, Viên Tiểu Khê năm đấm. Hạ Minh, cái kia hai kiện cực phẩm thiên khí ngươi lấy đi a. Ngươi mang rất nhiều bảo vật, Vân Tiên Vũ vẹn vẹn đem hai người còn sót lại càn khôn giới chỉ thu vào lôi trạch trong giới chỉ đem hai kiện chân quý cực phẩm thiên khí tặng cho Địa Hạ Minh. Đa tạ công tử. Mặc dù Vân Thiên Vũ không quan tâm cực phẩm thiên khí, nhưng Địa Hạ Minh biết rõ cực phẩm thiên khí chân quý, đã có cái này hai kiện cực phẩm thiên khí, địa linh tộc chỉnh thể thực lực có thể tăng lên không ít. "Tốt rồi, chúng ta nhanh chóng tìm một chỗ, lại để cho Tiểu Khê chữa thương khôi phục a." Nói xong, Vân Thiên Vũ mang theo Viên Tiểu Khê cùng Địa Hạ Minh đã đi ra, tại Ma Ảnh Sơn mạch bên trong tìm được một cái yên lặng sơn động, trốn vào đi chữa thương. Bởi vì Viên Tiểu Khê liên tiếp vượt qua lôi kiếp, thân thể thương thế thập phần nghiêm trọng, hơn nữa có mảnh liệt suy yếu khí cho nên viên tiểu khê trốn trong sân động liên tiếp điều tức khôi phục 10 ngày vẫn như cũ không có vượt qua suy yếu kỳ mà đang ở viên tiểu khê tại vân thiên vũ địa hạ minh thủ hộ xuống điều tức khôi phục thực lực lúc mà ảnh sơn mạch ở chỗ sâu trong lại bởi vì đại hạ hoàng tộc hai đại đạo tiên cao thủ mất tích sự tình xa vào đến trong hỗn loạn làm sao còn không có tra được hai vị đại nhân hạ xuống sao một người mặc sâu trường bào màu tím mặt chữ quốc trung niên nam tử lạnh lùng chất vấn không có hai vị đại nhân giống như biến mất chúng ta tìm tòi hơn mười ngày đều không có phát hiện hai vị đại nhân hạ xuống Một người dáng người nhỏ gầy, hành động nhanh nhẹn, mặc màu đen trang phục trung niên nam tử nhẹ khẽ lắc đầu nói ra: "Biến mất, mặc dù cái này Ma Ảnh Sơn mạch hung hiểm dị thường, vốn lấy hai vị đại nhân thực lực, chắc có lẽ không vây ở một chỗ hơn 10 ngày đều không trở về đến. Chẳng lẽ hai vị đại nhân ngộ hại rồi?" Nghĩ đến trong đó khả năng, mặt chữ quốc trung niên nam tử lập tức lấy ra đưa tin châu, cho đại hạ hoàng tộc cao thủ đưa tin, đem cái này một chuyện tình truyền ra ngoài. Dù sao cấp bốn đạo tiên vô luận tại cái đó vương triều đều là cao cấp nhất cao thủ, mà cấp 4 đạo tiên cao thủ vẫn là cái kia vương triều đều chịu không nổi. Trong lúc nhất thời, Ma Ảnh Sơn Mạch bên trong Đại Hạ Hoàng tộc quá nhiều cao thủ đứng dậy, cùng Sơn Mạch bên trong Đại Kim Vương triều cao thủ nhiều lần đã xảy ra kỳ chiến. "Hô, lão đại, ta hoàn toàn khôi phục." Ngay tại Ma Ảnh Sơn Mạch càng lúc càng hỗn loạn, chém giết không ngừng lúc, trải qua 21 trời chữa thương viên tiểu khê rốt cục đã vượt qua suy yếu kỳ, khôi phục lại cấp 4 đạo tiên cảnh giới. "Khôi phục là tốt rồi. Hôm nay ta đã hái đến huyết linh ảo, chúng ta đi thôi, đi Đại Hạ Vương triều." Vân Tiên Vũ Lộ ra nhàn nhạt nụ cười, nhẹ giọng đề nghị. "Lão đại, ta nghĩ cùng ngươi tỉ thí một chút." Nhìn xem đột phá đến cấp 4 đạo tiên cảnh giới về sau, thực lực của ta tăng lên bao nhiêu." Viên Tiểu Khê kích động đề nghị. "Tỷ thí. ngươi đã cố ý, ta đây hãy theo ngươi tỷ thí một chút." Vân Tiên Vũ khẽ gật đầu một cái, quyết đoán đồng ý nói, thân thể có chút lóe lên, xuất hiện ở bên ngoài sơn động mặt. "Lão đại cẩn thận rồi." Vân Tiên Vũ thuấn di rời núi động, Viên Tiểu Khê theo sát phía sau xuất hiện, dặn dò một tiếng về sau, lập tức hướng Vân Tiên Vũ đã phát động ra công kích. Viên Tiểu Khê huy động tràn ngập lực lượng nắm tay nhỏ nhẹ đến Vân Tiên Vũ lập tức phóng thích hư tiên chi lực nên đón tiếp lấy. Bất quá khi Vân Thiên Vũ ánh mắt cùng viên tiểu khê trong đôi mắt lộ ra huyết quang và chạm vào cùng một chỗ lúc, Vân Thiên Vũ lập tức cảm giác được trong đầu xuất hiện mê muội. Mặc dù Vân Thiên Vũ nhất cấp chân tiên cảnh giới linh hồn chi lực lập tức xua tán đi trong đầu mê muội, nhưng Vân Thiên Vũ vẫn là giật mình viên tiểu khê huyết đồng tử thần thông, bất ngờ không đề phòng, ngay cả mình nhất cấp chân tiên cảnh giới linh hồn đều nhận lấy quái nhiễu, xuất hiện mê muội cảm giác. Lúc này, viên tiểu khê tràn ngập huyết mạch chuyển thừa lực lượng nắm đấm liền đánh tới lồng ngực của hắn, bức bách khôi phục thanh tỉnh Vân Thiên Vũ không chế thời tiết buồn nguyên viên bi quan chú đến nắm đấm ở bên trong. Đón nhận viên Tiểu Khê nắm tay nhỏ, phanh mà một tiếng, Vân Thiên Vũ tràn ngập thời tiết buồn nguyên viên bi nắm đấm cùng viên Tiểu Khê nắm tay nhỏ đối với đụng vào nhau, một đạo không gian tiếng phá hủy truyền đi. Đạp đạp. Bởi vì Vân Thiên Vũ ngay từ đầu đã mất đi tiên cơ, cho nên đối với đụng lực lượng phía dưới, Vân Thiên Vũ bị viên Tiểu Khê nắm đấm bên trong tràn ngập Chuyển thừa huyết mạch lực lượng chấn động rút lui ba bước. Mà viên tự ảnh. Vân Thiên Vũ bị một quyền của mình đẩy lui ba bước, viên Tiểu Khê mừng rỡ trong lòng, cả người lập tức hiện hóa ra đạo đạo tàn ảnh, không ngừng mà biên độ sóng tốc độ hướng Vân Thiên Vũ phát động tiếp tục công kích. Định Phong trưởng Huyễn Hoa Ra Tàn ảnh Viên Tiểu Khê đánh đến, Vân Thiên Vũ lập tức ấn ra Từng Đạo Định Phong Trường Mang, liên tục công kích Viên Tiểu Khê, áp chế Viên Tiểu Khê tốc độ di chuyển. Ma Viên Liên Sơn Quyền Từng Đạo Định Phong Trường Mang trước mặt Tần đến, Viên Tiểu Khê lập tức đánh ra một đạo đủ để bổ đến núi cao quyền mang, đánh nát Vân Thiên Vũ thi triển Định Phong Trường, đánh về phía phía trước cách đó không xa Vân Thiên Vũ Kim Bằng Hai Cánh tốc độ biên độ sóng, liền muốn Vân Thiên Vũ sắp bị Viên Tiểu Khê đánh ra, Ma Viên Liên Sơn Quyền đánh trúng, Vân Thiên Vũ sau lưng đột nhiên Kim Quang Đại Tác, hai mặt ánh vàng rực rỡ cánh tại Vân Thiên Vũ sau lưng mở rộng ra. Tích liệt phiến đồng lúc đích, nhấc lên từng trận cuồng phong. Ngay sau đó, Vân Thiên Vũ biến mất tại Viên Tiểu Khê trước mặt, dùng vượt qua thuần di tốc độ xuất hiện ở Viên Tiểu Khê phía sau, dọa nàng kêu to một tiếng. "Lão đại, sau lưng ngươi làm sao mà cánh biến thành điệu nhân rồi?" Chứng kiến Vân Thiên Vũ sau lưng thần triển khai hai mặt màu vàng cánh, Viên Tiểu Khê mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. "Điệu nhân?" Nghe được Viên Tiểu Khê đối với chính mình xưng hô, Vân Thiên Vũ bất đắc dĩ cười khổ một cái, lắc đầu. "Đây là ta tại Ma Hành Động phần cuối tìm được một đôi kim bằng hai cánh, đem nói luyện hóa đến trong thân thể." Vân Thiên Vũ nhẹ giọng giới thiệu nói: Kim bằng hai cánh, thần thú kim bằng. Được biết Vân Thiên Vũ sau lưng cánh là kim bằng đấy. Viên Tiểu Khê cùng Địa Hạo Minh không khỏi đầu dung. Lão đại, ta bội phục ngươi chết bẩm, không nghĩ đến ngươi liền kim bằng cánh đều có thể đạt được. Ngươi cũng đã biết thần thú kim bằng cùng ta huyết đồng ma viên đều là loại thú cấp cao nhất tồn tại. Hơn nữa đạt tới thành thụ kỳ, kim bằng thực lực vẫn còn ta huyết đồng ma viên nhất tộc phía trên. Viên Tiểu Khê ánh mắt sùng bái nhìn xem Vân Thiên Vũ nói ra. Ha ha, ta có thể tính tìm được các ngươi. Ngay tại Vân Thiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê còn muốn tiếp tục tỉ thí lúc một đạo vô cùng quen thuộc tiếng cười truyền vào ba người bọn họ trong hai Giang Thần là ngươi nghe được vô cùng quen thuộc tiếng cười Vân Thiên Vũ ba người lập tức quay đầu chứng kiến lúc trước ly khai Giang Thần cùng với một người thần sắc cao ngạo dáng người thon dài làm cho người ta một loại lạnh lùng cảm giác được trung niên nam tử cùng nhau xuất hiện haha ha, các ngươi chứng kiến ta có đúng hay không rất cao hứng bất quá không có dịch dung ngươi sắc thực so nguyên lai thuận mắt nhiều hơn Giang Thần cười lớn một tiếng thập phần tự kỳ nói làm sao ngươi biết ta dịch dung rồi Vân Thiên Vũ có chút ngoài ý muốn nhìn xem tự kỷ Giang Thần lạnh lùng mà hỏi Bổn công tử năm đó đã từng bái sư một vị Dịch Dung đại sư, cho nên liếc thấy ra ngươi Dịch Dung rồi. Hai tay vây quanh ở trước ngực, hai cái ngón tay nhẹ nhàng gõ động Giang Thần ngạo khi nói: Không nghĩ đến ta còn nhỏ nhìn ngươi rồi. Vân Thiên Vũ khoe miệng hơi nứt lên, nhẹ giọng nói ra: Dịch Dung thuật đối với ta mà nói chỉ là chút lòng thành, ta lợi hại nhất vẫn là thực lực bản thân. Đúng rồi, hai người các ngươi không phải chứng kiến ta dùng lực lượng một người đánh bại địa linh tộc Tam Đại Đạo Tiên một màn, đối với thực lực của ta cần phải hiểu rất rõ. Giang Thần nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt tự ngạo thổi phồng nói: Khác lát thật không e lệ. Viên tiểu khê mắt liếc Giang Thần, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Địa Hạ Minh, không nghĩ đến ngươi ở nơi này, vừa vặn ta cũng cần hỗ trợ của ngươi." Ngay tại tự kỷ Giang Thần không ngừng mà tự mình nói qua lúc, một mực không có nói chuyện, thần sắc cao ngạo trung niên nam tử nhìn thoáng qua đứng ở Vân Thiên Vũ bên người Địa Hạ Minh, lạnh lùng nói: "Cần hỗ trợ của ta?" Dương to lớn, như ngươi bực này đại hạ vương triều thập đại cao thủ một trong, tấm mắt cực cao người, "Vậy mà cần trợ giúp của ta?" Địa Hạ Minh khẽ miệng hơi nhếch lên, lạnh lùng nói: "Ta cũng cần ngươi giúp ta tìm một cái góc linh vật, nếu như ngươi có thể giúp ta tìm được" ta sẽ hậu tạ ngươi đấy." Dương To Lớn lạnh lùng nói, không có ý tứ, không hứng thú. Trước mắt Dương To Lớn mặc dù là đại hạ vương triều thập đại cao thủ một trong, một chân một số gần như bước vào cấp 5 đạo tiên cảnh giới, nhưng có mây tiên vũ chỗ dựa địa hạ minh hồn nhiên không sợ, một ngụm từ chối nói, "Không hứng thú. Địa Hạ Minh, chuyện này không phải do ngươi, nếu như ngươi không chịu hỗ trợ, ta đây đành phải dùng sức mạnh rồi." Dương To Lớn trong đôi mắt ánh sáng lạnh lẽo lên, đã nghĩ dùng thực lực trấn nhiếp Địa Hạ Minh. "Dùng sức mạnh? Ta thích." Nghe được Dương To Lớn một số gần như ngang ngược uy hiếp, Viên Tiểu Khê hưng phấn mà xoa xoa đôi bàn tay, đi tới Địa Hạo Minh bên người, căn bản không có để ý tới trước mặt chi nhân là đại hạ vương triều thập đại cao thủ một trong. Ừ. Chứng kiến Viên Tiểu Khê đối mặt chính mình, chẳng những không cần thường, ngược lại lộ ra tí ti mừng thầm, dương to lớn khẽ cho mày, phát giác được một tia đoan nghi. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Nếu như ngươi có thể tiếp được ta ba quyền, cho dù ngươi thắng, đến lúc đó ngươi muốn cho Địa Hạo Minh làm cái gì, ta đều thay hắn làm chủ đáp ứng ngươi, nhưng nếu như ngươi tiếp không dưới ta ba quyền, vậy thì không nên ở chỗ này ngạ nhãn. Khí Diễm Tiêu Nạo Viên Tiểu Khê bá đạo nói: "Chỉ cần tiếp được ngươi bà quyền cho dù thắng, ha ha, rất lâu không ai cho ta nói như vậy rồi, tiểu cô đương, ta đáp ứng, rồi, hy vọng đến lúc đó ngươi không nên đổi ý." Dương To lớn cười lớn một tiếng, căn bản không tin tưởng Viên Tiểu Khê có thể bà quyền anh bại chính mình. "Viên Tiểu Khê, ngươi điên rồi phải không? Ngươi vậy mà đối với hắn khẩu suất của nôn ngươi cũng biết to lớn huynh là cấp 4 đạo tiên định phong cao thủ." Giang Thần trố mắt nhìn, lớn tiếng nhắc nhở: "Không quan hệ, ta cũng đạt tới cấp 4 đạo tiên cảnh giới. Ngươi chuẩn bị xong, ta muốn bắt đầu công kích." Viên Tiểu Khê dặn dò một tiếng về sau, ánh mắt lần nữa biến thành huyết đồng tử, một đạo mê hoặc huyết quang tại nàng huyết đồng tử bên trong bắn ra đi, lập tức ăn mòn Dương To Lớn đại não ý thức. Dung Vân Tiên Vũ nhất cấp chân tiên cảnh giới linh hồn chi lực, tại bất ngờ không đề phòng đều nhận lấy quá nhiễu, chớ đừng nói chi là có được cấp 5 đạo tiên linh hồn cảnh giới Dương To lớn. Bay một tiếng, khi Dương To lớn lọt vào viên Tiểu Khê huyết đồng tử xâm thấu, đại não ý thức xuất hiện một tia chỗ trống lúc, viên Tiểu Khê cả người bộc phát ra hủy diệt lực lượng, một quyền đánh về phía Dương To lớn ngực. Cảm giác được nguy cơ tới gần, Dương To lớn lập tức khôi phục thanh tỉnh tập hợp toàn lực tiến hành phòng ngự. Bành, một tiếng, dương to lớn tràn ngập hư tiên chi lực song trưởng khắc ở viên tiểu khê trên nắm tay, lập tức cảm giác được viên tiểu khê nắm đấm bên trong bộ phát ra hủy diệt tính lực lượng, coi như búa tạ bình thường đánh chúng vào thân thể của mình, đem chính mình đẩy lui mấy chục bước. Một vòi máu tươi không bị khống chế chảy ra đến. Bằng một quyền đem dương to lớn chấn động tổn thương, viên tiểu khê nghiêng về phía trước thân thể đột nhiên luyện hóa ra mấy đạo tản ảnh, tại giang thần một số gần như ngốc trệ ánh mắt nhìn chăm chú, lập tức xuất hiện ở quá sợ hãi dương to lớn trước mặt, lần nữa hướng hắn đánh ra một quyền. Mặc dù viên tiểu khê thứ hai quyền dương to lớn toàn lực ngăn cản, nhưng viên tiểu khê nằm đấm bên trong bắn ra chuyển thừa huyết mạch lực lượng lại đơn giản phá vỡ phòng ngự, thẩm thấu tiến vào trong thân thể của hắn, đưa hắn một quyền chấn động bay ra ngoài. Trương 594, ma ảnh của quý ngũ sát hạt sen. Tốt rồi tiểu khê, không nên ra lại đệ tam quyền rồi, hắn đã bị thương không nhẹ. Vân Thiên Vũ chứng kiến dương hồng vĩ bị viên tiểu khê hai quyền kích thương, lập tức hô ở muốn phát ra đệ tam quyền viên tiểu khê, thực không sức lực. Nghe được Vân Thiên Vũ khuyên can thanh âm, viên tiểu khê lập tức nghe lời dừng bước, đần đẫn vô vị nói, hồng vĩ huynh. Ngươi coi như không tuổi, ánh mắt ngốc trệ lớn lên và vào một bên cạnh chạy xuôi theo một ít sợi nước miếng giang thần lập tức xuất hiện ở Dương Hồng Vĩ bên người khẩn trương hỏi. Cô nương quả nhiên tốt thực lực, ta thua rồi. Cảm giác được thân thể thương thế, Dương Hồng Vĩ biết rõ nếu như mình lại bị viên tiểu khê một quyền công kích sẽ chịu đến nghiêm trọng bị thương. Tâm phục khẩu phục trước mặt mọi người nhận thua. Mà Vân Thiên Vũ chứng kiến Đại Hạ Vương triều thập đại cao thủ một trong Dương Hồng Vĩ, thản nhiên đã tiếp nhận thất bại đối với hắn sinh ra một kia tốt đẹp chính là ảo tượng. Ngươi ngươi ngươi thật sự đạt tới cấp bốn đạo tiên cảnh giới. Nghĩ đến mình cùng viên tiểu khê tách ra lúc, viên tiểu khê mới nhất cấp đạo tiên cảnh giới, ngắn ngủn một tháng thời gian, viên tiểu khê vậy mà đạt đến cấp 4 đạo tiên cảnh giới, điều này làm cho Giang thần có chút không tiếp thụ được sự thật trước mắt, cảm giác được đầu có chút đường ngắn. Đúng nha. Giang đại cao thủ, ngươi có không có hứng thú tiếp ta bà của nhà. Viên tiểu khê khỏe miệng hơi nhét lên, lộ ra một cái nguy hiểm độ quòng, cố ý hỏi. Không không, chúng ta cũng coi như quen biết cũ, liền không nên động thủ rồi. Giang thần biết rõ dương hồng vĩ thực lực mà thôi Dương Hồng Vĩ cấp 4 đạo tiên đỉnh phong cảnh giới thực lực đều bị viên tiểu khê hai quyển kích thương Giang Thần không chút nghi ngờ viên tiểu khê một quyển có thể đem chính mình trọng thương coi như chống lúc lắc bình thường dùng sức đong đưa đầu Địa hạ Minh không nghĩ đến đồng bạn của ngươi thực lực mạnh như vậy bất quá ngươi tốt nhất cân nhắc thoáng một phát ta vừa mới đề nghị bởi vì ta cho ngươi hỗ trợ tìm kiếm linh vật có thể nói là ma ảnh sơn mạch chân quý nhất linh vật sắc mặt hơi có chút tái nhợt Dương Hồng Vĩ nhanh chóng ăn vào một viên chữa thương đan dược ngăn chặn thân thể thương thế về sau tiếp tục nói chân quý nhất linh vật chẳng lẽ là ma ảnh của quý? Ngũ sát hạt sen. Đối với ma ảnh sơn mạch thập phần hiểu rõ địa hạo minh chố mắt nhìn, khiếp sợ mà hỏi. Đúng vậy, đúng là ma ảnh của quý. Ngũ sát hạt sen. Bất quá ngũ sát hạt sen cực kỳ linh tính. Lần trước ta hái sau khi thất bại, ngũ sát hạt sen liền chính mình biến mất, cho nên ta cũng cần mượn nhờ ngươi đối với đại địa cảm ứng, giúp ta tại ngũ sát hạt sen có thể xẻ ra lớn lên khu vực tiến hành tìm kiếm. Dương Hồng Vy khẽ gật đầu một cái nói ra. Ngũ sát hạt sen, ẩn chứa ngũ hành chi lực ngũ hành hạt truyền thuyết vô luận cái gì thể chế người, chỉ cần có thể luyện hóa một viên ẩn chứa ngũ hành thuộc tính hạt sen trong thân thể sẽ tự nhiên mà vậy sinh ra tương ứng thuộc tính lực lượng nhưng lại có thể ra tốc đạo tiên cao thủ cảnh giới tăng lên tốc độ nghĩ đến đại thiên dị giới lục bên trong đối với ngũ sắt hạt sen ký càng giới thiệu vân thiên vũ cũng sinh ra một tia hứng thú giúp ngươi tìm ngũ sắt hạt sen cũng có thể nhưng ta có một cái điều kiện cái kia chính là hái đến ngũ sắt hạt sen chúng ta ở đây năm người chia đều hạt sen nhận được vân thiên vũ tâm ý truyền âm địa hạo minh khai ra điều kiện nói chia đều hạt sen nghe được địa hạo minh khai ra điều kiện dương hồng vĩ khẽ chau mày không có lập tức đáp ứng hắn xa vào đến trong trầm thư Dương Hồng Vĩ, mặc dù thực lực của ngươi không tệ, nhưng chỉ bằng hai người các ngươi thực lực, có năng lực ngắt lấy Ngũ Sắc hạt Sen cái kia các loại trở linh vật sao? Địa Hạo Minh ở một bên tiếp tục khuyên, "Cái này, được rồi, ta đáp ứng các ngươi, chỉ cần các ngươi có thể giúp ta hái đến Ngũ Sắc hạt Sen, ta đáp ứng cùng các ngươi triệt đều hạt Sen. Bất quá Ngũ Sắc hạt Sen bên trong kim thuộc tính hạt Sen, các ngươi nhất định phải lưu cho ta." Dương Hồng Vĩ trầm tư thoáng một phát, nói ra điều kiện của mình. "Có thể, chúng ta không nên kim thuộc tính Hà Sen." Vân Tiên Vũ biết rõ, Ngũ sắc hạt sen bên trong chân quý nhất đúng là kim thuộc tính hạt sen. Bất quá tu luyện thiên lôi ngưng thân quyết vân thiên vũ đối với kim thuộc tính hạt sen không có hứng thú, mà địa hạ minh thích hợp thổ thuộc tính hạt sen, viên tiểu khê thích hợp khôi phục năng lực cường đại một thuộc tính lực lượng, cho nên vân thiên vũ thoải mái đã đáp ứng dương hồng vị yêu cầu. Ta vân thiên vũ đã đáp ứng dương hồng vị yêu cầu, giang thần cũng muốn nói ra yêu cầu của mình. Giang thần dùng thực lực của ngươi theo chúng ta hái ngũ sắc hạt sen cũng đã dính tiện nghi, ngươi còn không biết dừng sao? Viên tiểu khê căn bản không để cho giang thần mặt mũi, lạnh lùng nói: Ta ta, được rồi chỉ cần các ngươi có thể hái đến ngũ sát hạ sen, tùy tiện cho ta một viên là được. nghĩ đến viên tiểu khê thực lực đáng sợ, giang thần lập tức qua loa tắc trách rồi. tốt rồi, nếu như chúng ta đã đạt thành chung nhận thức, chúng ta đây phải đi tìm kiếm ngũ sát hạ sen A. vân thiên vũ nhẹ giọng đề nghị. tốt, chờ ta khôi phục thoáng một phát thương thế, liền mang bọn ngươi đi. nói xong, dương hồng vĩ nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất chữa thương, khôi phục bị viên tiểu khê trọng thương thân thể. tước chừng hơn ba canh giờ qua đi, dương hồng vĩ cơ bản khôi phục thương thế, mà lúc này, sắc trời dần dần âm u xuống. Đại lượng thiên thú bắt đầu ở Ma Ảnh Sơn mạch bên trong hoạt động. Bất quá Vân Thiên Vũ năm người đều là đạo tiên cao thủ, hơn nữa Vân Thiên Vũ có được nhất cấp chân tiên cảnh giới linh hồn chi lực, năm người trải qua một đêm chạy đi, dần dần tiếp cận sinh trưởng ngũ sắc hạ sen khe núi bên trong. Đợi một chút, phía trước có người đang chém giết. Ngay tại Vân Thiên Vũ năm người lướt qua một cái khoảng cách cực lớn lúc, Vân Thiên Vũ cường đại linh hồn chi lực cảm giác được phía trước cách đó không xa truyền đến từng đợt kịch liệt tiếng chém giết. Phía trước hình như là đại hạ vương Triều Tam hoàng tử Hạ Thanh Dương nhân hòa đại kim hoàng tộc cao thủ tại chém giết rất nhanh bay qua đi Dương Hồng Vĩ lạnh lẽo nhìn liếc kịch chiến song phương, lạnh lùng nói: Hạ Thanh Dương người. Nghe được Dương Hồng Vĩ theo như lời, Vân Thiên Vũ lông mày nhẹ nhàng chọn đúng lúc đích, lập tức đem ánh mắt phóng hướng về phía trước mắt chiếm cứ. Dương Hồng Vĩ, ngươi có thể phân biệt ra được cái kia lúc nãy là Hạ Thanh Dương người, cái kia lúc nãy là Đại Kim Hoàng tộc cao thủ sao? Vân Thiên Vũ nhẹ giọng rõ hỏi. Cái kia hỏa mặc màu đen quần áo, tình huống nguy hiểm hơn là Tam Hoàng tử Hạ Thanh Dương người, cái kia bốn gã chiến cự ưu thế, mặc màu vàng trường bảo chính là Đại Kim Hoàng tộc cao thủ. Đối với đại hạ vương triều cao thủ có chỗ hiểu rõ Dương Hồng Vĩ nhìn chung quanh một vòng, thản nhiên nói: "Đa tạ bẩm báo. Tiểu Khê, giúp đỡ hạ thanh dương người đánh chết đại kim hoàng tộc cao thủ." Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, nhẹ giọng ra lệnh: "Giao cho ta lão đại." Chiến tranh con buôn viên tiểu Khê khẽ gật đầu một cái, một cái thuấn di xuất hiện ở kịch liệt chém giết chiến cuộc bên trong. Khi viên tiểu Khê thuấn di xuất hiện lúc, kịch liệt chém giết song phương lập tức phóng thích khí tức đã tập trung vào viên tiểu Khê, đều cho rằng viên tiểu Khê là đúng lúc nãy cao thủ. Mà viên tác hồn trưởng, thuần di đến trong phòng chiến. Viên tiểu khê lập tức hướng về phía bốn gã đại kim hoàng tộc cao thủ hất ra một đạo tràn ngập tác hồn chi lực trường mang đánh chúng vào bốn người thân thể. Bành bành bành bành, tứ thanh nổ mạnh, lọt vào viên tiểu khê thi triển ma viên tác hồn trường công kích. Bốn gã đại kim hoàng tộc cao thủ lập tức nổ bung thân thể, bộc lộ ra trong thân thể hư tiên hạch. Ma viên thôn thiên, bốn miếng hư tiên hạch xuất hiện. Viên tiểu khê lập tức phóng xuất ra một đạo thôn vệ cuồn máu đánh chúng vào bốn khối hư tiên hạch. Không đợi bốn khối hư tiên hạch tự bạo, đem bốn khối hư tiên hạch nuốt đến trong bụng. Cô, thôn vệ hư tiên hạch, ba mẹ nó, đây là cái gì biến thái thần thông? Chứng kiến viên tiểu khê thôn vệ bốn khối hư tiên hạch một màn, giang thần huyết hầu lăn một vòng, nhìn về phía viên tiểu khê ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Thật đáng sợ tiểu cô nương, nếu như vừa mới nàng thi triển thiên kỹ, đoán chừng một kích phía dưới, ta sẽ lọt vào trọng thương. Dương Hồng Vĩ cũng bị viên tiểu khê thực lực chỗ tiếc, tại trong lòng nói thầm. Thi triển ma viên tác hồn trưởng nháy mắt giết bốn gã đại kim hoàng tộc đạo tiên cao thủ, viên tiểu khê lại đem bọn hắn người mang cản khôn giới chỉ cất vào đến, thân thể mỉm cười, về tới vân thiên vũ bên người. Dương Hồng Vĩ, là ngươi, đa tạ các ngươi thích tay cứu giúp bởi vì vừa mới tình hình chiến đấu khẩn cấp hạ thanh dương ba gã vết thương chồng chất đạo tiên cao thủ cũng không có chú ý dương hồng vĩ biết rõ viên tiểu khê nháy mắt giết đại kim hoàng tộc tứ đại đạo tiên cao thủ bọn hắn mới chú ý tới dương hồng vĩ cảm kích nói cứu các ngươi không phải ta các ngươi muốn tạ liền tạ tiểu cô nương này a dương hồng vĩ nhẹ khẽ lắc đầu nói ra ta và các ngươi tam hoàng tử chính là quen biết cũ cho nên lẽ ra cứu ngươi vân thiên vũ thản nhiên nói lão đại ngươi trường nào thì nhận thức đại hạ vương triều tam hoàng tử viên tiểu khê to mõ hỏi tiểu khê không chỉ mà còn ta nhận thức đại hạ vương triều tam hoàng tử ngươi cũng nhận thức vân thiên vũ lộ ra vẻ mỉm cười nói ra ta cũng nhận thức chẳng lẽ là vô tâm sư minh viên tiểu khê có chút kinh hỉ suy đoán đúng vậy hạ thanh dương đúng là vô tâm sư minh vân thiên vũ khẽ gật đầu một cái nói ra không biết các ngươi tam hoàng tử có khỏe không vân thiên vũ lời nói một chuyến nhẹ giọng hỏi tam hoàng tử khá tốt các ngươi giúp ta cho hắn mang nói chuyện đã nói hắn hai vị cố nhân mấy ngày nữa đi tìm hắn nói xong vân thiên vũ một đoàn người thuận di đã đi ra các ngươi là đại hạ vương triều người Ta làm sao theo đến không có nghe qua đại hạ vương triều còn các ngươi nữa nhân vật bực này. Mặc dù vân thiên vũ một mực không có triển lộ thực lực, nhưng dương hồng vĩ lại cảm giác vân thiên vũ so viên tiểu khê còn muốn đáng sợ, nhẹ giọng hỏi. Thân phận của chúng ta, đợi ngày sau sẽ nói cho ngươi biết. Ta hiện tại chúng ta vẫn là toàn lực tìm kiếm ngũ sát hạt sen. Vân thiên vũ cũng không có đem thân phận của mình nói cho bèo nước gặp nhau dương hồng vĩ. Tốt. Lúc trước ta chính là ở phía trước ngọn núi kia cốc phát hiện ngũ sát hạt sen, bất quá ngũ sát hạt sen cái kia các loại chở linh vật có được tự hành di động năng lực, cho nên ngắt lấy sau khi thất bại. Ta liền đã mất đi tung tích của hắn." Dương Hồng vĩ chỉ vào phía trước một tòa phiêu đãng tầng tầng mây mù sân cốc, kỹ càng giàn thuật. "Giao cho ta, chỉ cần cái kia Ngũ Sắc Hạc Sen còn tại đằng kia trong sân cốc, ta liền nhất định có thể tìm được." Có được khống chế đại địa chi khí địa hạo minh tràn đầy tự tin nói. Nói xong, địa hạo minh đầu tiên bay vào trong sân cốc, thi triển là Linh tộc Bí Pháp, khống chế đại địa chi khí, cảm ứng địa tầng bên trong Ngũ Sắc Hạc Sen vị trí. Bất quá Ngũ Sắc Hạc Sen lúc trước sinh trưởng tòa sơn cốc này quá lớn, địa hạ minh thông qua đối với đại địa chi khí khống chế, tìm tòi trọn vẹn 6 ngày thời gian, đều không có tại trong sơn cốc cảm ứng được ngũ sắc hạt sen. Thời gian dần qua, Vân Thiên Vũ một đoàn người đến sơn cốc phần cuối, chứng kiến một cái màu trắng bạc tháo chạy lưu hạ xuống thác nước, thủy ngân chạy giống như trùng kích đến một tòa sóng xanh nộn nhạo thác nước trong đàm. Chương 595, huyết nhãn tật phong lang. Hả? Đợi đã nào, cái này thác nước trong có cường đại thiên thú. Làm lúc Vân Thiên Vũ một đoàn người tới gần thác nước lúc, Vân Thiên Vũ cường đại linh hồn chi lực phát giác được thác nước phía sau vách núi trong có một cái cường đại thiên thú tồn tại. Thác nước trong có cường đại thiên thú. Mạnh bao nhiêu? Giang Thần toa mò hỏi, ta cũng không biết mạnh bao nhiêu, bất quá dùng thực lực của ngươi, có không có đảm lượng đem nó dẫn xuất đến? Vân Thiên Vũ nhất cấp chân tiên cảnh giới linh hồn chi lực đã sớm phát giác thác nước trong vách che giấu thiên thú chính là một cái lục cấp thiên thú, tương đương với cấp 5 đạo tiên cao thủ, bất quá cũng không có nói rõ. nghiền Ngâm nói, đương nhiên không hỏi đề, chính là thiên thú còn có thể làm bị thương bổn công tử. Nhất cấp đạo tiên Giang Thần căn bản không có cân nhắc thác nước trong vách thiên thú chính là lục cấp thiên thú, thập phần thoải mái đã đáp ứng. Thuấn Di xuất hiện ở thác nước vách tường bên cạnh, Thiên Linh kiếm pháp, ních tới gần thác nước vách tường. Giang Thần lập tức phát giác được thác nước bên trong cất giấu một cổ khí tức cường đại, tế ra Tiên Linh Kiếm, thi triển Tiên Linh kiếm pháp, đem tháo chạy lưu hạ xuống thác nước ngăn cách, công kích hướng về phía dấu ở thác nước trong vách cường đại thiên thú. Ngào! Lọt vào Giang Thần thi triển Tiên Linh kiếm pháp công kích, một đạo giống như sấm sét bình thường tức giận tiếng sói tru tại vách núi bên trong truyền ra, vòng qua vòng lại lấy công kích hướng về phía quá sợ hãi Giang Thần, trực tiếp đem Giang Thần đánh bay ra ngoài. Phúc, một tiếng Nhất cấp đạo tiên cảnh giới Giang Thần lọt vào tiếng sói chu sóng công kích, thân thể kịch liệt run rẩy thoáng một phát, phun ra mảng lớn huyết vụ tràn ngập ở giữa không trung. Cái gì? Hai tay giao nhau ôm ở trước ngực Dương Hồng Vĩ chứng kiến Giang Thần bị thác nước trong vách chuyển ra tiếng sói chu kích thương, lộ ra một tia kinh ngạc, tâm ý khẽ động, thế ra hạ phẩm tiên khí phi Vân Kiếm, một cái thuẫn di xuất hiện ở thân thể liên tục lui về phía sau Giang Thần bên người, phóng xuất ra một cổ nhu hòa hư tiên chi lực đưa hắn nâng rồi. Giang Thần, ngươi coi như không tuổi. Cảm giác được Giang Thần thân thể thương thế không nhẹ, Dương Hồng Vĩ quan tâm mà hỏi. Cẩn trọng. Cái tia thác nước trong vách thiên thú rất đáng sợ, các ngươi nhất định phải cẩn trọng ứng phó. Giang Thần khuôn mặt thanh tú bên trên lộ ra một tia nghĩ mà sợ chi sắc, khẩn trương nhắc nhở. Ma ảnh, một tiếng, tháo chạy lưu hạ xuống thác nước lần nữa nổ tung, một cái thân dài đạt tới 3 mét, toàn thân dài khắp đen kịt sắc lông dài, có được một đôi ánh mắt đỏ như máu, bốn cái mắt cá chân chỗ xuất hiện đạo đạo mây văn hắc lang tại ở ngất thác nước trên vách đá nhảy ra, tràn ngập sát ý nhìn xem vân thiên vũ một đoàn người. Huyết nhãn tật phong lang, ma ảnh dường dặm cấp cao nhất lục cấp thiên thú, nó tại sao lại ở chỗ này? chứng kiến trước mắt chừng mắt ánh mắt đỏ như máu hắc lang dương hồng vĩ lập tức nhận ra hắc lang hư thật trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ mặt nghiêm trọng nắm chặt phi vân kiếm tay không khỏi ra tăng độ mạnh yếu công tử ta cảm giác ngũ sắc hạt sen hơi thở ngũ sắc hạt sen cần phải liền dấu ở thác nước trong vách ngay tại huyết nhãn tật phong lang nhảy ra thác nước vách từ lúc địa hạo minh lập tức thông qua đối với đại địa chi lực không chế cảm ứng được ngũ sắc hạt sen khí tức truyền âm nói cho vân thiên vũ quả nhiên cái này huyết nhãn tật phong lang là bị ngũ sắc hạt sen dẫn đến được biết ngũ sắc hạt sen giấu ở thác nước trong vách, vân thiên vũ lập tức xác định huyết nhãn tật phong lang xuất hiện nguyên nhân. lục cấp thiên thú, cái này huyết nhãn tật phong lang là lục cấp thiên thú. lão đại, đem cái này huyết nhãn tật phong lang giao cho ta, để cho ta đến đối phó nó. cảm giác được huyết nhãn tật phong lang thực lực rất khủng bố, viên tiểu khê trong đôi mắt lộ ra cực nóng chiến ý kích động chuyển cho vân thiên vũ nói. tiểu khê, căn cứ đại thiên dị giới lục bên trong đối với huyết nhãn tật phong lang giới thiệu, cái này huyết nhãn tật phong lang trong thân thể chạy xuôi theo một phần nhỏ tiên thú huyết mạch, hơn nữa là một loại biến dị loại thú, thực lực rất cường đại một hồi công kích nó lúc ngươi nhất định phải vạn phần cẩn trọng vân thiên vũ truyền âm dặn dò yên tâm đi lão đại không phải là biến dị thiên thú sao một hồi ta dụng quyền đầu nện dẹp nó viên tiểu khê dương lên chính mình nắm tay nhỏ tràn đầy tự tin nói mà đang ở vân thiên vũ cùng viên tiểu khê truyền âm trao đổi chi tế tức giận huyết nhãn tật phong lang hóa thành một đạo tàn ảnh thưỡng bảo hộ giang thần dương hồng vĩ đã phát động ra công kích lưỡng nghi hóa sinh kiếm huyết nhãn tật phong lang tập kích đến dương hồng vĩ lập tức run run trong tay hạ phẩm tiên khí phi vân kiếm đan vào ra hai đạo lưỡng nghi kiếm mang một trái một phải công kích hướng về phía huyết nhãn tật phong lang hai bên trái phải ống long dương hồng vĩ thi triển lưỡng nghi hóa sinh kiếm tập kích đến huyết nhãn tật phong lang trong đôi mắt lập tức lộ ra hai đạo huyết quang đánh chúng vào lưỡng nghi kiếm mang đem hai đạo kiếm quang đánh nát rồi lưỡng nghi hóa sinh kiếm lưỡng nghi kiếm trận lưỡng nghi kiếm mang nát bấy dương hồng vĩ trong thân thể lập tức phóng ra cường đại hư tiên chi lực Rót vào nát bấy lưỡng nghi kiếm mang ở bên trong lập tức tạo thành một tòa lưỡng nghi kiếm trận đem hóa thành tản ảnh phúc đến huyết nhãn tật phong lang vậy ở bên trong cái này dương hồng vĩ thực lực quả nhiên không tệ so đại kim vương triều thập đại cao thủ thực lực mạnh hơn nhiều lắm. vân thiên vũ chứng kiến dương hồng vĩ có được hạ phẩm thiên khí, thi triển lưỡng nghi hóa sinh kiếm uy lực lại rất đáng sợ, trong đôi mắt lộ ra vẻ tản thưởng. bành bành bành. Vậy ở lưỡng nghi kiếm trong trận, huyết nhãn tật phong lang trong thân thể lập tức chiếu dọi ra một cổ đáng sợ cơn lốc, lập tức tại trung quanh thân thể tạo thành một đoàn vòng xoáy, đem rất nhanh hình thành lưỡng nghi kiếm trận cắn nát, rồi lưỡng nghi kiếm trận bị phá, dương hồng vĩ quá sợ hãi, bất quá hắn cũng không có ích kỷ né tránh, mà là nhanh chóng cùng trong tay phi vân kiếm dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một cái kiếm quang. Nhân khí hợp nhất phách trảm hướng về phía hóa thành tàn ảnh phốc đến huyết nhãn tật phong lang. Bảnh Dương Hồng Vĩ nhân khí hợp nhất chẳng đến, huyết nhãn tật phong lang lập tức rũi ra huyễn hóa ra huyết ảnh mấp mướt, một chảo vô vào kiếm quang bên trên, đem nhân khí hợp nhất Dương Hồng Vĩ vô tới một bên. Không Dương Hồng Vĩ bị huyết nhãn tật phong lang đập bay, lập tức buộc lộ ra quá sợ hãi, bị thương không nhẹ Giang Thần. Mắt thấy Giang Thần sẽ bị hung tàn huyết nhãn tật phong lang xé rách, lúc này một cổ lực lượng cường đại đánh tới Giang Thần thân thể, đưa hắn chợt vật đụng bay ra ngoài. Bảnh một tiếng. Huyết nhãn tật phong lang lọt vào một cổ lực lượng cường đại công kích, thân thể khẽ run, rút lui trở về. Không nên ở chỗ này vướng bận, nhanh chóng cho ta trốn xa điểm, để tránh bị thương người. Hiện lộ ra thân hình, bị huyết nhãn tật phong lang đẩy lui mấy thước viên tiểu khê không chút nào khách khí nói. Dạ dạ. Sắc mặt trắng bệnh giang thần thở dài một hơi, cảm kích nhìn thoáng qua cứu chính mình viên tiểu khê, rất nhanh tối lui đến một bên. Hạ Minh, mang ta đi tìm ngũ sắc hạt sen. Mặc dù huyết nhãn tật phong lang có thể so với cấp năm đạo tiên cao thủ nhưng vân thiên vũ cũng không lo lắng trong thân thể chạy xuôi theo thần thú huyết mạch lực lượng viên tiểu khê an nguy nhẹ giọng ra lệnh là công tử địa hạo minh nhẹ gật đầu hư không bay lên mang theo vân thiên vũ hướng tháo chạy lưu hạ xuống thác nước bay đi hướng về phía viên tiểu khê không ngừng phát ra tiếng sói chu huyết nhãn tật phong lang chứng kiến vân thiên vũ cùng địa hạo minh bay về phía thác nước lập tức thay đổi thân thể đánh về phía bọn hắn mà viên tự ảnh viên tiểu khê chứng kiến huyết nhãn tật phong lang cải biến công kích đối tượng cảng người đột nhiên kéo dài hóa ra một đạo vượt ảnh dùng tốc độ cực nhanh chắn huyết nhãn tật phong lang trước mặt mà viên liệt sơn quyền cản lại huyết nhãn tật phong lang, Viên Tiểu Khê nắm tay nhỏ trung lập tức buộc phát ra hủy diệt lực lượng, một quyền đánh về phía huyết nhãn tật phong lang, cứng rắn đem nó đẩy lùi trở về. Tật phong lang ảnh, huyết nhãn tật phong lang bị Viên Tiểu Khê ngăn chặn ở, đen kịt sắc thân thể đột nhiên huyễn hóa ra mấy trăm đạo bóng sói, liên tục không ngừng công kích hướng về phía Viên Tiểu Khê. Thú huyết sôi chảo. Mấy trăm đạo bóng sói lập tức tập kích đến, Viên Tiểu Khê lập tức kích phát trong thân thể huyết mạch lực lượng, thế ra hạ phẩm tiên khí chín mức vỡ hà hồn, quật hướng về phía từng con một màu đen bóng sói. Làm lúc Viên Tiểu Khê thi triển phong ma cuốn pháp, Đem từng con một cận thân màu đen bóng sói đánh nát lúc, Huyết Nhãn Tật Phong Lang cả người đột nhiên nghiêng về phía trước, chủ chung, chung điệp điệp đụng vào chín nước vỡ hà côn bên trên, đem Viên Tiểu Khê đẩy lui mấy chục thước, một vòi máu tươi tại khóe miệng nàng chảy xuôi đi. Viên Tiểu Khê bị Huyết Nhãn Tật Phong Lang kích thương, vừa muốn xuyên qua thác nước Vân Tiên Vũ Lộ ra một tia kinh ngạc, kinh ngạc Huyết Nhãn Tật Phong Lang sức chiến đấu, ngừng thân thể, đem ánh mắt quang hướng về phía Viên Tiểu Khê, chỉ cần Viên Tiểu Khê bị thương, Vân Tiên Vũ Hội sẽ không chút lựa chọn phóng thích linh hồn chi lực hỗ trợ. Chiến đấu hình thái, thân thể bị thương, Viên Tiểu Khê lập tức biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái. Cả người biến lớn gấp ba, trước rất sâu về lên, dáng người trở nên càng thêm ma quỷ. "Tiểu Khê cô nương, ta đến giúp ngươi." Ngay tại Viên Tiểu Khê biến thành chiến đấu hình thái lúc, Dương Hồng Vĩ một cái thuấn di xuất hiện ở Viên Tiểu Khê bên người, muốn cùng nàng cùng nhau đối kháng Huyết Nhãn Tật Phong Lang. "Không cần, ta mình có thể đối kháng Huyết Nhãn Tật Phong Lang." Viên Tiểu Khê nhẹ khẽ lắc đầu, cầm trong tay chín nứt vỡ hà côn đánh tới hướng Huyết Nhãn Tật Phong Lang. "Bành!" Một tiếng, chín nứt vỡ hà côn nện vào Huyết Nhãn Tật Phong Lang lúc, côn bên trong lộ ra lực lượng cường đại rốt cục đem thực lực đáng sợ Huyết Nhãn Tật Phong Lang bức lui. "Ngạo!" chiến đấu hình thái, huyết nhãn tật phong lang bị chiến đấu hình thái viên tiểu khê cầm trong tay chín nước vỡ hà côn nện đau nhức, lập tức sói chu một tiếng, đồng dạng biến hóa thành chiến đấu hình thái, trình độ lớn nhất tăng lên thực lực, cuồng bạo, huyết nhãn tật phong lang biến hóa thành chiến đấu hình thái, viên tiểu khê lập tức thi triển cuồng bạo kỹ năng, lần nữa tăng lên thực lực, cảm giác được viên tiểu khê trong thân thể tràn ngập cuồng bạo khí tức, biến thành nửa người nửa thú chiến đấu hình thái huyết nhãn tật phong lang lập tức hướng viên tiểu khê đã phát động ra công kích, ngay tại huyết nhãn tật phong lang tới gần viên tiểu khê thân thể lúc, viên tiểu khê huyết đồng tử đột nhiên chiếu dọi ra mê hoặc huyết quang lập tức thẩm thấu tiến vào huyết nhãn tật phong lang trong đại não, lại để cho huyết nhãn tật phong lang trong thời gian ngắn đã mất đi năng lực phản ứng. phong ma côn pháp bắn ra cường lực nhất số lượng viên tiểu khê nắm lấy thời cơ, cầm trong tay chín nước vỡ hà côn, trùng trùng điệp điệp quật tại huyết nhãn tật phong lang trên thân thể, đem hắn thân thể rút nước ra, trùng trùng điệp điệp trồng rơi đến trên mặt đất. ma viên thôn thiên huyết nhãn tật phong lang trồng rơi xuống mặt đất trong nháy mắt, viên tiểu khê lập tức há to miệng mỏng, phun ra một đạo huyết quan trụ, đánh trúng vào huyết nhãn tật phong lang thân thể, điên cuồng thôn phệ nó lực lượng trong cơ thể. tật phong lang ảnh bạo. Lực lượng của thân thể liên tục không ngừng sói mòn, Huyết Nhãn Tật Phong Lang lập tức huyền hóa ra mấy đạo tàn ảnh, cũng khống chế tàn ảnh tự bạo, cưỡng ép nổ tan Viên Tiểu Khê thi triển Ma Viên Thôn Thiên. Huyết đồng tử, thi triển Ma Viên Thôn Thiên bị phá, Viên Tiểu Khê trong đôi mắt lần nữa chiếu dọi ra mê hoặc huyết quang, mặc dù lúc này đây Huyết Nhãn Tật Phong Lang có chỗ đề phòng, nhưng đầu óc của nó hay vẫn là xuất hiện nửa hơi đình trệ, lần nữa bị Viên Tiểu Khê cầm trong tay chín nứt vỡ hà côn đánh trúng, tăng thêm thân thể thương thế. Chứng kiến Viên Tiểu Khê hoàn toàn khống chế được cục diện, Vân Thiên Vũ thà lòng trong lòng đến, thân thể có chút lóe lên. Xuyên thấu chiếu nghiêng xuống thác nước, tiến vào đến thác nước bên trong một cái đen kịt tạm ấp trong sơn động. Chương 596, Hạ Nam vương ra. "Chủ nhân, ta cảm giác ngũ sắc hạ sen ở nơi này trong sơn động, bất quá mỗi lần ta không chế đại địa chi khí tập trung ngũ sắc hạ sen lúc, nó đều dây rửa đại địa chi khí biến mất." Địa Hạ Minh có chút buồn rầu nói: "Hạ Minh, để cho ta đến thử xem." Vân Thiên Vũ chậm rãi đi tới đen kịt trong sơn động vị trí, phóng xuất ra nhất cấp chân tiên linh hồn chi lực, rất nhanh hướng trong lòng đất thâm đấu, tìm kiếm lấy ngũ sắc hạ sen. Làm lúc Vân Thiên Vũ nhất cấp chân tiên cảnh giới linh hồn chi lực thẩm thấu vài trăm mét lúc, rốt cục cảm giác được ngũ sát hạt sen. Bất quá bởi vì ngũ sát hạt sen xâm nhập trăm thước địa tầng, dùng Vân Thiên Vũ nhất cấp chân tiên cảnh giới linh hồn chi lực cũng không thể tránh được. Ngay tại Vân Thiên Vũ thử khống chế nhất cấp chân tiên linh hồn chi lực chói bó ngũ sát hạt sen lúc, ngũ sát hạt sen đột nhiên biến mất tại Vân Thiên Vũ chân tiên linh hồn bao phủ xuống, biến mất không thấy gì nữa. Có ý tứ, không nghĩ đến cái này ngũ sát hạt sen đã vậy còn quá coi linh tính. Xem ra nếu muốn hái đến ngũ sát hạt sen, nhất định phải đem nó theo địa tầng bên trong dẫn xuất đến thần thấu tiến vào địa tầng linh hồn chi lực đã mất đi đối với ngũ sắc hà sen cảm ứng vân thiên vũ cũng không được trí nhẹ giọng đối với địa hạ minh nói ra hạ minh ngươi trước tiên rời nơi này ở bên ngoài chờ ta ta đến nghĩ biện pháp đem ngũ sắc hà sen dẫn xuất đến là công tử địa hạ minh nhẹ gật đầu nhanh chóng rời đi đen kịt tầm ớt sân động địa hạ minh sau khi rời đi vân thiên vũ nhanh chóng tại lôi trạch trong giới chỉ tìm ra năm gốc gần chứa kim một thủy hỏa thổ ngũ đại thuộc tính linh thảo ném tới trên mặt đất sau đó mượn nhờ thời không ngọng cảnh cùng với chân tiên quy tắc lực lượng hoàn toàn che đậy khí tức giấu ở đen kịt trong sân động Làng lặng chờ đợi ngũ sắc hà sen mắc câu, mà đang ở vân thiên vũ chờ đợi ngũ sắc hà sen trồi lên điệu tầng lúc, không ngừng thi triển huyết đồng tử viên tiểu khê chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đầy trời côn ảnh đàn sen đập vào huyết nhãn tật phong lang trên thân thể, không ngừng mà tăng thêm huyết nhãn tật phong lang thân thể thương thế biến thái, cái này viên tiểu khê thật sự quá biến thái, đáng sợ như thế huyết nhãn tật phong lang lại bị nàng hung tàn tra đạp, bổn công tử lúc nào có thể có được bực này thực lực a bốn? Sa sa trốn ở một bên giang thần vẻ mặt hâm mộ nhìn xem đại phát thần uy viên tiểu khê, tại trong lòng nói thầm, tật phong lang ảnh, bạo. Thân thể thương thế dần dần tăng thêm, huyết nhãn tật phong lang không để ý thân thể thương thế, lần nữa phân liệt xuất ra đạo đạo bóng sói, liên tục va chạm hướng về phía viên tiểu khê, cũng đang mở trừ viên tiểu khê thân thể lập tức trận nổ tung, liên tục lọt vào tật phong lang ảnh tự bạo công kích, viên tiểu khê thân thể cũng nhận được bất đồng trình độ bị thương, bất quá thi triển quần bạo kỹ năng nàng, căn bản không nhìn thân thể thương thế, cầm trong tay chín nứt vỡ hà côn, liên tục cho huyết nhãn tật phong lang gây áp lực trọng thương lấy thân thể của nó, cảm giác được viên tiểu khê đáng sợ, vết thương chồng chất huyết nhãn tật phong lang manh động thúy, tại cả người nguyễn hóa ra một đạo tàn ảnh hùng mãnh va chạm hướng về phía viên tiểu khê về sau, lập tức thay đổi thân thể, hướng bên ngoài sơn cốc bỏ chạy. ma viên tạ ảnh chứng kiến huyết nhãn tật phong lang dốc sức liều mạng chạy trốn, viên tiểu khê cả người đột nhiên kéo dài, dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo hướng về phía huyết nhãn tật phong lang. ngay tại huyết nhãn tật phong lang sắp chạy trốn tới miệng hang lúc, đột nhiên một người mặc trường bào màu vàng lợn, giữ lại một tia dâu dài, thân thể to dài, khí độ bất phàm láo giả mang theo năm tên đạo tiên cao thủ xuất hiện, đem rất nhanh chạy trốn tới miệng hang huyết nhãn tật phong lang cản lại rồi. huyết nhãn tật phong lang, ma ảnh sơn mạch đỉnh cấp thiên thú chứng kiến trước mắt đột nhiên chui ra huyết nhãn tật phong lang, dâu dài lão giả lộ ra một tia ngoài ý muốn. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng điều động đáng sợ thiên địa lực lượng, đối với rất nhanh chạy trốn huyết nhãn tật phong lang tiến hành chói bó, cưỡng ép chói bó thương thế nghiêm trọng huyết nhãn tật phong lang. Cái này huyết nhãn tật phong lang là bà cô ta đấy, ai dám cho ta đoạn, ta liền đã giết hay. Rất nhanh truy đến viên tiểu khê chứng kiến dâu dài lão giả đem chính mình trọng thương huyết nhãn tật phong lang chói bó ở, lập tức bạo giống một tiếng xuất hiện, tiêu ngạo cảnh cáo nói: bà cô, ngươi dám tự sương bổn vương bà cô, điều động thiên địa lực lượng chói bó huyết nhãn tật phong lang dâu dài lão giả trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hung lệ vung tay lên quan quân thiên địa lực lượng lập tức hóa thành một đạo như lưu tinh quang cầu va chạm hướng về phía viên tiểu khê mà viên liệt sơn quyền dâu dài lão giả ngưng tụ lưu tinh quang cầu đụng đến viên tiểu khê mãnh liệt tiến lên trước một bước đánh ra đủ để phá hủy núi cao quyền mang đánh trúng vào lưu tinh quang cầu đem quang cầu đánh nát rồi tiểu khê cô nương, nhanh chóng dừng tay đây là hạ nam vương gia đánh nát lưu tinh quang cầu về sau viên tiểu khê còn muốn tiếp tục công kích Lúc này nhanh chóng truy đến Dương Hồng Vĩ cùng Giang Thần chứng kiến viên Tiểu Khê công kích đối tượng, lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, lớn tiếng khuyên can viên Tiểu Khê. "Ta mới mặc kệ hắn là cái gì chìm hạ Nam Vương gia. Cái kia huyết nhãn tật phong lang là bị ta trọng thương đấy, ai dám cùng ta đoạt, ta liền đã diệt hay." Viên Tiểu Khê hung dữ, không sợ trời không sợ đất nói. "Hảo hảo hảo, hôm nay ta liền nhìn xem ngươi làm sao đã diệt ta." Hạ Nam Vương gia bị viên Tiểu Khê một phen lời nói tức giận dựng râu trước mắt, mệnh lệnh dưới tay mình dây dưa ở huyết nhãn tật phong lang, chính mình hướng viên Tiểu Khê đã phát động ra công kích. Phong ma quân pháp Hạ Nam Vương gia đằng đằng sát khí dứt đến, viên tiểu khê lập tức vũ động chín nứt vỡ hà côn, rút ra từng đạo trùng điệp côn ảnh đánh tới hướng Hạ Nam Vương gia. Hoa Mục Triệu, từng đạo trùng điệp côn ảnh nện đến, huyết nhãn tật phong lang lập tức ngưng tụ ra mấy trăm cây ánh vàng rực rỡ một đôn, đánh tan viên tiểu khê vũ ra trùng điệp côn ảnh, va chạm hướng về phía viên tiểu khê. Tỉnh thiên một côn, từng đạo màu vàng một đôn đụng đến, viên tiểu khê cả người cùng chín nứt vỡ hà côn dung hợp lại với nhau, coi như một cây tinh thiên chi trụ, đập vỡ từng cây từng cây màu vàng một đôn. Ừ chứng kiến cảnh giới xa không bằng chính mình viên tiểu khê thậm chí có năng lực phá vỡ chính mình thi triển hoàng một triệu hạ nam vương gia lộ ra một tia kinh ngạc mà đang ở hắn hướng viên tiểu khê quăng đi ánh mắt kinh ngạc lúc viên tiểu khê huyết đồng tử lóe ra đạo đạo mê huyết quang lập tức thẩm thấu tiến vào hạ nam vương gia trong đại não lập tức mê hoặc hạ nam vương gia đại não ý thức kinh thiên một côn chủ quan hạ nam vương gia đại não ý thức xuất hiện ngắn ngủi dừng lại viên tiểu khê lần nữa thi triển kinh thiên một côn đánh tới hướng hạ nam vương gia mặc dù nguy cấp thời khắc hạ nam vương gia khôi phục thanh tỉnh nhưng thi triển cuồng bạo biến thành chiến đấu hình thái viên tiểu khê quá kinh khủng. tại kinh tiên một côn công kích đến, hạ nam vương gia cả người hám sâu tiến vào trong lòng đất, ngăn cản kinh tiên một côn công kích hai tay máu tươi làm địa. vương gia năm tiên gia sức công kích huyết nhãn tật phong lang đạo tiên cao thủ chứng kiến hạ nam vương gia lại bị viên tiểu khê kích thương, nho nhau, nhau buông tha cho vây công thương thế nghiêm trọng huyết nhãn tật phong lang xuất hiện ở hạ nam vương gia bên người đưa hắn bảo vệ đứng dậy, ma mất đi năm tiên đạo tiên cao thủ dây dưa, huyết nhãn tật phong lang dưới chân mây văn đột nhiên rõ ràng đứng dậy, thừa cơ hướng ma ảnh sơn mạch bên trong chạy trốn rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. các ngươi bọn này đồ đần, vậy mà lại để cho huyết nhãn tật phong lang chạy trốn, tức chết bà cô ta. viên tiểu khê chứng kiến huyết nhãn tật phong lang trọng thương chạy trốn, tức giận chửi ầm lên. mà bởi vì chủ quan bị viên tiểu khê gây thương tích hạ nam vương gia nghe được viên tiểu khê không hề cố kỵ nhục mạ thanh âm, tức giận cả khuôn mặt theo lục biến thành tím, theo tím biến thành hắc. tiểu khê ngươi im ngay, đây chính là hạ nam vương gia, không phải ngươi có thể được tội lên. giang thần chứng kiến viên tiểu khê vậy mà trước mặt mọi người nụm mạ hạ nam vương gia, sợ tới mức tam hồn không hai hồn nhanh chóng xuất hiện ở viên tiểu khê bên người lớn tiếng khuyên ta mắng hắn làm sao vậy bọn hắn nhiều người như vậy để cho chạy vào ta vất vả khổ cực trọng thương huyết nhãn tật phong lang ta còn không thể mắng bọn hắn sao mặc dù hạ nam vương gia tại giang thần trong mắt cao không thể chạm nhưng đối với viên tiểu khê mà nói lại cái gì cũng không phải không chút nào khách khí nói tốt một cái linh nha răng bằng sắt tiểu cô nương, hôm nay ta khiến cho ngươi biết sự lợi hại của ta nhìn xem ngươi cãi lại ngay sao tức giận một phần xuất thế hai phật thăng thiên hạ nam vương gia thẹn quá hóa giận gầm thét thân thể có chút lóe lên rút ra mặt đất xuất hiện tại trong giữa không trung, Thiên Lang cây roi, Hạ Nam Vương ra hét lớn một tiếng, một cây cây roi đầu khảm nạm lấy giữ tận đầu sói trưởng tiên xuất hiện ở trên tay của hắn, huy động quật hướng về phía Viên Tiểu Khê. Từng đạo sắc bén bóng roi rút đến, Viên Tiểu Khê lập tức huy động chín nứt vỡ Hà Côn tiến hành ngăn cản, bất quá khi chín nứt vỡ Hà Côn đánh trúng vặn vẹo bóng roi lúc, Viên Tiểu Khê rõ ràng mà cảm giác được từng cỗ từng cỗ lực lượng đáng sợ xuyên thấu qua chín nứt vỡ Hà Côn, truyền vào cánh tay của nàng ở bên trong, đem cánh tay nàng chấn động run lên. Trung phẩm tiên khí, cảm giác được từng đạo vặn vẹo bóng roi đi lực Viên Tiểu Khê lập tức xác định Hạ Nam Vương gia trong tay Thiên Lang cây roi là một kiện trung phẩm tiên khí. Hạ Nam Vương gia, Tiểu Khê không có ác ý, ngươi có thể xem tại ta tán tu liên minh trên mặt mũi. Tha nàng. Dương Hồng Vĩ chứng kiến Viên Tiểu Khê bị Hạ Nam Vương gia co giùm bóng roi chấn động liên tục lui về phía sau, lập tức la lớn. Hừ, tán tu liên minh. Dương Hồng Vĩ, ngươi tán tu liên minh mặc dù thực lực không tệ, nhưng chấn nhiếp bình thường thế lực còn có thể, nhưng muốn Buổi Vương mua các ngươi trưởng còn chưa đủ. Tốt rồi, hai người các ngươi nhanh chóng lùi cho ta qua một bên. Nếu như nói nhàng nữa đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Lựa giận ngút trời hạ nam vương gia sắc mặt âm trầm cảnh cáo hai người bọn họ. Hồng vĩ huynh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lọt vào hạ nam vương gia cảnh cáo dương hồng vĩ cùng giang thần nội tâm lập tức hoảng loạn rồi đứng dậy truyền âm trao đổi. Ta cảm giác cái kia vân thiên vũ thực lực có lẽ đúng, không bằng chúng ta đem viên tiểu khê tình huống nói cho hắn biết, nhìn hắn muốn làm sao bây giờ. Dương hồng vĩ hít sâu một hơi truyền âm nói ra. Ai, hiện tại cũng chỉ có làm như vậy rồi. Giang thần hít sâu một hơi nhìn thoáng qua tình cảnh nguy hiểm viên tiểu khê. Nhanh chóng cùng Dương Hồng Vĩ lui tiến vào trong sân cốc, muốn đem cốc bên ngoài tình huống nói cho Vân Thiên Vũ. Ngay tại hai người chạy tới trong cốc báo tin lúc, Vân Thiên Vũ ném xuống đất năm gốc ngũ hành thuộc tính linh thảo rốt cục đem linh tính 10 phần ngũ sắc hạ sen một chút dẫn xuất mặt đất. Làm lúc ngũ sắc hạ sen xuyên thấu qua mặt đất, cảm ứng thoáng một phát đen kịt trong sơn động tình huống, không có phát giác được bất luận cái gì sinh ra khí tức lúc, lập tức chui ra mặt đất, phóng xuất ra kim một thủy hỏa thổ ngũ sắc linh quang, rót vào năm gốc ngũ thuộc tính linh thảo ở bên trong, lập tức hút đi năm gốc linh thảo ẩn chứa linh tính. Bất quá ngay tại năm gốc ngũ hành thuộc tính linh thảo mất đi linh tính trong đáy mắt, mượn nhờ thời không ngộng cảnh cùng quy tắc lực lượng che lấp khí tức Vân Thiên Vũ đột nhiên ra tay, bắn ra cường đại quy tắc lực lượng, rót vào trên mặt đất, trực tiếp phong kín hoa sen năm màu độn địa cơ hội. Ngay sau đó, Vân Thiên Vũ ngưng tụ linh hồn bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, đoạt tại ngũ sắc hạt sen chạy trốn trước, đem nó ôm đổn tại linh hồn bàn tay lớn bên trong. Chương 597: Bi kịch hạ Nam Vương gia. Bị ta bắt lấy, ngươi còn muốn giãy giụa sao? Thi triển linh hồn huyền thủ thành công bắt lấy dẫn xuất ngũ sắc hạt sen. Vân Thiên Vũ lập tức gia tăng linh hồn cường độ, cấm chế ở ngũ sắc hạt sen. Vân Thiên Vũ, Tiểu Khê cùng Hạ Nam Vương ra sốc lại đến, ngươi nhanh chóng đi ra ngoài giúp nàng giải vây a, đã chậm nàng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Dương Hồng Vĩ cùng Giang Thần xuất hiện ở bên cạnh thác nước, la lớn: "Tiểu Khê gặp nguy hiểm." Bởi vì Vân Thiên Vũ vừa mới hoàn toàn thu liễm khí tức, không có phát giác được tình huống bên ngoài, nghe được Dương Hồng Vĩ cùng Giang Thần hô to thanh âm, trong lòng căng thẳng, lập tức bắn ra quy tắc lực lượng cấm chế ở ngũ sắc hạt sen, thu vào lôi trạch giới chỉ về sau, một cái thuần di xuất hiện ở thác nước bên ngoài. Vân Thiên Vũ Người trước tiên không nên kích động, tiểu khê treo chọc chính là đại hạ vương triều có được vô thượng quyền lực, bản thân thực lực đạt tới cấp 5 đạo tiên đỉnh phong hạ nam vương gia, chờ một lát đi ra ngoài lúc, người tốt nhất không nên vọng động, nghĩ biện pháp áp chế hạ nam vương gia lửa giận, có lẽ còn có cứu gia viên tiểu khê cơ hội. Thập phần kính sợ hạ nam vương gia giang thần nhẹ giọng quyết bảo, dàn dò: "Hừ, cái gì chó má hạ nam vương gia, nếu như hắn dám đả thương tiểu khê, vậy hắn cũng không cần mạng sống rồi." Vân Tiên Vũ cười lạnh một tiếng, hư lập ở giữa không trung thân thể có chút lóe lên, liên tục thi triển thuần di hướng sơn cốc miệng hang phương hướng di động cái này cái này cái này vân thiên vũ làm sao cũng là một cái bạo nóng này viên tiểu khê tiêu ngạo giang thần dương hồng vi đã sớm lĩnh giáo nhưng để cho bọn họ không có nghĩ đến đấy vân thiên vũ vậy mà cũng hết sức khí phách được biết viên tiểu khê gặp nguy hiểm lại muốn giết hạ nam vương ra. làm sao bây giờ hồng mỹ huynh ngươi nói làm sao bây giờ nếu như bọn hắn cùng hạ nam vương ra bọn hắn không chết không thôi chúng ta giúp ai vân thiên vũ thuẫn di sau khi rời đi giang thần mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi các ngươi cũng đừng có buồn lo vô cớ rồi chỉ cần công tử ra tay Chính là Hạ Nam Vương gia chưa đủ sợ hãi, các ngươi liền an tâm ở tại chỗ này chờ đợi a, công tử rất nhanh có thể giải quyết bọn hắn trở về. Đối với Vân Thiên Vũ thực lực tràn ngập tự tin Địa Hạ Minh thản nhiên nói, trên mặt không có toát ra bất luận cái gì vẻ lo lắng. "Công tử, Địa Hạ Minh, trong miệng ngươi công tử này đến cùng cái gì đến lịch? Thậm chí ngay cả ngươi đều đối với hắn cung kính có ra." Dương Hồng Vĩ tò mò dò hỏi. "Công tử đến lịch xin thứ cho ta không thể bẩm báo, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi a." Địa Hạ Minh cười thần bí, hàm hồ nói ra. "Không thể bẩm báo." Nhìn xem ra vẻ thần bí Địa Hạ Minh Dương Hồng Vĩ cùng Giang Thần lẫn nhau liếc nhau một cái, đều đối với Vân Thiên Vũ thân phận sinh ra nồng đậm rất hiếu kỳ. Làm lúc Vân Thiên Vũ Thuấn Di xuất hiện ở bên ngoài Sơn Cốc Thanh Âm, vừa vận trông thấy Hạ Nam Vương gia không chế trung phẩm tiên khí thiên lang cây roi hóa thành một cái hung manh thiên lang, nhào vào toàn thân là huyết viên tiểu khê trên thân thể, đem viên tiểu khê đẩy lui mấy chục thước, đại lượng máu tươi tại viên tiểu khê trong mồm chảy xuôi đi, tử vong hắc cung. Chứng kiến viên tiểu khê gặp nguy hiểm, Vận Thiên Vũ không chút lựa chọn tế ra tử vong hắc cung, liên tục kéo động, bắn ra hơn mười đạo tử vong mũi tên ánh sáng. Dùng tốc độ cực nhanh công kích hướng về phía Hạ Nam Vương gia. Thiên Lang cây roi ngăn cản. Hạ Nam Vương gia chứng kiến hơn 10 đạo tử vong mũi tên ánh sáng tập kích đến, lập tức khống chế hóa thành Thiên Lang hình dạng thiên lang cây roi tiến hành ngăn cản. Mà đang ở Hạ Nam Vương gia khống chế Thiên Lang cây roi ngăn cản hơn 10 đạo tử vong mũi tên ánh sáng công kích lúc, Vân Thiên Vũ một cái thuấn di xuất hiện ở bị thương không nhẹ viên tiểu khê bên người, hỏi thăm thân thể nàng trông thế. "Tiểu Khê, ngươi coi như không tội, trên người tổn thương không sao a?" Vân Thiên Vũ nhanh chóng lấy ra một viên mầu ngà sữa đang ngự, cho sắc mặt trắng bệch khe miệng tràn huyết viên tiểu khê an bảo quan tâm mà hỏi lão đại ta không sự tình nếu không phải cùng huyết nhãn tật phong lang bị chiến ta bị thương không nhẹ chỉ bằng hắn còn trọng thương không được ta bất quá huyết nhãn tật phong lang bị bọn hắn để cho chạy rồi lão đại ngươi muốn báo thủ cho viên tiểu khê cầm tay háo lau sạch nhẹ nhẹ sạch sẽ khe miệng tràn ra máu tươi lắc đầu nói ra tiểu khê ngoan ngoãn ở chỗ này chữa thương ta đi giao huấn bọn hắn vân thiên vũ khẽ gật đầu một cái chậm rãi đứng lên ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hạ nam vương ra các loại chở sáu người chỉ bằng ngươi cấp bốn đạo tiên cảnh giới thực lực cũng muốn dao hân chúng ta sao? Hạ Nam Vương gia thu hồi tiên Lang cây roi, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn xem Vân Thiên Vũ, lạnh lùng nói: Hạ Nam Vương gia, ngươi thực cho là mình là Đại Hạ Vương triều Vương gia, ta cũng không dám giết ngươi sao? Vân Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, thanh âm lạnh như băng mà hỏi: lớn mật, ngươi tính là thứ gì, cũng dám cùng Vương gia nói như vậy? Hạ Nam Vương gia bên người, một người lông mi đen đặc, đứng dậy khôi nô cấp hai đạo tiên lớn tiếng quát trách mắng: bá, người này cấp hai đạo tiên thanh âm vừa mới hạ xuống, đứng trên mặt đất Vân Thiên Vũ thân thể đột nhiên biến mất. Dùng tốc độ cực nhanh hướng hắn tới gần. Cẩn trọng. Chứng kiến Vân Thiên Vũ kinh người tốc độ di chuyển. Hạ Nam Vương gia chú mắt nhìn, bản năng xuất hiện ở Vân Thiên Vũ thuấn di quý tích bên trên. Bà bá. Mắt thấy Hạ Nam Vương gia liền muốn ngăn chặn ở Vân Thiên Vũ. Lúc này, Vân Thiên Vũ phía sau lưng lóe ra hai đạo chói mắt kim quang, lập tức tăng vọt hắn tốc độ di chuyển, đoạt tại Hạ Nam Vương gia ngăn chặn trước, đưa hắn xuyên việt, xuất hiện ở quá sợ hai cấp hai đạo tiên trước mặt. Người dám. Hạ Nam Vương gia trừng kiến Vân Thiên Vũ lập tức vượt qua chính mình, trong lòng căng thẳng, lập tức phát ra cường đại âm thanh dứt đạo. Lớn tiếng cảnh cáo nói: "Định Phong trưởng." Nghe được Hạ Nam Vương ra cảnh cáo, Vân Thiên Vũ căn bản không để ý tới, hướng về phía hắn liên tục cấn ra hơn 10 đạo định phong trưởng mang, định trụ chung quanh thân thể hắn không gian. Bành bành bành. Làm lúc Hạ Nam Vương ra rất nhanh xoay thân thể lại lúc, người này hành động lực chịu đến thật lớn hạn chế cấp Hai đạo tiên cao thủ cả người nổ bùng rồi, bộc lộ ra che kín vết rách hư tiên hạch. Linh hồn huyết thủ, thu. Hư tiên hạch bộc lộ ra đến, Vân Thiên Vũ lập tức ngưng tụ ra linh hồn bàn tay lớn, một phát bắt được hư tiên hạch, xua tán đi hư tiên đang xét duyệt khống chế linh hồn. Thu vào lôi chạch trong giới chỉ. Ngươi, ngươi cũng dám tại bổn vương trước mặt giết người. Chứng kiến dưới tay mình bị Vân Thiên Vũ đánh chết một màn, Hạ Nam Vương ra hai con ngươi phun ra nồng đậm kiêu hận hỏa diễm, lớn tiếng gầm thét. Giết ngươi người thì phải làm thế nào đây? Cho dù ta đưa bọn chúng đều giết, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Vân Thiên Vũ nhìn xem lửa giận ngút trời Hạ Nam Vương ra, cười lạnh một tiếng, khí phách nói ra. Hảo hảo hảo, một hồi ta liền sẽ cho ngươi biết, ta có thể hay không không biết làm sao ngươi. Hạ Nam Vương gia tức giận đến sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi nói các người lùi cho ta được xa xa hạ nam vương gia sợ hãi lại tăng thương vong truyền âm mệnh lệnh một tiếng về sau cầm trong tay thiên lang cây roi hướng vân thiên vũ đã phát động ra công kích linh hồn huyết thủ chào hạ nam vương gia huy động thiên lang cây roi đánh đến vân thiên vũ lập tức biến hóa ra linh hồn bàn tay lớn khống chế linh hồn bàn tay lớn trộm tới thiên lang cây roi thiên lang cây roi biến hóa thiên lang cây roi bị vân thiên vũ thi triển linh hồn huyết thủ bắt lấy sắc mặt khẽ biến hạ nam vương gia lập tức khống chế thiên lang cây roi biến ảo suốt ngày sói xé rách linh hồn huyết thủ rùa thần la chán hóa rùa thần Thiên Lang xé rách linh hồn Huyện Thủ Phúc đến, vân Thiên Vũ lập tức tế ra rùa thần lá chắn, khống chế rùa thần lá chắn huyễn hóa thành rùa thần, công kích hướng về phía Thiên Lang. Hai cái trung phẩm tiên khí biến ảo thành dị thú ở giữa không trung kịch liệt chém giết đứng dậy, từng cỗ từng cỗ tràn ngập mà ra hủy diệt lực lượng trực tiếp bóp méo đại diện tích không gian. Ngươi, ngươi vậy mà có được trung phẩm tiên khí, cảm giác được rùa thần lá chắn hóa thành rùa thần uy lực cũng không so với chính mình Thiên Lang cây roi yếu. Hạ Nam Vương ra lộ ra một tia chấn kinh. Mặc dù Đại Hạ Vương triều bởi vì chính thống thân phận, đạt được Đại Càn Vương triều ban thưởng nhiều nhất nhưng toàn bộ đại hạ vương triều trung phẩm tiên khí cũng không cao hơn 20 kiện, cho nên nhìn thấy vân thiên vũ có được trung phẩm tiên khí, hạ nam vương gia có chút ngoài ý muốn. một kiện trung phẩm tiên khí khiến cho ngươi như vậy khiếp sợ. vân thiên vũ mỉm cười, tử vong hắc cung xuất hiện ở trên tay của hắn, theo từng đạo dây cung chấn động tiếng vang lên, từng đạo tử vong mũi tên ánh sáng kéo lê từng đạo tiếng xé gió xuyên thấu vạn vẹo không gian, bắn về phía hạ nam vương gia. ngươi cái này hắc cung cũng là trung phẩm tiên khí, bởi vì vừa mới khống chế thiên lang cây roi ngăn cản. Hạ Nam Vương gia cũng không có cảm giác ra tử vong mũi tên ánh sáng uy lực chân chính, mà khi hắn bằng vào thực lực ngăn cản lúc, lại sâu khắp cảm nhận được Vân Thiên Vũ trong tay tử vong hắc cung cũng là trung phẩm tiên khí. Bá! Ngay tại Hạ Nam Vương gia khiếp sợ ngoài, Vân Thiên Vũ sau lưng mở rộng ra một đôi màu vàng cánh, kích liệt một cái, nhấc lên từng cỗ từng cỗ cất lốc, thúc đẩy Vân Thiên Vũ lập tức xuất hiện ở Hạ Nam Vương gia bên cạnh thân. Định phong trưởng. Không đợi Hạ Nam Vương gia làm ra thứ hai phản ứng, Vân Thiên Vũ ấn ra định phong trưởng mang liền đánh trúng vào thân thể của hắn, trực tiếp đưa hắn từ giữa không trung kích rơi đến trên mặt đất. Hạ Nam Vương gia còn dư lại bốn gã đạo tiên thủ hạ chứng kiến Hạ Nam Vương gia bị thương rơi xuống đất, nhao nhao ra tay hướng Vân Thiên Vũ đã phát động ra công kích. Mặc dù Vân Thiên Vũ không phải lạm sát chi nhân, nhưng trước mắt mấy người là muốn lấy viên tiểu khê thánh mạng người, đối với dám can đảm thương tổn tới mình bằng hữu người, Vân Thiên Vũ tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Chín thu tháp, chín thu giết gào, bốn gã đạo tiên cao thủ hợp lực đánh đến, Vân Thiên Vũ lập tức tế ra trung phẩm tiên khí chín thu tháp, khống chế chín thu tháp phát ra đình thai nhức góc thu gào to, chấn động bị thương bốn người linh hồn. Ngay sau đó. Từng đạo tốc độ cực nhanh vô ảnh châm chui ra vân thiên vũ thân thể, tại hắn tinh diệu dưới sự không chế tiến vào bốn gã đạo tiên trong thân thể. Dừng tay, chứng kiến chính mình bốn gã đạo tiên thủ hạ trong nháy mắt bị vô ảnh châm xuyên thủng thành tổ tổng, đại lượng máu tươi chảy xuôi xuống. Hạ Nam Vương gia tức giận gào thét đứng dậy. Hạ Nam Vương gia, ngươi hay vẫn là suy nghĩ nhiều muốn chính mình a? Làm lúc Vân Thiên Vũ thu hồi vô ảnh châm lúc, bốn gã thân thể bị vô ảnh châm xuyên thủng đạo tiên cao thủ đột nhiên nổ bung thân thể. Linh hồn huyết thủ, thu. Lần lúc Vân Thiên Vũ nhìn xem bộc lộ ra đến hai khỏa nhất cấp hư thiên hoạch hai khỏa cấp hai hư tiên hạch lúc lập tức huyễn hóa ra linh hồn bàn tay lớn xua tán đi hư tiên đang xét duyệt tàn hồn đem hư tiên hạch thu vào lôi trạch trong giới chỉ chính mình năm tiên thủ hạ toàn bộ bị giết nhìn thấy vân tiên vũ có được tứ đại trung phẩm tiên khí hạ nam vương gia trong nội tâm sinh ra tâm mang sợ hãi tâm ý khé động thu hồi cùng dựa thần kịch chiến thiên lang cây roi đại nghị chạy trốn hiện tại chạy quá muộn rơi xuống ý quyết giết vân tiên vũ chứng kiến hạ nam vương gia tốc độ cao nhất chạy trốn lập tức tế ra thượng phẩm tiên khí vô phong kiếm cầm trong tay vô phong kiếm công kích hướng về phía hạ nam vương gia. Làm lúc Vân Thiên Vũ nượn nhờ kim bằng hai cánh, trong nháy mắt đuổi theo Hạ Nam Vương gia lúc, vắn ra ra cổ sơ kiếm quang vô phong kiếm phách trạm tại Hạ Nam Vương gia trên thân thể. Bất quá lọt vào Vân Thiên Vũ cầm trong tay vô phong kiếm công kích, Hạ Nam Vương gia trong thân thể đột nhiên hiện ra một quả xanh đậm sắc cổ ngọc, chặn lại vô phong kiếm bổ ra cổ sơ kiếm quang. Làm lúc này cái xanh đậm sắc cổ ngọc bị sắc bén cổ sơ kiếm quang chém nát lúc, một cổ lại để cho Vân Thiên Vũ cảm thấy sợ hãi lực lượng lập tức bộc phát ra đến, trùng trùng điệp điệp hành kích tại trên thân thể của hắn, đưa hắn đánh bay ra trăm mét xa. Làm lúc Vân Thiên Vũ cưỡng ép ổn định thân thể lúc, Hạ Nam Vương gia đã sớm thoát được không thấy bóng dáng. Chương 598, ngũ sát hạ sen cảnh giới đột phá. Không nghĩ tới cái kia Hạ Nam Vương gia vậy mà người mang bực này đáng sợ bảo vệ cánh mạng át chủ bài, cái này xanh đậm sắc cổ ngọc bộ phát ra năng lượng sợ đạt tới lục cấp đạo tiên một kích mạnh nhất rồi, đại hạ vương Triều Vương gia quả nhiên không tầm thường, Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, ngăn chặn thân thể thương thế, tại trong lòng nói thầm. Vân Thiên Vũ giật mình Hạ Nam Vương gia người mang cổ ngọc ý lực, mượn nhờ cổ ngọc nhặt về một cái mạng Hạ Nam Vương gia càng thêm giật mình, bởi vì cái kia khối cổ ngọc là đại hạ vương Triều để nhấp nhân đương kim thánh thượng ban cho hắn đấy, cho dù bình thường lục cấp đạo tiên muốn đánh bại đều rất khó khăn, nhưng bị vân thiên vũ một kiếm chém vỡ rồi. Bả bả bả. Nghe được cốc bên ngoài kịch chiến âm thanh dần dần đánh tan, địa hạ minh, dương hồng vi ba người lập tức tuấn di xuất hiện, chứng kiến vết thương trồng chất viên tiểu khê đang tại chữa thương, mà vân thiên vũ hư lập ở giữa không trung xa vào đến trong trầm tư. Vân thiên vũ, hạ nam vương gia bọn hắn đây. Chứng kiến hạ nam vương gia đám người không thấy bóng dáng, giang thần lập tức mở miệng dò hỏi. Ngoại trừ hạ nam vương gia chạy trốn, những người khác đều bị giết rồi. Lưng beo hai tay vẻ mặt lạnh nhạt Vân Thiên Vũ nhẹ giọng giảng thuật. "Cái gì? Hạ Nam Vương ra chạy trốn, những người khác bị giết rồi. Đây đều là ngươi làm sao?" Giang Thần cùng Dương Hồng Vĩ trừng lớn hai mắt, coi như xem quái vật bình thường nhìn xem niên kỷ cũng không là rất lớn Vân Thiên Vũ, hoảng sợ nói: "Tốt rồi, sự tình đã qua, ta không muốn nhắc lại. Các loại chờ tiểu khê khôi phục thương thế, chúng ta tới phân phối ngũ sát hạt sen." Vân Thiên Vũ cũng không trả lời Giang Thần hỏi thăm, nói sang chuyện khác. "Phân phối ngũ sát hạ sen, Vân Thiên Vũ, ngươi bắt được ngũ sát hạ sen rồi?" Dương Hồng Vĩ chúa mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ mà hỏi: "Ừ, ta đã tại thác nước đằng sau trong sơn động bắt được ngũ sắc hạt sen, các loại chờ tiểu khê khôi phục. Chúng ta mà bắt đầu phân phối ngũ sắc hạt sen." Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, nói ra: "Vân Thiên Vũ, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì, cao thủ sao?" Dương Hồng Vĩ biết rõ bắt ngũ sắc hạt sen độ khó, cho nên được biết Vân Thiên Vũ thành công bắt được ngũ sắc hạt sen, đối với thực lực của hắn cảm nhận được yếu kỳ. Ta và ngươi đồng dạng, đạt đến cấp bốn đạo tiên cảnh giới. Vân Thiên Vũ mỉm cười, thẳng thắn nói cấp 4 đạo tiên. Nghe được Vân Thiên Vũ nói ra thực lực của mình, Dương Hồng Vĩ cùng Giang Thần căn bản không tin tưởng, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng cấp 4 đạo tiên có thể đánh bại cấp 5 đạo tiên đỉnh phong cảnh giới hạ nam Vương gia. "Tốt rồi, các ngươi lặng lặng chờ đợi a, không nên quấy rầy Tiểu Khê chữa thương." Chứng kiến Dương Hồng Vĩ hai người còn muốn hỏi thăm, Vân Thiên Vũ lập tức đã cắt đứt bọn hắn mà nói, thủ hộ tại viên Tiểu Khê bên người, chờ đợi viên Tiểu Khê chữa thương tỉnh lại." Ước chừng một ngày tại hữu thời gian qua đi, Vân Tiên Vũ nhờ nhờ chữa thương đan dược cùng với truyền thừa chi lực, hoàn toàn khôi phục thân thể thương thế, tại trong lúc chữa thương tỉnh lại, Viên tiểu khê sau khi tỉnh lại, Vân Thiên Vũ lập tức đem chiếu giỏi ra ngũ sắc chi quang, bị quy tắc lực lượng cưỡng ép cấm chế ngũ sắc hạt sen lấy đi ra. Ngũ sắc hạt sen. Làm lúc Dương Hồng Vĩ đám người chứng kiến Vân Thiên Vũ trong tay, đài sen bên trong khảm nạm năm khối ngũ sắc hạt sen lúc trong đôi mắt lập tức bắn ra xuất ra đạo đạo vẻ kích động, bất quá bởi vì bắt ngũ sắc hạt sen Vân Thiên Vũ công lao lớn nhất, bọn hắn căn bản không có ra cái gì lực, cho nên Dương Hồng Vĩ không có không biết xấu hổ mở miệng yêu cầu chân quý nhất kim thuật tính hạt sen, lẳng lặng chờ đợi Vân Thiên Vũ phân phối. Dương Hồng Vi, viên này kim thuật tính hạt sen về người, Hạ Minh. Viên này thổ thuộc tính hạt sen về ngươi, Tiểu Khê. Viên này mộc thuộc tính hạt sen về ngươi, Giang Thần. Viên này thủy thuộc tính hạt sen về ngươi, mà ta liền lưu lại lửa này thuộc tính hạt sen lên rồi. Vân Thiên Vũ cưỡng ép đẩy ra tràn ngập linh tính bài sen, lấy ra 5 khối chân quý dị thường, tràn ngập ngũ hành chi lực hạt sen, phân phối cho mọi người. Cảm ơn. Dương Hồng Vĩ thật không ngờ Vân Thiên Vũ thật không ngờ tuân thủ hứa hẹn, đem chân quý nhất kim thuộc tính hạt sen đưa cho mình, cảm kích nói. Đây là chúng ta lúc trước cược định tốt, ta tự nhiên sẽ không đổi ý. Vân Thiên Vũ mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. Thủy thuộc tính hạt sen. Ta hiện tại đã nghĩ ăn vào. Giang Thần mặt mũi tràn đầy kích động nói ra. Ngũ sát hà sen mặc dù chân quý, bất quá luyện hóa đứng lên có chút phiền phức, bất quá cái này đại sen có lẽ có thể giúp chúng ta gia tốc luyện hóa ngũ sát hà sen tốc độ, không bằng mấy người chúng ta ngay tại trong sơn cốc này luyện hóa ngũ sát hà sen a. Vân Thiên Vũ nhẹ giọng đề nghị. Tốt, ta cũng đang có ý này. đã chiếm được bực này thiên địa dị bảo, Dương Hồng Vi cũng có chút không thể chờ đợi được muốn lập tức phục dụng, nhẹ gật đầu đồng ý nói. Vân Thiên Vũ thấy tất cả mọi người đồng ý mang theo mọi người quay trở về tới sân cốc, chui vào bị chiếu nghiêng xuống thác nước che lấp trong sân động. tiến vào đến sân động, vân thiên vũ đầu ngón tay lập tức bốc cháy lên một đoàn nho nhỏ ngọn lửa, chậm rãi đốt lên hư hao nghiêm trọng đài sen, lập tức một cổ nồng đậm ngũ hành linh khí tại đài sen bên trong phóng thích ra ngoài. tốt rồi, mọi người nhanh chóng hấp thu đài sen phóng thích ngũ hành linh khí tu luyện a. trong sân động ngũ hành linh khí nồng nặc lên về sau, vân thiên vũ giận dọ một tiếng, đem hỏa thuộc tính hỏa sen lấy đi ra, hơi ngửa đầu nuốt đến trong bụng. tốt tinh thuần hỏa thuộc tính lực lượng, hỏa thuộc tính hỏa sen lăn xuống đến vân thiên vũ trong bụng lúc. Lập tức phóng xuất ra tinh thuần hỏa thuộc tính lực lượng, kích thích Vân Thiên Vũ trong thân thể 380 dư khối thời tiết buồn nguyên viên bi, điên cuồng thôn phệ hỏa thuộc tính hạ sen phóng thích năng lượng. Theo 380 khối thời tiết buồn nguyên viên bi thôn phệ, không ít thời tiết buồn nguyên viên bi đạt đến báo hỏa, bắt đầu phân liệt, hơn nữa ở trên trời khí buồn nguyên viên bi phân liệt đồng thời, Vân Thiên Vũ trong đầu hình thành hỏa hồn thủ số lượng đã ở rất nhanh tăng trưởng. Không nghĩ tới hỏa liên tử chẳng những có thể dùng ra tốc thời tiết bổn nguyên viên bi phân liệt tốc độ, còn có thể tăng lên hỏa hồn thủ số lượng. Cảm giác được hỏa hồn thủ số lượng không ngừng tăng nhiều, Vân Thiên Vũ lộ ra nhàn nhạt nụ cười, một bên hấp thu ngũ hành đài sen tràn ngập ra ngũ hành chi lực, một bên ra tốc lấy tu luyện. Ước chừng một ngày tả hữu thời gian qua đi, Vân Thiên Vũ trong đầu hỏa hồn thủ số lượng đạt đến cực hạn một nghìn chỉ, mà hỏa hồn thủ nhanh như vậy ra tăng số lượng, là Vân Thiên Vũ căn bản không có cân nhắc đến. Không hổ là ma ảnh của quý, ẩn chứa lực lượng đã vậy còn quá cường đại, vẹn vẹn một ngày thời gian liền đem trong đầu ta hỏa hồn thủ số lượng tăng lên tới cực hạn một chỉ. Không biết hiện tại tại cho ta một viên thất cấp thiên thú thú đan, ta có thể hay không luyện chế ra thất cấp thiên thú phù. Vân Thiên Vũ tại trong lòng nói thầm: Hòa hồn thủ số lượng đạt tới 1000 chỉ về sau, Vân Thiên Vũ bình ổn tinh thần, hấp thu ngũ hành chi lực, gia tốc luyện hóa hỏa thuộc tính hạt sen." Lại qua ước chừng 3 ngày tẢ hữu thời gian, Vân Thiên Vũ trong cơ thể thời tiết buồn nguyên viên bi điên cuồng hấp thu hơn phân nửa hỏa liên tử phóng thích hỏa thuộc tính lực lượng về sau, rốt cục phân liệt ra 400 khối thời tiết buồn nguyên viên bi. 3 ngày sau, ta lôi kiếp liền một tới. Trong cơ thể thời tiết buồn nguyên viên bi số lượng đạt tới cảnh giới cực hạ, Vân Thiên Vũ lập tức cảm ứng được chính mình lôi kiếp 3 ngày sau liền muốn đã đến. Vượt qua lôi kiếp ta thì đến được cấp năm đạo tiên cảnh giới, đến lúc đó mượn nhờ rất nhiều sàn xe, đối mặt lục cấp đạo tiên, ta cũng có năng lực đánh chết. Vân Thiên Vũ tại trong lòng tính toán, Vân Thiên Vũ đã luyện hóa được hơn phân nửa hỏa thuộc tính hạt sen, cảm ứng được lôi kiếp, viên tiểu khê bọn người ở tại luyện hóa ngũ sắc hạt sen lúc cũng rất nhanh tăng lên lấy thực lực bản thân, cải biến bản thân thể chất. Ba ngày thời gian vừa đến, Vân Thiên Vũ lặng lẽ rời đi sơn đậu, liên tục thi triển tuấn gì, đã đi ra sân gốc, xuất hiện ở ma ảnh sơn mạch một chỗ không cao lắm trên ngọn núi, ngồi ở đỉnh núi chờ đợi lôi kiếp hàng lâm mà ở ma ảnh sơn mạch ở chỗ sâu trong lẻ loi một mình độ kiếp người từ xưa đến nay cũng chỉ có vân thiên vũ một người cho dù đại hạ vương triều đệ nhất nhân đại hạ hoàng đế cũng không dám làm ra bậc này hành động vĩ đại vù vù vù theo vân thiên vũ đem trong thân thể lực lượng tràn ngập đi ra trên bầu trời xuất hiện mảng lớn mây đen theo bốn phương tám hướng ngọn tới vân thiên vũ đỉnh đầu tạo thành dải đặc kiếp vân ngao ngao ngao ngay tại vân thiên vũ toàn lực chuẩn bị nên đón lôi kiếp lúc không ít nghỉ lại tại ngọn núi xung quanh thiên thú đã bị kinh động từng đạo ầm ỉ thú gạo to tại ma ảnh sơn mạch bên trong truyền ra lại có người độ kiếp Gần nhất đây là thế nào? Tại sao có thể có người liên tiếp tại Ma Ảnh Sơn Mạch bên trong độ kiếp, chẳng lẽ bọn hắn cảm thấy tại Ma Ảnh Sơn Mạch bên trong độ kiếp rất an toàn? Không ít xâm nhập Ma Ảnh Sơn Mạch rèn luyện, tìm kiếm linh vật đại hạ vương triều cao thủ nhìn lên trời không trung dày đặc kiếp vân, kinh ngạc nói: "Ầm ầm." Một tiếng vang thật lớn, Vân Thiên Vũ đệ nhất trọng lôi kiếp rơi xuống, trùng trùng điệp điệp vành kích tại quanh chân ngồi ở tại chỗ, không chút sức mẹ Vân Thiên Vũ trên thân thể. Làm lúc đệ nhất trọng lôi kiếp lực lượng xòe xuyên qua tiến vào Vân Thiên Vũ thân thể lúc, lập tức gia tốc trong cơ thể hắn hỏa liên tử luyện hóa tốc độ, đánh thẳng vào cảnh giới bên cạnh. Thiên lôi ngưng thân quyết, thôn phệ lôi kiếp. Có được chân lôi thân thể, bình thường lôi kiếp căn bản tổn thương không được thân thể của hắn, Vân Thiên Vũ không ngừng mà vận chuyển thiên lôi ngưng thân quyết, gia tốc lôi kiếp thôn phệ tốc độ. Rất nhanh, đệ nhất trọng lôi kiếp liền biến mất không thấy gì nữa, đệ nhị trọng lôi kiếp rơi xuống. Cái kia đến cùng là người nào tại độ kiếp, cái này lôi kiếp đáp xuống tốc độ không khỏi quá là nhanh một điểm. Không ít bị Vân Thiên Vũ độ kiếp hấp dẫn đến đại hạ vương triều cao thủ chứng kiến chưa tới một canh giờ, đệ tứ trọng lôi kiếp liền rơi xuống, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Đệ ngũ đạo lôi kiếp, cấp 4 đạo tiên cao thủ Chứng kiến ngũ trọng lôi kiếp đánh xuống, đại hạ vương triều cao thủ nhao nhao nhích tới gần đi qua, muốn xem xem người độ kiếp là cái kia vương triều đấy. Nếu như không phải buồn vương hướng cao thủ, bọn hắn quyết định không tiếp cái giá phải trả cũng muốn thừa dịp hắn độ kiếp suy yếu kỳ, đem hắn diệt trừ. Ước chừng một cái nửa canh giờ qua đi, vân thiên vũ đệ lục trọng lôi kiếp rơi xuống, trùng trùng điệp điệp oanh kích tại trong thân thể của hắn, tẩy lễ lấy thân thể của hắn, trợ giúp hắn hoàn toàn đã luyện hóa được hỏa liên tử. Cạnh dưới, đột phá a, hỏa liên tử hoàn toàn luyện hóa, vân thiên vũ lập tức khống chế trong thân thể tràn ngập kim hỏa giao hòa lực lượng. Trung kích hướng về phía đã sớm buông lòng bình cảnh. Một lần hành động phá tan bình cảnh, đạt đến cấp 5 đạo tiên cảnh giới, bản thân Thọ Nguyên cũng đạt tới 3.500 tuổi. Trong cơ thể thời tiết buồn Nguyên viên bi số lượng đạt đến 450 khối. Vân Thiên Vũ đột phá cảnh giới về sau, trên bầu trời cuộn cuộn cuộn trào kiếp Vân chậm rãi tàn đi. Vân Thiên Vũ thân ở ngọn núi bị đáng sợ kiếp lôi cứng rắn lột bỏ 1 phần 3. Mà đang ở kiếp Vân tàn đi lúc, phá hư nghiêm trọng ngọn núi xung quanh, đột nhiên xuất hiện mười gã đại hạ vương triều cao thủ, đem quanh chân ngồi ở tại chỗ, nhắm mắt nuôi dưỡng hơi thở Vân Thiên Vũ vây ở chính giữa. Chương 599, chuẩn bị chịu đả kích giang thần. Vương tọa, người này giống như không phải ta đại hạ vương triều người. Một người đại hạ vương triều trung niên nam tử nhìn thoáng qua đóng chặt hai con người, không có bất kỳ phản ứng nào Vân Thiên Vũ, nhẹ giọng đối với một người giữ lại một vòng dâu quai nón, khí độ bất phàm lão giả nói: "Không phải ta đại hạ vương triều người." Vậy hắn nhất định là đại kim vương triều cao thủ. Nếu như người này cấp năm đạo tiên cao thủ chết ở chúng ta trên tay, đại kim hoàng tộc nói không chừng hội sẽ tức giận đến phát cuồng. Tại đại hạ vương triều địa vị không thấp, đặt tới cấp 4 đạo tiên cảnh giới vương tọa lão giả ánh mắt vẻ lo lắng nhìn xem không phản ứng chút nào Vân Thiên Vũ, cho là hắn vượt qua lôi kiếp thân thể dị thường suy yếu, trong nội tâm sinh ra nồng đậm sát ý. O o o N J. Ngay tại Vương Tọa lão giả muốn mệnh lệnh chúng đại hạ vương triều cao thủ hợp lực công kích ngồi dưới đất không chút sức mẹ Vân Thiên Vũ lúc, Vân Thiên Vũ đột nhiên mở mắt, cùng Vương Tọa lão giả liếc nhau một cái. Làm lúc Vương Tọa lão giả cùng Vân Thiên Vũ ánh mắt va chạm vào cùng một chỗ lúc, hắn lập tức cảm giác được như địa ngục sợ hãi, trên trán không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nếu như các ngươi không muốn chết, liền cho ta nhanh chóng cung ngay nếu không ta không ngại đem bọn ngươi toàn bộ giết chết. Vân Thiên Vũ trong đôi mắt lập lóe sắc bén ánh mắt cảnh cáo Vương tọa lão giả đám người. thật là sắc bén ánh mắt, chẳng lẽ người này vượt qua lôi kiếp, không có suy yếu kỳ. cấp bốn đạo tiên cảnh giới Vương tọa lão giả yết hầu lăn một vòng, nội tâm do dự đứng dậy. ta đếm tới ba, không ly khai người, chết. Vân Thiên Vũ bá đạo nói. chúng ta đi. nội tâm cảm giác sợ hãi càng lúc càng mạnh Vương tọa lão giả không đợi Vân Thiên Vũ hơn, quyết định thật nhanh, lập tức dẫn đầu mười tên đại hạ Vương Triệu cao thủ đã đi ra. Đại Hạ Vương Triệu một đoàn người sau khi rời đi. Vân Thiên Vũ lại chậm rãi nhắm mắt lại, yên lặng điều tức khôi phục sau khi Thuấn Di biến mất tại hư hao nghiêm trọng ngọn núi, quay trở về tới viên tiểu khê đám người thân ở sân cốc, chờ đợi mọi người luyện hóa ngũ sắc hạt sen chấm dược. Tại Vân Thiên Vũ chờ đợi trong lúc, Vân Thiên Vũ đem thực hồn não cùng với chính mình giai đoạn trước đánh chết đạo tiên cao thủ, lấy được hư tiên hạch lấy đi, từng cái cho thực hồn não cho ăn rồi, làm lúc không ngừng tiến hóa, cần năng lượng càng lúc càng tinh thuần thực hồn não đem Vân Thiên Vũ giai đoạn trước lấy được sở hữu hư tiên hạch thôn vẹt lúc, thực hồn não rốt cục bắt đầu rất nhanh lúc đích, phân liệt ra một viên não con mặc dù thực hồn não phân liệt não con càng lúc càng khó nhưng não con một khi phân liệt đi ẩn chứa lực lượng cũng là nguyên lai não con không thể bằng được đấy vân thiên vũ cảm giác thất cấp đạo tiên linh hồn lọt vào trọng thương bị viên này thực hồn não con ăn mọn, cũng có thể bị khống chế đại não ý thức về phần khống chế nhất cấp chân tiên đại não ý thức vân thiên vũ cũng không có nắm chắc thực hồn não lại thành công phân liệt ra một viên não con sau ngày thứ 5, giai đoạn trước ăn vào thăng tiên đan địa hạ minh lại đã luyện hóa được một phần nhỏ đất hà sen về sau cũng cảm ứng được chính mình lôi kiếp hạ minh tiên tâm độ kiếp ta đến giúp ngươi hộ pháp Được biết Địa Hạo Minh lôi kiếp 5 ngày sau sẽ hàng lâm, Vân Thiên Vũ lập tức vì hắn tìm được một chỗ phù hợp độ kiếp khu vực, vì hắn hộ pháp. Ngồi ở một mảnh trong núi rừng Địa Hạo Minh yên lặng hộ pháp 5 ngày thời gian, trên bầu trời mây đen giặm rạp đứng dậy, che đậy ánh mặt trời sáng rỡ. Ước chừng hơn một canh giờ qua đi, càng lúc càng dày kiếp vân bên trong giáng xuống lôi kiếp, đánh về phía Địa Hạo Minh. Mà ở Địa Hạo Minh độ kiếp kỳ, có một cái cường đại thiên thú xuất hiện, mu to như vậy Hạo Minh sau khi độ kiếp, đối với hắn tiến hành đánh lén. Bất quá cái này chỉ thiên thú vừa mới ẩn nấp đứng dậy, một bàn tay Lặng Yên vô tâm giữ ở cổ của hắn. Không đợi nó làm ra phản ứng, Maynh Liệt đem nó nhấc lên, trực tiếp ném bay ra ngoài. Ném đã bay muốn đánh lén tiên thú, Vân Thiên Vũ lập tức phóng thích nhất cấp Chân Tiên Linh Hồn chi lực, bao trùm địa hạ Minh độ kiếp khu vực, cảnh cáo bọn đạo trích chi nhân cùng đánh lén tiên thú không nên tới gần. Tại Vân Thiên Vũ dưới sự bảo vệ, mượn nhờ lôi kiếp lực lượng, không ngừng luyện hóa đất hạt sen địa hạ Minh rất nhanh tăng trưởng thực lực bản thân. Ước chừng hơn 2 canh giờ qua đi, thân thể tổn thương nghiêm trọng địa hạ Minh thành công đã vượt qua tam trọng lôi kiếp, đột phá đến cấp 2 đạo tiên, cùng Vân Thiên Vũ cùng một chỗ trở về tới sơn cốc chữa thương. Địa Hạo Minh vượt qua lôi kiếp sau ngày thứ 9, Giang Thần cũng cảm ứng được chính mình lôi kiếp, tại mọi cách khẩn cầu xuống, thỉnh tới Vân Thiên Vũ vì hắn hộ pháp độ kiếp. Mặc dù Giang Thần luôn luôn yêu thích tự mình thổi phồng, nhưng hắn Thiên Phú sát thực ngàn giảm mới tìm được một đối mặt tam trọng lôi kiếp tẩy lễ, cũng không có như Địa Hạo Minh như vậy khó khăn nhận lấy lôi kiếp tẩy lễ. Mà Vân Thiên Vũ tại thủ hộ Giang Thần độ kiếp trong quá trình cũng có một cái ngoài ý muốn thu hoạch một đóa lập loại tinh quang trường châu rửa mặt lớn nhỏ, linh tính mười phần, sinh trưởng tại thân núi bên trong thiên tinh hoa bị từ trên trời giáng xuống lôi kiếp bổ ra, bại lộ tại Vân Thiên Vũ trước mắt ngoài ý muốn ngắt lấy đến thiên tinh hoa, vân thiên vũ lập tức đem mê điệp hoàng gọi về đi, lại để cho mê điệp hoàng thôn vệ thiên tinh hoa lực lượng, tăng cường thực lực bản thân. Làm lúc mê điệp hoàng đem chọn đoá thiên tinh hoa thôn vệ về sau, trong thân thể lần nữa chạy ra tầng tầng tơ tằm, đem chính mình xinh đẹp thân thể cuốn chặt lấy. mê điệp hoàng, ngươi muốn lột xác rồi? chứng kiến mê điệp hoàng bắt đầu kết kén, vân thiên vũ nhẹ giọng hỏi. đa tạ chủ nhân cho ta tìm được thiên tinh hoa, cắn nuốt thiên tinh hoa lực lượng, ta cũng có thể tiến thêm một bước lộ ra rồi. mê điệp hoàng truyền âm đáp lại nói. mê điệp hoàng, bọn ngươi cấp đột phá. Vì cái gì sẽ không dẫn đến lôi kiếp tẩy lễ?" Vân Thiên Vũ tò mò hỏi. "Không cần lôi kiếp tẩy lễ liền có thể đột phá đẳng cấp, là ta Mê Điệp Hoàng chỉ có truyền thừa Thiên Phú, bất quá ta cũng vì vậy Thiên Phú, dẫn đến chúng ta biến hóa khó khăn, chẳng qua nếu như ta có thể biến hóa thành công, liền có thể có đủ năng lực công kích, giúp chủ nhân ngươi đối phó với địch rồi." Mê Điệp Hoàng truyền âm giải thích nói. "Truyền thừa Thiên Phú." "Tốt rồi Mê Điệp Hoàng, ngươi kết cánh lộ sắca." Nghĩ đến viên tiểu khê huyết đồng tử Thiên Vũ, Vân Thiên Vũ không có tại tiếp tục truy vấn xuống dưới, đem kết thành cánh cánh Mê Điệp Hoàng thu vào lôi trạch trong giới chỉ người coi như không tội. Làm lúc Giang Thần bằng vào thực lực bản thân, chống lại Tam Trọng Lôi Kiếp tẩy lễ, đột phá đến cấp 2 đạo tiên cảnh rỡi lúc, Vân Thiên Vũ chậm rãi đi tới bên cạnh của hắn, nhẹ giọng hỏi: "Chính là Tam Trọng Lôi Kiếp như thế nào làm tổn thương ta?" Mặc dù Giang Thần vượt qua Tam Trọng Lôi Kiếp, thân thể suy yếu, nhưng hắn vẫn như cũ không có quên tự mình tội phồng. "Không sự tình là tốt rồi, chúng ta trở về đi." Nhìn xem tự kỷ Giang Thần, Vân Thiên Vũ lộ ra một tia bất đắc dĩ nụ cười, nhẹ khẽ lắc đầu, đề nghị: "Cái này, cái kia, Vân huynh, ngươi bây giờ thân thể có chút suy yếu, Ngươi có thể hay không dẫn ta bay trở về? Cảm giác được toàn thân sử khiến cho không xuất ra một điểm khí lực, Giang Thần coi như nữ nhân bình thường, nhanh cắn môi một cái, có chút xin lỗi thỉnh cầu nói: "Đi thôi." Nói xong, Vân Thiên Vũ phóng xuất ra một kia hư tiên chi lực, quấn quanh lấy Giang Thần thân thể, mang theo hắn quay trở về tới trong sân gốc, kiên nhẫn chờ đợi Viên Tiểu Khê cùng Dương Hồng Vĩ luyện hóa ngũ sắc hạ sen đi. Lại qua ước chừng 7 ngày thời gian, Viên Tiểu Khê cùng Dương Hồng Vĩ lần lượt đã luyện hóa được kim liên tử cùng mộc liên tử. Bất quá hai người đều không có mượn nhờ ngũ sắc hạ sen lực lượng cảm ứng được lợi tiếp. Hồng Vĩ huynh Ngươi đã luyện hóa được kim liên tử, còn không có cảm ứng được lôi kiếp. Cơ bản khôi phục thực lực Giang Thần chứng kiến Dương Hồng Vĩ hơi có chút phiền muộn bộ dạng, lớn tiếng hỏi: "Ai, thực không có nghĩ đến, ta đã luyện hóa được kim liên tử đều không có cảm ứng được lôi kiếp, cái này cấp 5 đạo tiên thật sự là rất khó khăn đột phá." Dương Hồng Vĩ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói: "Hồng Vĩ huynh, ngươi cũng không nên lo bại, đột phá là sớm một gì." Giang Thần nhẹ giọng ăn ủi. "Giang Thần, ngươi đột phá?" Cảm giác được Giang Thần thân thể phát ra khí tức đã xảy ra cực biến hóa lớn, Dương Hồng Vĩ lập tức dò hỏi. "Đúng vậy, Ta đã thành công đột phá đến cấp 2 đạo tiên cảnh giới, giống ta bực này tốc độ tu luyện, tại ta Giang gia tuyệt đối có thể được xưng tụng đệ nhất nhân." Giang Thần nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, tự mình tồi phùng nói: "Xót. Nhìn ngươi bộ dáng, tu luyện ít nhất 50 năm a, 50 năm đột phá đến cấp 2 đạo tiên, cũng tốt ý tứ tồi phùng, thật không e lệ. Ngươi biết bà cô đột phá đến cấp 4 đạo tiên dùng vài năm sao? Vẫn chưa tới 30 năm." Viên Tiểu Khê liếc qua đắc chí Giang Thần, không chút khách khí đả kích hắn. "Cái gì? Không đến 30 năm đột phá đến cấp 4 đạo tiên." Nghe được Viên Tiểu Khê theo như lời, ngoại trừ vân thiên vũ kể cả địa hạo minh ở bên trong ba người tất cả đều phát ra tiếng thán phục lão đại ta nghĩ ngươi cũng đột phá cảnh giới a ngay tại tất cả mọi người giật mình viên tiểu khê cảnh giới tốc độ tu luyện lúc viên tiểu khê lời nói một chuyến hỏi thăm trầm mặc không nói vân thiên vũ ừ đã luyện hóa được hòa liên tử ta thành công đột phá đến cấp 5 đạo tiên cảnh giới vân thiên vũ khẽ gật đầu một cái nói ra ngươi đột phá đến cấp 5 đạo tiên rồi ngươi một thân một mình tại ma ảnh sơn mạch bên trong đột phá đấy ngươi ngươi ngươi đột phá đến cấp năm đạo tiên tu luyện bao nhiêu năm được biết vân thiên vũ đột phá cảnh giới Nội Tâm Lần chịu đã kích Giang Thần lớn tiếng hỏi: "Ta 30 năm tả hữu a?" Vân Thiên Vũ thần sắc khẽ giật mình, nói ra một cái mơ hồ mà con số. "30 năm tả hữu đột phá đến cấp 5 đạo tiên, ba mẹ nó, bản đại thiên tài gặp phải đều là người nào a, quá tổn thương bản đại thiên tài lòng tự trọng rồi." Giang Thần đại bạo nói tục nói: "Vân công tử, không biết ngươi tiếp được đến có tính toán gì không?" Được biết Vân Thiên Vũ thực lực hôm nay, Dương Hồng Vĩ lập tức cải biến xưng hô, khách khí mà hỏi: "Các ngươi không cần như vậy khách khí, bảo ta Thiên Vũ là được." Ta cho phép chuẩn bị cùng Tiểu Khê đi Đại Hạ Vương Triều một chuyến, tìm một cái loại sinh lợi đất. Vân Thiên Vũ đối với mặt lạnh tim nóng dương hồng vĩ cảm giác không tệ, mỉm cười, thản nhiên nói: Sinh lợi đất, ngươi cần sinh lợi đất. Lần Triệu đả kích Giang Thần lớn tiếng hỏi: Ừ, làm sao? Ngươi biết nơi đó có sinh lợi đất? chứng kiến Giang Thần ngoại ý muốn bộ dáng, Vân Thiên Vũ nhẹ giọng hỏi: Sinh lợi đất mặc dù chân quý, nhưng ta Giang gia chủ trưởng Đại Hạ Vương Triều đấu giá hội, cho nên tại ta Giang gia trong mắt, sinh lợi đất cũng không phải rất thưa thớt chi vật. Các loại chờ ly khai ma ảnh xuân mạch, trở về tới Đại Hạ Vương Triều ta tùy tiện tìm một ta giang ra chỗ mở phòng đấu giá, có thể lấy tới sinh lợi đất. Giang Thần lại khôi phục tự mình khoác lác bộ dáng, vẻ mặt ngạo khí nói: thật sự, cái kia các loại trở ly khai ma ảnh sơn mạch, ngươi giúp ta lấy tới sinh lợi đất, ta dùng tiền mua. Vân Thiên Vũ lộ ra nhàn nhạt đủ cười, nói ra: Thiên Vũ, dùng hai ta quan hệ còn nói gì tiền à? Lấy tới sinh lợi đất, ta trực tiếp tặng cho ngươi. Giang Thần hào phóng nói ra: tốt lắm, ta đây liền không khách khí. Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái nói ra: tốt rồi, hôm nay ngũ sát hạt sen chúng ta cũng đã luyện hóa. Chúng ta ly khai ma ảnh sơn mạch, phản hồi Đại Hạ Vương triều a." Dương Hồng vĩ nhẹ giọng đề nghị, "Tốt, chúng ta đi." Nói xong, Vân Thiên Vũ một chuyến năm người phi ra khỏi sân cốc, hướng Đại Hạ Vương triều phương hướng bay đi. Chương 600, xin lợi đất. Ước chừng 5 ngày tả hữu thời gian qua đi, Vân Thiên Vũ một đoàn người bay ra hung hiểm dị thường ma ảnh sơn mạch, quay trở về tới Đại Hạ Vương triều. "Thiên Vũ, tiểu khê cô nương, Địa Hạ Minh, Giang Thần, ta còn có chuyện quan trọng bên người, cần mau chóng phản hồi Hắc Nông thành, sẽ không cùng Trư vị rồi. Nếu như Trư vị ngày sau vô sự, có thể đến Hắc Nông thành tìm ta." ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi mọi người. đã đi ra ma ảnh sơn mạch, dương hồng vĩ lập tức từ biệt nói, tốt, có cơ hội chúng ta sẽ đi hắc mông thành. xuyên việt ma ảnh sơn mạch lúc, vân thiên vũ biết rõ dương hồng vĩ thân phận, hắn là đại hạ vương triều tán tu liên minh phó minh chủ. ta đây ngay tại hắc mông thành xin lỗi các ngươi đại giá, chúng ta sau này còn gặp lại. nói xong, dương hồng vĩ thân thể có chút lóe lên, một cái thuẫn di biến mất không thấy gì nữa. giang thần, không biết cách ma ảnh sơn mạch gần nhất phòng đấu giá ở địa phương nào. dương hồng vĩ sau khi rời đi, vân thiên vũ nhẹ giọng hỏi. Phía trước 50 km ngoài có một tòa hạ ảnh thành, trong thành thì có ta giang ra chỗ mở phòng đầu giá, đến đó ở bên trong, ta lập tức ra lệnh cho bọn họ giúp các ngươi tìm kiếm sinh lợi đất. Giang Thần nhiệt tình nói: Tốt, chúng ta đi." Nói xong, Vân Thiên Vũ ba người đi theo Giang Thần, rất nhanh hướng 50 km bên ngoài hạ ảnh thành bay đi. Rất nhanh, một tòa chiếm diện tích phạm vi cực lớn khổng lồ thành trì liền khắc sâu vào đến Vân Thiên Vũ đám người trong mắt. Giang Thần, cái này hạ ảnh thành tại đại hạ vương triều tính toán cái gì đẳng cấp thành trì? Nhìn xa xa phương xa hạ ảnh thành, Vân Tiên Vũ nhẹ giọng dò hỏi: Cái này Hạ Ảnh Thành tại Đại Hạ Vương Triều chỉ có thể coi là trung đẳng thành trì. Giang Thần ở một bên báo cho biết nói, Dùng cái này Hạ Ảnh Thành quy mô, tại Đại Hạ Vương Triều chỉ có thể coi là trung đẳng thành trì, Đại Hạ Vương Triều chỉnh thể thực lực quả nhiên so Đại Kim Vương Triều mạnh mẽ quá nhiều. Vân Thiên Vũ tại trong lòng mặc niệm nói, Hạ Ảnh Thành đến, chúng ta vào thành a. Bay đến Hạ Ảnh Thành thế lực biên giới, Vân Thiên Vũ một đoàn người chậm rãi hạ xuống rồi xuống, đi bộ đi vào phồn hoa hưng thịnh, phi thường náo nhiệt Hạ Ảnh Thành. Vừa mới đi vào Hạ Ảnh Thành, Viên Tiểu Khê lập tức bụm lấy bụng nhỏ hô nói: tròn căng đôi mắt nhỏ không ngừng mà nhìn trung quanh xung quanh bán ra không sự tỉnh tiểu khê chờ đến ta giang ra phòng đấu giá ta làm cho người ta mua cho ngươi hạ ảnh thành món ngon nhất đồ vật giang thần vũ bộ ngực cam đoan nói thật sự viên tiểu khê ánh mắt loan thành hình trăng lưới liềm hình dáng vui dạo dược mà hỏi đương nhiên chẳng lẽ ta còn hội sẽ lừa ngươi không thành giang thần trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu nói ra giang thần ta phát hiện ngươi người cũng không tệ lắm đi đã như vậy vậy chúng ta chạy nhanh gấp rút bộ pháp đi ngươi giang ra phòng đấu giá a bụng đói gì sao gọi viên tiểu khê lớn tiếng thúc giục nói Tiểu Khê, ngươi không nên gấp nha, xuyên qua phía trước cái tia phố, lại vòng một chỗ ngoặt đã đến. Nói xong, Giang Thần mang theo Vân Thiên Vũ một đoàn người đi tới đông thành một tòa tầng 5 cao, mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa dưới lầu các. Mà ở chỗ này cổ kính lầu các đằng sau, là một cái rộng rãi sân nhỏ, trong sân trở đầy xanh mơn mướt thảm thực vật, từng con một chim nhỏ vui sướng tại từng khỏa cây xanh bên trên đến quay về nhảy lên. Giang, cái này Giang gia địa vị cần phải cùng Đại Kim Vương Triều Văn Nhân gia tộc đồng dạng. Trứng kiến lầu các lối vào rất một cái một tấm bảng thật lớn, trên tấm bảng dùng kim phấn viết một cái cực lớn chữ Giang. Đi, đem bọn ngươi chàng chủ hô lên ra đón tiếp ta, nói cho hắn biết Thần Thiếu gia đến." Mặc trường bào màu trắng giang thần vừa đi vào lầu các, lập tức lớn tiếng hét lên. "Thần Thiếu gia!" Mặc dù trong phòng đấu giá tiểu nhị không có gặp qua giang thần, nhưng biết rõ đại danh của hắn, lập tức chạy đến hậu đường thông bẩm đi. Một chút thời gian, một người tóc hoa râm, giữ lại một tia dâu dài, Mặc Sâu trường bào màu tím lao giả mang theo mấy tên phòng đấu giá cao tầng xuất hiện. Lão hủ giang phàn bãi kiến Thần Thiếu gia, không biết Thần Thiếu gia hôm nay trước đến, không có từ xa tiếp đón, tính xin Thần Thiếu gia chớ trách phòng đấu giá chàng chủ cung kính hành lễ nói, ừ, ngươi theo ta đến, mấy người các ngươi cho ta đi hạ ảnh thành, đem hạ ảnh thành sở hữu mỹ vị mua cho ta một phần trở về. Giang thần mặt mũi tràn đầy nạo khí nhẹ gật đầu, lớn tiếng ra lệnh, ta nhanh chết nói, một phần không đủ. Viên tiểu khê liếm liếm mui người cặp môi đỏ mọng, lớn tiếng nói, cái nào mua ba phần, đi nhanh về nhanh. Dạ dạ. Nghe được Giang thần thanh âm ra lệnh, lập tức có mấy cái người chạy ra phòng đấu giá, cho Viên tiểu khê mua sắm hạ ảnh thành mỹ thực đi. Đi thôi, chúng ta nói, lưng béo hai tay. Vẻ mặt ngạo nghễ giang thần đi ở phía trước nhất, chỉ cao khí ngang nói: "Ai, cái này giang thần a?" Nhìn xem trang bức 10 phần giang thần, Vân Thiên Vũ Lộ ra một tia bất đắc dĩ đủ cười. "Giang phàn, ta hỏi ngươi, ngươi trong phòng đấu giá còn có sinh lợi đất đấu giá?" Đi đến nội đường về sau, giang thần ngồi ở một cái trên mặt ghế thái sư, nhìn chân bắt chéo, nhàn nhạt, nhạt mà hỏi: "Sinh lợi đất? Ta hạ ảnh thành bên trong không có sinh lợi đất đấu giá, bất quá thần thiếu gia muốn sinh lợi đất, ta có thể thông qua đủ loại con đường giúp đỡ thần thiếu gia hối đoái." Giang thần với tư cách giang gia thiên tài địa vị xa xa thắng tại Giang phản bực này phòng đấu giá tráng chủ Giang phản công kích mà hỏi tốt thông qua loại này con đường không tiếc bất cứ giá nào cho ta hối đoái đến sinh lợi đất Giang thần nhẹ gật đầu lớn tiếng ra lệnh là thần thiếu gia ta ta sẽ đi ngay bây giờ liên hệ nói qua Giang phản nhanh chóng lui xuống Giang phản sau khi rời đi không lâu phụ trách đi hạ ảnh thành mua sắm mỹ thực phòng đấu giá đệ tử trở về rồi đem mỹ thực bày đầy cái bàn tốt rồi các ngươi đi xuống đi có việc ta tự nhiên sẽ gọi các ngươi nhìn xem viên tiểu khê thèm nhỏ rãi bộ dạng Giang thần khoát tay áo ra lệnh. Đám người đi ánh sáng về sau bụng đói xỉn xào gọi viên tiểu khê lập tức đi tới bên cạnh bàn không để ý hình tượng làm nhiều việc cùng lúc tay năm tay mười đem một bàn mỹ thực dùng sức lại để cho trong miệng nhét Thiên Vũ Hạ Minh các ngươi không nếm nếm hạ ảnh thành mỹ thực Giang Thần nhẹ giọng do hỏi chúng ta không đói bụng Vân Thiên Vũ cùng Địa Hạ Minh nhẹ khẽ lắc đầu chăm miệng một lời nói Thiên Vũ ta đoán chừng bọn hắn khả năng lên giá một thời gian ngắn hối đoái sinh lợi đất các ngươi chưa hết ở chỗ này à nếu có tin tức ta sẽ thông chi ngươi Giang Thần nhẹ giọng đề nghị tốt lắm Vậy chúng ta trước hết tại cái này ở một thời gian ngắn." Vân Thiên Vũ nhẹ gật đầu, đồng ý nói. Sáng sớm ngày hôm sau, Vân Thiên Vũ sớm rời giường, một thân một mình đã đi ra phòng đầu giá, đến nóng dần dần náo đứng dậy Hạ Ảnh Thành, du lịch đứng dậy. Làm lúc rảnh rỗi đến vô sự Vân Thiên Vũ đi ngang qua Hạ Ảnh Thành nam thành một gian sinh ý thật tốt quán trà lúc, đúng lúc nghe thấy mấy vị trà khách đang sinh động như thật giảng thuật đại hạ vương triều Tam đại hoàng tử tranh đoạt thái tử vị sự tình. Không nghĩ đến Thanh Dương sư huynh còn có tranh đoạt thái tử vị tư cách. Nghe được Hạ Thanh Dương danh tự, Vân Thiên Vũ lập tức đến hứng thú, đi vào quán trà ở bên trong đã muốn một bình trà ngon, một bên uống trà, một bên lắng nghe đứng dậy. Tam đại hoàng tử đang tại lôi kéo đại hạ vương chiều các đại gia tộc thế lực. Hiện tại tam hoàng tử bên trong đại hoàng tử thế lực mạnh nhất, nhị hoàng tử thứ hai, thanh dương sư huynh thế lực yếu nhất. lắng nghe cho tới trưa, vân thiên vũ đối với ba vị hoàng tử thực lực đã có một thứ đại khái rất hiểu rõ. Không biết địa linh tộc chọn ai. Tại phản hồi giang gia phòng đấu giá trên đường, vân thiên vũ lẩm bẩm nói. Quay trở về tới phòng đấu giá, vân thiên vũ lập tức đã tìm được địa hạ minh hỏi thăm tình huống được biết đại hạ vương triều tam đại hoàng tử tất cả đều phái người cùng hắn phụ thân tiếp xúc qua. bất quá bởi vì thái tử vị quá không rõ lãng, địa hạ minh phụ thân cũng không có công khai ủng hộ cái kia lúc này thế lực. hạ minh không biết ngươi có thể giúp ta khuyên bảo phụ thân ngươi, lại để cho hắn ủng hộ tam hoàng tử hạ thanh dương sao? vân thiên vũ nhẹ giọng hỏi. giúp đỡ tam hoàng tử căn cứ trước mắt đến xem, tam hoàng tử thực lực là ba vị trong hoàng tử yếu nhất, muốn khuyên bảo để cho ta phụ thân ủng hộ hắn rất khó khăn. cha ta hiện tại so sánh khuynh hướng cùng thế lực lớn nhất đại hoàng tử. địa hạ minh trầm tư thoáng một phát, nhẹ khẽ lắc đầu nói ra. Nếu như ta nói ta sẽ trợ giúp Đại hạ vương Triều Tam hoàng tử, ngươi có thể chỉ mình lớn nhất cố gắng khuyên bảo phụ thân ngươi sao?" Vân Thiên Vũ tiếp tục nói. "Công tử, ngươi muốn trợ giúp Đại hạ vương Triều Tam hoàng tử, chẳng lẽ các ngươi nhận thức?" Địa Hạ Minh vẻ mặt ngoài ý muốn mà hỏi. "Ừ, ta quan hệ với hắn không phải là nông cạn, muốn giúp hắn đoạt được Đại hạ thái tử vị." Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái nói ra. "Cái này, cha ta người này rất cố chấp, nếu muốn thuyết phục hắn có chút khó khăn, bất quá công tử ngươi nếu như quyết định trợ giúp Đại hạ vương Triều Tam hoàng tử, ta sẽ hết sức thuyết phục hắn đấy, thật sự không được." còn cần công tử ngươi tự mình ra mặt cùng ta phụ thân nói chuyện. nếu như cha ta kiến thức đến thực lực của ngươi, có lẽ sẽ cải biến ước nguyện ban đầu. địa hạo minh trầm tư thoáng một phát nói ra. tốt, các loại chờ đạt được sinh lợi đất, ta sẽ theo ngươi phản hồi địa linh tộc, tìm ngươi phụ thân hảo hảo nói chuyện. vân thiên vũ khẽ gật đầu một cái nói ra. ước chừng ba ngày thời gian qua đi, giang thần bị kích động mà đã tìm được vân thiên vũ, nói cho hắn biết hạ ảnh thành đã thành công hồi đoái đến sinh lợi đất, đang tại phản hồi đến trên đường. nhanh như vậy, giang thần đã tạ. vân thiên vũ mỉm cười, cảm tạ nói. thiên vũ. Ta và ngươi tầm đó cũng đừng có khách khí như vậy rồi. Đi, chúng ta đi tránh đường chờ bọn hắn à, chờ bọn hắn phản hồi đến, ta lập tức để cho bọn họ đem sinh lợi đất cho ngươi. Biết rõ Vân Thiên Vũ thực lực Giang Thần nhiệt tình nói. Tốt. Vân Thiên Vũ nhẹ gật đầu, đi theo Giang Thần đến tránh đường chờ đợi. Ước chừng hơn một canh giờ qua đi, hai gã nam tử áo đen ở đây chủ Giang phản dưới sự dẫn dắt xuất hiện, sinh lợi đất mang đến. Nhìn xem hai gã nam tử áo đen, Giang Thần trang bước mười phần mà hỏi. Mang đến. Nói qua, hai gã nam tử áo đen công kích lấy ra một đoàn ẩn chứa cường đại linh hồn chi lực. Đột nhiên hiện lên màu vàng đậm sinh lợi đất, đưa cho vẻ mặt cao ngạo Giang Thần. "Ừ, các ngươi xử lý không sai." Giang Phàn, dẫn ta hảo hảo khen thưởng bọn hắn. Tiếp nhận sinh lợi đất, Giang Thần cái giá đỡ mười phần gia lệnh. "Là thần thiếu gia." Giang Phàn nhẹ gật đầu, tông miệng nói. Làm lúc Giang Phàn ba người sau khi rời đi, vẻ mặt cao ngạo Giang Thần lập tức lộ ra cười mà quyến rũ, đem sinh lợi đất tặng cho Vân Thiên Vũ. "Đa tạ Giang Thần." Thuận lợi đạt được sinh lợi đất, Vân Tiên Vũ cũng không khỏi được lộ ra nụ cười, nhanh chóng lấy ra huyết linh thảo, đem huyết linh thảo thua bởi sinh lợi đất bên trên. Huyết Linh thảo, ngươi ngươi, ngươi thật sự hái đến Huyết Linh thảo rồi." Chứng kiến Vân Thiên Vũ lấy ra Huyết Linh thảo, Giang Thần lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì Huyết Linh thảo bực này kỳ thảo, hơn trăm năm không có xuất hiện đã qua. "Ừ, Giang Thần, đã chiếm được Sinh Lợi đất, ngày mai sáng sớm chúng ta liền rời đi, chúng ta hữu duyên gặp lại a." Chứng kiến Huyết Linh thảo rời thu bởi Sinh Lợi đất bên trên, tái hiện sức sống, Vân Thiên Vũ lộ ra nụ cười hài lòng, tâm ý khẽ động, đem Huyết Linh thảo cùng Sinh Lợi đất thu vào lôi trạch trong giới chỉ nói ra. "Thiên Vũ, các ngươi chuẩn bị đi chỗ nào?" Giang Thần có chút không muốn mà hỏi chúng ta khả năng đi một chuyến đại hạ Hoàng thành. Vân Thiên Vũ hàm hồ nói ra. Tốt lắm, có cơ hội ta sẽ đi đại hạ Hoàng thành tìm các ngươi đấy, mà các ngươi nếu không sự tình, cũng có thể đi nước sông thành tìm ta. Tốt. Vân Thiên Vũ lộ ra nhàn nhạt nụ cười, gật đầu nói. Chương 601, Thiên Phú huyết đồng tử phát huy. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Vân Thiên Vũ một đoàn người đã đi ra hạ ảnh thành, hướng địa linh tộc chỗ ngàn đất cắt thành bay đi. Công tử, phía trước cái kia mảnh sa mạc chính là ta địa linh tộc phạm vi thế lực rồi của ta linh tộc phần quan trọng ngàn đất cắt thành liền tu kiến ở phía trước cái kia mảnh trong sa mạc. bất quá ta ngàn đất cắt thành so sánh phong bế bình thường không cho phép sinh ra đi vào. rất nhanh phi hành địa hạo minh chỉ vào phía trước một mảnh ánh vàng rực rỡ, nhìn không thấy bờ tế sa mạc, nhẹ giọng giới thiệu nói, không tệ không tệ, cái chỗ này thật sự không tệ, đại địa chi lực thật không ngờ nồng đậm. vân thiên vũ cảm giác được ánh vàng rực rỡ sa mạc tràn ngập nồng đậm đại địa chi lực, tán thưởng nhẹ gật đầu nói ra, mảnh này màu vàng sa mạc ngoại trừ đại địa chi lực nồng đậm bên ngoài, trong sa mạc còn cất giấu đại lượng độc trùng là một cái dễ thủ khó công chi địa của ta linh tộc mượn nhờ mảnh này màu vàng sa mạc chống cự qua không ít đến phạm cường địch tại màu vàng trên sa mạc lúc phi hành địa hạo minh tiếp tục giới thiệu nói địa hạo minh phi hành một đường ta lại đói bụng chờ đến của ngươi linh tộc ngươi cần phải cho ta chuẩn bị một bàn lứa ăn viên tiểu khê vớt có chút bẹp bụng nhỏ lớn tiếng giản dị yên tâm đi tiểu khê cô nương ngàn đất cắt thành cũng có không ít bên ngoài khó gặp mỹ vị cam đoan ăn hết cho ngươi lưu luyến quay về địa hạo minh khẽ gật đầu một cái cam đoan nói vân thiên vũ cùng viên tiểu khê đi theo địa hạo minh một đường cấp tốc phi hành. Phi hành ước chừng hơn một canh giờ lúc, tại màu vàng trong sa mạc nhìn thấy một mảnh sinh cơ giạt giảo ốc đảo, mà ở ốc đảo bên cạnh, tu kiến lấy một tòa màu vàng đất khổng lồ thành trì, từng tòa kiến trúc phong cách khác lạ lầu các đứng vững tại cao lớn trên tường thành. Thiếu chủ, là thiếu chủ trở về rồi. Bản địa hạo minh ba người chậm rãi phi đến lúc, đứng ở màu vàng đất trên tường thành địa linh tộc thị vệ lập tức nhìn thấy hắn, sai người mở ra đóng chặt cửa thành, đem địa hạo minh ba người đón tiến vào đến. Thiếu chủ, ngài rốt cục trở về rồi. Tộc trưởng lo lắng ngươi chết bẩm, tam trưởng lão, đại hộ phát bọn hắn bởi vì ngươi đều bị trách phạt. Một người làn da hơi có chút nám đen, mặc hở rốn nao ngắn, màu vàng váy ngắn, lộ ra một đôi đùi phồng dài, hình dạng thượng thừa tuổi trẻ nữ tử bước nhanh đi ra khỏi cửa thành nói ra. Không có ý tứ, ta bởi vì có một số việc chậm trễ mấy ngày, cho nên trở về đã chậm. Các kỵ, chúng ta đi trong tục nói. Địa Hạo Minh lộ ra nhàn nhạt nụ cười, nhẹ giọng nói ra. Thiếu chủ, bọn họ là ai? Giáng người tuyệt hảo các kỵ nhìn thoáng qua khuôn mặt lạ lẫm Vân Thiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê, nhẹ giọng hỏi. Bọn hắn không phải ngoại nhân, là bằng hữu ta, tốt rồi, chúng ta hồi tộc ra. Địa Hạo Minh đơn giản giới thiệu một phen về sau, đi vào ngàn đất cát thành, đến địa linh tộc bên trong. Thiếu chủ, ngài xem như trở về rồi. Bản Địa Hạo Minh xuất hiện ở linh tộc lúc, lọt vào trách phạt Tam trưởng lão lập tức phát hiện hắn, thở dài một hơi, kích động nói: Không có ý tứ Tam trưởng lão, cho ngươi chịu ủy khuất. Địa Hạo Minh ngày này nói: Chỉ cần thiếu chủ bình an về đến, ta chịu lớn hơn nữa ủy khuất cũng không cái gọi là. Bất quá tộc trưởng lần này rất tức giận, thiếu chủ ngươi cũng nên cẩn thận. Tam trưởng lão nhẹ khẽ lắc đầu, thập phần chân thành nói: Không quan hệ, ta sẽ giải thích cho hắn địa hạo minh nhẹ khẽ lắc đầu cũng không lo lắng lọt vào trách phạt cấp 5 đạo tiên không nghĩ đến địa linh tộc tộc trưởng dĩ nhiên là một người cấp 5 đạo tiên cao thủ làm lúc vân tiên vũ đi theo địa hạo minh đi đến địa linh tộc trong tộc một tòa kim hoàng sắc coi như cung điện bình thường đại điện bên ngoài lúc nhất cấp chân tiên cảnh giới linh hồn chi lực phát giác được trong đại điện có một vị cấp 5 đạo tiên cao thủ không có ý tứ phụ thân ta bởi vì có một số việc trì hoãn trở về đã chậm lại để cho ngài lo lắng cho ta rồi đạp trên cầu thang đi vào đại điện địa hạo minh lập tức đối với một người ngồi ở tránh điện chủ vị mặc áo vàng sắc trường bảo Mặt chữ Quốc trên trán lộ ra nồng đậm nộ khí trung niên nam tử thi lễ một cái, bồi tội nói: "Có một số việc trì hoãn." "Chuyện gì trọng yếu như vậy, chậm trễ thời gian dài như vậy?" Địa linh tộc trưởng hơi có chút tức giận nói: "Bẩm báo phụ thân, bởi vì ta tại Ma Ảnh Sơn mạch đã tìm được một cây linh vật, mượn nhờ cái kia linh vật lực lượng, đột phá nhất cấp đạo tiên, đạt đến cấp 2 đạo tiên cảnh giới." "Bởi vì Ngũ sắc hạ sen là Ma Ảnh Sơn mạch trân quý nhất linh vật, cho nên địa hạ mình cũng không có chi tiết nói ra đến, tùy ý biên tạo một cây linh vật nói ra." "Ngươi đột phá đến cấp 2 đạo tiên cảnh giới?" Được biết Địa Hạo Minh đột phá cảnh giới, Địa Linh tộc trưởng trên người lộ ra nộ khí lập tức tiêu tán, hơi có chút kinh hỉ mà hỏi: "Ừ, bất quá cái này may mắn mà có công tử, nếu như không có công tử tương trợ, ta cũng không có khả năng nhanh như vậy đột phá cảnh giới." Địa Hạo Minh khẽ gật đầu một cái, đem công lao quy công tại Vân Thiên Vũ. "Công tử? Không biết các hạ là?" Nghe được chính mình tâm cao khí ngạo nhi tử vậy mà tôn xưng Vân Thiên Vũ vì công tử, Địa Linh tộc trưởng lộ ra một tia kinh ngạc, không khỏi nhiều nhìn mấy lần Vân Thiên Vũ, hỏi thăm thân phận của hắn. "Ta chính là Tam hoàng tử Hạ Thanh Dương bằng hữu." Vân Thiên Vũ mỉm cười, cố ý nói ra Tam Hoàng tử bằng hữu. Vậy ngươi hôm nay theo Tiểu Nhi trước đến mục đích là? Nghe được Vân Thiên Vũ cố ý nói ra thân phận, Địa Linh tộc trưởng sắc mặt lập tức gâm trầm xuống, lạnh lùng mà hỏi. Ta hôm nay đến mục đích chủ yếu nhất là muốn cho tộc trưởng ủng hộ Tam Hoàng tử. Vân Thiên Vũ khai môn kiến sơn nói ra. Không có ý tứ các hạ, của ta linh tộc đối với ba vị hoàng tử ở giữa tranh đấu không có hứng thú, Kính xin giúp ta cho Tam Hoàng tử mang hộ cái lời nói, mời hắn tha thứ. Thứ cho của ta linh tộc không thể giúp hắn, bởi vì hạ thanh dương thế lực yếu nhất, là không nhất bị người xem trọng đấy cho nên địa linh tộc trưởng một ngụm cự tuyệt vân tiên vũ phụ thân công tử đối với ta coi ân ngươi có thể xem tại mặt mũi của ta bên trên lựa chọn trợ giúp tam hoàng tử nghe được cha mình một ngụm từ chối địa hạo minh lớn tiếng khuyên làm cản Hạo minh ngươi bị ma quỷ ám ảnh sao làm sao nói cái gì cũng dám nói nghe được địa hạo minh công nhiên ủng hộ tam hoàng tử địa linh tộc trưởng chớ mắt nhìn lớn tiếng quát trách mắng phụ thân tin tưởng ta ủng hộ tam hoàng tử tuyệt đối là lựa chọn chính xác nếu như ngươi không tuyển chọn tam hoàng tử ngày sau ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận địa hạ minh không có để ý tới cha mình cảnh cáo tiếp tục khuyên phản phản rồi ta xem ngươi là bị hắn rơi xuống rồi vậy mà không che lại miệng nếu như ngươi dám can đảm nói thêm câu nữa lập tức tộc quy trách phạt địa linh tộc trưởng trong thân thể lộ ra nồng đậm sát khí thẹn quá hóa giận khiến trách quá mắng tộc trưởng hạ minh nói không sai nếu như ngươi không tuyển chọn tam hoàng tử ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận vân thiên vũ nhìn xem lửa giận ngút trời địa linh tộc trưởng thản nhiên nói ta lựa chọn như thế nào còn chưa tới phiên các hạ cho ta làm chủ nếu như các hạ nhiều lời nữa cũng đừng trách ta không để cho tam hoàng tử mặt mũi. địa linh tộc trưởng trầm thấp cảnh cáo nói, nếu như tộc trưởng không đáp ứng yêu cầu của ta, ta sẽ không ly khai. vân thiên vũ mỉm cười, quật cường nói, các hạ thật sự cho là mình là tam hoàng tử người ta cũng không dám động tới ngươi rồi. địa linh tộc trưởng chứng kiến vân thiên vũ vậy mà ở trước mặt mình đùa nghịch ngang ngược, lập tức phóng thích cường đại sát khí đã tập trung vào vân thiên vũ. trầm thấp nói, bảnh. ngay tại địa linh tộc trưởng phóng thích sát khí tập trung vân thiên vũ, đối với hắn tiến hành cảnh cáo lúc. Vân Thiên Vũ bên người Viên Tiểu Khê đột nhiên tiến lên bước ra một bước, một cổ cường bạo lực lượng tại nàng nổi bật trong thân thể bộc phát ra đến, lập tức đánh tan Địa Linh tộc trưởng phóng thích sát khí. Ừ, chứng kiến tuổi còn trẻ Viên Tiểu Khê thậm chí có năng lực đánh sơ sát chính mình phóng thích sát khí, Địa Linh tộc trưởng lộ ra một tia kinh ngạc, không khỏi đem ánh mắt tập trung vào trên người của nàng. Mà đã từng cùng Viên Tiểu Khê kịch chiến bất phân thắng bại tam trưởng lão cảm giác được Viên Tiểu Khê vừa mới bộc phát lực lượng, lộ ra một tia kỳ lạ bộ dạng, nhìn về phía Viên Tiểu Khê ánh mắt liên tục phát sinh biến hóa. Cấp 4 đạo tiên, không nghĩ đến ngươi tuổi còn nhỏ Vậy mà đạt đến cấp 4 đạo tiên chi cảnh, ngươi cũng là tam hoàng tử người. Phát giác được viên tiểu khê thực lực chân thật, địa linh tộc trưởng lạnh lùng mà hỏi.